Chương 900, thành công rút lui. Chương 900, thành công rút lui. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch có thể ngẫu nhiên đánh giết một số cao thủ, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Chỉnh thể thế yếu như cũng không cách nào ngăn cản mẹ tiếp. Thật mạnh. Đối diện bình quân đẳng cấp tối thiểu cao hơn chúng ta những người này ba cấp. Đông sắc mặt của Ly Khó có nói, "Hạ Tiểu Bạch, vậy cũng không có cách nào, dưới mắt chỉ có thể khai thác thủ thế, đem hết toàn lực đi phòng thủ a, chờ đợi đến tiếp sau viện binh." Nhưng là ngay lúc này, làm cho người khiếp sợ lạ, lúc này theo Tử Lâm Chi xâm như cũng liên tục không ngừng cao lệ người chơi tuấn ra, giống như thủy triều. Dường như căn bản sẽ không đoạn tuyệt ngọt tạo, thế mà còn có người. Cao lệ lúc này phái nhiều ít người à, chẳng lẽ bọn hắn mong muốn trực tiếp đánh tới cựu châu thành đi sao? Phương tổ tổ trưởng hít sâu một hơi. Chiến đấu đến bây giờ, liệu Nguyên Thành 25 vạn người chơi đã không biết do quải điệu nhiều ít được người, kết quả cao lệ chiến khu người của lần này tới lại so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bọn hắn đến cùng phái ra bao nhiêu người. Cầm xuống cựu châu thành là không thể nào, bất quá liệu Nguyên Thành cũng là rất có thể. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Mong muốn từ nơi này đánh tới cửu Châu thành đường xá xa xôi không nói hoa hạ ô cái kia khổng lồ tới cực điểm người chơi số lượng cũng là một cái cực kỳ khó khăn một cái điểm làm sao bây giờ Long ngâm thiên hạ đi vào hạ tiểu bạch bên cạnh hỏi không có cách nào chỉ có thể rút lui cao lệ chiến khu người của lần này tới thật rất nhiều nhiều đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc Minh Bạch Thủy Băng tâm không thể nhìn thấy phần cuối là có ý gì đến tiếp sau không biết rõ cao lệ còn có bao nhiêu người tiếp tục nữa bọn hắn 25 vạn người sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này thế là hạ tiểu bạch bọn người bắt đầu tổ chức rút lui trong đáp hệ tự nhiên muốn lưu tại phía sau cùng đoàn hậu, mà khác về Tử Lâm chấn là vô dụng, khu vực an toàn là đối với bình thường mà nói, cao lệ người chơi đến, bọn hắn có thể đối Tử Lâm trấn tiến hành trắng trận phá hư, lúc này căn bản không có khu vực an toàn. Nhìn thấy người của Liệu Nguyên thành rút lui, cao lệ người chơi tự nhiên muốn thừa thắng sông lên truy. Chỉ cần cắn cái đuôi của bọn hắn, vậy bọn hắn liền đi không được. Cao lệ hô những cao thủ hô to tiếp tục như vậy không được, mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đoàn hậu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật lạ, dạng này chúng ta không phải cũng đi không được tiên sứ Hắc Hôn khó khăn nói yên tâm đi, của ta có thể mang bọn ta rời đi. Tiếp tiếp, hắn tìm đêm về lạnh, long âm thiên hạ các cao thủ, mang theo Vương Tiến cùng một đám kỵ sĩ ngăn cản tại tối hậu phương. Bọn hắn tuyển một đỉnh núi nhỏ, dùng cái này xem như địa lợi. Từng mắt tấm chắn dựng đứng ở chỗ này, chỉ vì ngăn cản số thập vạn cao lệ người chơi một lát tiến công tình thế. Nếu không một khi 25 vạn liệu nguyên thành người chơi hủy diện, mang tới ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Bởi vì người của đoàn hậu khẳng định số lượng không nhiều, cao lệ các người chơi tự nhiên không sợ, đối với Hạ Tiểu Bạch bọn người không hề có đánh tới âm ầm, cao lệ người chơi thật giống như thủy triều đánh tới, hô thanh âm chấn thiên động địa. Hạ Tiểu Bạch bọn người thì là như là thuyền nhỏ Tuy thời đều có thể là tốt, nhưng là không có cách nào, đoàn hậu công tác dù sao cũng phải có người tới làm. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bọn người, hắn giả hành giả cùng một thế Lô Mãng đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Theo bọn hắn, những người đoàn hậu này đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận cuối cùng bọn hắn có thể hay không trên đuổi đến kia hơn 20 vạn liệu nguyên thành chủ lực. Nhất là một thế Lô Mãng, hắn lại bị chỉ là một cái Trung Quốc người chơi rất chết, quả thực chính là sỉ nhục. Thế là hắn bắt đầu nhằm vào Hạ Tiểu Bạch hưu hưu hưu. Ba mũi tên bắn ra đi, Hạ Tiểu Bạch vung lên tinh lăng kiếm ra. Sau đó Hạ Tiểu Bạch một cái long gai nhọn bó sát người, Hắn lại lần nữa một cái truyện vị kỹ năng lui lại đại ma vương đúng không? Thế mà lưu lại đoàn hậu, xem ta như thế nào với ngươi? Một thế Lô Mãng cười lạnh một tiếng thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vừa mới có thể giết ngươi đơn thuần may mắn? Hạ Tiểu Bạch nói kia là đương nhiên. Một thế Lô Mãng cười ngạo nghễ đã như vậy, ngươi hay nhìn kỹ. Hạ Tiểu Bạch nói nhìn tốt cái gì? Một thế Lô Mãng sững sở. Nhưng là hắn còn không hỏi xong, Hạ Tiểu Bạch chính là đã hướng phía hắn giết đến. Một cái kiếm sĩ tứ truyện truyện vị kỹ năng không gian gai nhọn phát động, Hạ Tiểu Bạch đi thẳng tới một thế trước mặt Lô Mãng. Một thế Lô Mãng không ngừng người lại, Một đầu quái vật khổng lồ bị hắn kêu gọi ra hiện thân a, đồng bọn của ta. Lập tức, một đầu to lớn gấu ngựa xuất hiện tại trước người Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, triệu hồi ra áo choàng tiểu tử, chính mình đối với gấu ngựa bộc phát ra một bộ kỹ năng. Nhưng là đầu này gấu ngựa HV quá dày, căn bản không đánh nổi. Bất quá áo choàng tiểu tử thì là tam liên tránh đi vào một thế sau lưng lố mãng, sau đó đoàn kiếm trực tiếp đâm hắn hoa cốc phốc phốc. Máu tươi từ đằng sau dâng trào, tiểu tử lập tức đem hắn dù sao cũng có chút cùng loại thích khách, cẩn thân một bộ phát miểu là chuyện của vô cùng đơn giản lúc này bốn phía cao lệ người chơi sắc mặt đều là hã nhiên mặc dù đối diện Trung Quốc người không nhiều, nhưng là cái kia đâm sùng vật của hoa cúc là chuyện gì xảy ra bọn hắn không khỏi cái mông phát lệnh mà nhất khiến một thế sắc mặt của lô mãng khó coi chính là hắn vậy mà liên tiếp trong tay hạ tiểu bạch chết hai lần Gây gâytỏ một thế lô mãng dường như không quan tâm mong muốn tiếp tục công kích hạ tiểu bạch đi đại cục là bên trên tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn hát giả hành giả không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện tại một thế lô mang bên cạnh thản nhiên nói là hội trưởng cái này há giảạn giả lại là một thế lô mãng hội trưởng thế là tại hắn hiệuĩnh hạ Cao lệ người chơi lập tức giống như nước thủy chiều vào tới, mà Hạ Tiểu Bạch thì là vô nao phát động vô song trạm. Nói đến trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên sử dụng vô song trạm, nhường vô song trạm đẳng cấp cũng đi tới 12 cấp, lạnh cũng đã vô cùng ngắn. Phối hợp tín nghiệm chi tâm dây chuyền, quả nhiên là thẳng tiến không lùi, mặc dù không cách nào miệu sát nhượng, nhưng lại có thể đánh lui một đợt lại một đợt địch nhân tất cả mọi người muốn ta dựa sắt vào Hạ Tiểu Bạch hô to. Chỉ cần hắn không ngừng bổn phía bốn ngang, bốn phía liền có thể hình thành một cái khu vực chân không. Nhưng lại như thế này cũng có vấn đề, đó chính là của cung tiễn thủ mũi tên. Kỵ sĩ võ tăng chờ cận chiến chức nghiệp không xông lên được, vậy thì cự ly xa chuyển vận. Thế là Vương Tiến dứt khoát phái mười mấy kỵ sĩ hướng phía bầu trời năm tuấn, mà thầy thuốc thì là tại các loại tâm chắn bảo hộ phía dưới. Cứ như vậy, đúng là tạo thành một cái ổn định tuần hoàn. Hạ Tiểu Bạch dọn sạch bốn phía cận chiến chức nghiệp, kỵ sĩ nâng tuấn phòng ngự thuật sư, cung tiến thủ viện trình chuyển vận, "Vũ em, vũ em cho kỵ sĩ cùng Hạ Tiểu Bạch trị liệu." Hắc Dạ hành giả nhíu mày, hắn chẳng thể nghĩ tới nhóm này đoạn hậu người chơi vậy mà có thể hình thành loại này ổn định tuần hoàn phòng ngự. Tại sao có thể như vậy? Một thế sắc mặt lỗ mãng hơi khó coi, hắn vô luận như thế nào điên cuồng chuyển vận, nhưng là đối phương trận hình tựa như một cái rổ đen, đánh nói liền rụt đầu. "Hừ, vây quanh bọn hắn, ổn định thì thế nào, đan dược của trên thân sớm muộn muốn tiêu hao hết, chờ ma lực của bọn hắn, đan dược toàn bộ tiêu hao hết, bọn hắn chính là cá trong chậu." Hát giả hành giả lơ đễnh nói rằng. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ cười một tiếng, bởi vì cái này thời điểm Liệu Nguyên thành chủ lực đã thành công rút lui, không có người truy kích bọn hắn, bọn hắn nhao nhao nát truyền tống quyển trục trở về. Mặc dù bọn hắn bị bao vây, Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có biện pháp rời đi ngải Hy Nhã. Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng ai. Ngải Hy Nhã lên tiếng, sau đó một cái vòng sáng ra hiện tại bọn hắn cưỡng đè hạ đồ thổ. Bá. Hạ Tiểu Bạch cả đám người cứ như vậy biến mất tại cao lệ trước mặt người chơi. Hắc giả hành giả. Hệ thống nhắc nhở, Người thu hoạch được đến từ Hắc giả hành giả 99 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 901. Thế giới hung mãnh. Chương 901, thế giới hung mãnh. Phạm vi lớn truyền tống. Hắc giả hành giả hoàn toàn không có dự liệu được Hạ Tiểu Bạch bọn hắn còn có thể tiến hành phạm vi chuyển tống. Cứ như vậy Bọn này đoàn hộ Trung Quốc người là Bạch Bạch Vây Công. Mặc dù bọn hắn thành công đánh tan Liệu Nguyên Thành người chơi tạo thành phòng tuyến, nhưng lại không thể hoàn toàn lưu lại bọn hắn. Rõ ràng bọn hắn có nhiều người như vậy. Sắc mặt của hát giả Hành Giả có chút âm trầm. Cung Tiễn Thủ một thế lô mãng, Kỵ Sĩ Giang Nguyên vô song, Thần Sư Hoàng Hải thứ nhất đại xoé nổi bọn người nhao nhao nhìn về phía Hắc Dạ Hành Giả hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn dạng này lui giữ Liệu Nguyên Thành, liền coi như chúng ta chiếm cử nhân số ưu thế, bọn hắn cũng có thể dựa vào cao lớn dày đặc thành phòng thủ một đoạn thời gian. Thì tính sao? Trung Quốc chiến khu đa số đẳng cấp cao người chơi cơ bản đã tiến vào chiếm giữ Cựu Châu thành, hiện tại liệu Nguyên thành đăng cấp tại 120 cấp người của trở lên kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa các ngươi cũng đừng quên, Nhật Bản là minh hữu của chúng ta." Hát giả hành giả lực lượng mười phần nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, Nhật Bản là 7 đại chiến khu một trong, chúng ta liên hợp bọn hắn, chỉ là một tòa liệu Nguyên thành, không tại dưới lời nói. "Đúng a." Một thế lô mạng nhãn tỉnh sáng lên, Nhật Bản cũng gặp phải một bộ phận liệu Nguyên thành chủ lực, chủ yếu có thể tiêu diệt bọn hắn nhanh điều tra thêm Nhật Bản bên kia kết quả thế nào. Giang Nguyên vô xong nói ân, Nhật Bản quả nhiên không hổ là bảy đại chiến khu một trong. Bọn hắn thành công ba. Ngại Hi Nhã đem Hạ Tiểu Bạch bọn người chuyển đưa đến mặt khác một cái ngọn núi. Sau đó bọn hắn lập tức bóp nát quyển trục về thành trở lại liệu Nguyên Thành. Trốn qua một kiếp, mặc dù trên cúp trăm vạn được người, nhưng là tốt tại không có toàn quân bị diệt. Nếu không 25 vạn người bị thủ thi tổn thất kia coi như thật thảm trọng. Nhưng là cao lệ cường hãn cùng sung tốc tới cực điểm chuẩn bị như cũ để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì, từ lâm trấn chi chiến đánh thời gian không tới nửa giờ, phòng tuyến cũng sẽ thua, quả thực là vô cùng thê thảm bằng tâm, nhờ ngươi mang một đội thích khách lại đi trinh thám tra một chút cao lệ người chơi tổng số, bọn hắn ra từ lâm chi sơn hẳn là có thể thấy rất rõ ràng. Hạ Tiểu Bạch đứng ở Liệu Nguyên Thành Bắc Môn trên thành lâu, nghĩ nghi nói rằng: "Thủy Băng Tâm dẫn người đi đúng rồi, anh hùng cốc bên cạnh kia như thế nào? Bọn hắn thật là đi trọn vẹn 40 vạn người đâu?" Thanh Phong Dương nói rằng, rất nhanh, tin tức hiện ra, khiến người vô cùng kinh hãi. Tan tác. Nặng nghề kết quả nhường vô số người im lặng. Bọn hắn tan tác cũng sẽ thua, tan tác kết quả lại so với bọn hắn bên này còn thảm. Mặc dù rời đi đa số, nhưng là lại có 7, vạn người bị tụ thi. Hiện tại Mạc Anh Hùng còn tại mang theo còn lại hơn 300.000 người vừa đánh vừa lui không biết rõ lại muốn quải điệu nhiều ít người muốn hay không đi chợ giúp một chút bọn hắn. Nhiễm Thu Linh hỏi, cứ như vậy thả mặt cho bọn hắn bị truy kích lời nói, khả năng tổn thất sẽ càng lớn. Lúc này Thủy Băng Tâm vừa vặn trở về, nàng mang về kết quả. Cao lệ người chơi số lượng ước chừng 80 vạn, không có thời gian điểm kỹ, nhưng là số lượng này cũng đầy đủ kinh người. Mà theo tin tức về chuyển về đến xem, Nhật Bản càng nhiều, chợt vẹn 1 triệu. Thế tới Hung Mạnh A Long Ngâm Thiên Hạ đều kinh ngạc, một lần xuất động nhiều người như vậy, cuộc chiến còn không có mở ra Bọn hắn cái này đến có chuẩn bị, không phải loại này số lượng người chơi bọn hắn ra cũng cần 3 ngày thời gian đến chuẩn bị bao quát đang dự quyển quần trục chờ tiêu hao thành phẩm tiếp tế, cùng số lượng đầy đủ thợ rèn, cam đoan có thể kịp thời bổ sung người chơi trang bị biên bị, còn có lương thực, trang bị, Nhật Bản càng cần hơn mấy ngàn chiếc chiến thuyền khả năng vận đến như vậy nhiều, ba ngày đều không nhất định có thể chuẩn bị cho hết. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói là chúng ta tình báo không đủ a Long Lâm Tiên hạ thở dài một tiếng Tiểu Bạch, anh hùng cốc bên kia một mực tại hô cầu viện nhiệm thu linh nói rằng ngoại trừ Long đại tộc, những người còn lại đều đi với ta trợ giúp một cái đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vạn nhất cao lệ người chơi đánh tới không sao, không cùng Nhật Bản người chơi tụ hợp, bọn hắn không sẽ động thủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo đêm về lạnh, đông ly, thiên sứ hát hôn, nhiệm thu linh chở 3 cái phường hội những cao thủ cười thiên linh cung cấp truy chức phong mã hướng trợ giúp anh hùng cốc, thịnh thế đế quốc, tung hành tứ hải chở phường hội Tiểu Bạch. Mạn linh đú long trên lưng, nhiệm thu linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, cao lệ cung Nhật Bản có chuẩn bị mà đến, ngươi định làm như thế nào, muốn tìm thiên hạ những này phường hội cầu viện sao? Ta hỏi qua, người của bọn hắn không thể trực tiếp truyền tống tới liệu nguyên thành? chỉ có thể theo Cựu Châu thành xuất phát, hơn nữa mỗi người bọn họ phòng thủ khu vực đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện cái khác chiến khu người chơi, mặc dù không có trực tiếp phát động công kích, nhưng là Thiên Hạ cũng không dám động đại hạ tiểu Bạch nói rằng cái kia có thể dựa vào chúng ta chính mình nhiệm thu linh nói không sai, bất quá yên tâm đi, cho dù dựa vào chính chúng ta, cũng có thể đem hai. Cái này người của chiến khu lùi đi. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi định làm gì? Hạ tiểu Bạch không có trả lời. Bởi vì bọn hắn tới. Phía dưới đại địa, 30 vạn trung quốc người chơi quân lính tán dã. Hạ tiểu Bạch mang theo một loại cao thủ cùng tinh nhuệ cùng Mạc Anh hùng bọn người tụ hợp. Lúc này Mạc Anh Hùng cùng cái khác cao thủ vô cùng chặt vật, Hạ Tiểu Bạch cũng chưa hề nhìn hắn chật vật như vậy qua. Mịch Tiên đi thấy cảnh này lập tức vui mừng quá đôi "Viện binh, Viện Minh tới, Viện binh "Ít như vậy ba." Hắn có chút mở bức, Viện Minh vậy mà chỉ có 2000, đây là ngại không đủ nhặt bạn người chơi nhét cái ra sao? "Đại Ma Vương, người liền mang chút người này đến." Mịch Tiên đi không thể tưởng tượng nổi chỉ vào sau lưng hắn nhiệm thu linh đám người nói ơn, "Thế nào, có vấn đề gì?" "Vấn đề lớn đi. Chọn người này có ích lợi gì?" lập tức liền bị nhặt bạn chẽ mất. Mịch Tiên đi nói rằng muốn bao phụ cũng là các ngươi bà phụ. Hạ Tiểu Bạch nói khẩu khí vẫn còn lớn, "Nhật Bản 1 triệu người ngươi cho rằng là nói đùa? Mặc dù chỉ dùng ngăn trở Nhật Bản lúc đầu nhanh nhất 5 vạn kỵ binh là được, nhưng là 2000 người thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi 5 vạn kỵ binh a." Lục Thiên đi cười lạnh, hắn không ngừng lắc đầu. "Cái này đại ma vương đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là chiến tranh đã như vậy chúng ta đi, các người cứ như vậy chậm rãi bị Nhật Bản truy chết đi." Hạ Tiểu Bạch nói, mang theo người xoay người rời đi, không chút nào mang do dự. Những người khác cũng đều đi theo Hạ Tiểu Bạch đi, dường như thật không có ý định trợ giúp bọn hắn. Lục Thiên đi điểm mỗ bức, hiển nhiên Hẳn căn bản không có dự liệu được loại kết quả này đại ma vương. Dưới mắt Cao Lệ Nhật Bản hai đại chiến khu lục kích, ngươi cứ đi như thế sao? Lục Tiên đi hết lớn ngươi không phải chê chúng ta ít người sao? Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi đủ chớ ồn nào. Mạc Anh Hùng cũng hỏa, bị Nhật Bản đuổi một đường, sửng sốt tức xối ruột, đối diện thật là nhiều người đại ma vương Mạc Anh Hùng đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là còn chưa nói xong, để cho người ta khiếp sợ một màn liến xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một quyền nện vào trên mặt Mạc Anh Hùng, Mạc Anh Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Máu tươi ra, Mạc Anh Hùng trên đầu toát ra một vài nàn điểm tổn thương. Sau đó trùng điệp trên ngã xuống đất hội trường. Anh hùng cốc các người chơi đều là kinh hại đại ma vương, ngươi làm gì? Lịch Thiên đi giống to. Chương 902 Macedonia phương trận. Chương 902 Macedonia phương trận. Lúc này, anh hùng cốc, tung hành tứ hải, thịnh thế đế quốc chờ người chơi đều là ngây ngốc nhìn xem một màn này đại ma vương điên rồi sao? Dưới mắt cao lệ cùng Nhật Bản đánh tới, vậy mà công kích mình người. Hạ tiểu bạch nhàn nhạt nhìn xem Lịch Thiên đi, ngươi tin hay không, lại bức bức ta liền người cũng đánh. Lịch Thiên đi sắc mặt của lập tức đỏ lên. Nhà hắn hội trường đều bị đánh Đại Ma Vương đánh hắn đương nhiên sẽ không là nói dối, người này là tuyệt đối hạ được cái này một đòn ác. Nhưng là hắn cảm thấy càng thêm tuyệt quất. Trên một đường không có gì chiến quả, ngược lại bị Nhật Bản đánh tan, kết quả Đại Ma Vương lớn lối như thế, hắn lại cảm thấy không thể làm gì ta mang nhiều ít người tới là quyết định của ta, có trợ giúp cũng không tệ rồi, còn chọn 3 lấy 4, cút nhanh lên về Liệu Nguyên thành phòng thủ. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt nói xong, mang theo những người còn lại hướng phía cái này 30 vạn người chơi phía sau đi đến, chuẩn bị tìm kiếm địa hình thuận sắc mặt của Thiên Hành xanh xám, cái trán ngân xanh thậm chí nhảy loạn. Ghen tởm. Lớn ló như thế, nhìn ngươi thế nào vì ngươi tự đại trả giá đắt. 2000 người cũng nghĩ ngăn trở 5 vạn kỵ binh xung kích, không biết tự lượng sức mình. Mạc Anh Hùng cũng vô dụng nói chuyện, chẳng lẽ hắn bằng lòng dạng này nhìn người phía bên mình bại? Chờ ngươi thưởng thức được Nhật Bản người chơi lợi hại ngươi sẽ biết. Kế tiếp, Mạc Anh Hùng bọn người mang theo 30 vạn người chơi tiếp tục hướng phía Liệu Nguyên thành di động. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là mang theo chính mình mang tới 2000 nhiều người tìm được một cái thích hợp địa hình, là một cái đất bằng tiểu kaka, vì cái gì không chọn đằng sau ngọn núi kia? Đại La Lệ hỏi kỵ ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh, công kích năng lực mạnh. Ta mặc dù có thể dựa vào vô song chẳng quét bay người của đối diện, nhưng là lệnh nhưng trung quy không phải không. Muốn trước ngăn chặn rơi Nhật Bản những cái kia kỵ sĩ công kích tình thế, để bọn hắn xuống ngựa tác chiến mới được. Hạ tiểu bạch chấm dãi nói rằng kia đằng sau ngọn núi nhỏ kia không được sao. Đằng sau ngọn núi nhỏ kia chỉ là chuỗi lùi sân núi, mặc dù độn thổ có thể dùng, nhưng là không có rừng cây rậm rạp như cũ ngăn không được bọn hắn. Okuba Rất nhanh, Nhật Bản kia hơn 5 vạn kỵ sĩ người chơi tạo thành đại quân tới qu Phụ trách đoạn hậu sao sơn điền nhìn xem hạ tiểu bạch bọn người bày lên phe phòng lộ trận, trong lòng bắt đầu nói thầm, rốt cục bỏ được bỏ xe giữ tướng sao, nhưng là người không khỏi quá ít sơn điền quân, phía trước xuất hiện 2000 trung quốc người chơi tạo thành phương trận. Một gã kỵ sĩ nói rằng trực tiếp nhất cổ tác khí, phá tan bọn hắn, là 5 vạn kỵ binh thình lình thế không thể đỡ, giống như nước thủy chiều vào tới. Tiếng vó ngựa âm thanh như tiếng sấm, lớn đất phảng phất đều tại rung động không thôi đúng vậy, theo bọn hắn, chỉ là 2000 người, không đáng kể chút nào, trực tiếp xông lên liền sụp đổ. Không sai kế tiếp ngưỡng đến bọn hắn con người co rút lại là Kia như là rùa đen đồng dạng phương trận, thình lình bám một tiếng thoát ra từng cây dài 7, 8 mét trường mông. Lập tức, tại trong mắt bọn hắn, rùa đen lập tức biến thành con nhím. Bởi vì cường đại quán tính cùng sức lực, những này kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là kính trên đánh thẳng cái này từng cây vừa to vừa dài phía trên trường thương, nguyên một đám thân thể bị trực tiếp xuyên thấu. Chiến mã không ngừng té mình, từng người từng người kỵ sĩ người ngã ngựa đổ. Máu tươi vảy ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Giờ phút này, Sơn Điền nhìn xem một màn này, cả người đều toát ra không thể vẽ mặt tin đây là tình huống như thế nào. Hắn chỉ thấy được kỵ binh của mình đội ngũ một tiếng lên, đối diện 2000 bên trong phương trận, lập tức theo từng mặt bên trong tấm chắn thoát ra từng cây dài 7, 8m trường mâu, sau đó bên trong dự đoán phá tan đối diện tình huống cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là bọn hắn người ngã ngửa đổ. Sơn Điền nhìn xem đối diện bày ra trận hình, con người lập tức co rụt lại đây là Mã Kỷ đồn phương trận. Baka, Mã tất thể. Sơn Điền cũng không phải là bất học vô thuật, tương phản, hắn tại phương diện quân sự vẫn là rất có tạo nghệ, đây là bắt nguồn từ cổ đại một loại phương trận, Mã Kỷ đồn phương trận. Lúc đầu, ngài học xong bộ binh phương trận. Trong khoảng thời gian này, ngài Hi Nhã vẫn luôn tại ý Đó là bởi vì Ngài Hy Nhã vẫn luôn tại học tập Mặc dù không có học được cái gì quá nhiều đồ vật của mới Nhưng lúc trước những cái kia kế sách tất cả đều tiến hành thăng cấp Mã kỳ đốn phương trận chính là bộ binh phương trận bản thăng cấp Cùng bộ binh phương trận so sánh Cơ bản đội hình biến thành cầm trong tay bày 5 m dài mâu 16 người cánh quân Cũng có kỵ binh cùng xếp thành lỏng lẻo đội hình bộ binh hạng nhẹ hiểm hộ phối hợp Bởi vì trong trò chơi người chơi trức nghiệp chủng loại không coi là nhiều các loại binh chủng tiêu thốn, bởi vậy, một cái sơ cấp mã kỳ đốn chỉ cần 2048 người liền có thể hình thành, đây cũng là Hạ Tiểu Bạch chỉ đem nhiều người như vậy tới nguyên nhân, hơn nữa mang quá nhiều ngại hy nhã độn thủ không có thể bảo chứng 100% toàn bộ chuyển gì, có thể sẽ có người của rơi xuống. Mặc dù chiến tranh trường mâu cùng nhau vũ khí của đối với hiện tại mà nói rất là hậu, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không trông cậy vào chiến tranh trường mâu có thể giết người. Trước mặt kỵ sĩ vừa rơi xuống ngựa, người của đằng sau tự nhiên cũng đi theo nhận lấy trở ngại, Nhật Bản năm vạn kỵ sĩ trận hình đại loạn. Cũng ở thời điểm này, khiến Sơn Điền không tưởng tượng được ạ. Cửa 2000 nhiều tên Trung Quốc người chơi rút lui cái này rút lui. Sơn Điền không hiểu, bọn hắn mới quải điệu mấy trăm người mà thôi, đừng nói là đối phương coi là dạng này liền có thể ngăn cản bọn hắn truy kích. Sơn Điền cười lạnh một tiếng, thế mà Bạch Bạch từ bỏ tốt như vậy mã kỳ đốn phương trận, Trung Quốc người thật sự là hữu dũng vô mưu đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết nhóm này Trung Quốc người, sau đó truy kích tất cả mọi người xuống ngựa, trước tiếp tục tiến. Sơn Điền ra lệnh một tiếng, năm vạn kỵ binh trước tiếp tục tiến. Cân nhắc tới đối phương sẽ bố trí mã kỳ đốn phương trận, cho nên hắn không để cho dưới tay kỵ sĩ tiếp tục tối thiểu, mà là tại mặt đất chạy nhanh truy kích bất quá rất nhanh, bọn hắn đuổi không bao lâu, phát hiện hạ tiểu bạch chờ 2000 người rút lui sau lưng tới cách đó không xa một cái trụi lùi trên đỉnh núi liền ngừng lại, đỉnh núi này không có một cây cây tối, chính là địa thế có chút cao, thế nào, chẳng lẽ bọn hắn muốn ở chỗ này phòng ngự không thành? Mặc dù đó là cái không tệ điểm phòng ngự, nhưng là bọn hắn người hay là quá ít ta, căn bản không đủ để đối kháng hắn cái này năm vạn kỵ sĩ. Rất nhanh, tại sơn điền chỉ uy hạ, 5 vạn Nhật Bản kỵ sĩ đem đỉnh núi vây chật như nêm tối. Bộ dạng này, bọn hắn liền chạy không thoát. Sơn điền cười lạnh một tiếng, trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm cao, sau đó đột nhiên rơi xuống. Những mẩy kỵ sĩ bắt đầu giơ tuẫn bài thủ nắm kỵ sĩ trưởng kiếm chậm rãi thúc đẩy. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không thay đổi nhìn xem một màn này chuẩn bị xong chưa. Hạ Tiểu Bạch sau lưng nhìn về phía. Lúc này, Vương Tín mang theo dưới tay hắn kỵ sĩ giơ tầm chắn phòng ngự bước phía, trung ương là nhiễm Tu Linh, thiên sứ Hắc Hôn chờ chuyển vận chức nghiệp cùng 200 danh ý người. Bên ngoài thì là Hạ Tiểu Bạch chờ cận chiến chức nghiệp. Cái này trận hình cùng nhau trước đối lại bọn hắn đoạn hậu thời điểm có thay đổi, sở dĩ dạng này cũng là bởi vì đối phương chỉ có kỵ sĩ cái này một cái chức nghiệp, không có chuyển vận. Mà dựa vào điểm này, Bọn hắn hôm nay chính là có thể làm được lấy 2000 nhân chi thân thể ngăn cản Nhật Bản năm vạn chiến kỵ. Rốt cục, Lam Lít Nha Lít Nhít Nhật Bản kỵ sĩ người chơi tới gần, nhiễm thu linh suất trước phát động công kích. Chương 903. Các người nói lời đều là tại đánh rắm. Chương 903. Các người nói lời đều là tại đánh rắm. Một cái sớm ngâm sướng tốt băng phong thiên lý trực tiếp bao trùm bốn phía không biết bao nhiêu mã pháp vị, trên trăm kỵ sĩ trực tiếp bị đông lại, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ một cái vô song trạng phát động, trực tiếp đồng loạt đem những này đóng băng lại kỵ sĩ quét ngang mà bay đùng đùng đùng, đùng, đùng, đùng, đùng Trên người những kỵ sĩ này khối nguyên một đám phá tán đến. Băng xương chi lực tại trên người bọn hắn tạo thành đế mãi không hết băng hệ ma pháp tổn thương 25863, 22519, 27539, 23298 trên tiếp tục. Sơn Điền quắc khẽ, hắn rụt ngựa tại dưới đỉnh núi trên nhìn xem phương tình hình chiến đấu điểm này phản kích hắn vẫn là có chỗ ngờ tới, dù sao dám đến đoạn hậu, đối phương khẳng định là cao thủ. Rất nhanh, những này kỵ sĩ tiếp tục trên vây quân đến. Nhưng mà, hạ tiểu bạch lại lần nữa một cái vô song chạm, trực tiếp đem bọn hắn quét ngang mà bay chỉ cần bọn hắn khẽ dựa gần, Hạ Tiểu Bạch liền phát động vô song trạm đương nhiên, nếu có hắn không thể chú ý đến mặt, vậy thì do đêm về lệnh chờ cận chiến chức nghiệp cao thủ ngăn chặn. Ngược lại lần này bọn hắn mang đến 200 vũ em vú em, sữa lượng là tuyệt đối đầy đủ cái gì, người này Sơn Điền rất nhanh cũng phát hiện không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vô song trạm 100% có thể quét bay hắn kỵ sĩ đại ma vương, Trung Quốc thiên bảng thứ 5 trong lòng hắn rất nhanh đến mức ra Hạ Tiểu Bạch tin tức tấn công mạnh cái kia đại ma vương. Sơn Điền dùng Nhật Bản lời nói gào thét một tiếng. Nhưng là, cũng vô dụng, bởi vì còn không chờ bọn hắn tới gần thả kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch liền đem bọn hắn quét ngang mà bay. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện một vấn đề. Bọn hắn là không có chuyển vận, có thể là đối phương có. Mặc dù không nhiều, nhưng là đối diện chuyển vận mạnh đến mức không thường nổi, phạm vi lớn không nói, tổn thương lại cao. Lấy về phần bọn hắn từng người từng người kỵ sĩ đang không ngừng va điệu. mà bọn hắn lại là không có vũ em vũ em, cho nên người của quải điệu không cách nào phục sinh. Sơn Điền không ngừng nhìn xem các đội nhân số, tổng số người đã không đủ 5 vạn, chỉ có hơn 4 vạn. Tại sao có thể như vậy? Sơn Điền quân, tiếp tục như vậy không được a. Một gã kỵ sĩ đi tới, hắn là trong phường hội một tên trưởng lão. Sơn Điền không nói gì, Hắn đương nhiên biết dạng này không được đối phương 2000 người vậy mà tạo thành một cái bền chắc không thể phá được ổn định tuần hoàn, tăng thêm bọn hắn chức nghiệp cấu thành lớn nhất, đến mức khó mà tiêu diệt cái này 2000 người. Đương nhiên, tiêu diệt đối phương còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là tiêu hao không đủ. Tỷ như hồi máu đan, về ma đan chờ tiếp tế thành phẩm, điên cùng như vậy chuyển vận, nhưng cái kia thuật sư làm khẳng định không đủ dùng. Còn có đồ ăn, đói khát mất máu, chỉ cần đồ ăn dùng hết cũng có thể bị mà chết. Nhưng là đối phương đã có can đảm làm như thế, khẳng định như vậy đến có chuẩn bị, tiếp tế gì gì đó khẳng định những phó rất đủ chỉ có một loại phương pháp Á Sơn điển trầm tư sơn điển quân. Cái kia kỵ sĩ xứng sờ để bọn hắn không nên sống nữa. Sơn Điển nói rằng, chỉ vây không diệt, sau lưng chỉ cần đại quân vừa đến, bọn hắn chắp cánh cũng khó thoát. Thật là nói với phương đến cùng chỉ là 2000 người, coi như thật giải quyết cái này 2000 người, đáng giá không? Đáng giá, cái này 2000 Trung Quốc người chơi đều là cao thủ, chỉ cần có thể đem bọn hắn lưu tại nơi này đồng thời phái 50000000 người thủ thi, vậy a tiếp theo liệu nguyên thành công thành chiến liền tốt đánh. Sơn điển quân bên trong ánh mắt cạn ra cực kỳ hàn quang sắc bén, một bộ dáng trí đây là Sơn điển quân quyết định của ngươi. Ta không có ý kiến đến gì. Thế là, kế tiếp hơn 4 vạn kỵ sĩ đều chỉ là bao quanh Hạ Tiểu Bạch, bọn người bọn hắn dường như không đánh. Nhiệm Thu Linh nói rằng bọn hắn đang chờ, chờ đến tiếp sau kia trăm vạn đại quân đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng làm sao bây giờ? Lại hao tổn mấy phút, sau đó nhường ngải hy nhã đột thổ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế là, mấy phút trôi qua rất nhanh. Một cái cự đại vòng sáng thình lình xuất hiện tại đỉnh núi Vân. Đó là cái gì sơn điền nhũ mày chẳng lẽ? Không tốt, nhanh để bọn hắn xông đi lên. Sơn điền lớn một tiếng a. Bên cạnh kỵ sĩ sững sờ a cái gì a, nhanh đi. Trong tâm hắn hối tiếc không thôi, hắn sớm nên phát hiện, sớm nên nghĩ tới, Trung Quốc cái này 2000 người đã dám ở lại đoàn hộ, như vậy nhất định có thoát ly phương pháp, không phải bị 5 vạn người chật như nêm tối vây quanh, nào có cái gì được sống. Cứ như vậy chỉ có một khả năng, truyền tống. Cái kia vòng sáng hắn không biết là cái gì, nhưng là khẳng định cùng truyền tống có quan hệ. Quả nhiên, ông một tiếng, trên đỉnh núi kia 2000 người toàn bộ biến mất không thấy người, người đâu? Xét theo tấm chắn giết tới trên đỉnh núi mặt Nhật bạn kỵ sĩ nhóm đều là vẻ mặt mộng bức ở chỗ này hao thời gian nửa tiếng, kết quả là như thế lãng phí một cách vô ích. Chết người của nhiều như vậy, không tiến đối phương một người không có giết thành, còn làm cho đối phương không còn một mống dậy đi. Sơn Điền nghĩ tới đây, sắc mặt dị thường khó coi. Không có tới trước hắn đường đường cộng vinh đường phó hội trưởng, có kỵ chiến tiên phong danh xưng hắn vậy mà cũng có thất bại một ngày. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Thành. Lúc này Mạc Anh Hùng bọn người rốt cục cán ổn về tới Liệu Nguyên Thành. Bọn hắn hơn 300.000 người, tăng thêm Tử Lâm trấn rút lui xuống tới 25 vạn, trên lại thêm lục tục ngo ngoe nghe chạy tới Liệu Nguyên Thành còn lại người chơi, lúc này ở Liệu Nguyên Thành bốn phía trên thành lâu người chơi đã cao đến 70 vạn. Nhưng là cái này hiển nhiên là không đủ. Nhật Bản cùng cao lệ cộng lại tròn vẹn 180 và người. Hơn nữa đối phương thực lực tổng hợp cương đại, bình quân đẳng cấp cao, trang bị lại so với bọn hắn tốt, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng hiệu triệu Trung Quốc người chơi đến đây chi viện, đẳng cấp thấp điểm không sao cả, thật giả lẫn lộn a 3 hử, đều nửa giờ, đại ma vương bọn hắn sợ là đoàn diệt đi. Mạc Anh Hùng thản nhiên nói, sau đó giở lên mặt của chính mình kia là tự nhiên, chỉ là 2000 người còn muốn vận hậu, nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, đoàn trưởng Nhật Bản đại quân liền đuổi kịp chúng ta. Lục Tiên Đi cũng là trào phúng nói ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch hảo tâm trợ giúp các ngươi, các ngươi còn không lĩnh tỉnh, còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng. Tần Phong Hoa vốn chính là phóng đãng tính cách của không bị trói buộc, nàng lập tức nổi giận hử, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lục Tiên đi lạnh hừ một tiếng ăn ngay nói thật. Như vậy ta cũng ăn ngay nói thật tốt, hai người các ngươi chính là rắp rưởi, không chỉ có như thế, các ngươi vẫn là trong rác rưởi chiến đấu gà. Đúng lúc này, một thanh em chưa từng thành tường xa xa nơi cửa thang lầu chuyển đến. Giờ phút này, Mạc Anh Hùng cùng Tiên đi đều là con người có dù lại. Bởi vì khi bọn hắn quay người nhìn lại, thình lình thấy được Hạ Tiểu Bạch cùng hắn dẫn đầu kia 2000 người Mịch Tiên đi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin các ngươi vậy mà trở về. Hạ Tiểu Bạch vừa cười lạnh vừa hướng phía Mịch Tiên đi cùng Mạc Anh Hùng hai người đi tới cái gì gọi là chúng ta vậy mà trở về. "Tốt, hợp lấy các ngươi không nghĩ rằng chúng ta trở về đúng không?" Mịch Tiên đi có chút hợp hực, "Không, không phải như vậy, không phải như vậy kia là như thế nào?" Chẳng lẽ vừa mới các ngươi nói lời đều là tại đánh giấm sao? Bay một tiếng, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mịch Tiên đi mặt. Chương 904. Cô ý a. Chương 904, cô ý Ang Mịch đi vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nói cho cùng hắn chỉ là một cái thích khách, mà Hạ Tiểu Bạch lại là Hoa Hạ Âu trước mắt đứng đầu nhất cận chiến hệ ngoạn nhà một trong. Nếu như chỉ nhìn lực lượng thuộc tính, thậm chí có thể đem một hai chữ bỏ đi. Tung ngàn lươi dao mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn là hồi phục lưu tông sư, nhưng là có đôi khi sẽ đem điểm thuộc tính thêm tại trên thể chất, trang bị cũng lấy HP làm chủ. Cho nên sức mạnh của Hạ Tiểu Bạch thuộc tính có thể nói trong hóa Hạ Âu gần như không tồn tại. Bởi vậy dù chỉ là một quyền, cũng làm cho nghịch Thiên đi rơi mất một nửa HP, sau đó trùng điệp trên ngã xuống đất, mặt mũi bầm dở, không ngừng miệng phun máu tươi. Mặc dù điểm này cảm giác đau không tính là gì, Nhưng lại bị Hạ Tiểu Bạch văng ra một quyền đồng thời đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt đối là tương đối mất mặt một việc đại ma vương, ngươi làm gì ba? Lục Tiên đi gào thét một tiếng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng đại ma vương, ngươi đi rồi. Nơi này là Liễu Minh thành, là khu vực an toàn, cùng người của chiến khu không thể ở cờ. Lục Tiên đi mở to hai mắt nhìn. Bốn phía không ít người chơi cũng là ngây ngốc nhìn xem một màn này đúng vậy, đang là do ở bên trong thành là khu vực căn toàn, cho nên không có người sẽ nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại ở chỗ này ra tay. Hắn liền không sợ bị nở tợ cờ bắt lại sao? hạ tiểu bạch ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh chúng ta phường hội cao thủ ba ng tốt xấu phải cho ta bàn giao a sắc mặt Mạc anh hùng âm châm bàn da các ngươi cho ta bàn giao mới là hạ tiểu bạch dung dung nói rằng chúng ta cho ngươi bàn giao à hạ tiểu bạch không nghĩ tới ngươi như thế chi xuẩn liền tình thế đều thấy không rõ nếu như ở ngoài thành coi như xong nhưng nơi này là thành nội ta nhìn ngươi thế nào bị nở tợ cờ bắt bỏ vào nhà giam Mạc anh hùng vẻ mặt cười lạnhậ sau hạ tiểu bạch 10ời bình tắc nói chẳng lẽ không đúng sao Đây là tất cả mọi người hiểu quy tắc, không có người có thể lệ mạc Anh Hùng lời nói im bặt mà dừng ánh mắt hạ tiểu Bạch buông xuống, nhìn cũng không nhìn Mạc Anh Hùng, xem ra ngươi cũng phát hiện a. Mạc Anh Hùng chán có mồ hôi lạnh lưu lại. Bốn phía không ít người chơi có chút khó bức, bọn hắn thấy thế nào không hiểu đâu. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy đại ma vương đỗng nhiên một quyền đập bay linh tiên đi, sau đó anh hùng gốc người chơi đều là phẫn nộ dị thường. Phát hiện cái gì? Lúc này, trong mắt Mạc Anh Hùng toát ra thật sâu kiếng kỵ, thành vệ quân thống lĩnh quả nhiên một tay che trời a. Hắn trong lời nói là cực độ đè nén ngữ khí đúng vậy, hắn phát hiện, cùng hạ tiểu Bạch nói nhiều như vậy lời nói Thật là thế mà một cái nở đỡ cờ bóng người đều không thấy được. Hắn lúc này mới nhớ tới, Hạ tiểu Bạch là Liệu Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh. Trường quản Liệu Nguyên Thành hai vạn nở đỡ cờ thành vệ quân thống lĩnh. Chắc không được không có người bắt hắn đi nhà giam, thì ra thân phận bảy ở chỗ này. Lúc này, bốn phía Liệu Nguyên Thành các người chơi cũng đều là hít sâu một hơi đúng vậy à, trải qua Mạc Anh hùng một nhắc nhở như vậy, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, đại ma vương chính là Liệu Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh. Cho tới nay, bọn hắn mặc dù biết giá kiện sự tình, thật là một lúc sau, bọn hắn liền quên lãng. Dù sao đại ma vương không có lấy cái thân phận này làm qua cái gì văn trường. Huân nữa mong muốn điều động nợ tợ cờ trên còn cần cấp cho phép, trừ phi ngươi là thành chủ hoặc là quân đoàn trưởng người của cấp bậc vật. Thật là dưới mắt, bọn hắn đều là ở địa bàn của người ta a. Lịch Thiên đi hoàn toàn sợ, nhìn như vậy đến, Liệu Nguyên Thành trên đầu tưởng căn bản không ai có thể trị hạ Tiểu Bạch. Không chỉ có như thế, Hạ Tiểu Bạch còn giống như là Liệu Nguyên Thành bên người thành chủ hơn nhân, liền xem như tại trong Liệu Nguyên Thành đánh người đoán chừng cũng không tính là gì sự tình. Thế nào, không nói sao? Hạ Tiểu Bạch nhạt cười một tiếng, mà anh hùng cùng Lịch Thiên đi trầm mặc không nói. Nói chuyện, bọn hắn có thể nói cái gì? Ở chỗ này Ngươi là giao thất ta là thị cá Tần Phong Hoa lập tức cười vui vẻ, một màn này nhường nàng sáng khoái vô cùng không thôi, quả nhiên có địa vị dễ làm việc. "Tiểu Bạch đệ đệ làm được không đến nha mua thưởng ngươi một cái nụ hôn đầu tiên?" "Ba." "Hạ Tiểu Bạch, tốt, đã như vậy Long Ngâm Thiên Hạ đang muốn mở miệng, kết quả lời nói bị đánh gãy chớ nóng độ, chuyện còn không có kết thúc đâu." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đám người không hiểu, không có kết thúc. "Hạ Tiểu Bạch, ngươi muốn làm cái gì?" "Mặc anh hùng nghiến răng nghiến lợi muốn ta làm cái gì? Cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ta tốt xấu cứu được các ngươi, những người khác còn chưa tỉnh, thế nào?" Đường Đường anh hùng cấp hội trưởng không nên cảm tạ một fan sao? Hạ Tiểu Bạch ung dung nói rằng cảm tạ. Ngươi nằm mơ, mà anh hùng mới sẽ không đi cảm tạ Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch hai tay vỗ vỗ, lập tức cách cách cách. Một đội liệu nguyên thành thành vệ quân nở tờ cờ binh sĩ đi tới, đem Mạc Anh Hùng cùng Lịch Thiên đi bọn người bao bọc vây quanh đám người dân mình. Thế mà còn gọi tới nở tợ cờ. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Anh Hùng có chút hoảng ngươi nhìn ta nhiều nhân tử, không để các ngươi xin lỗi, chỉ là để các ngươi cảm tạ ta một fan mà thôi, thế nào, làm được điểm này rất khó sao? Nghĩa phụ nói với ta qua, thi người thận chớ Triệu Thi tận chớ cảm ơn không cần kinh thiên động địa, chỉ cần hai chữ là đủ rồi, không nghĩ tới đương kim thế nhân liền cái này không có chút nào minh bạch. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bốn phía Liệu Nguyên thành người chơi trầm mặc. Hạ Tiểu Bạch lời nói, nội tâm để bọn hắn rung động đúng vậy à, người thời điểm cần phải giữ giữ một quả trái tim của Cảm ơn, không phải quả nhiên là cơ bản nhất tố dưỡng cũng bị mất. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Anh Hùng, thì ra đường đường anh hùng cấp hội trưởng là loại người này thành phẩm mà thôi sao? Mạc Anh Hùng có chút ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem bốn phía ánh mắt của đám người, không biết rõ là cảm giác gì có chút không đúng. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng không phải là không biết rõ cảm ơn, chỉ là đơn thuần không muốn cho Hạ Tiểu Bạch cảm ơn mà thôi a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mạc Anh Hùng tán răng. Mà thôi, nói lời cảm tạ dù sao cũng so xin lỗi tốt ta, không phải liền là nói tại sao. Mạc Anh Hùng đang định mở miệng lúc, Hạ Tiểu Bạch đông nhiên thở dài một tiếng mà tôi, lòng người không cổ, ta đi cho hắn tìm cứu binh đi. Ai? Không phải, ta Mạc Anh Hùng vườn tay ngươi không cần nói nữa, không thầm nghĩ nói thẳng chính là ta đi. Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra Mạn Linh Du Long, nhảy lên đi vào trên lưng của nó. Sau đó phóng lên tận trời không phải Mạc Anh Hùng có chút mộng bức ngươi không cần nói nữa, ta hiểu. Ngược lại chúng ta Thiên Linh cùng các ngươi anh hùng cốc là đối thủ cạnh tranh, không nói cảm ơn cũng được. Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch xa xa chuyển đến, sau đó biến mất tại chân trời. Mạc Anh Hùng hắn nhìn chung quanh một chút, bốn phía Liệu Nguyên thành người chơi ánh mắt nhìn hắn đều có biến hóa không nghĩ tới hội trưởng người của là như thế này. "Ân, đánh xong trận chiến này, chúng ta rời đi anh hùng cốc a, đi hành hội khác." "Tốt." Mạc Anh Hùng có chút ngượng bức. "Mợ mợ hắn cũng định nhận sự cảm tạ, mẹ nó ngươi làm sao lại đi?" a." Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch cười mãn linh lưu lòng, trong lòng cười chột ơn. Quả nhiên là cống hiến điểm cảm xúc tiêu cực tự nhà giàu Hạ Tiểu Bạch nhìn xem điểm cảm xúc tiêu cực tự tăng trưởng, coi như hài lòng. Chương 905. Có đây không? Không tại. Chương 905. Có đây không? Không tại. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch thật đúng là cố ý không có cách nào, hắn chữ hàng 3 viên thần kỳ bánh kẹo, nhất định phải tại lần sau thần kỳ bánh kẹo đổi mới ra trước khi đến đủ một tâm tình tiêu cực. Nhưng là rất khó chính là, hắn phách lối như vậy cũng là nghĩ nhìn xem ức hiếp người có thể mang đến nhiều ít tâm tình tiêu cực. Nhìn hiệu quả vẫn thật tốt to. Muốn hay không về sau nhìn thấy một cái người của không thích hợp một quyền liền đập tới. Ân cũng không thái hành, cao thủ phản ứng nhanh, một lúc sau bọn hắn nhìn thấy chính mình có chuẩn bị, trực tiếp liền có thể mít rơi, căn bản đánh không chúng ba. Đương nhiên, Mục Tu Văn phát tới tin tức. Mục Tu Văn, Liệu Nguyên thành tình huống thế nào, có muốn hay không ta mang một chút tiên tiền thành người chơi đi trợ giúp. Hạ Tiểu Bạch, tâm đi, giao cho ta tốt, hơn nữa vậy cũng đi không được ca Mục Tu Văn. Ân. Kỳ thật ta không quá tin tưởng bọn họ tất cả chiến khu đều có thể liên hợp lại cùng nhau cho nên coi như ta phải người đi trợ giúp, anh cắt chiến khu cùng Nga là chiến Âu cũng sẽ không phải người công tới. Hạ Tiểu Bạch, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nữa ta, giao cho chúng ta tốt, chúng ta bây giờ ngay tại tập hợp liệu nguyên thành người chơi tiến hành phòng thủ. Mục Tu Văn, chỉ là phòng thủ không được a, chẳng đánh lui bọn hắn mới được. Hạ Tiểu Bạch, ta Minh Bạch, cho nên ta định tìm viện binh. Mục Tu Văn nở cờ a Hạ Tiểu Bạch, đúng. Mục Tu Văn quả nhiên là người thông minh, trực tiếp nghĩ tới rồi hiện nay Hạ Tiểu Bạch có năng lượng cùng quy lực. Mục Tu Văn, nợ trợ cơ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cá thể thực lực tương đại, nhất là tại chiến tranh binh khí phương diện xa xa dẫn trước chúng ta người chơi, đích thật là phương pháp. Hạ Tiểu Bạch, tóm lại người chơi tạm thời không cần, bất quá, khi nhìn các ngươi có thể trợ giúp một số cao thủ tới. Mục Tu Văn, không có vấn đề, cao thủ lời nói, ta cái này nhường dạ thứ, Ilya Đình bọn hắn đi qua, mà khác ta cùng đồng chi tu ngàn lưới lao, nhường hắn cũng theo tứ phương thành phái chút cao thủ đi qua, dạng này đủ chưa? Hạ Tiểu Bạch, đủ, các ngươi phường hội chủ lực như cũ tại phòng thủ. Như vậy cái khắc chiến khu cũng sẽ không dị động, chỉ cao thủ lời nói, bọn hắn cũng không biết, động tính nhỏ, có thể thần không biết quỷ không hay. Mục Tu Văn, như thế rất tốt. Hạ Tiểu Bạch đóng lại nói chuyện phía bảng, bất quá rất nhanh, Thanh Phong Dương cũng cho hắn phát tin tức. Thanh Phong Dương, có đây không? Hạ Tiểu Bạch, tại. Thanh Phong Dương, cái kia, có thể mượn ít tiền không? Hạ Tiểu Bạch, người nói cái gì? Thanh Phong Dương, mượn ít tiền, tiền của ta tán gái tiêu hết ba. Hạ Tiểu Bạch, ta trên là hỏi một câu. Thanh Phong Dương, có đây không? Hạ Tiểu Bạch, không tại. Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thần đạp ngựa không tại, mở mắt nói lời địa đặt. Thanh Phong Dương tức giận đến không được. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, đóng lại nói chuyện thứ bảng, sau đó một đường hướng bắc. Mà lúc này đây, Liệu Nguyên Thành đầu tượng, Liệu Nguyên Thành người chơi đã tụ tập tới 80 vạn hơn. Mặc dù rất nhiều Liệu Nguyên Thành người chơi xung phong nhận việc muốn lên đến giúp đỡ thủ thành, nhưng là Long Ngâm Thiên người hạ đẳng quyết định vẫn là đã tốt muốn tốt hơn, 100 cấp trở xuống trên cấm chỉ tới lầu Dù sao đẳng cấp chênh lệch quá xa, lên tới đầu tượng chỉ là chiếm chỗ mà thôi, không dậy nổi cái tác dụng gì. Bất quá lúc này Cao lệ người chơi cùng Nhật Bản người chơi cũng đã binh lâm thành hạ, tổng cộng 170 vạn. Như thế kết sủ số lượng, rất nhiều người đều nhìn ngây người. Chắc không được thiên khai quậy điệu một lần 10% điểm kinh nghiệm, người của nhiều như vậy, một khi thật bại phát quốc chiến, một cuộc chiến tranh không được chết bảy, tám lần. Nếu như quậy điệu một lần hạ xuống một cấp, như vậy không biết rõ một vòng quốc chiến xuống tới, muốn tổn thất nhiều ít cấp bậc. Mục Tu Văn cũng đã nói, quốc chiến quậy điệu là một chuyện rất bình thường ba. Tóm lại, 170 vạn cao lệ chiến khu, Nhật Bản chiến khu người chơi đem toàn bộ liệu nguyên thành vây chật như nêm tối, lít lít đại ma đầu, hắn đi đâu? Thế nào còn chưa có trở lại. Ngịch Thiên đi lúc này phát hiện Hạ Tiểu Bạch không tại đầu trường. Hắn đang tìm nén lửa đâu, vừa vặn mượn cơ hội nổi lên đừng cả ngày sủa loạn. Nhiệm Tu Linh phủng Ngịch Thiên đi một cái, Tiểu Bạch đi viện binh đi. Viện binh? Tìm mục Tu Văn sao? Không phải. Đã không phải mục Tu Văn, vậy hắn từ đâu tới cứu binh? Ngịch Thiên đi vẻ mặt cười lạnh hừ, ngươi không cần phải để ý đến. Nhiệm Tu Linh nhẹ hừ một tiếng đi ra cắt. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, cao lệ, Nhật Bản tổng cộng 170 vạn người chơi đã đem toàn bộ Liệu Nguyên Thành vây chật như nêm là Liệu Nguyên Thành làm thành thứ hai chủ thành người chơi. Không phải Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành mong muốn đi vào liệu Nguyên Thành hỗ trợ phòng thủ, phải cần chính mình đi đường, đường xá mấy tiếng không chờ. Mà tại Bắc Môn cùng Đông Môn chỗ, càng là tụ tập cao lệ cùng Nhật Bản người chơi chủ lực. Lúc này bọn hắn có vài chục người điểm chớ xuất hiện ở Bắc Môn cùng Đông Môn. Làm những người này chậm rãi dục ngựa mà ra, ngay cả ở vào liệu Nguyên Thành đầu tường không ít người chơi đều là chấn động trong lòng. Khí thế, cao thủ sở dĩ là cao thủ, khi thế thật là không giống. Liệu Nguyên Thành người chơi bình thường đều dường như có thể cảm nhận được tự trên người những người kia toát ra tự tin cùng cường đại đầu đi. Hôm nay Liễu Nguyên Thành chúng ta cao lệ Nhật Bản chiến khu nhận Một gã cao lệ Âu kỵ sĩ cao thủ hô to hai người các ngươi trên khu, dự định thế nào chia cắt Liệu Nguyên Thành? Liệu Nguyên Thành chỉ có thể có một người chủ nhân à? Đông Ly lớn tiếng nói mong muốn ly tán chúng ta à, yên tâm đi, chúng ta trước đó liền chia cắt tốt lắm, cộng đồng kinh doanh một tòa, ngược lại sau cùng mục đích là chiếm dẫn các ngươi Hoa Hạ Âu Cửu Châu Thành. Một tên khác cùng chiến sĩ cười lạnh nói, kế tiếp chính là những cao thủ kia không ngừng chửi rủa những này đều là gì của chút. Đông Ly một hồi nhíu mày vừa mới gọi hàng cái kia kỵ sĩ, ID là Tư không đang chờ, Cao lệ Thiên bảng xếp hạng thứ 8, đồng thời cũng là cao lệ chiến khu thứ nhất sĩ. Về phần cái kia cuộc chiến sĩ, ID là Hoàng phụ thần lên, cao lệ thiên bảng thứ 13, đồng thời cũng là cao lệ chiến khu thứ nhị cuộc chiến sĩ 3. Diệp Tiết Linh nói rằng đều là cao thủ A3 Đông Ly thần sắc ngưng trọng không sai, chúng ta bắt môn những người này tất cả đều là cao lệ Âu đỉnh tiêm cao thủ, đông môn bên kia đều là Nhật Bản khu đỉnh tiêm cao thủ, đợi chút nữa thật muốn đánh lên, những người này là phiền phức nhất. Diệp Tiết Linh nói rằng sách, không nói đến chất lượng, quang là cao thủ số lượng chúng ta liền không đủ A Đông Ly cảm giác cá cả những cao thủ này khẳng định tất cả đều là 140 cấp trở lên, một thân quân tinh xảo trang bị người chơi, bọn hắn có thể gánh vác được sao? Bất quá khẩn yếu nhất tự nhiên vẫn là Song Phương cơ sở, 100 cấp trở lên người chơi bình thường. Trên thực tế Đông Ly cảm thấy cao lệ, Nhật Bản cái này trở về người chơi bình quân đẳng cấp tuyệt đối tại 110 cấp trở lên thậm chí tiếp cận 120 cấp, bọn hắn đã thấp xuống đẳng cấp yêu cầu, nhưng là tụ tập lại người chơi số lượng vẫn là quá ít. Chủ yếu vẫn là đối phương chuẩn bị sung túc, bọn hắn Liệu Nguyên Thành cũng là trở tay không kịp, rất nhiều người tất cả đều bận rộn nhiệm vụ của mình cùng phó bản, căn bản không kịp đổi tới Liệu Nguyên Thành tham dự chiến đấu 85 vạn, đây là cuối cùng thống kê đi ra một con số. Vừa lúc là đối phương một nửa địch nhân gấp 3 tại mình, đánh như thế nào? Lúc này, cao lệ, Nhật Bản chiến khu người chơi cũng rốt cục giống như thủy triều hướng phía Liễu Nguyên thành đánh tới. Chương 906, Vây thành chi chiến. Chương 906, Vây thành chi chiến. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, rất nhiều người nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù biết hắn cười long hướng bay bay, trên nhưng thực tế bọn hắn làm sao biết Đại Ma Vương hướng chỗ nào gạt? Bọn hắn chỉ biết là hiện tại Đại Ma Vương không tại Liệu Nguyên thành. Như thế đông đảo mà địch nhân cường đại vây công Liễu Nguyên thành, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch xem như Liệu thành người mạnh nhất, không phải là không nên. Trước kia cũng đều là hắn dẫn đầu Liễu Nguyên thành cầm xuống thành chiến thắng lợi. Hắn không tại, bọn hắn đều cảm giác không có chủ tâm cốt cái quỷ gì à, đại ma vương đâu? Đi đâu rồi? Ma đàn, đại ma vương đâu, người của nhiều như vậy, đánh như thế nào a? Không phải là nhìn thấy cao lệ cùng Nhật Bản nhiều người, sợ, sau đó chạy a? Không ít người nghị luận, hiển nhiên, đối với Hạ Tiểu Bạch không tại có suy đoán. Bất quá rất nhanh, cũng không người tiếp tục nghị luận, bởi vì đối phương bắt đầu công thành. Một trận quy mô chưa từng có thành thị phòng ngự chiến liền triển khai như vậy. Song phương nhân số cộng lại vượt qua 250 vạn, cho dù là thành chiến đều không có một lần tính xuất hiện qua người của nhiều như vậy đâu tưởng. Trên thành lâu tụ tập lít nha lít nhít liệu nguyên thành người chơi, mà phía dưới đại địa càng lại như vậy. Như là chiều dâng đồng dạng cao lệ, Nhật Bản người chơi rết hô hào đánh tới thả. Trên đầu tường, làm những này người chơi tới gần, Liệu Nguyên Thành thành vệ quân cùng Liệu Nguyên Thành người chơi chính là lập tức bắn ra từng cây mũi tên, những này trước mặt cùng tiến thủ đều có một cái ngọn đuốc, làm mũi tên bắn ra, mà có thể lập tức biến thành hỏa tiễn hưu hưu hưu 4. Phù thiên cái địa mũi tên lít nha nhất số chi không rõ, những này mũi tên bắn trúng từng người từng người cao lệ người chơi cùng Nhật Bản thân thể của người chơi, để bọn hắn HP liên tiếp hạ xuống nào nào nào. Nguyên một đám trảo dầu bị Liệu Nguyên thành thành vệ quân binh sĩ cho dội xuống, lập tức, từng người từng người cao lệ người chơi cùng Nhật Bản người chơi lập tức từ trên thang mây ngã xuống. Ngay từ đầu phòng ngự còn tốt, nhưng là rất nhanh, từng người từng người cao lệ người chơi cùng Nhật Bản người chơi tại ở gần tường thành về sau, sau lưng thình lình mở ra một đôi năng lượng cánh chim. Năng lượng hoa cánh. Ngũ chuyển về sau hệ thống mở năng lực phi hành, cũng làm cho công thành chiến hình thức đã xảy ra cải biến, người chơi kỳ thật căn bản không cần thang mây chờ chiến tranh binh khí, trực tiếp liền có thể bay qua đồ tường. Cứ như vậy, phòng ngự thời điểm không nghi ngờ gì khó hơn. Từng người từng người cao lệ Nhật bản người chơi cùng nhau theo mặt đất bay lên không, giờ phút này, bọn hắn như là ngàn vạn hô điệp, xuất hiện tại cao mấy chục mét trên đầu tường liệu nguyên thành trước mặt người chơi cận chiến chức nghiệp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long ngâm thiên hạ chỉ huy người của Long vực các, lập tức, đầu tường, lên lầu, trên lỗ châu mai lập tức bạo phát ra trận trận kim loại minh âm. Trận giáp lá cả hiển nhiên tới so rất nhiều người trong tưởng tượng nhanh hơn. Hơn nữa đối phương có thể trên bay thẳng đến, như vậy tường thành ưu thế không nghi ngờ gì ít đi rất nhiều tất cả mọi người nghe, trận chiến này tất thắng. Tư không đang trở kiếm hô to tất thắng. Tất thắng, tất thắng. Cao lệ người chơi khí thế 10 phần phát khởi tấn công mạnh tiếp tục như vậy không được. Chăm bước không ngừng thả phân tranh chuyển vận, nhưng là như cũng không được đối phương quá nhiều người, hơn nữa trang bị rất tốt, đối phương cận chiến hệ rất khó khăn miễu sát đại ma vương chạy đi đâu rồi? Chăm bước như mày, cùng Mạc Anh Hùng cùng Lịch Thiên đi không giống, chăm bước xem như anh hùng cốc đệ nhất cùng tiến thủ, vẫn rất có giác độ. Hắn là thật tâm cảm thấy trận chiến tranh này cần hạ tiểu bạch, bằng không mà nói bọn hắn tất thua không nghi ngờ gì hự, hắn còn có thể đi cái nào? Đến bây giờ đều không trở lại chiến đấu, ai biết có phải hay không trở luật hoặc là sợ không dám tới. Lịch Thiên đi cao giọng nói rằng, dường như muốn đem nói cho cái khác liệu nguyên thành người chơi nghe. Quả nhiên, không ít liệu nguyên thành người chơi nghe vậy cũng đều nhau nhau đối hạ tiểu bạch đáp lại hoán nghiệp. Nhưng là rất nhanh, ngay lúc này, một đạo rồng ngâm lên. Lịch Tiên đi đột nhiên ngẩn đầu lên, một đạo khổng lồ bóng đen ra trên hiện tại hắn không. Chính là hạ tiểu bạch mạn linh lũ long. Hắn tới. Lịch trong lòng thiên hành giật nảy cả mình. Không ít liệu nguyên thành người chơi cũng đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, phía trên hẳn là đại ma vương đi, hắn rốt cục bỏ về được. Bọn hắn đều là cảm thấy mình tìm tới chủ tâm cốt. Nhưng mà bá hạ tiểu bạch linh lưu long theo đỉnh đầu bọn họ bay qua mà qua dường như không có dừng lại dự định, nghịch thiên đi, trăm bước. Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là không hiểu, hợp lấy đại ma vương không có ý định xuống tới. Bọn hắn lập tức cống hiến không biết bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch là trở về tham dự trận này Liệu Nguyên Thành phòng ngự chiến, thật là dưới mắt giống như không phải chuyện như vậy. Thế nào làm? Chẳng lẽ đại ma vương thật giống nghịch thiên đi nói như vậy, sợ. Không thể nào. Bọn hắn nhìn thoáng qua lít nha lít nhít đến mãi không hết người chơi nhóm, dường như cảm thấy mình có chỗ lý giải. Thế là chiến đấu tiếp tục. Một thế lô mang lúc này đang không ngừng chuyện vặn. Mỗi khi hắn bắn ra một mũi tên, liền có một gã Liệu Nguyên Thành người chơi chết trong tay hắn dưới đáy đương nhiên, hắn bắn giết không phải cao thủ gì, tại trong mắt hắn, Liệu Nguyên Thành người chơi thật thật giả lẫn lộn, hơn 800.000 người bên trong, vậy mà 100 số không người của mấy cấp đều có, hơn nữa số lượng còn không ít. Những người này cho dù là trọng giáp hệ, hắn đều có thể làm được dễ dàng một tiếng miêu sát, mà giống một thế lô mãng dạng này cao lệ cao thủ cũng không phải số ít. Nhật Bản cũng là như thế, tại những cao thủ này điên cùng chuyển vận hạ, Liệu Nguyên Thành người chơi điên cuồng điệu. Mặc dù có thể bị Vũ Em phục sinh, nhưng là dựa vào nhân số ưu thế, một lúc sau Liệu Nguyên Thành quải điệu tổng đợt người liền khá nhiều. 2 giờ trôi qua, đối phương thế công không có chút nào ngừng. Không ít người đều bởi vì tử vong rơi mất thật nhiều cấp, nhân số thế yếu mang tới hậu quả chính là mình liên tiếp quải điệu ha ha. Ha ha ha ha ha ha một thế lô mãng tùy tiện nở nụ cười, hôm nay chi công, tháng qua những năm qua, thật sự là đa tạ các ngươi Trung Quốc người a. Liệu Nguyên Thành người chơi 10 phần bị quất, giận mà không dám nói gì. Bởi vì dạng này đánh xuống, thật đúng là lại như vậy một kết quả dựa vào, ta giữ ngươi. Thế ướt phát hỏa, Sách Tiêu vẫn lạc chiến phủ hướng phía một thế lô mãng đánh tới. Một thế lô mãng cười lạnh một tiếng, bắn ra một tia hư kẻ rướn rượi vào tàu vị Mị A. Có chút kỹ thuật, đã như vậy một thế lô mãng liên tiếp bắn ra tận mấy cái mũi tên, phong sát thể ước tàu vị. Thể ước thấy thế, lập tức chọn ra khiến tự động của người không tưởng tượng được. Hắn trực tiếp đem trong tay vẫn lạc chiến phủ hướng phía một thế lô mãng đập tới bảnh. Một thế lô mãng lượng máu trực tiếp bị chiến phủ thanh không làm sao có thể một thế lô mãng khó tả vẻ kinh hãi, phanh một tiếng, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Miểu Sa Ba, bất quá thế hẹn mình cũng không thể không treo, sau đó chiến phủ bạo rơi vào một thế lô mãng bên cạnh. Giờ phút này, một thế lô mãng bốn phía cao lệ người chơi đều là kinh hãi vô cùng. Vậy mà nhượng liệu nguyên thành một cái cùng chiến sĩ đổi đi bọn hắn một cái thiên bảng cùng tiễn thủ cường giả, chương 907. Nợ trợ cờ viện binh đến. Chương 907. Nợ trợ cờ viện binh đến. Mặc dù cao lệ người chơi cùng Nhật Bản người chơi rất khiếp sợ, nhưng là tình thế đối liệu nguyên thành người chơi mà nói như cũng 10 phần nghiêm trọng. Bởi vì, một thế lô mãng mặc dù cũ, trên người trang bị cũng bạo hiện ra, nhưng là như cũ cũng bị phục sinh về sau hắn nhặt được trở về. Thể ước ném ra ngoài vẫn lạc chiến phủ cũng bị phục sinh sau một thế lô mãng. Thể ước duy nhất một thanh quân vũ khí cứ như vậy không có, mà thu được chiến quả chẳng qua là nhượng một thế lô mãng một lần. Tự nhiên, đây là bệnh thiếu máu. Cái này cũng từ một khía cạnh khác để chứng minh, cao lệ cùng Nhật Bản thiên bảng cao thủ làm thật là mạnh mẽ. Coi như song phương nhân số như thế, nếu như Liệu Nguyên Thành những cao thủ này không tìm được giải quyết biện pháp, như vậy Liệu Nguyên Thành y nguyên vẫn là thua sách, thanh này chiến phủ phẩm cấp mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là đặc hiệu có chút tốt, tính toán, trước giữ đi. Một thế lô mãng mặt âm trầm nhìn xem giống nhau bị Vũ Em phục sinh thể ước, hiện tại ngươi không có thanh này phủ, ta nhìn ngươi còn thế nào người. Thể ước thì là đổi một thanh chiến phủ, tiếp tục hướng về một thế lô mãng đi. Hắn mong muốn phát động tiến nghiệm một kích. Đúng vậy, niềm tin của hắn một kích tử vong số lần càng nhiều càng hữu hiệu. Nhưng là một thế lô mãng ở giữa chơi diều đem hắn miêu sát. Thế ước lại quẹo điệu một lần. Mặc dù một thế lô mãng không biết do thể ước nắm giữ tín nghiệm một kích, nhưng là hắn căn bản không cần biết. Trực tiếp tại ngươi cận thân trước đó xử lý ngươi, ngươi có thể làm gì được ta. Lúc này đại la lị thì là cùng lần này cao lệ chiến khu phụ trách dẫn đội Hắc Dạ hành giả chiến ở cùng nhau. Không có cách nào, thiên phú của nàng khắc chế thích khách. Hắc Dạ hành giả xem như cao lệ chiến khu đệ khách, đồng thời cũng là cao lệ chiến khu thiên bảng đệ nhân cao lệ chiến khu phường hội phong vân bảng hàng ngũ như nhất sẽ đông hoa sẽ hội trưởng, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mà Diệp Tuyết Linh cho dù là có thiên phú, trên kỹ thuật như cũ không đủ để cùng hắn đối kháng, đến mức rơi vào hạ phong thiên phú của người Kim Châm đối với thích khách sao, nhưng là đáng tiếc là bá bá bá bá bá vô vụ. Hắc Dạ hành giả huyễn hóa thành bóng đen, bóng đen bao phủ Diệp Tuyết Linh, sau đó 3 một tiếng, trên đầu nàng Hắc trực tiếp bị thanh không. Đổi, giả giả ra ngoài đồng đồng đồng từng đoàn từng đoàn trên người Hắc hành giả. Nhượng thân hình hắn nhanh chóng tối lui. Diệp Tuyết Linh có thể thừa cơ phục sinh hừ hắc giả hành giả nhìn về phía Nghiễm Tu Linh, hắn rốt cục từ trên người Nghiễm Thu Linh cảm nhận được khó giải quyết nàng cũng là trung quốc cao thủ phải không hắc giả hành giả thì thảo bất quá không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, liệu Nguyên thành bốn bề trên tường thành đã là lít nha lít nhít cao lệ cùng Nhật Bản người chơi, bọn hắn dựa vào năng lượng hóa cánh bay đến đầu tường, dần dần chiếm cứ đầu tường các cái địa phương. Chỉ cần tiếp tục nữa, như vậy tứ phía tường thành đều sẽ tại bọn hắn chưởng khống hạ, đến lúc đó, chiếm lĩnh thành thị thủy tinh căn bản dễ như trở bàn tay. Diệp Tu Linh hiển nhiên cũng minh bạch loại tình huống này, nàng biết Hạ Tiểu Bạch đi làm cái gì, nhưng là thời gian không đợi người, dưới mắt Liệu Nguyên Thành đã lâm vào khung cảnh. Nhiều nhất 10 phút, nhiều nhất nhiều nhất, 10 phút về sau tứ phía tường thành cùng 4 cái cửa thành lâu đều sẽ rơi vào tới cao lệ cùng Nhật Bản trong tay người chơi. Diệp Tu Linh một bên phóng ra pháp thuật, trong lòng một bên vội vàng nghĩ đến. Bất quá cũng ở thời điểm này, nàng tân thể mềm mại lung lay, trước ngực 36 dẻ run đống núc núc, nàng cảm nhận được đại địa hơi có chút chấn động đây là. Nàng cực kỳ thông minh, Rất nhanh nghi tới rồi cái gì đôi mắt đẹp trông về phía xa, lập tức, nàng tình lình thấy được phương bắt chỗ, một đoàn bóng đen đang theo lấy Liệu Nguyên Thành chạy đến. Bóng đen số lượng mặc dù không có người chơi tới nhiều, nhưng là thanh thế to lớn, đều nhịp, trong bầu trời càng là có mấy đạo có thể thấy được long ảnh xẹt qua chân trời. Vĩnh Hằng cứ điểm bảo hộ người quân đội, nhưng là vẫn chưa xong. Nhiệm Tu Linh Đồng dạng là cảm nhận được sau lưng đến từ trấn cảm âm ầm muốn. Kia là kỵ binh em thanh của Lao nhanh. Quay đầu nhìn lại, đồng dạng là một chi số lượng không sai biệt lắm lở đỡ cờ đại quân. Trên bầu trời, một đạo quen thuộc long ảnh đang theo lấy nơi này chạy đến. Nhậm Thu Linh một cái liền nhận ra được, là Hạ Tiểu Bạch. Viện binh tới. Nợ tợ cờ viện binh tới. Lúc này Hắc giả Hành giả cũng cảm giác được không đúng, hắn ngưng mắt nhìn một chút phía bắc, sau đó lại nhìn một chút phía nam, bên trong thần sắc lập tức mang theo kinh hãi. Tiên là nợ tợ cờ quân đội. Cả người hắn có chút không dám tin tưởng. Mặc dù nói bọn hắn công kích liệu Nguyên Thành, nợ tợ cờ quân đội khẳng định sẽ có hành động, nhưng là bọn hắn lựa chọn tiến công thời cơ, chính là liệu Nguyên Thành không có bất kỳ cái gì một cái quân đoàn phòng đóng giữ thời điểm. Lúc này, Liễu Nguyên thành hẳn là chỉ có 2 vệ đút thành vệ quân mới là, thế nào nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy nợ cờ quân đội? Sắc mặt của Hắc Dạ hành giả khó coi. Ngoại trừ Hắc Dạ hành giả, lúc này Cao Lệ Ô cùng Nhật Bản khu không ít người chơi cũng phát hiện một màn này. Bọn hắn bắt đầu luống cuống. Bọn hắn biết Trung Quốc khẳng định sẽ đến với quân, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới lại là cá thể thực lực cực kỳ cường đại nở rở cờ. Liên xem như khác biệt chiến gu, nở rở cờ thực lực cơ bản đều là giống nhau. Mạnh như bọn hắn, cũng quyết định không có khả năng đơn đấu trước mắt bất kỳ một gã nở tờ cờ binh sĩ. Tóm lại, nương theo lấy địch anh bảo người quân phong chu quân tới gần Liễu Nguyên, Nguyên thành, các người chơi cũng bắt đầu dần dần phát bọn hắn tồn tại. Mà bọn hắn rất nhanh minh bạch thứ gì. Vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người đại quân, Chu Tước quân đoàn. Cái này hai chi NLR cờ đại quân vì sao lại đến? Rất hiển nhiên, người của thông minh một chút rất nhanh suy nghĩ minh bạch Đại Ma Vương. Vừa mới bọn hắn tận mắt thấy Đại Ma Vương theo phía bắc bay qua, sau đó hướng phía đông nam phương hướng bay đi, cái hướng kia cũng là huyết sắc cứ điểm phương hướng. Nói một cách khác, hắn vừa mới nhưng thật ra là đi tìm Duệ Phong viện binh đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Đại Ma Vương là Chu quân vạn phụ trưởng, dường như cũng chỉ có hắn có thể thuyết phục Phong đến đây trợ giúp. Sắc mặt bọn hắn có chút xấu hổ. Bọn hắn vừa mới nghe tin sằng nôn, cho rằng đại ma vương sợ, kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn hắn nguyên một đám đối với Lịch Tiên đi trọn mắt nhìn, hiển nhiên, vừa mới đều là hắn tại nói hiệu nói vượng. Lịch sắc mặt của Thiên Hành có chút khó coi. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác nói như vậy, hắn biết Hạ Tiểu Bạch tuyệt sẽ không làm đạo binh, hắn chỉ có điều muốn muốn thừa cơ buồn nôn buồn nôn hắn mà thôi. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch lại là đi tìm lở tờ cờ viện binh. Kỳ thật cũng trách không được hắn, bình thường tư duy tới nói, loại tình huống này hẳn là tìm mục tu văn viện binh à, người chơi cùng người chơi ở giữa chiến tranh, đương nhiên vẫn là muốn người chơi đến núng tay. Dù sao nở tợ cờ cũng không phải bọn hắn những này, người chơi có thể tùy tiện thuyết phục xuất binh. Hắn cứ như vậy đi tìm nở tợ cờ, hiển nhiên tương đối ra ngoài dự liệu của người. Tóm lại, hắn lời đồn bị nhìn thấu, mặc kệ một trận chiến này như thế nào, kế tiếp đại ma vương danh vọng không nghi ngờ gì vẫn có thể tăng gọn một đợt. Cái này khiến tâm tình của hắn cực kỳ phiên nộ. Kế tiếp, địch anh xuất lĩnh 10 vạn bảo hộ người binh sĩ, duyệt phong xuất lĩnh 10 vạn tru tức quân đoàn binh sĩ, tổng cộng 20 vạn người, đã đi tới Liệu Nguyên thành trên thành lâu, bắt đầu trợ giúp Liệu Nguyên thành người chơi. Chương 908: Thiên bảng cao thủ chi chiến. Chương 908 Thiên bảng cao thủ chi chiến. Cùng lúc đó, đã đi tới trên Liễu Nguyên thành trống không hạ tiểu Bạch theo mạn linh vũ trên lưng rồng nhảy lên một cái. Trong giữa không trung, hắn phát động năng lượng hóa cánh, sau đó chậm chậm rơi xuống đất. Bất quá Hắc Dạ hành giả đương nhiên sẽ không cho Hạ Tiểu Bạch cơ hội này, ra lệnh một tiếng, một thế lô mãng trở cùng tiến thủ bắt đầu đối với hắn tập kích tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh lo lắng kêu quát một tiếng, sau đó lập tức phóng ra băng phong thiên lý tạch thành, mai, mặt đất tốc băng. Khối băng lấy tốc độ cực nhanh lăn tràn, đem từng người từng người cùng thủ đóng lại. Ma Hạ Tiểu Bạch có thể thừa cơ bình yên hạ xuống thành lâu trên mặt đất. Lúc này, hắn lại thấy được một thế lô mãng. Thừa dịp một thế lô mãng bị đóng băng, hắn một cái vô song trạm quét ngang qua 58236. Một thế lô mãng dần dần từ trong đóng băng chánh thoát. Hắn nhìn thấy cái số này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này tổn thương, còn không cách nào đem hắn miểu sát. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận một cái chuẩn bị kỹ năng kéo dài khoảng cách thời điểm, tự hạ tiểu bạch tay phải tinh lăng trên thân kiếm, chém tinh lăng rầm đánh tới một thế trên người lô mãng. Một thế lô mãng lập tức bị miểu sát. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ một thế lô mãng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một thế lô mãng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà cũng có hậu tục tổn thương. Nhìn một chút chiến đấu nhắc nhở, vũ khí đặc hiệu. Vậy mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bạn phát ra tinh lăng đặc hiệu. Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý một thế lô mãng, dù sao một thế lô mãng tại trong mắt hắn không đáng kể chút nào, Hạ Tiểu Bạch nhặt lên một thế trên người lô mãng tuân ra trang bị, là một thanh chiến phủ kỳ quái, đây không phải thể ước vẫn lạc chiến phủ sao? Hạ Tiểu Bạch đem cái này đem vũ khí ném đến ba lô. Vẫn lạc chiến phủ cứ như vậy bị hắn thành công cầm lại rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch về tới Thiên Linh phòng thủ khu vực bên trong Tiểu Bạch. Nhiệm Tu Linh vui vẻ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch hỏi ư, một lần cũng chưa chết đâu bà thật tuyệt. A a. Hắc dạ hành giả thì là không có công phu nhìn xem vung cầu lương hai người, bởi vì lúc này nương theo lấy 20 vạn lở đợ cờ đại quân gia nhập, tình thế lập tức thay đổi. Mặc dù nở đợ cờ gia nhập về sau, Liệu Nguyên Thành cũng đạt tới 1 triệu người, nhưng là cứ như vậy người của bọn hắn số ưu thế liền tiến một bước thấp xuống. Hơn nữa, những này lở cờ tất cả đều là 150 cấp chính quy binh sĩ, căn bản không phải bọn hắn người chơi có thể tùy tiện chống lại. Mong muốn đánh giết một gã bình thường nờ tờ cờ bin sĩ không có 35 tên người chơi bình thường liên thủ là giết không chết cứ như vậy 20 vạn nở tờ cờ quân đội tương đương với 60 vạn 1 triệu người chơi gây tầmắc giả hành giả nhìn xem loại cục diện này sắc mặt vô cùng khó coi sức mạnh như thế Việt quân, kế tiếp còn thế nào công thành tổng chỉ huy chúng ta làm sao bây giờ cao lệ chiến khu thứ nhất kỵ sĩ tư không đang chờ tìm tới hát giả hành giả hỏi tiếp tục giết hát giả hành giả lạnh lùng mở miệng chúng ta chuẩn bị cho hành động lần này thời gian lâu như vậy nhiều như vậy và tư nếu như không thể cầm xuống liệu bên hành vậy thì quá thua lỗ Thật là Trung Quốc đã có 20 vạn lở tở cờ đại quân đến chi viện ba hoàng phủ thần lên nói rằng mặc dù như thế, nhưng là trong thời gian ngắn ý nguyên vẫn là chúng ta chiếm ưu. Thông tri tất cả trên thiên bảng những người kia, cho ta ưu tiên đột phá Trung Quốc cao thủ ngăn cản. Chỉ cần có thể trước một bước tiến vào Liệu Nguyên Thành chiếm lĩnh Liệu Nguyên Thành thành thị Thủy Tinh, như vậy bốn chu thành tưởng coi như toàn bộ bị bọn hắn đoạt lại đi đây là vô dụng. Ánh mắt Hắc Dạ Hành Giả nhìn chăm chú bốn phía tư không đang trở, hoàng phủ thần lên, một thế lổ mãng trở cao lệ thiên bảng cao các vị, chúng ta không thể coi thường nữa những này Trung Quốc người, mắt bỏ vào thời khắc quan trọng nhất, cố gắng phấn chiến a. Phan phụ thần lên sắc mặt, bọn người nghiêm túc gật đầu tiểu Bạch, thật sự là may mắn mà có người, bây giờ cục chúng ta mà không tệ nhiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem bốn phía, tường thành, trên thành lâu từng cái cứ điểm đang không ngừng bị bọn hắn đoạt lại, ơn hạ tiểu Bạch không yên lòng nhìn bốn phía thế nào. Người đang lo lắng cái gì? Nhiệm Thu Linh thấy thế, hỏi mặc dù cơ bản cục diện ổn định lại, nhưng là bọn hắn rất có thể sẽ liều chết tìm tìm một cái điểm tiến hành đột phá. Hạ tiểu Bạch nói rằng đột phá nhiệm Thu Linh sau lưng nhìn về phía có vô số kiến trúc phòng ốc liệu Nguyên thành, ngươi nói là bọn hắn dự định cưỡng ép chiếm Linh Hạ tiểu Bạch gật, gật không sai. Huấn nữa bọn hắn rất có thể sẽ lấy cao thủ của bọn hắn là dựa vào. Hạ Tiểu Bạch vừa dứt lời, Nhiệm Thu Linh chính là bỗng nhiên đẩy ra Hạ Tiểu Bạch. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, trở tay chính là một cái vô song trảm quét ngang tới. Dưới mắt đối phương vẫn là nhiều người, cho nên tín niệm chi tâm dây chuyển như cũ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng là, Miss, Hạ Tiểu Bạch con người co rút lại, sau đó bóng đen đánh út về phía Nhiệm Thu Linh bá bá bá bá bá bá bá bá. Nhiệm không, ngã trên mặt đất, trong tay quân tinh xảo pháp cũng bị bạo ra được trên mặt đất thu linh ba. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng. Bóng đen dung hợp Viên Hoa Thành Hắc giả hành giả bộ dáng đoán thật sự là hết sức chính xác đâu, như vậy người lại có cái gì thủ đoạn của đến tiếp sau đâu? Hát giả hành giả mặt lộ vẻ mỉm cười, phủi tay, bên cạnh hắn, thình lình nhiều hơn hơn 10 người. Những người này, từng cái khí thế cường đại, ánh mắt ở giữa toát ra chính là vô cùng tự tin. Hiển nhiên, thân phận của bọn hắn đã vô cùng sống động. Cao lệ chiến khu thiên bảng cao thủ. Lúc này, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tại thành bắc cửa lâu phụ cận trên tường thành tiến hành đột phá. Mà thành bắc cửa lâu nơi này, trước mắt có thể dùng cao thủ cũng liền âm dương cắt, Linh Long Vương các ba cái phường hội cao thủ, về phần anh hùng cốc, tung hành tứ hải, thịnh thế đế quốc thì là tại Đông môn bên kia. Nhưng là đã cao lệ cao thủ xuất hiện ở đây, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, Nhật Bản cao thủ hẳn là cũng tấn công mạnh Đông môn hai điểm đột phá A thần sắc của Hạ Tiểu Bạch ngưng trọng làm sao bây giờ. Đông Ly đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, hỏi còn có thể làm sao, chỉ có thể cứng rắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nếu như đem không phải trước thiên bảng trăm phường hội hội tâm thành viên cũng coi như đi vào, như vậy song phương người của cao thủ số kỳ thật không sai lắm, nhưng mấu chốt ngay tại ở chất lượng. Nghiễm Linh đã từng nói Cao lệ chiến khu thiên bảng là không có nhất trình độ bảng danh sách. Kế tiếp điểm tâm đem nhiệm thu linh phục sinh, nhưng là lúc này đối phương đã giết tới đây tuyết linh. Cuốn lấy hát giả hành giả. Hạ tiểu bạch khẽ quát một tiếng tốt. Đại la lị cắn răng, hướng phía hát giả hành giả trên vọt lên đi. Song phương trên tổng cộng trăm tên cao thủ lẫn nhau hôn chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh túi vui. Về phần hạ tiểu bạch, cũng cùng cao lệ ô thứ nhất kỵ sĩ tư không đang trở chiến ở cùng nhau bành bành, bành, bành ba. Sao trời lĩnh vực ưu trước phát động, một cái sao trời liễn diệu ảnh tới, đối phương tấm chắn đón đỡ không biết bao nhiêu nói tinh thần kiếm khí, sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục la sát chạm thi triển mà ra, đối phương lại còn có một nửa quả nhiên không hổ là cao lệ chiến khu thứ nhất kỵ sĩ, loại này HP, sợ là tiếp cận 20 vạn. Từ không đang chở 10 phần tỉnh táo cho mình ăn một quả hồi máu đan, đem HP về đầy về sau, một cái thánh quang chạm đánh phía Hạ Tiểu Bạch 55223. Chương 909. Hoa hạ cao thủ đều tới. Chương 909, hoa hạ cao thủ đều tới. Cái này tổn thương không cao lắm thật sự không hợp tói Nhưng là tổng thể cũng tính là rất cao rồi nhất là đối một kỵ sĩ mà nói mà cái này tổn thương đối hạ tiểu bạch mà nói cũng có thể tiếp nhận chỉ có điều hạ tiểu bạch cũng giống nhau khó mà đánh giết cái này từ không đang trở thế là hai người cứ như vậy rằng có không xong đại la lị lại một lần nữa đối mặt tác giả hành giả bất quá dựa vào thiên phú của nàng trong thời gian ngắn hai người phân không ra thắng bại. Long Ngâm thiên hạ thì là cùng cao lệ âu thứ hai cuộc chiến sĩ Hoàng Phụ thần lên chiến ở cùng nhau Hoàng Phụ thần lên là một gã dã man nhân cùng chiến sĩ khổ người rất lớn vô cùng có cảm giác các bác Long Ngâmiên hạ một cái sơ sợ bị hắn mạnh bộ một bộ kỹ năng HP trong nháy mắt rơi mất 10 vạn. Long Ngâm sắc mặt của Thiên Hạ tái nhận, liên tiếp lui về phía sau, sau lưng Vũ Em không ngừng chỉ cho hắn. Nhưng là Hoàng Phủ thần lên một thân quân tinh sao cấp trang bị, nhất là vũ khí vẫn là quân siêu phàm một thanh chiến phủ, hai người trong quá trình chiến đấu hắn vậy mà phát động siêu phàm một kích, một cái phá Trần 30 vạn tổn thương trực tiếp miểu sát Long Ngâm Thiên Hạ. Long Ngâm Thiên Hạ VS Hoàng Phủ thần lên, Long Ngâm Thiên Hạ bại. Đông Ly thì là cùng cao lệ chiến khu thiên bảng thứ 22 người phục bên trong thanh đứng một chỗ, đối phương là kiếm sĩ, trang bị cũng tương tự ép Đông Ly. Hơn nữa Đông Ly mặc dù là âm dương các hội trưởng, nhưng là tự thân thứ hạng là không thể đạt tới cao như vậy xếp hạng, cuối cùng bị phục bên trong Thanh nhẹ nhõm ép Đông Ly VS phục bên trong Thanh, Đông Ly bạn. Về phần Long Phượng các thứ nhất kỵ sĩ Long Tổ tổ trưởng thì là cùng cao lệ chiến khu thiên bảng thứ 10 Lý Thừa Cơ đứng chung một chỗ. Lý Thừa Cơ xem như có chút người của tên tuổi, cũng là hội trưởng, chức nghiệp kiếm sĩ, sau lưng đầu tư tập đoàn là nhà hán, điện thoại nhiệt tiêu thế giới. Long Tổ tổ trưởng xem như Long Phượng các thứ nhất kỵ sĩ, Liệu Nguyên thành thứ 2 kỵ sĩ, thuộc tính cũng không tính chiến lệnh, bây giờ một hơn 2 vạn lượng máu, nghĩ đến thế nào cũng có thể khiêng một hồi. Nhưng là Lý Thừa Cơ một bộ kiếm kỹ bộc phát, trực tiếp đánh rất hắn 8 vạn HP. Long tổ sắc mặt tổ trưởng hãi nhiên, liên tiếp lui về phía sau. Long vượng các vú em trị liệu tổ vội vàng đem hắn HP về đầy, nhưng là Lý Thừa Cơ cũng không định buông thả hắn, một kiếm tiếp tục vô xuống. Long tổ tổ trưởng dùng tâm chắn đón đỡ rơi đạo này công kích, sau đó mãnh bổ hắn một kiếm. Nhưng là hắn thương hại không được, chỉ là tạo thành hơn một vạn tổn thương. Lý Thừa Cơ tiếp tục đối với hắn mãnh bổ, Long tổ tổ trưởng HP gần rơi, hắn kịp thời cho mình một cái cắm dây uống thuốc, đem HP kéo về, nhưng là bảy ba Lý Thừa Cơ bỗng nhiên bộc phát ra một cái a cấp kỹ năng, một mạch đem hắn miểu sát, long tổ tổ lớn thân thể lên cùng, tấm chắn cũng phát nổ đi ra. Long tổ tổ trưởng VS Lý Thừa Cơ, long tổ tổ trưởng bại. Toàn bộ song phương cao thủ giao chiến cảnh tượng có thể nói vô cùng thê thảm, làm Hạ Tiểu Bạch tìm kiếm được công phu nhìn bốn phía một cái, đều là cảm thấy trầm xuống đây chính là trên lệch đa cao lệ Âu Thiên bảng cao thủ đúng là mạnh như thế. Từ không đang trở cũng là thấy được loại cục diện này, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy không đại ma vương, hôm nay các ngươi liệu nguyên thành cuối cùng chỉ sẽ thuộc về chúng ta cao lệ chiến khu tất cả. Không chỉ có như thế, các nước chiến mở ra Cả người Cửu Châu Thành cũng là chúng ta phụ thuộc địa chi nhất, và ha ha ha ha ha ba tư không đang trở điện cuồng cười to. Hạ Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía Tư Không Đang Trở. Tư Không Đang Trở thuộc tính cường đại, phong va chữa bệnh trùng hút máu cực dày, liền xem như hắn, mong muốn đánh giết Tư Không Đang Trở, cũng cần phí một chút tâm cơ chỉ có thể dạng này, Hạ Tiểu Bạch một cái bước xa xông ra, đối với thời không chi thần đột nhiên bổ ra sao trời liền diệu rầm rầm rầm sáu. Mười đạo tinh thần kiếm khí Tư Không Đang Trở điều luyện ngăn cản ta? Mặc dù ta giống như cũng không giết được ngươi, nhưng là ta là thể tùy tiện giết chết sao? Ân. Tư Không đang trợ một cái gầm hét, tâm chắn trực tiếp đánh bay Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch HP hạ xuống 3 vạn, nhưng là hắn không có nóng lòng hồi phục, mà là trở tay một cái song lòng gai nhọn đi qua. Tới gần Tư Không đang trợ về sau, một cái lưỡi dao đột tiến đập vào Tư Không đang trợ trên tâm chắn, hỏa tinh vậy ra phía dưới, lại phối hợp một cái nhân kiếm hợp nhất băng năm. Kéo dài kim loại minh âm truyền vàng bốn phía, người của Hạ Tiểu Bạch kiếm hợp một thất bại. Cơ hội tốt. Tư Không đang trợ nắm lấy thời cơ, một cái thánh quang chạm lại lần nữa đánh phía Hạ Tiểu Bạch 82536. Bạo kích. Tư Không đang trong lòng trợ cùng tiếu, thật sự là trời cũng giúp ta ba. Hắn một cái kỵ sĩ Tuổng thương lại cao hơn cũng không giết chết Hạ Tiểu Bạch, nhưng là kết quả lúc này Thánh Quang chạm vậy mà bảo kích. Mắt thấy Hạ Tiểu Bạch đã lâm vào nhân kiếm hợp nhất thất bại mang tới bị choáng thời gian, mà hắn lúc này HP càng là chỉ có hai vạn đối mặt như thế yếu thế, Tư Không đang chờ đương nhiên sẽ không đồng tha. Hắn một cái a cấp kỵ sĩ kỹ năng Thánh kiếm chi lâm vênh hạ, Hạ Tiểu Bạch HP bỗng nhiên bị thanh không. Oa ha ha ha ha, Tư Không đang trợn cười to không thôi. Nhưng là ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, một bóng người thình một cái không gian gai nhọn đột tiến tới trước mặt hắn, sau đó trên một cái trộn. Tư Không đang chờ con ngươi lập tức toát ra vẻ không thể tin được. Hắn bị lơ lửng. Đồng thời, Hạ Tiểu Bạch chân đạp đại địa, đi tới trước mặt hắn. Sau đó chính là một bộ quen thuộc lơ lửng liên chiêu. Thăng Thiên Trảm dược không phong bạo kiếm kích sao trời liền diệu, nhưng là hắn còn chưa có chết. Mắt thấy Tư Không Đang thân thể của trở liền phải rơi xuống, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát kiên quyết phát động Long biến. Huyết sắc long ảnh phụ thân, tiếng long ngâm chuyển vang bốn phía mấy ngàn mét không gian. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch một quyền đánh tới. Long quyền. Bành ba. Tư Không Đang chợt trực tiếp bay ngược ra chỗ rất xa, trực tiếp suy sụp cao mấy chục mét dưới tường thành phương. Sau đó vang một tiếng nện vào phía dưới tường thành mặt đất, bụi bằng ngập trời mà lên, Tư Không Đang chờ HP bị triệt để thành không. Toàn bộ quá trình tương đối xuất kỳ bất ý, một bên Hắc giả hành giả lúc này cũng là không thể không quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái làm sao có thể, Tư Không Đang chờ bị xử lý. Bởi vì bị đánh rơi dưới tường thành phương mà chết, Vũ Em căn bản phục không sống tới hắn. Cứ như vậy, hắn tương đương với hoàn toàn bị loại. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch tín niệm chi tâm dây truyền đặc hiệu, cho nên giờ này phút này tâm thần đều là kinh hãi không thôi. Hạ Tiểu Bạch VS Tư Không Đang chờ, Hạ Tiểu Bạch thắng. Lại liệu nguyên thành chúng hơn cao thủ bị áp chế dưới tình huống, Hạ Tiểu Bạch rốt cục ngăn cơn sóng giữ, cầm xuống một người hử, vô dụ. Các ngươi những cao thủ này ngẫu nhiên có mấy cái mạnh, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản đại thế. Sắc mặt của Hắc giả Hành Giả khó coi giống to, tựa hồ là đang cho mình động viên vậy sao? Các ngươi không khỏi cũng quá tự tin, nơi này nói thế nào đều tốt xấu là chúng ta Trung Quốc người địa bàn á, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nói. Dường như xác minh lời nói của Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch vừa dứt tiếng, một cái xuất kỳ bất ý mũi tên đã đi tới mặt của Hắc Dạ Hành Giả. Hắc Dạ Hành Giả: co rụt lại, Trước người bởi vì còn có diệp tuyết linh cản đường, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại ai. Hát giả hành giả gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hắn con người lập tức co rụt lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, trên tường thành lại tăng thêm mấy chục người. Bọn hắn trên đầu ai đi là, Dương Y Địa Đình, Ám Thiên, Dạ Thứ, Lạnh Vô Song, Gia Quốc Thiên Hạ, Huyết Hành Đao, Phật, Tô Lăng, Nhan Mạch. Những người này, tất cả đều là Trung Quốc trên thiên bảng hiện hoách cao thủ nổi danh. Giờ phút này, bọn hắn đều là đến nơi này chương 910. Cao Ly, Đông Doanh Rút lùi. chương 910 910 Hất Dạ hành giả khó có thể tin nhìn xem những người này xuất hiện. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Căn tứ hắn nhận được tình báo, Hoa Hạ Âu Thiên truyền thành, Tứ Phương thành các phường hội chủ lực như cũ tại Hoa Hạ Âu Tây, Nam Phương hướng hoạt động, căn bản không có tiếp viện liệu nguyên thành xu thế. Kết quả những cái kia phường hội cao thủ vậy mà lặng lẽ liền đến nơi này. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Thì ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị sao? Hạ Tiểu Bạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh đúng vậy, trước đó mục tu văn phát tin tức thời điểm, hắn mặc dù từ chối Thiên truyền thành cùng Tứ Phương thành trợ giúp, nhưng là Hắn lại ngoài định mức yêu cầu thiên bảng những cao thủ trợ giúp. Vì cái gì? Chính là giờ phút này. Dưới mắt, Trung Quốc thiên bảng cao thủ đến chỗ của tới, như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Hai đại chiến khu thiên bảng cao thủ thình lình hôn chiến với nhau. Cùng lúc đó, xa ngoài ngàn giặm Hoa Hạ Âu Nam bộ biên giới bích trướng còn muốn đi về phía Nam địa phương, rất nhiều người chơi ở chỗ này luyện cấp. Chỉ có điều những này người chơi màu da hơi có chút hắc, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều đúng vậy, bọn hắn đều là Nam ấn người chơi. Mặc dù Trung Quốc vẫn là trên thế giới hiện tại nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, nhưng là người của Nam miệng khoảng cách siêu việt Trung Quốc đã không có mấy năm. Cho nên, Nam ấn người chơi rất nhiều. Cứ việc Nam ấn không phải bảy đại chiến khu một trong, nhưng là bằng cho bọn hắn mượn kinh khủng người chơi số lượng, vẫn là Trung Quốc tại quốc chiến bên trong trọng điểm để phòng đối tượng. Lúc này, một gã Nam ấn mỹ nữ lặng lặng rút kiếm đứng tại trên một cái ngọn núi, nhìn phía xa kia thoát như ngầm hiện Trung Quốc hai đại cấp hai chủ thành. Bên trái, Thiên Tuyển thành. Bên phải, Tứ Phương thành Tô Nhị Bích, mặc dù chúng ta không có cùng cao lệ cùng Nhật Bản đạt thành thỏa thuận gì, nhưng lại đã, đã phát hiện Tứ Phương thành rất nhiều cao thủ ngay tại trợ giúp Liệu Nguyên thành, vì sao chúng ta không thuận tiện nói cho cao lệ cùng Nhật Bản? Chiếm được một phần ấn tình tiện thể cho Trung Quốc mang đến một chút phiền toái. Một bên, một gã thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tóc hơi có chút quan xoắn kỵ sĩ xách theo tâm chắn nhìn về phía Tô Nhĩ Bích. Tô Nhĩ Bích mỉm cười, "Ân tình a, Quốc chiến nào có cái gì ân tình tồn tại, tất cả đều chỉ còn lợi ích mà thôi." Hơn nữa, Tô Nhĩ Bích đôi mắt của Vũ Mỹ bỗng nhiên dần dần lạnh xuống, "Theo ta, liệu Nguyên Thành bắt Cao Lệ cùng Nhật Bản chiếm đi ngược lại là phiến phức, tạm thời nhường Trung Quốc giữ vững, đến lúc đó chúng ta đoạt lấy cũng chẳng phải phí sức. Nếu để cho Cao Lệ, Nhật Bản công chiếm Liễu Nguyên Thành, chúng ta Nam Ấn chiếm thành về sau" Một khi tiến đánh Liễu Nguyên Thành, liền cùng lúc đắc tội cao lệ cùng Nhật Bản, liền coi như chúng ta Nam Ấn người chơi số lượng đông đảo, nhưng là lập tức tại quốc chiến bên trong đắc tội ba quốc gia, cuối cùng được không bù mất, ngươi cứ nói đi. Duy tạp Tư tán thưởng một tiếng, Tô Nhị Bích, may mắn lần này quốc chiến có ngươi, xem ra, thiên khai cuộc chiến chính là chúng ta Nam Ấn thành tích tốt nhất một lần. Tô Nhị Bích không nói gì, ánh mắt nàng dường như xuyên qua vạn thủy thiên sơn, nhìn thẳng Cửu Châu Hoàng Thành. Chiến đấu ý nguyên còn tại tiếp tục. Kỳ thần xuất hiện tại Liễu Nguyên Thành hướng Y Li người, đều là thành thủ, mà xuất hiện tại đông môn thì là Họa Vân chi chủ, ngộng chi bến mở, Lạc Lam trở một đám tư phương thành cao thủ, đương nhiên, trừ bên ngoài này còn có thiên linh một chút đối thủ một mất một khoản, bình minh chi quang, trật tự cao thủ chờ một chút. Mặc dù cao lệ cùng Nhật Bản thiên bảng cao thủ đều tới, hơn nữa bọn hắn cũng xác thực rất mạnh, nhưng là Dương Ý điề đỉnh nhóm cao thủ trợ giúp vẫn là làm ra tác dụng không nhỏ, đầu tường tranh đoạt chiến vẫn là ổn định lại. Song phương cao thủ ở giữa chỉ cần một lâm vào ổn định cục diện, như vậy còn lại chính là người chơi bình thường ở giữa đối kháng. Ma Liệu Nguyên thành bên này tụ lại Trung Quốc người chơi, nhưng thật ra là càng ngày càng nhiều, đánh đến bây giờ 85 vạn người đã tăng vọt tới 1 triệu trở lên. Phối hợp Vĩnh Hằng Cứ Điểm bảo hộ người quân đội cùng Chu Tức quân đoàn chờ 20 vạn lở tợ cờ đại quân, cao cấp chiến khu cùng Nhật Bản chiến khu người chơi rốt cục hiện ra tan tác chi thế đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là, một khi Nhật Bản cùng cao lệ chiến khu người chơi rơi xuống đầu tượng, tại sao lại ở nhờ vậy mộ địa của rất xa phục sinh. Bình thường tới nói, Trung Quốc người chơi tại ở gần thành trấn cùng thôn xóm địa phương và điệu, sẽ trực tiếp tại thành trấn cùng thôn xóm những này trong khu vực an toàn phục sinh. Nếu như là tại địa phương xa một chút, thì là tại địa của lần cận phục sinh. Nhưng là cao lệ cùng Nhật giống. Liễu Nguyên Thành trước mắt vẫn là Trung Quốc, bọn hắn tại liệu Nguyên Thành xung quanh chết đương nhiên không có khả năng tại bên trong Liễu Nguyên Thành trung tâm đường cái điểm phục sinh, phục sinh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trực tiếp tại mộ địa của xa một chút phục sinh. Cao Lệ cùng người của Nhật Bản không phải không có suy nghĩ qua phái một bộ phận thầy thuốc tới dưới tường thành phương trong coi, nếu có người bị đánh xuống, lập tức nguyên địa phục sinh. Dạng này cũng không cần theo mộ địa phục sinh, sau đó Tân Tân khổ khổ chạy đến liệu Nguyên Thành tham chiến. Nhưng là cái này cũng rất khó, đứng tại dưới tường thành phương tương đối nguy hiểm, tùy tiện một khối đá xuống đến liền có thể đem da giòn thầy thuốc sát, cùng thủ cũng có thể tùy tiện đánh giết điểm điểm. Cho nên, cứ việc mượn nhờ năng lượng hóa cánh có thể trực tiếp cưỡng ép leo lên đầu thành, nhưng là cũng có thể nguyên địa phục sinh hoặc là trực tiếp trong liệu nguyên thành phục sinh liệu nguyên thành người chơi không giống. Bọn hắn người chơi một khi quẻ điệu đồng thời bị đánh rơi tường thành, là trên cơ bản không có khả năng tiếp tục tham chiến, tựa như vừa mới hạ tiểu Bạch đánh bay tư không đang trợ như thế điều này sẽ đưa đến bọn hắn có thể dùng chiến lực càng ngày càng ít tiếp tục như vậy không được một thế lô mãng nhìn về phía Hắc giả hành giả, hội trưởng, rút lui a. Một thế lô mãng mặc dù rất hận, nhưng là hắn hay là biết đại cục. Dưới mắt bọn hắn còn lại nhiều ít người căn bản nhìn không ra. Nhưng là người của bỏ mình tối thiểu cũng có mấy thập vạn, liền coi như bọn họ còn có trăm vạn người, Liệu Nguyên Thành cũng quyết định là cầm không xuống. Nếu như không đi, người của quải điệu chỉ có thể càng ngày càng nhiều ghét tội, vẫn là thất bại sao? Sắc mặt của hát giả Hành giả vô cùng khó coi hội trưởng. Một thế lô mãng trọng quát một tiếng. Hắn đã quải điệu 4 lần, mang ý nghĩa hắn đẳng cấp rơi mất cấp 4, tiếp tục như vậy. Những này người bọn họ thuộc tính liền phải thoái hóa tới cùng, Trung Quốc người chơi không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Rút lui 3. Hắc Dạ Hành giả rốt cục không thể không hô lên cái chữ này. Bọn hắn tân tân khổ, khổ chuẩn bị thời gian dài như vậy, lại còn là thất bại nào nhìn xem cao lệ người chơi thời gian dần trôi qua rút lui mà đi hạ tiểu bạch cũng là thở ra một hơi cùng Tiến thủ xác kích những người khác cùng ta cùng một chỗ truy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn dưới mắt là truy kích tốt nhất thời gian hơn nữa bọn hắn từ trên tường thành xuống dưới khẳng định cũng là bay xuống đi không phải nhảy đi xuống nhường cungến thủ thừa cơ một vòng máy bắn còn có thể mạnh mẽ tiêu hao bọn hắn một đợt vô tiên cái địa mũi tên hướng phía những này cao lệ người chơi bao trùm mà xuống đang âm thanh nhân vang lên cao lệ người chơi một bên ngăn cản liệu nguyên thànhến thủ xác kích một bên hướng xuống bay đi Tiếng đều thảm thiết liên tục không ngừng, mặc dù sớm có đón trước, nhưng là cũng không có cách nào. Hắc giả hành giả hai mắt xích hồng nhìn xem kia cao cao liệu nguyên thành đầu trường. Lần này, là bọn hắn cắm. Kế tiếp, cao lệ người chơi tại bỏ ra không dưới 10 vạn người quải điệu tổn thất thảm trọng về sau thành công rút lui. Nhật Bản cũng là như thế đến tận đây, cao lệ chiến khu cùng Nhật Bản chiến khu đối liệu nguyên thành phát khởi công thành chiến, rốt cục kết thúc. Mà bọn hắn liệu nguyên thành người chơi thì là thành công giữ vững liệu nguyên thành. Chương 911. Đầu hốc không nước vào làm gì còn muốn nhảy đi xuống. Chương 911. Đầu hốc không nước vào làm gì còn muốn nhảy đi xuống. Không ít người hoan hô lên, đây tuyệt đối là một cái làm cho người chuyện của Cao Hứng. Nếu như cuộc chiến còn chưa bắt đầu, Liệu Nguyên Thành liền rơi vào tay địch, như vậy Hoa Hạ Âu thật là sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cũng may cuối cùng thành công. Kế tiếp chính là thừa thăng xông lên, không có gì đáng nói. Chỉ có điều quá trình này không có gì quá đại chiến quả. Cao Lệ cùng Nhật Bản người chơi phái một bộ phận người đoàn hậu, chủ lực trực tiếp bóp nát truyền thống quyển trục về nhà đoàn hộ những người kia mặc dù bị đàn diệt, nhưng là bọn hắn mộ địa phục sinh về sau lập tức bóc nát quần trụ, cũng trở về. Liệu Nguyên Thành người chơi căn bản chưa kịp đuổi tới mộ địa, bọn hắn liền đều trở về. Thế là ngày kế Thời gian cũng liền lạc yên trôi qua hết nhưng là một trận chiến này dư ba còn tại trên mạng chuyển đi x sâu không chỉ có như thế liền xem như tại quốc gia khác một trận chiến này cũng đưa tới chú ý của không ít người Nương theo lấy quốc chiến từ ngày tới gần một trận chiến này cũng để bọn hắn thấy được Trung Quốc một chút nội tình ban đêm hạ tiểu bạch cùng mấy cái Mỹ mi, mi tại lầu 3 trong phòng khách nói chuyện phiếm thật sự là lê tưởng vì cái gì đều tại nhằm vào chúng ta Trung Quốc thần Phong Hoa nói rằng bất luận là anh cắt lần kia vẫn là cao lệ Nhậtản phá người tiến đánh liệu nguyên thành lần này bọn hắn nhằm vào Hiển nhiên đều là Trung Quốc kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhằm vào chúng ta Những sẽ vợ khác ở giữa cũng có mâu thuẫn cùng ma sát, nhìn thẳng cùng nhau nói với đến không tính chuyện của quá lớn mà thôi Hạ Tiểu Bạch nói rằng nghe nói khoảng cách quốc chiến giống như không có bao nhiêu thời gian. Nhiễm Thu Linh nói rằng, nàng một thân khinh bạc tay áo dài, nhìn xem manh manh đắt xem ra muốn lục chuyển về sau tham gia quốc chiến là không thể nào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, lục chuyển 150 cấp, hiển nhiên còn cách một đoạn. Mấy ngày nay vẫn là tranh thủ thăng lên 140 cấp, sau đó ra tốc bắn vọt một chút luyện đan thuật nâng cấp, tranh thủ làm một chút tốt trang bị. Chỉ có thể dạng này, vậy liền coi là là đang vì tiếp xuống cuộc chiến chuẩn bị. Nửa đêm, Hạ Tiểu Bạch chẳng biết tại sao Trong giếng ngục. Trong ngục, kim qua thiết mã. Ngục bên ngoài, chìm nổi như cát. Hắn thân ở trong chiến trường tâm, bốn phía là vô số kêu gào người chơi. Hừng hực chiếu sáng tại trên chiến giáp của hắn, không phải rực vàng, mà là ánh lửa. Cháy lừng hực trong liệt diễm, cả tòa thành thị đều đang gào khóc, quê hương của mất đi đám người tại bên trong liệt hỏa chạy trốn, kêu khóc, hàng ngàn hàng vạn tiến tự trong bầu trời như mưa rơi xuống. To lớn sắt thép phía trên đại môn, một khối bảng hiệu to tướng một bên xoay tròn, một bên tiêu đốt lên rơi xuống, trên đó viết cửu châu hai chữ. Rất nhanh, hình tượng xoay chuyển. Hắn thấy được Hạ Lăng Thiên nghĩa phụ Hạ Tiểu Bạch hô to, Hạ Lăng Thiên cũng không có đáp lại, bởi vì hắn phát hiện hắn cũng tại chiến đấu nghĩa phụ, người đến tụt cùng muốn cho ta làm cái gì? Sứ mệnh của ta đến tụt cùng là cái gì? Nghĩa phụ. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu cửa sổ, chiếu ở trên người của Hạ Tiểu Bạch màu sao. Trên tiếp tục tuyến, hôm nay nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là lựa cấp. Tranh thủ sớm ngày luyện đến 140 cấp, kia ba trang bị liền trên có thể mặc. Bất quá ngay lúc này, hắn thu được Thanh Phong Dương 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn sững sốt một chút, Phong Dương ngay tại trước mặt hắn. Lúc này Thanh Phong Dương thì là trong lòng tại cười lạnh một tiếng đúng vậy. Hắn vẫn tức giận đến không được, không có mượn hay không, làm gì mở mắt nói lời bịa đặt. Thanh Phong Dương, nếu như trước mặt ngươi có một cái 5 mét hồ nước, bên trong không có nước, nếu như ngươi rơi vào sẽ như thế nào đâu? Hạ Tiểu Bạch, cái này còn không đơn giản, đem trong đầu nước phóng xuất chẳng phải trôi lên rồi sao? Thanh Phong Dương, đầu góc ngươi bên trong thì ra có nhiều như vậy nước sao? Hạ Tiểu Bạch, ta đầu góc không tiến nhiều như vậy nước, làm gì còn muốn nhảy đi xuống, ngươi đúng là ngu xuẩn. Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không để ý tới Thanh Phong Dương cái này hai hàng. Hạ Tiểu Bạch đi vào thành chủ phủ nơi này ở chỗ này, hắn gặp được thành chủ, Duệ Phong, Địch Anh. Nếu như hôm qua không phải Địch Anh cùng Duệ Phong trợ giúp, kia hôm qua Liệu Nguyên Thành thật đúng là khả năng nguy hiểm. Mà bọn hắn cho tới hôm nay còn chưa đi hôm qua thật sự là đa tạ, ta nghe nói cao lệ đế quốc cùng Nhật Bản đế quốc phái đại lượng thế giới khác mạo hiểm giả tiến đánh Liệu Nguyên Thành, may mắn các ngươi có trợ giúp, mới khiến cho Liệu Nguyên Thành may mắn thoát khỏi tại khó. Liệu Nguyên Thành thành chủ nói rằng thành chủ khách khí, dù sao thành chủ cũng đã giúp cứ rất nhiều về. Địch Anh nói rằng Về phần duyệt phong kia lại càng không cần phải nói, Chu Tước quân đoàn 4 chính là liệu nguyên thành 4 đại quân đoàn một trong địch anh thống lĩnh khi nào về Vĩnh Hằng cứ điểm. Thành chủ hỏi hôm nay ta liền đi, người muốn theo tới sao? Địch anh vẻ mặt ý cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Thử. Hạ Tiểu Bạch nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Cáo biệt thành chủ, Hạ Tiểu Bạch đi theo địch anh đi tới ngoài thành bảo hộ người đại quân trụ sở. Những lao thương mang theo bảo hộ người đại quân xuất phát, địch anh thì là triệu chính mình Phong cười vươn tay hỏi. Không tốt Hạ Tiểu Bạch nhìn xem trên Phong Long địch anh giống bởi vì Hạ Tiểu Bạch đã cứu mạng của Phong Long, cho nên Phong Long gầm nhẹ hai tiếng. Liếm liếm Hạ Tiểu Bạch 223 ha ha ha, nhỏ nhi giống như rất thích người đâu. Địch Anh cười. Cuối cùng Hạ Tiểu Bạch trên vẫn là đi, hai tay vị Địch Anh eo thon chi. Hai người một đường nói chuyện thiếm, sau đó rất mau tới tới cứ điểm thống lĩnh đại nhân, người trở về. Cứ điểm một gã sĩ quan đối với Địch Anh nói rằng gần đây có gì sự tình không. Địch Anh hỏi đại nhân, biển mây Linh Lam khung suất lĩnh đại lượng địa ngục kỵ sĩ chiếm linh hàn nguyên linh hắc văn thành. Ân. Lam cung dẫn người chiếm linh hắc văn thành. Địch anh đôi mắt đẹp ngưng trọng mấy phần, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch cùng lao thương một cái, đi thôi, đi vào nói. To lớn bên trong doanh trướng. Trên cái bản là to lớn sa bản, bốn phía treo từng chương địa đồ. Hàn Nguyên Linh Hắc Vân Thành là vĩnh hằng cứ điểm nhất tới gần Hàn Nguyên Linh một tòa thành thị, không tính là gì thành lớn, nhưng là thế mà bị Lam Khung cho chiếm lĩnh. Lam Khung là muốn xâm chiếm Hàn Nguyên Linh sao? Hạ Tiểu Bạch trầm tư có chút ít khả năng này, vì tạp mặc dù chiếm cứ Hàn Nguyên Linh đa số địa phương, nhưng là nàng mong muốn bằng vào sức mạnh của chính mình giữ vững Hàn Nguyên Linh còn là rất khó. Lãnh thổ khuyết trương đôi, không có nhiều người như vậy phong thủ. Địch Anh nói rằng, đương nhiên còn có một loại khả năng, Lam Khung là hướng về phía chúng ta vĩnh hằng cứ điểm tới, chỉ có theo Hắc Vân Thành đi về phía nam. Khả năng đi vào Vĩnh Hằng Cứ Điểm nơi này. Không thể nào, chúng ta Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng không đắc tội quá mức đến chưa có tiếp xúc qua cái kia Lam Khung, vì cái gì hắn muốn nhằm vào chúng ta? Lao Thương không thể tưởng tượng nổi nói địch anh không nói gì, sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, có nhiệm vụ giao cho ngươi, đi hắc vân thành tìm hiểu tình báo, bởi vì không xác định Lam Khung vị trí, khó đảm bảo ngươi gặp được hắn, ngươi muốn làm sao? Muốn? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, ngược lại hắn mấy ngày nay mục tiêu duy nhất chính là thăng cấp, tốt nhất có thể nhất cổ tác khí thăng lên 140 cấp. Chương 912, gặp lại Lam Khung. Chương 912, gặp lại Lam Khung rất tốt. Ta muốn ngươi đi Hắc Vân Thành tìm hiểu một xuống địa ngục kỵ sĩ tình báo, bao quát vị trí, cơ bản số lượng chờ một chút. Lengken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ thăm dò địa ngục kỵ sĩ tình báo. S. Nội dung, vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tại Hắc Vân Thành kèm theo tìm hiểu liên quan tới địa ngục kỵ sĩ tình báo, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Lại là S cấp nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch rất là giật mình, đây là hắn cho tới nay thấy qua độ khó cao nhất nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch quay người liền muốn rời khỏi, nhưng là địch anh gọi hắn lại chờ một chút, cái này cầm lấy đi. Địch anh giao cho Hạ Tiểu Bạch một cái quyển trục, đây là quyển trục này là ta làm, bên trong ngưng tụ ta toàn lực ứng phó sức mạnh của một kích, ngươi cầm lên nó. Địch anh nói rằng vậy xin đa tạ rồi. Hạ Tiểu Bạch cười cười. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm tìm bảo hộ người quân đội thợ rèn tu sửa lại một chút trang bị, sau đó liền xuất phát địch anh vậy mà cho hắn như thế một trường quyển trục, giải thích rõ nhiệm vụ này rất khó, thậm chí khả năng lại một lần nữa gặp phải làm khung cũng có nói, nhưng là càng có nhiệm vụ kinh nghiệm càng nhiều, đây cũng là chuyện của không có kết nào. Phó thác cho trời tốt. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành. Hắc gọi là Hắc Vân Thành cũng là bởi vì trên Hắc Vân thành không cả năm có thời gian rất lâu đều bị mây đen bao phủ. Hạ Tiểu Bạch một đường thanh quái, sau đó trở lại Hắc Vân thành phụ cận. Không thể không nói địa ngục kỵ sĩ xác thực trước so với nhiều. Trên một đường bình thường ma tộc đều biến thiếu đi, cái gì ma tộc cường đạo, chạy trốn ma tộc binh sĩ chờ một chút, trên cơ bản Hạ Tiểu Bạch thỉnh thoảng liền có thể gặp phải một chút địa ngục kỵ sĩ. Mà hắn căn bản không kịp tiến vào Hắc Vân thành, ngay tại Hắc Vân thành nam môn phụ cận thấy được một tòa quân doanh. Trong quân doanh là đại lượng địa ngục kỵ sĩ. Hạ Tiểu Bạch muốn trên phải bay thiên đi quan sát, nhưng là như thế này quá mức bắt mắt, một khi bị làm không phát hiện, vậy hắn coi như cấy Mạn Linh U Long cũng chưa chắc có thể chạy. Dù sao cùng Ao để cùng tắt mạch nhị không giống, Lam Khung thật là ma tộc thập đại quân vương bên trong xếp hạng thứ tư siêu cấp cường giả. Trên hơn nữa lần nhìn thấy hắn hắn liền phiêu phù ở trên trời, ra hỏa này tốc độ rất có thể là có thể đổi kịp Mạn Linh tốc độ của U Long. Một đội, hai đội Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tính toán toàn bộ địa ngục kỵ sĩ nhân số. Số xong sau, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái khác địa ngục kỵ sĩ quân doanh. Tại bốn phía đi dạo một vòng, Hạ Tiểu Bạch toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Nhưng là hệ thống không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành, ta liền biết không có đơn giản như vậy, đến cùng nơi nào còn có. Hạ Tiểu Bạch dùng sức vào đầu. Hắn nhìn một chút Hắc Vân Thành, chỉ có Hắc Vân Thành không có tiến vào, chẳng lẽ Hắc Vân Thành cũng đồn trú một chi địa ngục kỵ sĩ đại quân? Như thế rất có thể. Nhưng là làm như thế nào đi vào? Địa ngục kỵ sĩ đại quân doanh địa toàn bộ vờn quanh Hắc Vân Thành, đồng thời còn có không ít đều địa ngục kỵ sĩ tuần tra chỉ có thể quan sát tuần tra quy luật. Hạ Tiểu Bạch lặng, bốn cái cửa hắn đều đi nhìn một chút, chỉ có đông môn tuần tra tương đối thư giãn. Hạ Tiểu Bạch ngồi xổm nửa giờ, Tạc đem những ngày địa ngục kỵ sĩ tuần tra quy luật làm rõ ràng về sau, bắt đầu đối với đông môn trước đại một tiến. Theo đuổi có đi đến cuối cùng, phía trước chính là một cái có thể thu hết vào mắt đập bằng. Chờ phía trước nhất một đội địa ngục kỵ sĩ rụt ngựa trải qua, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một tới. Sau đó là đội thứ hai. Hạ Tiểu Bạch đợi một chút, tiếp tục vọt tới đội thứ ba, đội thứ tư. Trên cơ bản hữu kinh vô hiểm. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vừa muốn vượt qua thứ năm đội, kết quả thứ 5 đội địa ngục kỵ sĩ đột nhiên xoay người lại. Hạ Tiểu Bạch vội vàng rụt trở về. Nguy thật. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chờ trong chốc lát, thừa dịp lấy bọn hắn vừa mới đi qua. Hạ Tiểu Bạch càng tới, rốt cục, Hạ Tiểu Bạch thành công tiến vào Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành dường như so ngày xưa càng thêm hung vu, chiến tranh nhường tòa thành nhỏ này lộ ra người ở mầm manh. Như vậy còn lại địa ngục kỵ sĩ ở chỗ nào? Hạ Tiểu Bạch lập tức đi tới Hắc Vân Thành thành chủ phủ nơi này. Quả nhiên, nơi này cũng có thật nhiều địa ngục kỵ sĩ chặt chẽ tuần tra. Có thể là thế nào tính ra địa ngục kỵ sĩ số lượng? Tra trộn vào đi khẳng định là không được, phương pháp đơn giản nhất chính là bay đi lên quan sát thành chủ phủ, sau đó ra kết luận. Kết quả trên vẫn là phải tiên. Thật là cứ như vậy giống như liền sẽ bị phát hiện Hạ Tiểu Bạch trong, trong lòng trầm tư. Chắc không được nhiệm vụ tìm hiểu này độ khó cao như vậy, dường như thế nào đều sẽ khiến Lam Không chú ý a. Đã như vậy Hạ Tiểu Bạch cắn răng, sau đó tại thành chủ phủ phía sau một lối đi triệu hoán ra mạng linh ngũ long bá. Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạng linh ngũ long phóng lên tận trời. Cũng tại cái này một khắc, trong thành chủ phủ địa ngục kỵ sĩ đều là thấy được Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là cũng may những này địa ngục kỵ sĩ là không biết bay, trừ một chút địa ngục kỵ sĩ vũ khí của đem trong tay ném không trùng. cái khác địa ngục kỵ sĩ cơ bản thở ở một, hai, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tính toán. cục, hệ thống truyền đến len một tiếng, nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là lúc này Sau Lương Hạ Tiểu Bạch cũng truyền tới một đạo âm thanh của quân thuộc. Thanh âm này, như là nói mớ, theo sau Lương Hạ Tiểu Bạch rất gần địa phương chuyển đến ta chờ ngươi đã lâu. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, đột nhiên bay về phía trước một khoảng cách. Sau đó Hạ Tiểu Bạch về xoay người. Lúc này ở Hắc Vân Thành thành chủ phủ phía trên, một người thanh niên tại tầng tầng thánh quang tầng mây vờn quanh hạ sừng sững mà đứng. Một tầng lại một tầng sáng chói biển mây còn cuốn hắn, tay phải của hắn cầm trong tay một bản ma thư, ma quanh, cực kinh người Cung, đại quân Vương xếp hạng tư. Thiên Khải lại một cái trọng lượng cấp một. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến hắn, tìm phương hướng, cớn mạn linh u long trực tiếp liền chạy. Lam Khung nhìn xem thành niên kỳ mạn linh u long di tốc, nhíu nhíu mày. Hắn xuất ra tay phải Ma đạo thư, Ma đạo thư bắt đầu lấy cao tốc tần suất tự động là giấy. Lập tức, Ma đạo thư dừng lại, dừng lại đang vẽ có một con chim lớn trên giao diện tốc độ chi quang. Lam Khung khẽ quát một tiếng, quang mang vậy rơi vào trên người hắn, giờ phút này, toàn thân hắn tốc bắt đầu tăng 8. Hắn truy lấy Hạ Tiểu Bạch, như phong thần phụ thể, cả người lập tức kéo gần lại mình cùng Hạ Tiểu Bạch khoảng cách đuổi theo tới. Dựa vào sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch không khỏi một lần, lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lam Khung sử dụng quyền kia ma đạo thư. Quyền kia ma đạo thư mạnh như vậy sao? Cố lên A Tiểu Hắc. Hạ Tiểu Bạch đối Mạng linh hữu long nói rằng, Mạng linh hữu long dùng sức gia tốc, nhưng là Lam Khung tốc độ như cũ rất nhanh. Hừ. Nhìn xem đã gần trong gang tốc Lam Khung, Hạ Tiểu Bạch cắn răng, xuất ra chiến thần âm, đối với Lam Khung chính là một cái hoành tạo thiên quân. Nhưng là siêu. Lam Khung tốc độ rất nhanh, đúng là chữ Không chỉ có như thế, rơi Hạ Tiểu Bạch công kích về sau, trực tiếp trên tại thiên không mạch phá một đường vòng cùng. Sau đó tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Chương 913. Sử dụng của chủ. Chương 913. Sử dụng của chủ. Trong chấp ngắn này, Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại bên ba. Hạ Tiểu Bạch căn bản không có chú ý Lam khung là như thế nào công kích. Cuồn bạo sức mạnh của tới cực điểm bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn lam sắc hỏa diễm quét ngang phương viên hơn 10 dặm, Hạ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt đến 10 phần khó chịu, sau đó thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược ra ngoài bên ba. Cuối cùng, một người một rồng trực tiếp tại trên đại địa ra một cái hố to, sương mù tràn to là giống mạc vết ba. Hạ Tiểu Bạch phun máu tươi tung tóe, trên đầu lượng máu không ngừng cuốn rơi 211269. Hơn 20 vạn số lượng, đổi lại trước là làm bất kỳ một gã người chơi đoán chừng đều muốn bị miêu sát. Cũng may mà vừa mới Hạ Tiểu Bạch tại Lâm Nguy lúc phán đoán chính xác, đồng thời đầy đủ quả quyết, lập tức phát động Long Linh hộ thuẫn. Long Linh hộ thuẫn mặc dù không có mấy may đình trệ tan nữa, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cuối cùng không chết, chỉ là HP đã tiến vào lâm nguy hoàn cảnh. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cho mình ăn một quả hồi máu đan, đồng thời, nội tâm kinh hãi không thôi. Cái này Lam cung, thực lực đúng là khủng bố như thế. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Hành Khôn qua trời mặc dù đánh lui cao lệ cùng Nhật Bản, nhưng là liệu nguyên thành người chơi còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác muốn làm. Tỷ như trang bị, Song phương đánh cho 10 phần thảm thiết, riêng phần mình tuân ra không ít trang bị, nhất là cao lệ cùng Nhật Bản người chơi. Bọn hắn tuân ra không ít quân trang bị, quân tinh xảo trang bị. Những này đều để không ít liệu nguyên thành người chơi nóng bỏng không thôi, đều là muốn từ đó chưa cắt. Dù sao, rất nhiều người đều tham gia lần này phòng ngự chiến. Bọn hắn cũng đều treo rất nhiều lần, không cho chia cắt chiến lợi phẩm tự nhiên không thể nào nói nổi. Lúc này Nhiệm Linh cũng tự nhiên vội vàng giá kiến sự tình. Một bên Long tổ tổ trưởng nhìn xung quanh, không thấy được Hạ Tiểu Bạch, đương nhiên có chút hiếu kỳ nhiễm đại mỹ nữ, sao không thấy đại ma vương a? Úc, Hạ tại vĩnh hằng cứ điểm tiếp một cái S cấp nhiệm vụ, lại chạy tới ma tộc địa vực làm nhiệm vụ đi. Nghiễm Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch vì phòng ngừa có cái gì đột phát sự kiện, cho nên hiện tại hắn làm cái gì cũng biết nói cho Nghiễm Thu Linh một tiếng. Toàn bộ thiên linh, cũng chỉ có một mình Nghiễm Thu Linh có thể thời gian thực biết Hạ Tiểu Bạch vị trí, trừ phi Hạ Tiểu Bạch bị truyền tống tới một cái phong bế dị độ không gian bên trong đi. Bất quá Long tổ tổ trưởng nghe vậy thì là hết sức kinh ngạc, S cấp nhiệm vụ cho đến trước mắt, đây cũng là hoa hạ Âu có thể nhận được đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ a. S cấp 3. Liền xem như hắn, tối cao cũng bất quá là tham dự qua a cấp nhiệm vụ vậy mà một người tiếp loại nhiệm vụ này. Hắn như thế có tự tin. Long tổ tổ trưởng nhịn không được nói rằng: "Nhiệm thu linh hé miệng cười một tiếng, ta cũng không dám đảm bảo, bất quá đa số thời điểm là thành công hoàn thành nhiệm vụ a, ngươi không biết rõ, nhiệm vụ lần này hắn còn có thể gặp phải làm đâu?" Long tổ tổ trưởng, meo meo meo. "Lam Cung." "Lam Cung là ai a?" Long tổ tổ trưởng nhịn không được hỏi người không biết rõ. Nhiệm tu linh hơi kinh ngạc. "Long tổ tổ trưởng, Ta hẳn phải biết sao? Tota, lang khung Xưng Hào là Biển Mây Chi Vũ, Biển Mây linh, linh chúa, ma tộc Thập Đại Quân Vương xếp hạng thứ tư, là thiên khải bên trong cường đại nhất bọn một trong. Nghiễm Tu Linh nói rằng, Long tổ tổ trưởng, hắn thế nào cảm giác hắn cùng đại ma vương chơi không phải một cái trò chơi đâu. Bất quá cũng may ma tộc Thập Đại Quân Vương hắn là nghe nói qua một chút Thập Đại Quân Vương a. Hơn nữa còn là thứ tư, vạn nhất thật gặp không được bị dây a. Long tổ tổ trưởng nói kịch bản buộc cùng người chơi công thủ cơ chế không giống, bất quá cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận, dựa theo tiểu Bạch trước kia nói với ta những cái kia đến xem đánh khẳng định là đánh không lại. Nhiệm Thu Linh nói rằng a, nhiệm vụ kia không được mất bại. Lam tổ tổ trưởng lo lắng nói khó nói, ngược lại làm hết sức mình, nghe thiên mệnh rồi buồn. Nếu như lúc này Hạ Tiểu Bạch biết Nhiệm Thu Linh nói tới, nhất định sẽ điểm một vạn cái tán. Lam khung thật cường đại, trước so với hắn gặp phải AO để cùng tắt mạch nhĩ đều cường đại hơn. Hơn nữa Lam khung là một cái pháp hệ quân vương, một thân uy lực pháp thuật phá trần, quả thực kinh khủng như vậy. Mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là tình cảnh như đối Hạ Tiểu Bạch cực độ bất lợi. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút tiến niệm chi tâm dây truyền đạt hiệu chắc không được 100% kỹ năng kiểm định thông qua thành công chỉ thích hợp với nhiều người, không phải một đối một nếu là cũng có thể 100% đem Lam Không quét ngang mà bay, vậy thì quá bở u -G. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch không thể không bị động ứng chiến. Cư tại mạng Linh trên người U Long, cầm trong tay chiến thần âm, một bộ chân chân chính chính long tướng bộ dáng. Bây giờ đương theo lấy hắn ngũ chuyển, long tướng cái nghề nghiệp này rốt cục có một chút hình thức ban đầu. Nhưng trên là đối Lam Không hiển nhiên vẫn là không đủ. Bất quá cũng may tín nghiệm chi tâm dây truyền tồn tại, vẫn là để hắn có thể miễn cưỡng một trận chiến đối mặt Lang Hung, Hạ Tiểu Bạch chiến thần đâm hoán đổi về kiếm, bước chân điệp lên. Sau đó tìm đường sống trong chỗ chết, đối với Lam Khung trực tiếp phát động 16 liên trạng. Nương theo lấy hắn kỹ năng này đẳng cấp tăng lên tới 12 cấp, kỹ năng này tạo thành trạng thái hư nhược rốt cục giảm bất tới 2 phút. Về phần thời gian cú đầu càng là không đáng kể. Dưới mắt Lam Khung tuyệt đối là cương địch, như vậy cũng chỉ có một chiêu này, có thể tạo thành nhất là thương tổn cực lớn. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch Điên cùng 16 liên trạng, nhường Lam Khung trên đầu xuất hiện nguyên một đám con số kinh người 23569, Lam Khung đối với một chiêu này vì lực cũng là có chút trở tay không kịp, Ma đạo thư cấp tốc lệnh ra, hắn trực tiếp một cái không gian suy toa, bám một tiếng kéo ra cùng Hạ Tiểu Bạch khoảng cách. Cuối cùng Hạ Tiểu Bạch tổng cộng tạo thành tổn thương vượt qua 2 triệu. Tuyệt đối là con số kinh người. Bất quá lại kinh người đối Hạ Tiểu Bạch mà nói cũng không quan trọng, dù sao cũng không thể giết chết Lam Khung. Nhìn xem Lam Khung HP chỉ là hạ xuống một chút chút, Lam Khung HP chi khủng bố như cũ để cho người ta tuyệt vọng. Bất quá Lam Khung cái này một kéo dài khoảng cách, thình lình cho hắn thời gian thở dốc. Mạn Linh Ú Long hướng về sau phi hành tiếp tục mang theo Hạ Tiểu Bạch hướng phía vịnh hằng cứ điểm bỏ chạy hử, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Lam Khung nhẹ hư một tiếng, Ma đạo thư lật qua lật lại, hắn bắt đầu ra tăng tốc độ truy kích Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch một vừa nhìn chính mình suy yếu thời gian, một sau lưng vừa nhìn truy kích Lam Khung đến thật nhanh. Hai phút suy yếu thời gian, nhìn rất ngắn, trên nhưng thực tế đối Hạ Tiểu Bạch đến nói thật rất nhiều. Mà lúc này đây, Lam Khung đã đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch chịu chết đi. Lam Khung khẽ quát một tiếng, trong tay điện quang nở rộ. Bốn phía của hắn, là một tầng lại một tầng biển mây linh vụ, phối hợp cái này lóe ra ầm ầm hắn lúc này, như là lôi thần hàng thế. Hắn tại tích xúc năng lượng. Hạ Tiểu Bạch cũng rõ ràng chính mình không có biện pháp. Cắn răng đem địch anh giao cho hắn quyển trục thình lính bóng nát. Mà Lam Cung thì là lơ đếm. Nhân loại đạo cụ hắn làm sao không hiểu. Chỉ có điều tên này vĩnh hằng cứ điểm Long Tướng lại có thể xuất ra cái gì cường lực quyển trục đi ra. Bất quá là hướng phí công phu mà thôi. Chương 914. Long Tổ Tổ trưởng Trần Kinh. Chương 914. Long Tổ Tổ trưởng Trần Kinh. Nhưng là, ngay lúc này, khiến Lam Cung không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Trước người Hạ Tiểu Bạch hình linh kim quang nở rộ, một cái cự đại kim sắc quang cầu không ngừng bành trướng, ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ, chính là bành trướng tới cực điểm. Sau đó, tự kim sắc trên quang cầu xuất hiện một thanh kiếm. Chuẩn bị nói hẳn là kiếm ý hình thành kiếm khí, bởi vì thanh kiếm này hữu hình vô chất. Kiếm khí cùng Lôi Đình lẫn nhau giằng co, lập tức, này phương thiên địa liền như là bị một phân thành hai đồng dạng, một bên là hào quang màu và nóng, một bên khác thì là lôi đình lập lòe, như là lôi công đồng dạng. Lam cũng cảm nhận được tự trên người Hạ Tiểu bạo phát đi ra cường đại sát cơ cùng lực lượng, nhất là bị hắn triệu hoán đi ra cái kia thanh dạ lập tiểu kiếm. Trên người thanh kiếm này phát ra kinh khủng kiếm ý lúc, cả người hắn lộ ra nồng đậm khó có thể tin thần sắc làm sao có thể, trên thân ngươi tại sao lại có cường đại như thế kiếm ý? Lam Khung khiếp sợ nói rằng, bởi vì, loại này tuôn đại, tuyệt không chức là làm Hạ Tiểu Bạch có khả năng nắm giữ. Hạ Tiểu Bạch thì là trầm ngâm 2 giây, ngươi đoán. Lam Khung giận dữ, ngươi làm ta chưa có xem sách sao? Ngươi đoán ta đoán không đoán? Hạ Tiểu Bạch, ta đoán ngươi đoán ta đoán ta không đoán. Lam Khung, ngươi chờ chút, có chút quấn, nhường ta hiểu một chút. Hút. Hạ Tiểu Bạch 10 phần im lặng. Nếu như Lam Khung là người chơi Như vậy lúc này hắn hẳn là có thể thu được tâm tình tiêu cực đi. Nói đến vì cái gì nở cờ liền không được. Thiên phú trước đó tiến hóa qua mấy lần, vậy thì chứng minh khẳng định là có cơ hội lại tiến hóa mấy lần. Lúc nào thời điểm cũng đem nở vợ cờ tâm tình tiêu cực bỏ vào trong túi liền tốt, tốt nhất ngay tiếp theo thế giới hiện thực cũng làm hệ thống đi ra. Đương nhiên đằng sau cái kia khả năng liền không quá có thể thực hiện a. Tóm lại, làm đạo kiếm ý này cùng làm khung lôi đỉnh đụng vào nhau, một cái cự đại năng lượng màu vàng lóng quang cầu trong nháy mắt căng phồng lên đến, sau đó nổ tung mấy ba. Năng lượng màu vàng lóng sóng phóng lên tận trời, ở giữa phiến thiên địa này tứ ra quét sạch bốn phía tất cả bá. Năng lượng hình thành kịch liệt phong bạo. Lam khung cả người không tự chủ được lưu lại, mà Hạ Tiểu Bạch thì là nhân cơ hội cướp mạng linh u long thoát đi. Không biết qua bao lâu, làm tất cả bình tĩnh lại, Lam khung trước mắt đã không có thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch vẫn là để hắn chạy mất ta. Hạ Tiểu Bạch nhất cổ tác khí chạy về tới vĩnh hằng tứ điểm, cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện nhưng phàm là độ khó siêu cao nhiệm vụ, tỉ như ai trên cơ bản quyển trục về thành đều là không dùng đến, đến chính ngươi chạy về đi, không phải nhiệm vụ chẳng khó khăn gì. Càng đương đề cập dưới mắt cái này S cấp nhiệm vụ, quả nhiên không dễ dàng. Nếu như đằng sau thêm chủ tuyến hai chữ, khả năng còn muốn càng khó. Trực tiếp đi vào địch anh doanh trướng, Hạ Tiểu Bạch vén lên mở, lập tức ngây mẩn cả người. Lúc này địch anh đang thay quần áo, quần áo vừa vận thoát một nửa. Cảnh tượng yên tĩnh trọn vẹn nửa phút ra ngoài. Địch anh tỉnh táo nói với Hạ Tiểu Bạch lúc cú, Hạ Tiểu Bạch lập tức đi ra doanh trướng, đi vào doanh trướng nhập khẩu thủ. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tiểu Bạch không biết chính mình đầu góc đang suy nghĩ gì địch anh xuyên xong sau gọi hắn đi vào, hắn mới vừa đi vào đối diện chính là một cái năm đấm ảnh. 5 phút sau, sương Hạ Tiểu Bạch bức nhìn xem địch anh, địch anh, ngã nhiệm vụ hoàn thành. Đùa cho ngã ban thưởng bá lên Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ thăm dò địa ngục kỵ sĩ tình báo, S. Thu hoạch được đẳng cấp 2, danh vọng 2000 đẳng cấp 2. Liên tục 2 tiếng lên Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy lên tới 140 cấp. Thành công. 140 cấp chính là trong khoảng thời gian này mục tiêu của hắn, không nghi tới đúng là một cái nhiệm vụ hoàn thành. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp nhảy lên trở thành trung quốc thứ nhất đương nhiên, đây là các người chơi bí mật sắp xếp. Hoa Hạ đại ô mặc dù không có bảng xếp hạng đẳng cấp, nhưng là tam đại cấp 2 chủ thành lại có Ba cái cấp 2 chủ thành bảng xếp hạng hơi hơi sát nhập một chút, Trung Quốc trước đã cấp 30 liền hiện ra. Thăng lên 140 cấp, Hạ Tiểu Bạch lập tức đem dị bằng chiến khai, Hổ Phách mai lưng, Huyền Nguyệt kim lân cổ tay, dáng mây long dương nón trụ trên người xuyên tới. Cứ như vậy, 13 trang bị bên trong, Hạ Tiểu Bạch liền có 3 kiện quân tinh xảo, còn lại đều là quân. Mà Hạ Tiểu Bạch thuộc tính cũng tăng tốt một mảng lớn. Trong đó, HP đạt đến 10 hơn 3 vạn. Hạ Tiểu Bạch lượng máu rốt cục đạt đến cái khác lục đại chiến khu bảng trăm thủ tiêu chuẩn. Liên xem như cùng cái khắc chiến khu trước thiên bảng bách lý kỵ sĩ người chơi so sánh với, HP cũng là không thua bao nhiêu. Cùng cái khắc chiến khu cao thủ so sánh, thuộc tính vương diện yếu thế rất cục cơ bản đỗi ngang. Không dễ dàng a, liền xem như mục tu văn bây giờ làm không được điểm này a. Nhìn một chút hảo hữu liệt biểu bên trong mục tu văn, 130 cấp. Hẳn là khoảng cách 140 cấp cũng không xa. Kế tiếp hạ tiểu bạch không có tiếp tục lựa cấp, bởi vì thăng cấp mục đích đã đã tới, hắn dự định tiếp tục xung kích một chút thuật tu nhặt cùng luyện đan thuật đẳng cấp trứng mắt hoa hạ đại Âu thịnh hành 10 cấp hồi máu đan chỉ có thể hồi phục 9 bạn HP, đối hạ tiểu bạch mà nói vẫn có chút không đủ. Mà 11 cấp hồi máu đan có thể đạt tới 11 vạn, 12 cấp có thể đạt tới 13 bạn. Kế tiếp, hắn bóp nát quyển trục về thành trở lại liệu nguyên thành lúc, tại bên trong liệu nguyên thành trung tâm trên đường cái nhìn thấy một đôi vợ chồng đang nói chuyện, nam nhân lúc cùng tiến thủ, nữ nhân là kỵ sĩ. Lao công, lão bà cùng ngươi nói sự tình. Lão bà, nói a lao công, trên tối hôm qua ăn cơm có thể có thể đắc tội cha ngươi. Lão bà, thế nào? Lão công, lúc ăn cơm ta nói thành ngữ cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bị cơm nghẹn lời. Chỉ nói phía trước ba chữ. Lão bà, cái này có thể phiền thoái Lao công, cái này cũng không tính là cái gì, càng chết là cha ngươi truy vấn ta ngươi là nói ta sao lúc này ta mới nói ra thế. Hạ Tiểu Bạch. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch ra khỏi thành. Thật là đi không bao lâu, hắn liền gặp Long tổ tổ trưởng. Long tổ tổ trưởng nhãn tình sáng lên, Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch cũng nhãn tình sáng lên, tiểu biểu niệm. Long tổ tổ trưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long tổ tổ trưởng 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương ngươi đây là đi đâu đây? Đúng rồi, ngươi đã cấp nhiệm vụ làm xong. Long tổ tổ trưởng tò mò hỏi ngươi thế nào biết ta tại làm S cấp nhiệm vụ? Những đại mỹ nữ nói cho ta biết. Long tổ tổ trưởng nói rằng, ta đều nghe nói, nhiệm vụ giống như muốn gặp phải ma tộc quân người của Vương cấp vật, đúng không? Kia cái gì làm? Làm, làm. Hạ Tiểu Bạch, Lam nguyệt lượng. Đối, chính là Lam nguyệt lượng. A, là Lam nguyệt lượng sao? Long tổ tổ trưởng nghi hoặc chính là Lam nguyệt lượng. Hạ Tiểu Bạch 10 phần khẳng định gật đầu với ta, cái kia chính là Lam nguyệt lượng tốt, đại ma vương ngươi lượn tới Lam Long tổ tổ trưởng hỏi đủ phải, may mắn trốn qua một kiếp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng dạng này a, kia thật đúng là không tầm thường a." Long tổ tổ trưởng khiếp sợ nói rằng. "Chương 915, 11 cấp luyện đan thuật. Chương 915, 11 cấp luyện đan thuật." Hắn nhưng là theo nhiệm thu linh nơi đó nghe nói, Lam Nguyệt Lượng là ma tộc quân vương xếp hạng thứ tư siêu cấp cường giả, đại ma vương thế mà có thể theo dưới tay hắn chạy trốn, quả thực không tầm thường, ngươi nói một chút thôi, ngươi là thế nào chạy, cái này nở đỡ cờ đánh ngươi một lần nhiều ít máu, ngươi đánh hắn nhiều ít máu a?" Long tổ tổ trưởng hỏi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, hắn đánh tam một lần mấy thập ta đánh hắn giống như tích lũy cũng chỉ có 2 triệu nhiều. Long tổ tổ trưởng lập tức ngạc một tiếng Lâm Nguyệt Lượng đánh đại ma vương mấy thập vạn kỳ thật theo số lượng mà nói, không coi là nhiều, thật không coi là nhiều. Nhưng là đối với Hạ Tiểu Bạch có thể ngăn cản mấy thập vạn tổn thương một kích, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà càng thêm nhường hắn kinh hãi vẫn là Hạ Tiểu Bạch chuyển vận 2 triệu tổn thương. Chỉ có một mình hắn ba, thật hay giả? Long tổ tổ trưởng một hồi hồ nghi, hắn hoài nghi Hạ Tiểu Bạch thỉnh thoảng đang gạt hắn muốn tin hay không a. Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý hắn, trực tiếp đi chẳng lẽ là thật, 2 triệu Long tổ tổ trưởng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch điên cuồng thu thập. Bất quá ngày kế không có thu thập nhiều ít, thuật thu chỉ là tăng một chút. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến, thuật thu nhặt độ thuần thục như cũng không có chướng nhiều ít. Bất quá cũng may thuật thu nhặt nguyên bản độ thuần thục cũng nhanh đẩy, kế tiếp thăng cấp hẳn là rất nhanh. Ngày thứ ba, hắn lại thu thập đã hơn nửa ngày, len ken một tiếng, thuật thu nhặt lên tới 11 cấp. Lần này rốt cục có thể luyện đan. Mấy ngày nay thu thập vật liệu tất cả đều đem ra, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu luyện đan đương nhiên, muốn phải nhanh chóng thăng lên 11 cấp tự nhiên là không thể nào. Ban đêm hạ tuyến, Hạ Tiểu Bạch rời đi công tác thất, ra ngoài thở sâu khẩu khí. Trên đường cái, ngựa xe như nước. Hai bên đường, đi vô số người như cũng có không ít người nghị luận thiên khai không thể không nói thiên khai trò chơi này đối thế giới cải biến thật rất lớn, toàn thế giới vượt qua 10 ức người đăng nhập vào trò chơi, về sau khẳng định sẽ còn tăng trưởng. Bất quá Hạ Tiểu Bạch tại nào đó đầu đường cái nhìn thấy một cái đại gia vậy mà ngay tại bán xi măng, bên cạnh hắn là xinh đẹp bác gái. Hạ Tiểu Bạch tìm cái địa phương ngồi xuống, không nghĩ tới cái kia đại gia cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống đại gia, tiểu hỏa tử không ngại ta ngồi ở đây á Hạ Tiểu Bạch, không ngại không ngại đại gia, hài nha mệt mỏi cả ngày. Hạ Tiểu Bạch, đại gia ngươi, ngươi bán xi măng, tìm bác gái lại xinh đẹp như vậy, nói một chút ngươi cùng bác gái cố sự a đại gia. Ta cũng không biết nàng thế nào coi trọng ta, năm đó lễ tình nhân, ta bán xong xi măng, đi ngang qua một nhà hoàng kim đồ trang sức cửa hàng, vào xem náo nhiệt, nàng ở bên trong làm nhân viên bán hàng, ta liền theo thói quen hỏi một câu, cái đồ chơi này bao nhiêu tiền một tấn đại gia, về sau chúng ta liền kết hôn đại gia, kết quả kết hôn về sau, một cái nhau. Liền mắng ta ch trăm bức. Hạ Tiểu Bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến. Một ngày này, tiếp tục như thường lệ thu thập vật liệu, sau đó luyện cấp. Bất quá trời không phụ người có lòng, Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật rốt cục thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở Ngươi xem như Cửu trâu trên đại địa cái thứ 3 đem luyện đan thuật tăng lên đến 11 cấp người chơi, ngươi sẽ thu hoạch được may mắn chỉ 12 bản thưởng. Thành công. Hạ Tiểu Bạch mở ra đàn phương nhìn một chút. Hồi máu đan, Lv11, sau khi phục dụng có thể trả lời HP 11 và điểm, phối phương, cao cấp sinh mệnh chi hoa 13, trung cấp sinh mệnh chi hoa 22, sinh linh hoa 23, lá đỏ hoa 17, lò luyện đan độ bền 11. Quả nhiên thăng cấp. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục phái người trắng trận thu mua vật liệu. Theo sinh hoạt người chơi bồi dưỡng ngành nghề không ngừng phát triển, cao cấp sinh mệnh chi hoa cuối cùng không có như thế khan hiếm. Kế tiếp hạ tiểu Bạch chính là Luyện Đan. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV11. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 108. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV11. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 85. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế vạn tượng đan, LV11. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 112. Trong ba lô 11 cấp hồi máu đan cũng rốt cục dần dần nhiều hơn. Bất quá, lúc này, cuộc chiến bạch, bắt đầu từ ngày mai, cuộc chiến liền phải chính thức bắt đầu. Nhiễm thu Linh nói rằng ân, đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã đến không biết do quy tắc là như thế nào cho tới nay quốc chiến quy tắc cũng rất nhiều hơn mấy trăm đầu phức tạp thật sự nhễm thu Linh nói rằng hạ tiểu bạch kinh ngạc nhiều như vậy nhiễm thu Linh gật gật đầu người có thể không nên coi thường quốc chiến tại trước kia game ảo bên trong quốc chiến tuyệt đối là một trò chơi cấp cao nhất hoạt động quốc chiến liên quan đến cơ hội là toàn thế giới người chơi đồng thời thậm chí còn có thể ngay tiếp theo ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong đại quốc cạnh tranh không có đơn giản như vậy cho nên quy tắc nhất định phải đầy đủ kỹ càng Nhiệm Tu Linh nói rằng vậy thật đúng là khó làm A Hạ Tiểu Bạch thì thào ha ha, cũng không có gì rồi, phần lớn là nhiều một chút, có một ngày nhất định có thể đọc xong, hoặc là có chính yếu nhất mấy đầu là được rồi ba Nhiệm Tu Linh vừa cười vừa nói ân. Ta không có lo lắng không nhớ được Quy Tắc, à, ta cơ bản đã gặp qua là không quên được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng dạng này a. Kế tiếp, có lẽ là nguyên nhân bởi vì quốc chiến, Mục Tu Văn Triệu tập trung quốc các các dị lớn hội trưởng cùng cao thủ, tiến về Cửu Châu thành tụ lại. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên mang theo Nhiệm Tu Linh, đêm về lạnh, Diệp Tuyết Linh trước bọn người hướng Cửu Châu khách sạn đặc biệt lớn hào bao xương cũng chứa không nổi nhiều người như vậy, thế là Mục Tu văn quyết định địa điểm tại Cửu Châu thành ra ngoại nơi nào đó ở chỗ này, vượt qua 2 vạn ngày đi xuống sẽ thành viên trấn dự bốn phía, vì lần này thương thảo chọn ra đầy đủ nghiêm mật bố trí. Làm Hạ tiểu Bạch đến chỗ của tới, cũng là cả kinh. Bởi vì người của đến so trong tưởng tượng nhiều, chợt vẹn 4-500 người. Bọn hắn bao gồm Trung Quốc trước phong vân bảng 200 phường hội hội trưởng, Trung Quốc trước thiên bảng 200 cao thủ, thậm chí còn có một số cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn. Quốc chiến bọn hắn cũng biết đầu tư một chút, dù sao một khi nào đó thành thị bị chiếm lĩnh Bọn hắn tại thế giới giả tưởng đầu tư kiến thiết sản nghiệp liền sẽ phải gánh chịu tới tổn thất to lớn nha, đại ma vương tới. Ân, đại ma vương a. Không ít người nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch vẫn là có phần kiên kỵ cùng nhìn chúng. Mặc dù bên người hắn đồng bạn thực lực của nguyên một đám đều chẳng ra sao cả, nhưng là tốt xấu người này đã từng đã đánh bại Mục Tu Văn, không thể khinh thường đương nhiên, Tung hành tập đoàn, Thịnh Thế tập đoàn, Phương Thị tập đoàn đối Hạ Tiểu Bạch thái độ khẳng định liền chẳng ra sao cả. Bất quá Hạ Tiểu Bạch không quan trọng, dù sao lần này cuộc chiến bọn hắn thế nào xuất lực là chuyện của bọn hắn, không ảnh hưởng tới bọn hắn thiên linh. Bởi vì trước khi đến Long Lâm Thiên Hạ nói Hiệp thị tập đoàn cung cấp một chút tài chính cho Thiên Linh, trên dù sao lần hạ tiểu bạch cho ra thuốc phương có thể nói giúp đại ân. Hạ tiểu bạch không có từ tuyệt, cùng lắm thì lần sau lại cho một cái toa thuốc cũng được, ngược lại mục đích cuối cùng nhất cũng là vì chiếm đoạt Phương thị tập đoàn. Rất nhanh, Mục Tu Văn ra sân, bất quá theo hắn ra sân còn có mai danh nhận tích một đoạn thời gian thệ thủy lưu năm, hắn không xuất hiện thật đúng là không ai nhớ lại hắn chính là quốc chiến chỉ huy phó. Chương 916, quốc chiến mở ra. Chương 916, quốc chiến mở ra tốt, đã các vị đều tới đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Mục Tu Văn vừa cười vừa nói đám người gật, gật đầu. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng lẫn trong đám người, bên cạnh đi theo nhiệm thu linh bọn người, không nói gì chư vị đều biết quốc chiến lại sắp tới, như vậy chúng ta trước thương thảo một chút cơ bản đối sách a. Mục Tu Văn nói rằng cơ bản đối sách. Có người nghi hoặc đúng, tiến công họ phòng thủ, tổng muốn lựa chọn một cái tổng thể phương lực a. Mục Tu Văn nói dạng này a không ít người bắt đầu suy nghĩ ta nhìn trực tiếp tiến công tốt. Thệ Thủy Lưu năm khẽ cười một tiếng a. Mục Tu Văn nhìn về phía Thệ Thủy Lưu năm không sai. Chúng ta Trung Quốc tốt xấu hai người chơi, nhiều người như vậy, chỉ cứ thiên người chơi tổng số 1 5, khó nói chúng ta còn không thể sưng bá toàn bộ thiên khai thế giới sao? trực tiếp tiến công, thống nhất bảy đại chủ thành. Đông Ly phốc phốc một tiếng cười. Thệ Thủy Lưu năm giận dữ, ngươi cười cái gì? Đại Ma Vương cũng đã nói muốn thống nhất bảy đại chủ thành, nhưng là thế nào từ trong miệng ngươi nghe buồn cười như vậy đâu, ta cảm thấy Đại Ma Vương ngực còn có chút khả năng. Đông Ly cười ha ha nói ngươi, ngươi không tin, vậy ta liền làm cho ngươi xem. Sắc mặt của Thệ Thủy Lưu niên đỏ lên tốt, Thệ Thủy Lưu năm, ngươi nói tiến công, như vậy muốn trước tiến công cái nào? Mục Tu Văn hỏi đương nhiên là doanh Dương thành. Thệ Thủy Lưu năm vẻ mặt phấn chấn ở chỗ này, trước công bố một chút chiến khu thiết lập. Pháp Lan chiến khu, Hoàng thành. Nhật Lê Thành, cấp 1 chủ thành. Anh cắt chiến khu. Hoàn thành, anh sát thành, cấp 1 chủ thành. Mỹ lợi chiến khu. Hoàn thành, tự do thành, cấp 1 chủ thành. Trung Quốc chiến khu. Hoàn thành, Cựu Châu thành, cấp 1 chủ thành. Nga La chiến đâu. Hoàn thành, Nga Tư thành, cấp 1 chủ thành Đức Ý chiến đâu. Hoàn thành, Đức Bạch thành, cấp 1 chủ thành. Nhật Bản chiến khu. Hoàn thành, Doanh Dương thành, cấp 1 chủ thành. Ngoại trừ cái này 7 đại chiến khu, đáng giá chú ý còn có như sau mấy cái. Cao Lệ chiến khu, không một cấp chủ thành, Nam giữ năm tòa cấp 2 chủ thành. Hoành thành thiết trí tại hán Thủ Thành, bởi vì đỉnh tiêm, cao thủ Đông đảo, cho tới nay là thi đấu đại quốc, bị Đông đảo người chơi chỗ chú ý nam ấn chiến khu, không một cấp chủ thành, nam giữ bốn tòa cấp hai chủ thành, hoành thành thiết trí tại ấn bên trong thành, bởi vì là thế giới người thứ hai miệng đại quốc, nam giữ người chơi số lượng cũng là thế giới thứ hai, bởi vậy tại quốc chiến bên trong gây nên bảy đại. Chiến khu kiêng kỵ, trở lên xếp hạng không phân, phân tự. Cái này đại khái chính là hoa hạ Âu thân ở hoàn cảnh, phía trên 9 cái chiến khu đều là Trung Quốc đáng giá chú ý mà hạ tiểu bạch mong muốn nhất thống bảy đại chủ thành. Đối mặt trực tiếp địch nhân, trên chính là mặt những này đương nhiên, một khi công thành là không thể nào, quốc chiến hẳn là cũng điểm nhiều lần. Mà Thệ Thủy Lưu Năm đề nghị tiến công doanh Dương Thành, kỳ thực chính là đi đánh địch bạn. Không ít người ngay vậy, thì là hai mặt nhìn nhau đánh doanh Dương Thành cá nhân ta cũng không phản đối, nhưng là cũng phải nhìn thời cơ a. Doanh Dương Thành ở xa bên ngoài Đông Hải, chúng ta có nhiều như vậy chiến thuyền sao? Đông Ly đạp đập vai Tứ Phương Thành tại Đông Hải ven bờ không phải có cái bến tản sao? Thệ Thủy Lưu Năm nói có bến cảng, nhưng là thuyền số lượng không đủ tu ngàn lưỡi đao thản nhiên nói tôi ta, vậy thì đánh anh sát thành như thế nào? Thệ Thủy Lưu Năm còn nói thêm Chúng ngươi không lời ngươi liền chỉ biết là tiến công sao?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tử thủ Cửu Châu?" Thệ Thủy Lưu Năm giận dữ ta hỏi ngươi, "Nếu như chúng ta tập trung chủ lực tiến đánh Anh sát Thành, cái khác chiến khu công tới làm sao bây giờ?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Thệ Thủy Lưu Năm cười lạnh, "Cản trở về chính là, chúng ta Trung Quốc nhiều người như vậy, nếu như là Nam Ấn đánh tới đâu?" Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, "Mọi người đều biết, Nam Ấn giống nhau không thiếu người, chúng ta một phần mình, liền ngăn không được bọn hắn." Ngươi Thệ Thủy Lưu Năm trừng mắt, Mục Tu văn gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy." Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn cái khắc chiến khu ở giữa cũng có mâu thuẫn nếu như chúng ta Trung Quốc ngay từ đầu cứ như vậy khắp nơi kéo từ hận đối với chúng ta thật sự là bất lợi mục tu văn đề nghị của người là có người hỏi đề nghị của ta là án binh bất động nhìn xem tình huống xem trước một chút có hay không cái khác chiến khu dẫn đầu công đánh tới nếu có vậy thì căn cứ tình huống thực tế ứng đối trừ phi cái khắc lục đại chiến khu Nam ấn cao lệ cùng một chỗ công đánh tới không phải loại biện pháp này là có thể nhất hữu hiệu ứng đối tiếng công Nếu như không có vậy chúng ta liền tìm hiểu tình báo tìm cơ hội tiến hành tiến công mục tuă Trầmmrái nói rằng Khi thật cùng trước kia phương lược không sai bị lắm. Hắn chính là dựa vào phương pháp này, Dương Hoa Hạ Âu một mực xếp hạng trước quốc chỉ nhóm, không phải thứ hai chính là thứ ba. Công chiếm Mỹ lợi quốc chủ thành, cũng là dựa vào phương pháp này chui chỗ trống, lúc kia không có người nào tiến công Trung Quốc, Mục Tu Văn trực tiếp dẫn người tập kích bất ngờ, thành công chiếm lĩnh Mỹ lợi khu chủ thành. Chỉ bất quá về sau Mỹ lợi quốc phản ứng cấp tốc, một mạch đánh tan cái khác mấy cái chiến khu chủ lực về sau vây ngụy cứu triệu kỳ tập châu thành, cuối cùng dẫn đến Trung Quốc, quốc chiến xếp hạng hạ xuống tới thứ 3. Tóm lại, thời đại chiến tranh phía dưới, cạnh tranh dị thường kịch liệt ta không có ý kiến. Phương pháp này rất ổn. Cứ như vậy đi. Rất nhiều người đều đồng ý Hạ Tiểu Bạch cũng không ý kiến bất quá đây chỉ là cơ bản phương án, quốc chiến quy tắc còn không có ra lò, các nước chiến bắt đầu, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp một lần, đến lúc đó mời các vị cần phải đến đông đủ. Minh Bạch. Thế là đám người giải tán Hạ Tiểu Bạch. Mục Tu Văn Hô còn có chuyện gì a? Hạ Tiểu Bạch hỏi ngươi thấy thế nào? Mục Tu Văn nói ta cảm thấy rất tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là thế này phải không? Mục Tu Văn lắc đầu, phương pháp này chỉ có thể nói ổn, không thể nói tốt đi nơi nào, nói thật, ta rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Mặc dù phòng ngự là tương đối ổn, Nếu như nhưng là cái khác chiến khu liên thủ công đánh tới, chúng ta rất có thể thúc thủ vô sách, nhất là Nam Ấn. Nam Ấn người chơi số lượng cơ hội cùng chúng ta tương xứng, chỉ cần Nam Ấn liên thủ cái khác chiến khu, chúng ta Trung Quốc liền sẽ có được 10 phần áp lực lớn." Mục Tu Văn nói rằng. Hạ Tiểu Bạch cười cười. "Như thế, hắn cũng chưa hề nghĩ tới, tại sao đấu người mấy phương diện, còn giống như thật cánh không được Nam Ấn cùng cái khác chiến khu liên thủ bình tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, ngươi nếu là cảm giác không đi nổi, đến lúc đó quốc chiến giao cho ta đến chỉ huy tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Mục Tu Văn khẽ giật mình, "Ngươi là chăm chú." "Đương nhiên" Hạ Tiểu Bạch nói xong cũng đi. Mục Tu văn lẳng lặng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, không nói gì. Hạ Tiểu Bạch nói đương nhiên là nói thật, kỳ thật nghĩa phụ dạy qua hắn không ít mưu lược phương diện nội dung. Tóm lại, xem trước một chút sơ kỳ quốc chiến đánh như thế nào lại nói. Rốt cuộc, tới 5 giờ chiều, len ken một tiếng thông cáo tới. Thế giới thông cáo, bởi vì quốc chiến hình thức tức sắp mở ra, hệ thống vào khoảng tối nay không điểm tiến hành giữ gìn, mời các vị người chơi đúng hạn hạ tuyến, cảm ơn hợp tác. 10 phần hiếm thấy thế giới thông cáo xuất hiện tại toàn thế giới tất cả trước mặt người chơi đây cũng là toàn thế giới lần đầu thống nhất tính hệ thống giữ rịn. Cuộc chiến. Tới Chương 917 Nam ấn đột kích. Chương 917 Nam ấn đột kích. Ban đêm, Hạ Tiểu Bạch lật qua lật lại, cũng không biết cái này cả đêm, nhiều ít người ngủ không yên. Quốc chiến, thời đại chiến tranh tiến đến. Trọng yếu nhất là, nghĩa phụ nhường hắn chinh phục thiên hải, mà hắn cũng đáp ứng Nghiễm Tiên Hành muốn thống nhất bảy đại trụ thành. Mặc dù đem Thiên Linh làm được thứ nhất cũng có thể hài lòng Nghiễm Tiên Hành yêu cầu, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là có ý định đã tốt muốn tốt hơn. Hơn nữa, nghĩa phụ nhường hắn chinh phục thiên hải điều kiện này quá mức mơ hồ, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đem có thể làm làm được tốt nhất. Trong động, Hạ Tiểu Bạch cảm giác được chính mình dường như thấy được kim qua thiết mã, cắt vàng quần quật, phong hòa khói lửa. Tựa hồ nghe tới Dương cung đánh trận, tiếng trống trận âm thanh, khinh kỵ tê minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên thần sấm tiến. Thế giới thông cáo, quốc chiến chính thức mở ra, tưởng tình mời chú ý thiên khải quan phương trang ép. Giờ phút này, toàn thế giới người chơi lập dung, bọn hắn nhao nhao mở ra ép side game tiến hành xem xét. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng lập tức mở ra nhìn một chút. Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc. giá 100 đầu quy tắc, gõ mẹ nó, vì cái gì nhiều như vậy? Thật nhiều a. Thấy ta hoa mắt, cái nào đại thần đi đơn giản hóa một chút quy tắc ca. Ta đi, liền trực tiếp nói cho ta cùng bên trên một trò chơi so sánh có cái gì khác biệt ta. Không ít người nhau nhau nhả dánh. Mà hạ tiểu bạch nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nhắm mắt lại. Nhớ kỹ. Hạ tiểu bạch trong lòng tại mặt đem những quy tắc này đại khái quy nạp là trở xuống mấy điểm một. Quốc chiến phát động điều kiện, song phương người chơi tiến vào đối phương sẽ vở lãnh địa, đồng thời song phương tại tiếp xúc khu vực 100.000 mã 1000000 mã trong phạm vi riêng phần mình tụ tập vượt qua một triệu tên người chơi thì phán định quốc chiến mở ra, mỗi lần quốc chiến mở ra về sau đem duy trì liên tục 7 thiên, về sau phe tấn công 7 trong thiên tri không cách nào lại đối cùng một mục tiêu phát động quốc chiến 2. Thành thị chiến lược chia làm hai loại hình thức, chiếm linh cùng vứt bỏ, lựa chọn chiếm lĩnh thì đem thành thị đặt vào người chơi chỗ trong chiến khu, lựa chọn vứt bỏ thì thành trì chính thức hóa phế, chúng kiến cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng tài lực 3. Chiếm lĩnh hình thức, nếu là hoàn thành, người chơi giết vào đối phương hoàn thành trong hoàng cung, cũng phá hủy vương tọa, thì hệ thống phán định người chơi thu hoạch được thành thị trưởng không quyền, tại chiếm lĩnh cùng trong vứt bỏ lựa chọn một hạng, như nếu không phải hoàn thành Như vậy chiếm lĩnh thành thị Thủy Tinh, thì hệ thống phán định người chơi thu hoạch được thành thị trường không quyền, giống nhau cần tại chiếm lĩnh cùng trong vứt bỏ lựa chọn một hạng ba. Người chơi chiến tổn, tiến vào quốc chiến trong khu vực, người chơi không tính điểm tử cờ, người chơi lần thứ nhất tử vong tổn thất 10% bảng cấp kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đồ bình thường, có thể lựa chọn phục sinh, phục sinh sau tại lần này quốc chiến bên trong lần nữa bỏ mình, thì tổn thất 20% điểm kinh nghiệm, lần nữa tử vong, thì tổn thất 40% kinh nghiệm, về sau cứ thế mà suy ra, thẳng đến đẳng cấp không đủ phục sinh mới thôi năm. Quốc chiến ban thượng, quốc chiến điểm tích cao nhất người chơi coi là quốc chiến mở vở đem có thể thu hoạch được nặng cân ban thưởng, đánh giết địch quân sẽ vỡ thiên bảng người chơi sẽ thu hoạch được thông cáo nhắc nhở, đồng thời có thể thu hoạch được đại lượng quốc chiến điểm tích lũy, chiến khu tuyên chiến hình thức có thể kết giao xiên, nhưng một cái sẽ vỡ bị tuyên chiến lúc dài không cao hơn bại tiên, nếu không sớm kết thúc quốc chiến hình thức 6. Lần này quốc chiến hình thức mở ra là thiên khai lần thứ nhất quốc chiến hình thức, cuối cùng quốc chiến điểm tích lũy đem quyết định bước đầu thế giới danh sách bảng xếp hạng 7. Như bảy trong ngày thời gian chưa phát động bất kỳ quốc chiến, như vậy quốc chiến hình thức sớm quan b Người chơi đẳng cấp tại 100 cấp trở lên đều có thể tham gia quốc chiến. Cái này sẽ là của quốc chiến đại khái quy tắc Lúc này, không ít người chơi đều đang nghị luận liên quan tới quốc chiến chuyện của quy tắc, mà Mục Tu Văn lại một lần nữa triệu tập tin tức về bọn hắn cũng tới. Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiễm Thu Linh cùng Thiên Linh các cao thủ tiếp tục đi tới Cựu Châu Thành. Lần này, dường như người của tụ tập càng nhiều, không sai biệt lắm 7, 800 người đều ở nơi này tốt, nhàn không nói nhiều nói, quốc chiến quy tắc đã tới, một khi mở ra chính là 7 ngày, nếu như xuất hiện giao nhau nửa tháng thậm chí một tháng cũng có thể, các vị thấy thế nào? Mục Tu Văn nói rằng ta hôm qua về suy nghĩ muốn, các ngươi nhìn dạng này như thế nào, chỉ cần nam vẫn không đánh tới, vậy chúng ta liền đi đánh cái khác chiến khu, chúng ta nhiều người như vậy Diệt cái khắc chiến khu còn không phải dễ dàng." Thệ thủy lưu năm nói rằng, có ít người gật gật đầu ta cảm thấy có thể. Bình minh chi quang hội trưởng phá quân nói rằng, Nam ấn không đến, còn những người khác mấy chục triệu nhân khẩu sẽ vừa người chơi đỉnh trời cũng liền 10 triệu, 100 cấp trở lên khả năng liền 200 vạn đều không có, chúng ta Trung Quốc đoán chừng có thể có hơn 2000 vạn người chơi có thể tham gia quốc chiến, diệt bọn hắn vô cùng đơn giản. Vạn nhất Nam ấn ngay từ đầu không đánh chúng ta, thừa dịp chúng ta tiến công cái khắc chiến khu sau lưng thời điểm tập kích bất ngờ Cửu Châu thành đô, khó nói chúng ta kịp trở về." Hạ tiểu Bạch nói rằng, Sắc mặt của Thệ Thủy Lưu niên khó coi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, liền cái này hai hàng suốt ngày cùng hắn đối nghịch vậy, ngươi có biện pháp nào?" Thệ Thủy Lưu năm cắn răng nghiến lợi hỏi tình huống một, "Nếu Nam Ấn không đánh chúng ta, như vậy chúng ta có thể điểm một bộ phận người đi tiến công, một bộ phận người đi phòng thủ." Tiến công cũng đừng giống chống thua triền, một lần tiến công một cái server, tốc độ cũng không cần quá nhanh, thận trọng từng bước, trước theo một tòa cấp 2 chủ thành, thậm chí là một tòa cứ điểm, một chấn nhỏ bắt đầu đều được, một khi Cửu Châu có cái gì ngoài ý muốn, cũng kịp hồi viên. Tình huống hai đi, cái kia chính là Nam Ấn công đánh chúng ta, loại tình huống này cũng không có gì nói gì chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hạ tiểu bạch trầm dãi nói rằng. Mục tu văn ngay vậy, gật đầu gật đầu, dường như đạt được công nhận của hắn. Bất quá thể thủy lưu năm thì là xùy cười một tiếng, Nam Ấn đánh tới. Đừng đua, chúng ta bất luận tại sáng thế vẫn là tranh bá đều chưa từng trêu trọc Nam Ấn, khả năng đánh tới vẫn là cái khác lục đại chiến khu. Hiển nhiên, hắn trước kia cũng không phải là không có chơi qua trò chơi. Nhưng là ngay lúc này, một cái tin tức về kinh người chuyển đến Nam Ấn đánh tới. Cái gì Làm sao có thể Bị dây đánh mặt Thệ Thủy Lưu năm cả người đều là dáng vẻ một bộ khó có thể tin tin tức sắt thật, Nam ấn trọn vẹn xuất động 5 triệu người tiến công Thiên Tuyển Thành, 2 triệu người tiến công Đỏ Mai cứ điểm, 5 triệu người tiến công Tứ Phương Thành, 8 triệu người đường vòng tiên Thiên tuyển Thành, hướng phía Cựu Châu Thành trước phương hướng tiến. Thiên Hạ Dạ Thử nói rằng, giờ phút này, tất cả mọi người rung động không nói gì. Vậy mà ngay từ đầu liền đánh tới, không ít người nhìn về phía Thệ Thủy Lưu năm, dáng hóa thật là cuồng lập sợ lật ra cái này. Nam ấn đây là dốc hết toàn lực sao. Ma Đản, trước kia đều chưa từng xuất hiện loại này quy mô chiến tranh sắc mặt của Thệ Thủy Lưu niên khó coi. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hắn trầm ngâm 2 giây, "Van cầu ngươi đừng giả bộ bức, nhìn một cái ngươi lập hạ phlạt." "Thế thủy lưu năm, cái gì gọi là ta lập hạ phlạt? Ta xem bọn hắn sớm có dự dụng, không phải xuất động nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định chuẩn bị không đến a. Hơn nữa chỉ là nam Ấn mà thôi, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Nhân số chúng ta tương đối, chưa hẳn liền sẽ thua bởi bọn hắn. Chỉ cần không có cái khác chiến khu đánh tới. Kết quả, Thế thủy lưu năm còn chưa nói xong, lại có một tin tức truyền đến không xong, anh cắt chiến khu 106 thập vạn người đang theo lấy anh linh cứ điểm phương hướng xuất phát." Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thệ thủy lưu năm 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 918. Sử thi cấp chiến tranh. chương 918, sử thi cấp chiến tranh. Không ít người trong lòng đều là chầm xuống, hiển nhiên, quốc chiến ngay từ đầu Nam Ấn cùng Anh cắt chính là cùng một chỗ đánh tới, muốn nói không phải liên thủ, đánh chết bọn hắn đều không tin. Nhưng là bất kể có phải hay không là liên thủ, dưới mắt ứng đối ra sao mới là vấn đề lớn nhất. Nói đến đây cũng là Trung Quốc bi hay thế giới hiện thực Trung Quốc kinh tế tăng tốc nhanh nhất, nhất, mặc dù ngoài cũng có một chút giao, nhưng là trên thực tế đại đa số quan hệ tốt quốc gia đều là trong phát triển quốc gia hoặc là lạc hậu quốc gia, trên tin tức cũng có thể thỉnh thoảng nghe được liên quan tới châu Phi một chút quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao gì gì đó. Dẫn đến trong trò chơi, Trung Quốc mong muốn tìm có thể liên thủ cường viện đều làm không được. Châu Phi rất nhiều quốc gia đều là cùng hưởng một tòa cấp 2 chủ thành thậm chí là so tiểu trấn lớn hơn không được bao nhiêu cấp 3 chủ thành. Giống cái khác chiến khu căn bản dễ dàng, Nhật Bản trước đó liền liên thủ với cao lệ tiến công liệu nguyên thành. Trung Quốc chỉ có thể lấy một khu chi lực một mình đối mặt không có cái nào dưới mắt chỉ có thể thương nghị ứng đối ra sao, chư vị có đề nghị gì? Mục Tu Văn nhìn khắp bốn phía ân. Sĩ khí trọng yếu nhất, hiện tại hẳn là có không ít người đang theo lấy phía Nam tiến đến, bất luận như thế nào thứ một trận chiến đấu nhất định phải được. Long Lâm Thiên Hạ nói rằng. Mục Tu Văn gật gật đầu, còn có đây này. Ân. Vây nguy cứu triệu, phái người xâm nhập năm ấn, đem bọn hắn chủ thành ấn bên trong thành chiếm, các người thấy thế nào? Mạc Anh Hùng nói rằng. Mục Tu Văn không có trả lời, nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Tiểu Bạch đi nghĩ, nghĩ, trước phòng ngự a. Thệ thủy lưu năm thủy cười một tiếng, đây coi là biện pháp gì? Mặc dù đối phương xuất động nhiều người như vậy, nhưng là chúng ta Trung Quốc có thể tham dự quốc chiến người kỳ thật cùng bọn hắn như cũ không sai biệt lắm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời căn bản là không có, người cùng song phương đều không khác lấy, như vậy chỉ có địa lợi. Trước lợi dụng thiên tuyển hành, Đỏ Mai cứ điểm, Cửu Châu thành, tứ phương thành, Anh Linh cứ điểm địa lợi tiến hành phòng ngự, tiêu hao đối phương sinh lực, chờ đối phương bị tiêu hao tới một cái trình độ, chúng ta liền có thể phản kích. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không phải liền là phòng thủ sao? Nói như vậy một đống lớn nói nhảm. Thệ thủy lưu năm cười lạnh một tiếng, Thệ thủy lưu năm, không muốn chết tại dưới kiếm, cũng đừng mù chỉ huy. Không phải ta thật sẽ như vậy làm." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói ngươi sắc mặt của thể thủy lưu niên vô cùng có coi, cái này đại ma vương, vậy mà như thế phế lối tốt ta, đại ma vương chủ ý ta rất đồng ý, chỉ là Cửu Châu thành chính là trọng tâm, không được chủ quan, có thể tận lực không cần tưởng thành phòng thủ cũng không cần tưởng thành phòng thủ. "Hạ Tiểu Bạch, cái kia chính là nói muốn tiến công kia 800 vạn nam ẩn người chơi chủ lực." "Không tệ." Mục Tu văn gật gật đầu, trận chiến đấu này ta đem tự mình chỉ huy. "Đã như vậy, vậy liền đem chúng ta tiên linh cũng phải đi a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tại Nam ẩn chi binh bên trong, tự nhiên là đoạn đường này trọng yếu nhất. Đây là không hề nghi ngờ. Như vậy Tiên Linh cũng phải đi tốt. Mục Tu Văn gật đầu đồng ý kế tiếp chính là chuẩn bị công tác, nhiều như vậy người chơi, Hoa Hạ Âu mong muốn tụ tập lại đồng thời đồng ý quản lý cũng là vấn đề. Kế tiếp, Hoa Hạ Âu tất cả mọi người cũng đều nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Cựu Châu khu vực Nam Bộ, kia 800 vạn vòng qua Thiên Tuyển Thành, tiến về Cựu Châu thành phương hướng Nam ấn đại quân bên trong, Tô Nhị Bích một thân tinh lương trang bị bao vây lấy thành thuộc đầy như như hiện, thành, lính, thành, không biết có thể tăng bao nhiêu khu điểm tích lũy. Nàng bên cạnh cưới một thất màu đen chiến mã Duy Tạp Tư khẽ cười nói không có nhanh như vậy, dựa theo kế hoạch của chúng ta, còn sẽ có một chút khó khăn chắc trở mới có thể làm tới. Tô Nhĩ Bích thản nhiên nói ta biết, nhưng là kết quả dù sao đã đã định trước đi. Duy Tạp Tư nói, Tô Nhĩ Bích lườm nhắc cùng hắn trò chuyện cái đề tài này, đi nhanh đi. Đại quân, tiếp tục trùng trùng điệp điệp tiến lên. Mà hạ tiểu Bạch kế tiếp sau khi trở lại Liệu Nguyên Thành, chính là lành nghề sẽ trụ sở tụ tập tiên linh tất cả mọi người. Nương theo lấy tiên linh phường hội đẳng cấp thăng lên 7 cấp, cục, ngoài không tính làm thành viên lời nói, chủ lực người chơi đạt đến 8 vạn. Ngoài tính cả làm thành viên chính là chọn vẹn mười mấy và người. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền mang theo những người này xuất phát, đầu tiên là tất cả mọi người chuyển tống tới Cựu Châu thành, lại tập hợp một lần, sau đó cái này mới chính thức xuất phát. Rất hiển nhiên, lần này Nam ấn cùng anh các chiến khu bên trong tiến công, kia 800 vạn mới là chủ lực. Cho nên trước Phong Vân bảng 10 phường hội toàn đều tới, không chỉ có như thế, còn bao gồm phường hội trước Phong Vân bảng trăm rất nhiều phường hội. Ngoại trừ Thiên Linh, trước cái khác 10 phường hội bên trong, ngoài tính cả làm thành viên trăm vạn còn chưa hết. Trên to to nhỏ nhỏ trong cái phường hội tổng cộng ước chừng 900 vạn Trung Quốc người chơi trùng trùng điệp, điệp hướng phía Cựu Châu thành nam bộ phương hướng xuất phát. Hạ Tiểu Bạch mang theo nhiễm Thu Linh, ngồi mạng linh núi long trên tại thiên không bay lượn, nhìn phía dưới mấy trăm vạn người chơi người người nhốn náo, trên vai thích cánh chậm chạp di động tới, Hạ Tiểu Bạch không khỏi cảm khái, thật nhiều dư hấu. Nhiễm Thu Linh bật cười, "Tiểu Bạch ngươi dạng này ví von thật được không?" Bất quá nói thật, Hạ Tiểu Bạch lúc lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô chiến tranh, liên xem như thế giới hiện thực cũng là tuyệt đối không thể nhìn thấy, cũng liền trong thế giới giả lập có thể nhìn thấy. Gần ngàn vạn số lượng người chơi, trải rộng mấy trăm cây số vuông, tuyệt đối có thể khiến người ta rung động dị thường. Bất quá cũng bởi vì nhiều người, cho nên người chơi tốc độ rất chậm. Hơn nữa những cái kia đẳng cấp thấp thậm chí không có toạ kỵ. cũng tạo thành tất cả mọi người lấy trước tốc độ như rùa tiến. Bất quá Nam ấn cũng khẳng định như thế, đại gia 8 lạng nửa cân. Rốt cục, đi mấy giờ, thể nội rốt cục có thể nhìn thấy đối diện Nam ấn người chơi. Song Vương cũng ở thời điểm này, phân biệt hướng về đối diện trùng sát mà đi. Rộng lớn phía trên bình nguyên, Nam ấn người chơi như là ông dương đại hải đồng dạng của tới, giết hô chi tiếng biết hai nhức óc, giống như tiếng sấm thét. Lớn đất phản phất đều tại rung động, Hạ Tiểu Bạch vô luận là phía bên trái hay là phía bên phải nhìn, đều là không thể nhìn thấy phần cuối. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi, Đây tuyệt đối là sự thi kỳ vĩễn tiểu thuyết bên trong khả năng nhìn thấy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tổng cộng hơn 1000 vạn người hỗn chiến, chỉ sợ toàn bộ thế giới giả tưởng cũng chỉ có Trung Quốc cùng Nam Ấn ở giữa xung đột mới có thể làm được loại trình độ này. Hạ tiểu Bạch xưa nay chưa từng có cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thật mười phần nhỏ bé, một người tại hơn 1000 vạn trong đám người lại trên tính được cái gì? Một cái sơ xảy liền sẽ bị giìm ngập. Ai còn quản ngươi có đúng hay không cao thủ, ngươi lại cao thủ tùy tiện đến một số người tập kích ngươi liền treo lên khen. Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu cùng Nam Ấn chiến khu chiến chính thức ra. Song phương nhân số sớm đã đạt thành 1 triệu yêu cầu. Hai đại chiến khu quốc chiến cũng chính thức bộc Pháp. Cái này nhất bạo Pháp, liền mang ý nghĩa kế tiếp chính là 7 ngày thời gian đắc chiến. Xem như toàn thế giới người chơi nhiều nhất hai đại chiến khu, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Rốt cục, song phương lẫn nhau đụng vào nhau, dòng giá 1.6 triệu người xử thi cấp đại chiến, cứ như vậy bạo phát Chương 919, Trèo Bờ Vì Cạt. Chương 919, Trèo Bờ Vì Cạt. Giết hô thanh âm chấn thiên động địa, làm song phương đụng vào nhau, thay vào đó là kia phân loạn ổn ảo kim loại va chạm thanh âm cái loại sáng chói kỹ năng cùng pháp thuật đặc hiệu tại phương viên mấy trăm cây số vung trên không gian bộc phát, cảnh tượng cực lớn đến cực hạ. Hạ Tiểu Bạch nhiệt huyết sôi trào, bốn phía ngoại trừ người hay là người, giết người của không ngừng, giết tiếng la dường như có thể duy trì liên tục tới vĩnh hằng, trận chiến tranh này dường như có thể đánh tới tận thế. Hạ Tiểu Bạch năng lượng hoa cánh, trực tiếp phóng lên tận trời, tại dưới loại tỉnh cảnh này, một cái vô song trạng quét ngang mà ra bá. Dường như ngoài từ phía trên mà đến hai đạo cự đại kiếm khí trực tiếp vượt tỏa ra bốn phía không gian, tại tiến niệm chi tâm dây truyền ra chỉ phía dưới, trong chốc ngắn này Vượt qua 200 tên nam ấn người chơi bị quét ngang mà bay, lốt bốt bay rất ra ngoài. Một màn này nhường không ít nam ấn người chơi nhìn thấy, đến lúc đó nhịn không được rung động. Bởi vì giờ khắc này Hạ Tiểu Bạch cho người cảm giác giống như là tại cắt thảo đồng dạng. Nhưng là vẫn chưa xong đối mặt tiếp tục giống như thủy triều đối với hắn xông lên nam ấn người chơi, Hạ Tiểu Bạch xuất ra chiến thần đâm, sau đó một cái quét ngang. Hoành tạo thiên quân. Đối phương lại lần nữa bị quét ngang ra ngoài. Ngay sau đó, Mạn Linh Vũ long nắm lên Hạ Tiểu Bạch, lượn vòng một tuần, nhường hắn đi vào trên lưng. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch mới là một gã rồng thực sự đem đối mặt với trên đại địa dày đặc người chơi. Nhân Long một thể, hắn cùng Mạn Linh Vũ Long như tên lửa hướng phía đại địa đập tới vánh ba. Thần Long xung kích, vô số sóng năng lượng bộc phát, lần này không biết bao nhiêu trăm tên người trời cùng nhau bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như thế, không ít người lượng máu trực tiếp trong giữa không trung bị thanh quang trực tiếp liền bị miểu sát hóa tạo. Vạn Phu bất đường trì dụng a. Đại Ma Vương đoán chừng có thể đơn đấu một vài người. Đông Ly thấy thế mắt lộ vẻ chấn động, mà không chỉ là hạ tiểu bạch, mục tu văn cũng rất mạnh. Dù sao cũng là thuật sư, uy thế so với hắn còn một lớn, các loại B cấp, A cấp pháp thuật liên tiếp bộc phát, hơn nữa đều là phạm vi tính. Các loại nhãn sắc đặc hiệu phóng lên tận trời, một lần quét sạch mấy trăm nam ẩn người chơi Trung Quốc cao thủ cũng không thể khinh thường ai trong phân chiến duy Tạp Tư li mắt, ta đi gặp bọn họ một chút. Tô Nhĩ Bích rút kiếm chiến đứng ở một bên, nàng ngỗ một kiếm đều có thể miểu sát một gã Trung Quốc người chơi đường đi, dựa theo kế hoạch đến. Tiên tâm đi, chúng ta càng đem hết toàn lực, bọn hắn mới càng sẽ tin tưởng. Duy Tạp Tư nói rằng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Tô Nhĩ Bích nhíu những mày. Lúc này Hạ Tiểu Bạch Như cũng tại đại sát đặc sát, dựa vào tiến niệm chi tâm dây truyền đặc hiệu, hắn mỗi lần sử dụng phạm vi kỹ năng đều có thể quét ngang một lớn không ít truyền vận chức nghiệp đều tự động nhích lại gần, dù sao bọn hắn vô ý thức cảm nhận được hạ tiểu bạch xung quanh vẫn thật an toàn. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một cái nam ấn kỵ sĩ dường như đang theo lấy phương hướng của hắn hành tới, chỉ có điều bởi vì người thực sự quá nhiều, một đường giết tới cũng không dễ dàng. Người kia là năng lượng hóa cánh tại bên trong không chiến đấu qua tới, dạng này người của trở ngại đối lập ít một chút. Dù sao 1600 vạn người chơi bên trong, có thể đạt tới 120 cấp bay đến không trung đoán chừng cũng mới chừng trăm vạn mà thôi, chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ hoa hạ Âu đại ma vương, có dám một trận chiến. Duy tạm tư trong giữa không trung hét lớn một tiếng có cái gì không dám Chỉ cần ngươi có thể đến đến nơi này của ta, ta liền dám cùng ngươi chiến." Hạ tiểu Bạch âm thanh của sáng sủa truyền ra ha ha ha, "Tốt." Duy tạp Tư cởi mở cười to, sau đó hướng phía Hạ tiểu Bạch bay đi. Hạ tiểu Bạch cỡi mạn linh u long cách xa Duy Tạm Tư một chút khoảng cách. Duy tạp Tư, 3. Duy tạp Tư tiếp tục hướng phía Hạ tiểu Bạch phương hướng bay, Hạ tiểu Bạch tiếp tục cỡi mạn linh u long cách xa Duy tạp Tư một khoảng cách. Duy Tạm Tư, 3. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Duy Tạm Tư 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương, muốn chiến liền chiến, ngươi tại sao phải chạy? Duy Tạm Tư sinh khí hô ta chạy đi đâu, ta vừa mới không phải nói, chỉ cần ngươi có thể đến ta nơi này, ta liền cùng ngươi đánh sao? Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là ngươi dứt khoát tại hướng rời xa phương hướng của ta chạy. Duy Tạp Tư giận vậy nói rõ ngươi không thể tới gần thực lực của ta, liền tới gần thực lực của ta đều không có, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Hạ Tiểu Bạch nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Duy Tạp Tư, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Duy Tạp Tư 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Duy Tạp Tư bó tay rồi, mong muốn tốc độ so ngươi lòng nhanh, cái này sao có thể? Rõ ràng chính là đang đùa hắn. Duy tạp tư tức giận đến không được, mong muốn tìm hạ tiểu bạch đại chiến 300 hiệp. Nhưng là nhường hắn cảm thấy không thể làm gì chính là, hạ tiểu bạch cưới mạng linh đu long, hắn căn bản khó mà tới tới gần đại chiến kéo dài cả ngày, hạ tiểu bạch không biết giết nhiều ít người, ngược lại quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng vẫn rất cao quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng 1. Mục tu văn linh nguồn thuật sư thiên hạ 10.256.2, đại ma vương long tướng thiên linh 9.873.3, dương y lì hề đình tinh không xạ thủ thiên hạ Đối với cái linh nguyên tố pháp sư Thiên Linh 9516.6, Tú ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Sích Diễm Vương chiều 9441.7, Thiên Lang siêu phàm cung tiễn thủ Bình Minh Chi Quang 9418.8, Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ Huyết Vực 9360.9, một tiễn phi thiên siêu phàm cung tiễn thủ Sích Diễm Vương chiều 9353.10, Mục tiểu linh siêu phàm kiếm sĩ Tinh Thần Điện 9225 ân, đại gia điểm tích lũy số lượng không đáng lắm, điểm tích lũy lúc nào cũng có thể bị phản siêu vẻ. Bất quá nhường hạ tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, mục tiểu linh cái này tiểu La Lệ lại trên đúng tuyến. Nhưng lại quá nhiều người không thấy được nàng. Ban đêm, Hạ Tiểu Bạch nhàn rỗi nhàm chán điều tra một chút cái kia gọi là Duy Tạp Tư Nam Ấn Kỵ sĩ. Cái này tra một cái, hắn lập tức kinh ngạc. Duy Tạp Tư, Nam Ấn Thiên bảng người thứ 2 đệ nhất nhân là một cái tên là Tô Nhị Bích Nam Ấn mỹ nữ, làn ra mặc dù hơi có chút hắc, nhưng là lộ ra 10 phần khỏe mạnh, một thân dáng người 10 phần nóng nảy, bộ dáng mỹ lệ thành thục, trước sau lồi lõm, bị Nam Ấn người chơi xưng là Nam Ấn khu đệ nhất mỹ nữ đương thời, nàng cũng là Nam Ấn Phong Vân nhất hội Không Trung Hoa viên hội trưởng, mà cái kia Duy Tạp Tư thì là phó hội trưởng. Cái kia duy tạp tư là gần với người Tô Nhị Bích cái vật, thực lực cực mạnh, không thể khinh thường. Hạ tiểu Bạch âm thầm trong lòng ghi tạc, sau đó lại tiếp tục tra một chút nam ấn một số cao thủ. Ngày thứ hai, lại là duy trì liên tục một ngày áp chiến. Không có gì có thể nói, Hạ tiểu Bạch phát hiện, làm nhiều người tới một số lượng, Âm Nưu quỷ kế giống như đều không có dùng gì. Tỷ như nói dưới mắt, đối phương 800 vạn người chơi, có thể làm Âm Nưu gì cùng tập kích bất ngờ. Coi như tập kích bất ngờ, mấy ngàn mấy vạn khẳng định cũng không có tác dụng gì, ít nhất phải phái trăm vạn người trở lên a. Trăm vạn trở lên cái kia còn có thể để tập kích bất ngờ sao? Trăm vạn người tập kích bất ngờ không bị phát hiện mới là lạ, quy mô lớn như thế. Hơn nữa song phương nhân số không sai biệt lắm, thật sự là rút không có bao nhiêu người đi tập kích bất ngờ. Cho nên ít ra tại cái này 800 vạn đánh 800 vạn trên chiến trường, không có gì quá nhiều chiến lược tính có thể giảng. Về phần tiên tuyến thành, Đỏ Mai cứ điểm, Anh Linh cứ điểm, tứ phương thành mấy địa phương này phòng ngự chiến đánh cho con có thể. Chương 920, Ly Kỷ rút lui. Chương 920, Ly Kỷ rút lui. Tốt xấu có tưởng thành trong coi, trên hơn nữa lần liệu nguyên thành bảo vệ chiến cũng lộ hiện ra thủ thành một cái ưu thế. Cái kia chính là một khi rơi xuống tường thành bại điệu, như vậy phục sinh nhất định phải mộ địa phục sinh, còn phải thật xa chạy về đến tiếp tục tham chiến. Thế là chiến đấu cứ như vậy kéo dài 2 ngày. Ròng rã 2 ngày thời gian, Song phương người chơi chết không biết bao nhiêu và lần. Bởi vì mỗi tử vong một lần khấu trừ điểm kinh nghiệm liền phải gấp bội, cho nên quải điệu 4 lần liền phải tốn thất một. Năm cấp, 5 lần trực tiếp liền nhảy lên tới 3. 1 cấp, 6 lần càng là cao đến 6. 3 cấp. Có thể nghĩ, đại đa số người quải địa 4 lần liền không ý lại xuống lại, nhiều nhất nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 lần. Bởi vậy Song Vương người chơi số lượng cũng là tại dưới không ngừng hàng. Hai ngày xuống tới, trực tiếp riêng phần mình còn lại 600 vạn tà hữu. Có thể nghĩ, chiến đấu cỡ nào thảm thiết. Rốt cục, thời gian đi tới ngày thứ ba. Một ngày này, Hoa Hạ Âu Zốt cục lại đã xảy ra một kiện đại sự. Mấy ngày nay, Mỹ lợi khu cùng Nhật Bản lên ma sát, cao lệ thì là cùng Nam tươi dây dừa không rõ. Nga La thì là trước kia nói đến vấn đề kia, hoang vắng, phòng ngự nhân thủ không đủ. Thế là cũng không cái khác chiến khu tiến công Trung Quốc, cái này khiến Mục Tu văn nhẹ nhàng thở ra. Thật là, ngày thứ 3 thời điểm Anh Linh cứ điểm Tao Ngộ Pháp Lan chiến khu tập kích, Pháp Lan chiến khu 104 thập vạn người xuất kỳ bất ý xuất hiện tại Anh Linh cứ điểm, phối hợp trước kia anh cắt chiến khu 106 thập vạn người, trực tiếp công chiếm Anh Linh cứ điểm. Tóm lại, ngoại trừ ngày đầu tiên Trung Quốc đối Nam Ấn, Trung Quốc đối Anh Cắt Quốc chiến bên ngoài mở ra, ngày thứ ba Trung Quốc đối Pháp Lan Quốc chiến cũng mở ra. Thoáng qua một chút, Trung Quốc liền cùng ba cái chiến khu mở ra quốc chiến, cũng là không có người nào. Tóm lại hiện tại Hoa Hạ Âu áp lực rất lớn, Cửu Châu thành mở cỡ đều là xuất động, Chu Thịnh Hàn tự mình dẫn 20 vạn Cửu Châu quân đoàn hướng Anh Linh cứ điểm xuất phát. Nở tợ cờ thực lực tự nhiên là cường đại, tất cả đều là tiêu chuẩn 150 cấp, cho nên 20 vạn không tính thiếu đương nhiên, các người chơi tự nhiên cũng sẽ không chỉ nhìn nở tờ cờ đi đánh. Mấy trăm bạn trung quốc người chơi đi theo nở tờ cờ cùng đi, đây là thông minh nhất cách làm. Nhưng nở tờ cờ su phong, bọn hắn ở phía sau đục nước béo cỏ. Kỳ thật chỉ cần là công thành, công cứ điểm chiến đấu, đều có nở tờ cờ quân đội tham gia. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, nam ấn rút lui. Rút lui. Liên mục tu văn đều trăm mối vẫn không có cách giải, song phương lẫn nhau có qua lại, thắng bại cũng còn chưa biết, làm sao lại lui? Chẳng lẽ có cái khác chiến khu đối Nam Ấn phát động đánh lén? Có người hồ nghi. Dù sao toàn thế giới quốc gia nhiều như vậy, những cái kia Tây Nam tiểu quốc ai biết làm cái gì không? Những cái kia nhỏ sẽ vỡ lại thế nào tụ tập, nhân số như cũ không có bao nhiêu người, Nam Ấn chiến khu tùy tiện tụ tập một chút người liền có thể ngăn trở bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng bất kể nói thế nào, chúng ta rốt cục có dư lực đi đánh về Anh Linh cứ điểm, động tác nhất định phải nhanh. Thiên Linh Truy Phong Kỵ binh còn có hành hội khác chiến kỵ bộ đội trước xuất phát, tranh thủ xuất kỳ bất ý cầm lại Anh Linh cứ điểm mục tu Văn bắt đầu phát ra mệnh lệnh kỳ bất hạ Tiểu Bạch cau chẳng lẽ nói Nam Ấn là cố ý rút lui ha? Ngươi có ý tứ gì? Đông Ly nghe được xứng sờ nam ấn rút lui, chúng ta liền có thể yên tâm đối phó anh các, Pháp Lan kia không phải là đối chúng ta có lợi sao? Đông Ly không hiểu thời gian ngắn nhìn là như thế này, nếu như nhưng là bọn hắn thừa dịp chúng ta tiến đánh anh linh cứ điểm thời điểm đống nhiên vòng trở lại đâu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hay là chúng ta 6 triệu người cùng anh các, Pháp Lan tổng cộng 300 vạn người chiến đấu, cũng nên tổn thất một số người, cứ như vậy, bọn hắn bảo trì hoàn hảo 6 triệu người liền không sợ chúng ta, trực tiếp nghiền ép chúng ta Đông Ly hít sâu một hơi, cho nên ngươi nói là cái tên nam ấn tổ Nhĩ bích là cố ý làm như thế. Nàng thế mà cứ như vậy phản bội đồng minh. Nào có cái gì đồng minh, ngoại trừ phường hội ở giữa có thể kết mình, sẽ vở cùng sẽ vở ở giữa căn bản không có kết mình cái này thiết lập. Hạ tiểu Bạch lắc đầu nói rằng sách, thật sự là tâm ngoan thủ là ta, thế mà đối đồng minh thống hạ sát thủ đồng ly tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Mục Tu Văn nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu, nói rất có lý, nhưng là anh linh cứ điểm chúng ta cũng là nhất định phải phái người đi. Không bằng dạng này, ta mang theo một bộ phận người giữ lại thủ tại chỗ này, hành sự tùy theo hoàn cảnh, những người còn lại đi tiến đánh anh linh cứ điểm, dạng này tôi nhị bích lại dẫn người đến, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hạ tiểu Bạch không có ý kiến. Thế là kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh, cùng cái khác một chút phường hội đi trợ giúp Chú Thịnh Hàn những này ở cờ, cờ quân đội, cùng một chỗ tiến công Anh Linh, cứ điểm đi ở trước nhất tự nhiên là chiến kỵ bộ đội, tỉ như Thiên Linh truy phong, còn có hành hội khác chiến kỵ bộ đội. Nhất là Sích Diễm Vương Triều, Sích Diễm Vương Triều 13 danh đầu của thiết kỵ rốt cục có thể phát huy ra, Hỏa Vân chi chủ ở bên trong 13 tên kỵ sĩ riêng phần mình mang theo vượt qua một vạn tên kỵ sĩ, tạo thành Hạo Đảng thiết kỵ quân đoàn. Mặc dù phường hội đẳng cấp người không đủ, nhưng là có thể thành lập phân hội. Mỗi người bọn họ đều có một cái phân hội, quy mô khổng lồ chi cực. Dường như, ban đầu ở sáng thế quốc chiến bên trong đánh tan ba thập vạn Nga La người chơi thịnh cảnh liên phải tiếp tục xuất hiện. Rất nhanh, bọn hắn đi đường đuổi đến nước chừng nửa giờ, chính là đi tới ở vào liệu Nguyên thành cùng Thiên Tuyền thành trong thẳng tác điểm Châu Anh Linh trên cứ điểm ở chỗ này, một trận quy mô thật lớn công thành chiến đã diễn ra. Vô số Trung Quốc người chơi mang lấy thang mây công thành, đặt tới ngũ chuyển 120 cấp thì là trực tiếp năng lượng hóa cánh sông lên đầu thành triển khai chiến giết. Phía dưới, nhị hoàng tử thân mang trọng trang khôi giáp, bình chỉ huy cựu Hạ tiểu 20 vạn tạ hữu lúc đầu kỵ binh bộ đội một đợt tới chính là lập tức đã gia nhập chiến trường, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch ưu tìm được trước Chu Thịnh Hàn nhị hoàng tử. Hạ Tiểu Bạch nói a, Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Không sai, ta mang theo 200 vạn thế giới khác trước mạo hiểm giả đến trợ giúp đế quốc." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, lúc này đang định tới gần Chu Thịnh Hàn nhìn xem có a có chỗ tốt gì vớ hỏa vân chi chủ vừa nghe thấy lời ấy, Khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. 200 vạn, ngươi mang theo. Bọn họ đích xác tới hơn 200 vạn, mà lúc đầu chẳng qua là 20 tập vạn, hơn nữa tại sao là ngươi mang tới? Mà Chu Thịnh Hàn nghe xong thì là hài lòng gật đầu, rất tốt, các ngươi có làm làm trợ lực Như vậy đoạt lại anh linh cứ điểm, nhất định không thành vấn đề gì. Kế tiếp Chu Thịnh Hàn giao cho Hạ Tiểu Bạch một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đoạt lại anh linh cứ điểm Nam Thành môn sự khống chế của thành lâu quyền. Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh 2000 truy phong trên kỵ binh, thu hồi trên mã, bọn hắn trực tiếp năng lượng hóa cánh, hướng phía đầu tường bay đi. Bất quá hoành ba. Anh linh cứ điểm phía trên tường thành từng môn hỏa pháo đang gầm thét, đối lấy bọn hắn những này biết bay người chơi bay đến. Những này đạn pháo tốc độ nhanh, uy lực mạnh, căn bản là không có cách né tránh. Dựa vào. Tất cả mọi người nghe, kỵ sĩ bay ở trước nhất đỉnh tuấn, thầy thuốc không trung trị liệu. Hạ tiểu bạch hét lớn một tiếng, sau đó xung phong đi đầu, đối với một ổ hỏa pháo màu chóng vút đi. chương 921, anh cắt thiên bảng để nhất nhân. chương 921, anh cắt thiên bảng để nhất nhân. Không có cách nào, hỏa lực có chút mạnh. Không chước hủy những này hỏa pháo, hoặc là đánh giết điều khiển hỏa pháo người chơi, như vậy là rất khó công lên thành tượng. Hơn nữa thương vong cũng sẽ rất lớn. Nhưng là ngay lúc này, một quả đạn pháo từ một bên oanh kích mà đến. Hạ tiểu bạch thấy được, đang định trốn tránh bành ba. Không ba. Cái gì? Hạ Tiểu Bạch thần sắc kinh hãi, bởi vì đạn pháo đông nhiên ra tốc đánh chúng hắn, nhường hắn bắt đầu ho ra máu 102349. Một cái tương đối chi cao số lượng từ trên đầu hắn tóe ra. Nhưng là giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch trạng thái thật không tốt, đạn pháo to lớn lực trùng kích nhường thân hình cả người hắn không cầm được về sau bay ngược, rơi xuống dưới. Không chỉ có như thế, lực to lớn lực trùng kích nhường hắn cảm thụ đau đớn vô cùng đạn pháo thế nào đột nhiên ra tốc. Hắn có thể không nhớ rõ hoa hạ ô cứ điểm hoặc là thành thị tường thành pháo có thể có cái hiệu quả này. Hắn một bên hạ xuống, một bên cưỡng ép cho mình ăn một quả 11 cấp hồi máu đan, miễn cho chờ cái chết. Sau đó Hắn liền thấy, trên tường thành phương, một gã anh tuấn anh cắt sắc mặt thuật sư lạnh nhạt nhìn xem chính mình, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thuật kia sư lúc này giơ pháp trượng. Sau đó, pháp trượng đối với hắn rơi xuống nhanh, ba. Phốc. Lại một viên đạn phá văng chúng, hạ tiểu Bạch phun ra một đạu máu tươi, hắn bị thanh không, sau đó ầm vang một tiếng rơi lập phía dưới tường thành phanh, ba. Sương mũi quần quần mà lên, cái kia anh cắt thuật sư nhìn thoáng qua phía dưới lại địa, sau đó ánh mắt thu hồi, nhìn về phía chiến trường địa phương khác. Dường như, hạ tiểu Bạch xuất hiện căn bản không có gây nên nhiều ít hắn chú ý cùng lúc đó. Vừa vận trải qua anh linh cứ điểm Nam Thành môn pháp lan chiến khu cốc chiến tổng chỉ huy họ ẻn đem hạ tiểu bạch bị đánh xuống một màn thu hết vào mắt. Hắn rõ xét anh linh cứ điểm 4 tòa cửa thành tình huống, đều 10 phần tốt đẹp. Hừ, chỉ là Trung Quốc người chơi, cũng nghĩ cầm lại anh linh cứ điểm. Hai người bọn họ đại chiến khu tổng cộng 300 vạn tinh anh người chơi ở chỗ này, đến miệng thịt còn muốn bọn hắn phụ ra. Cũng đừng mơ mộng hão huyền. Miết miệng lên một tia cười lạnh, hắn hướng phía cửa thành đông đi đến, trước mắt còn là ở đó tình hình chiến đấu kịch liệt nhất tíc Chiến hỏa bay tán loạn, đạn tháo như là mật lưu tinh không ngừng tự phía trên gào thét mà qua. Mỗi một quả đạn thảo đều có thể mang đến bị tạc nứt đến phóng lên tận trời bồn đất cát bụi. Hạ Tiểu Bạch cầm lấy máy truyền tin, "Uy Tiểu Bạch, Người còn tốt chứ? người tại sao lâu như thế đều không tiếp?" Lúc này Nhiệm Thu Linh còn tại nơi Đông Môn, bởi vì Đông Môn tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, theo kiểu Châu thành chạy tới Anh Linh cứ điểm, trước hết nhất tiếp xúc tự nhiên là Đông Môn. Hạ Tiểu Bạch chỉ là mang theo một bộ phận người tới Nam Thành Môn cục cụ. Khủ. Ta còn tốt, Hạ Tiểu Bạch nhìn nhìn mình các loại mặt trái trạng thái, HP chỉ còn lại một điểm, đồng thời còn là sắp chết trạng thái, thật lâu không có bị đánh cho thảm như vậy. Mặc dù hắn là cố ý làm như thế, cho mình tiếp tục ăn tiếp theo khả hồi mẫu đan, Hạ tiểu Bạch cứ như vậy trốn ở trong hố sâu, đầy người đều là các bụi cùng bồn đất tiểu Bạch, ta dò xét một chút các cửa thành tình báo, tại Nam thành môn bên kia có một người muốn đặc biệt chú ý. Nhiệm Tu Linh giọng nói vô cùng nhanh nói hắn là anh cắt chiến khu thiên bảng đệ nhất nhân, thuật sư Á Đường Thiên Phú hết sức là thủ, tại phòng thủ thành trì thời điểm có thể làm tường thành pháo tiến hành đủ loại tác phúc, bao quát tăng lên uy lực, tăng lên đạn chí còn có thể biến chuyển biến chờ một chút, ngươi cẩn thận. Hạ tiểu cười khổ một tiếng, ngươi coi như nói cho ta cũng vô dụng thôi. ta đã bị hắn đánh trúng. Nhiệm Linh âm thanh giật mình lập tức ra Tiểu Bạch ngươi trong bị đánh, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi thật giống như không có quải điệu a, sống lại. Yên tâm đi, ta không chết hạ tiểu Bạch nói rằng vậy là tốt rồi, bất quá ngươi vậy mà không có bị đạn pháo miểu sát, thật sự là kỳ tích. Diệm Thu Linh nói rằng nhìn ngươi lời nói này, tốt không nói, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Ngươi cẩn thận một chút ta. cái kia Á Đường Minh Bạch, có thể theo mấy ngàn vạn người chơi trổ hết tài năng, trở thành thiên bảng đệ nhất nhân, thực lực làm sao có thể yếu. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không có cách nào đi cái kia đương đại ma vương, đại ma vương, đúng lúc này Hỏa Vân âm thanh của chi chủ chuyển đến ta ở chỗ này, Hạ Tiểu Bạch vây vây tay. Hỏa Vân chi chủ lập tức lăn xuống hố sâu nằm sắp trên trên mặt đất, "Uy, không có vụ em ngươi thế nào phục sinh? Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi, ta hiện tại mới phát hiện anh Cắt Đá đương tại Nam môn, lần này chúng ta có thể xong con bê, có người kia tại, chúng ta là công không đi lên ta không có phục sinh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. "Đừng nói giỡn, hắn gia chỉ đạn pháo uy lực có thể miểu sát trước mắt bất cứ người nào." Hỏa Vân chi chủ nói rằng không có nói đùa với ngươi, cuộc chiến đánh đến bây giờ ta đều không có treo. Hạ Tiểu Bạch không nhịn được nói thật hay giả. Hỏa Vân chi chủ trấn kinh. Bị cái kia danh xưng pháo đại di động thanh niên đánh chúng cũng chưa chết. Thu, một quả đạn pháo vạch phá bầu trời, tại hai người vị trí pháo bên cạnh hố rơi xuống anh, bà lại là một hồi bùi đất bay loạn, Hỏa Vân Chi chủ cùng Hạ Tiểu Bạch vội vàng túi đầu xuống trước mặc kệ cái này, các ngươi trên đường nội, ta bên trên bắt lấy hắn các ngươi lại đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi đến rồi. Hỏa Vân Chi chủ thần sắc kinh hãi, trên một mình ngươi bắt lấy hắn. Cái này sao có thể? Vẫn là chúng ta trên cùng một chỗ a, dựa vào nhân số ưu thế vẫn là có thể đè chết hắn. Dạng này tổn thất quá lớn, hơn nữa Tô Nhị rút lui ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Tiên tâm đi, hắn không biết rõ ta còn sống, xuất kỳ bất ý phía dưới, vẫn là có phần thắng." Nói, Hạ Tiểu Bạch năng lượng hoa cánh, nhảy lên một cái, trực tiếp hướng phía trên tường thành bay đi ai. Hoa Vân chi chủ đưa tay, sau đó thu hồi. Hắn lắc đầu, thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a một mình đánh giết giá đá dương. Cái này sao có thể? Hạ Tiểu Bạch đem tốc độ mở tối đa. Hắn rất may mắn, may mắn không có cối mạng linh trên U Long đi, không phải mạn linh U Long trực tiếp liền có thể bị đánh chết đối mặt với gào thét mà qua từng khỏa đạn tháo. Hạ Tiểu Bạch rẽ trái rẽ phải, xuyên thẳng qua mà tiến. Quả nhiên Bởi vì hướng về thành lâu khởi sướng công kích người chơi cùng nở đỡ rất nhiều, Hạ Tiểu Bạch lăn lộn tại bên trong á Đương tạm thời không có phát hiện hắn. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch chọn vẹn nhanh chóng hướng về đâm hơn phân nửa khoảng cách, á dương mới chú ý tới hắn, á dương nhíu mày, hiển nhiên đối với Hạ Tiểu Bạch không chết có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là sống lại Á hắn lơ đen đã như vậy vội vã muốn chết, vậy thì lại chết một lần tốt. Hắn tự lẩm bẩm, trong tay pháp trượng trước người chỉ hướng một ổ hỏa pháo. Hỏa pháo lập tức bị lục sắc vân sáng phủ Một quả lục sắc sáng bao quanh đạn pháo hướng Hạ Tiểu Bạch đến. Mà lần này, Hạ Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị đối mặt viên này đả tháo. Trong tay chiến thần đâm thình lình đâm thẳng mà ra, thật dài kim sắc khí mang trước bay thẳng phương trên trăm mã khoảng cách, sau đó chúng đích viên này đạn pháo hoành ba. Đạn pháo ầm vang nổ tung, quét sạch bốn phía mấy chục mã khu vực, nhưng không thể tác động đến Hạ Tiểu Bạch. Chương 922, Lôi thần chi trượng. Chương 922, Lôi thần chi trượng á đương lại lần nữa như như mày. Có chút ý tứ. Vậy dạng này như thế nào? Hắn lại lần nữa vung vậy phát trượng, lần này, kia ổ hỏa pháo đồng dạng là lại lần nữa bị lục sắc quang mang bao phủ. Chỉ có điều cùng vừa mới khác nhau chính là Cái này bao phủ lục sắc quang mang lấy tần số cao không ngừng chấp độc lên, sau đó làm cho người khiếp sợ một màn hình linh xuất hiện thanh, "Fan, fan, fan, fan." Cái này ổ hỏa pháo, đúng là lấy khá cao tần suất liên tục hướng phía Hạ Tiểu Bạch phanh ra số pháo. Lúc này đến phiên Hạ Tiểu Bạch cũng như nhíu mày, sau đó một cái lớn đường cong rẽ ngoặt, tránh đi những này đạn pháo, nhưng lại á đương hậu chiêu giống nhau còn chưa có kết thức, hắn pháp trượng rẽ ngang, những này đạn pháo cũng đi theo rẽ ngoặt, hướng phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Theo dõi, vậy cái này liền không có biện pháp. Giờ phút này Hạ Tiểu Bạch sau lưng đối với mấy quả đạn pháo ném ra từng quả bảo châu á đương như mày, đó là đồ chơi gì? Rất nhanh là hắn biết, làm những cái kia bảo châu cùng đạn pháo đánh vào cùng một chỗ lúc, lập tức đã xảy ra bạo tạc, ngay tiếp theo những cái kia đạn pháo cũng đi theo đã xảy ra bạo tạc quanh, "Wen, Wen." Trong không chung nổ tung từng đợt ánh lửa cái gì? Sắc mặt Á đương âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại có thể làm được loại tình trạng này. Hắn vậy mà như thế thông minh, dùng giống nhau cùng loại đạn pháo một loại đồ vật, trực tiếp cùng hắn đạn pháo đồng quy vu tận. Ú hồn bảo châu, Ú hồn bảo châu tại trò chơi sơ kỳ là phi thường hữu dụng đạo cụ nhưng là theo quỹ trục phẩm chất không ngừng đề cao, u hồn bảo châu tổn thương đã có chút theo không kịp đỉnh trời cũng liền mấy ngàn tổn thương, mà dưới mắt một cái kỹ năng liền hết mấy vạn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hạ tiểu bạch đối phó Á Đương điều khiển đạn pháo. U hồn bảo châu bất luận tổn thương cùng y lực như thế nào, chỉ cần có thể bạo tạc, như vậy liền có thể đem dẫn nổ. Liên tục mấy quả đạn pháo tại bên trong không nổ tung, nhường hạ tiểu bạch bốn phía đều là xương mù tràn các loại nồng đậm mùi khói thoát xuống nói tại bốn phía khuế Chỗ chết người nhất chính là những mấy sương mù chặn tầm mắt của Á Dương, mà hạ tiểu bạch thì là phân trần cơ hội. Đi tới trước mặt Á Đương bị cẩn thân, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt Hạ Tiểu Bạch mang theo một vệt nguat lệ, cả người sách theo long thương cực tốc hướng phía Á Dương thân thể đâm tới. Trong mắt Á Đương hiếm có hiện lên một vệt bối rối, muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực này. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là anh cắt thiên bảng đệ nhất nhân. Không gian võ tránh liên tục lưu lại, đối với Hạ Tiểu Bạch lập tức phát động mấy cái lôi hệ pháp thuật rầm rầm rầm ba. Lôi đỉnh tại trên người Hạ Tiểu Bạch vành kích bên trong, tạo thành nguyên một đám phá ba vạn tổ thương. To lớn như vậy phạm vi cũng có như thế tổ tường, thật sự là dọa Hạ Tiểu Bạch một cái. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào, cắm dây ăn một quả hồi máu đan, trực tiếp đối với hắn phát động không gian gai nhọn song long gai nhọn, sau đó lập tức triệu hồi áo choàng tiểu tử, đồng thời, phối hợp áo choàng tiểu tử công kích, chính mình cũng là một cái long phá lại lần nữa đâm ra. Hai đường công kích đều tới, giờ phút này, truyền bị dùng hết á đường đã không có bất kỳ biện pháp nào. HP bị thanh không, hắn trực tiếp ngã xuống anh linh cứ điểm trên mặt đất leng Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi đại ma vương đánh giết anh cắt chiến khu người chơi á đường thu hoạch được 10 quốc chiến điểm tích lũy. Đánh giết cao thủ là có thông cáo làm cái này thông cáo xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt người chơi, bất luận là anh các người chơi vẫn là Trung Quốc người chơi, đến lúc đó cùng nhau chấn động á Đương. Anh cắt chiến khu thiên bảng đệ nhất nhân, vậy mà bị Đại Ma Vương đánh chết. Vô số như là như gió báo xôn sao âm thanh quét sạch hai đại chiến khu. Nhất là anh cắt chiến khu đa số anh các người chơi đều không biết Đại Ma Vương là ai, bởi vì bọn họ không phải Trung Quốc người, bọn hắn chỉ là biết đại khái mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao, Đại Ma Vương là ai căn bản không biết rõ. Bọn hắn thiên bảng đệ nhất cao thủ lại bị Trung Quốc người chơi giết chết. Đại Ma Vương, đây là ai? Liên Sếp như mục tu văn khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn, vì cái gì hắn chết? Rất trong lòng nhiều người ôm lấy nghi vấn như vậy. Mà Hỏa Vân Chi chủ càng là rung động im lặng. Hắn liền ở phía dưới, hắn đem toàn bộ quá trình trong mắt xem ở, làm Hạ Tiểu Bạch thật đánh giết Á Đương hắn thật cảm thấy cực kỳ chấn động Á Đương một người cũng đủ để đem toàn bộ nam thành môn Trung Quốc người chơi ngoài ngăn cả tại, hắn không chết, bọn hắn căn bản là không có cách đánh vào đầu trường. Hòa Vân Chi chủ đột nhiên dơ lên trường kiếm trong tay Á Đường vừa chết, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tất cả mọi người nghe, giết, ba. Lập tức Nam môn Trung Quốc người chơi đều là quần tình sủ sôi, gần hết trên bay múa đấu trường. Hạ Tiểu Bạch trông một chút á đương thì, trên người đem hắn tuân gia trang bị nhặt lên, sau đó đem điều khiển hỏa pháo nở đỡ cờ toàn bộ đánh giết, đấu trường rốt cục bị Trung Quốc người chơi hoàn toàn chiếm cứ. Nam thành môn cứ như vậy hết thể đều kết thúc, cái khác cửa thành tin tưởng cũng không xa. Làm mọi thứ đều kết thúc, Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiệm Thu Linh tụ hợp. Tìm Chu Thịnh Hàn nhận nhiệm vụ ban thượng, kinh nghiệm trưởng không ít, nhưng không có cấp. Bốn phía đều là thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, mười phần rất thật. Lần này anh linh cứ điểm đoạt lại chiến, Trung Quốc người chơi tuần tự xuất động không sai biệt làm 400 vạn, trong đó có 200 vạn là Hạ Tiểu Bạch mang tới, 400 vạn đánh 300 vạn vẫn là cố hết sức, đương nhiên dạng này chiến tổn cũng tương đối lớn, chỉ còn lại 300 vạn người, cái khác đều bởi vì quải điệu số lần quá nhiều không nguyện ý sống lại. Nhưng Hoa Hạ Âu mà nói vẫn tương đối phân chấn lòng người, ít ra không có cái gì địa khu rơi vào cái khác chiến khu trong tay đúng rồi, ta giống như tuân ra một cây pháp trượng Hạ Tiểu Bạch gọi lại Nhiệm thu Linh, có thể bị á đương, cái này anh cắt thiên bảng đệ nhất nhân vũ khí của sử dụng, phẩm chất tuyệt sẽ không thấp. Nếu như pháp trượng không tệ, hắn liền trực tiếp cho Nhiệm Tu Linh bất quá hắn vừa mới lấy ra, lập tức chính là ngây ngẩn cả người. Lôi thần chi trượng, quân siêu phàm trang bị, trí lực 445, tinh thần 446, cảm giác 443, ma công 44008800, pháp thuật xuyên thấu 18, pháp thuật bạo kích 18 kèm theo, tăng lên người sử dụng 70% lôi hệ uy lực pháp thuật, kèm theo, tăng lên người sử dụng 70% lôi hệ pháp thuật phạm vi, kèm theo, lôi thần chi huy, cần trợ cấp 140, cần chức nghiệp, tùy ý chức nghiệp. Lôi thần chi huy, làm người phát động cùng loại pháp thuật thời điểm, như nhân số địch nhân đông đảo, thì ngươi lôi hệ pháp thuật có thể tạo thành đại lượng tê hiệu quả. Đồng thời toàn bộ bổ sung tỷ lệ cao đánh bay hiệu quả. Giải thích rõ, uy lực pháp trượng của khá cường đại, có thể làm cho ngươi sử dụng lôi hệ pháp thuật lúc thuận buồn xuôi gió, như là lôi thần đồng dạng giáng lâm thế gian. Quân siêu phẩm vũ khí. Á đương quả nhiên không hổ là Á đương, cái này anh cắt thiên bảng đệ nhất nhân vậy mà có thể nắm giữ cái loại này pháp trượng. Nhiệm Tu Linh thấy ngao ngoe muốn động, đáng tiếc lôi hệ pháp thuật nàng không tính rất thâm hiểu. Nhưng là coi như như thế, căn này pháp trượng cũng có thể làm cho nàng lôi hệ pháp thuật đạt tới mộng chi bến bờ loại trình độ kia. Không sai khiến người ta không có nghĩ tới là, Hạ Tiểu Bạch nhìn chầm chầm căn này pháp trượng mấy giây. Sau đó đem nó thu hồi ba lô căn này pháp trượng liền không cho ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Tu Linh, 3." Nhiễm Tu Linh buồn buồn nói rằng, "Tại sao vậy?" Hạ Tiểu Bạch cười cười, "Lần sau cho ngươi tìm căn tốt hơn." "Tốt a." Niệm Tu Linh nghĩ nghĩ, "Nhưng là ngươi muốn pháp trượng cầm tới làm cái gì? Đưa người sao?" "Không phải, ta cảm thấy căn này pháp trượng có lẽ ta trên dùng đến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Tu Linh, 3." Chương 923. Sura Bích tập kích bất ngờ. Chương 923. Sura bit tập kích bất ngờ. Tiếp tiếp, chính là Anh Linh Cứ Điểm Trung Quốc người chơi quét dọn chiến trường, đồng thời chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Một trận đại chiến tối thiểu tôn ra mấy thập vạn trang bị, chia cắt lên lúc rất phiền phái một việc. Mà liên tại hạ tiểu Bạch bọn người thành công đoạt lại Anh Linh Cứ Điểm thời điểm, không có người biết, sang ngoài ngàn dặm nào đó chỗ, Tô Nhị Bích ngay tại dẫn người cực tốc đi đường nhanh, nhanh lên nữa, cách mỗi một giờ đúng hạn cho chiến mã nuôi ngựa lương thực, không cho phép kéo dài. Tô Nhị Bích cưỡi chiến mã lao nhanh tại từng đầu không người trong đường nhỏ, sau lưng nàng, là Lít Nha Lít Nhít đếm mãi không hết nam vấn người chơi ta đã phân phó. Duy tạm tư nói rằng, bọn hắn lúc này, đang đang đi đường Nàng Lam mang theo 600 vạn nam ấn đại quân rút lui không sai, nhưng là không có người biết đi nơi nào. Nếu có người nhìn thấy bọn hắn, chính là sẽ kinh hãi tiểu tóc, bọn hắn phương hướng đi tới, lại là nguy cơ đang tiềm ẩn, bất chi bất giác bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại lục. Cùng lúc đó, Mỹ Lợi chiến khu. Quốc chiến mở ra, nếu như nói cái nào sẽ vở nhất là bình tĩnh, như vậy chỉ có Mỹ Lợi. Nhìn Mỹ Lợi cùng Nhật Bản lên ma sát, kỳ thật chỉ là giả tượng mà thôi chó má giả tượng. Bầu trời thành lũy tức giận đến không được, thân cho chúng ta Mỹ Lợi chiến khu quốc chiến tổng chỉ huy, tự mình một người chạy đến Nhật Bản đi chơi, còn không chịu trở về. Một bên Ta Tuyệt Không Hắc cười ha ha, hội trưởng, thân làm nam nhân, liền phải chịu mệt nhọc. Ta chỉ là phó tổng chỉ huy, ok. Bầu trời thành lũy trưởng ta Tuyệt Không hát một cái kỳ thật dạng này cũng tốt, cứ như vậy, cái khác chiến khu đều cho là chúng ta không cách nào phân thân, kỳ thật chúng ta đã sớm vận sức chờ phát động. Ta Tuyệt Không hát nói rằng như thế, năm nay thật là một cái kỳ nguyên mở ra bắt đầu, dị năng phát triển để chúng ta có thực lực của thống nhất, thật là Trung Quốc bên kia lại vậy mà không ai phát hiện, liền chỉ biết là cổ vũ có thể được trường sinh, thật sự là ngu muội vô tri. Bầu trời thành lũy lắc đầu nói rằng kỳ thật cái này cũng không có gì, dù sao hiện thực mới là trọng yếu nhất. Ta Tuyệt Không Hắc vừa cười vừa nói lời tuy như thế, nhưng là Thiên Khải cũng không đơn giản a. Bầu trời thành lũy đứng dậy, "Tốt, để bọn hắn nhất chuẩn bị cẩn thận a, chúng ta không cần thiết che giấu kéo dài thời gian, lần này cuộc chiến, trực tiếp xưng bá tất cả sẽ server, mục tiêu thứ nhất, phía sau chống rồng anh pháp hai đại chiến khu. Ok, ok, ta ta cảm giác đã kích tình minh ông. Lúc này, anh cắt chiến khu cùng pháp lan chiến khu không có người biết tiềm ẩn này nguy cơ. Lúc này, họ hẹn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này một màn này, toàn thân tràn ngập bất tức hắn, lần đầu cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Rõ ràng Trung Quốc chỉ có 400 vạn Bọn hắn 300 vạn người phối hợp tưởng thành phòng ngự, thủ lên có lẽ còn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng vì cái gì vẫn là thất bại. Nghe nói Nam Môn trước hết nhất tan tác anh cắt chiến khu quốc chiến tổng chỉ huy Tạp Nga Tư cưới tại trên chiến mã, mở miệng yếu đất. Có người khẳng định sẽ nghi hoặc, vì cái gì anh cắt thiên bảng đệ nhất nhân không phải tổng chỉ huy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Á Đương không am hiểu chỉ huy, so sánh giới hội trưởng của hắn Tạp Nga Tư am hiểu hơn chỉ huy. Tạp Nga Tư, anh cắt thiên bảng người thứ hai, đồng thời cũng là anh cắt chiến khu phường hội phong ngũ nhất sẽ ô lượm hội trưởng. Về phần thứ 3, liền là trước kia đã từng dẫn đội tới qua Trung Quốc ngày khôi kỵ sĩ bất quả họ hẹn nghe lời của Tạm Tư, trong mắt kinh hãi càng lớn cái này sao có thể thiên Phú của á đương dùng để thủ thành liền xem như đối mặt gấp 5 lần địch nhân cũng có thể chịu được vì cái gì cái này phải hỏi Á A đươngạm Nga tư nói rằng á đương nói đi sắc mặt của á đương có chút khó coi, là một cái tên là đại ma Vương Trung Quốc người chơi lần này là của ta sai lầm bất quá lần sau chắc chắn sẽ không Hiển nhiên hắn cảm thấy mình là không có dự liệu được cái kiaa đại ma Vương không chết không phải có chuẩn bị giới tình huống Hàn Khoác Lắc có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia gọi là Đại Ma Vương Trung Quốc người chơi Đại Ma Vương. Ta nghe Khôi Kỵ Sĩ nhắc qua hắn lọ ẻn rơi vào chẩm tư Đại Ma Vương a. Micro Kỵ Sĩ lần kia còn chưa tính, lần này y nguyên vẫn là người xấu chuyện tốt của chúng ta. Tốt, trước tiên phản hồi riêng phần mình chiến khu a, không phải ta sợ có người sẽ tập kích bất ngờ chúng ta. Tập Nga Tư nói rằng, cứ như vậy, anh linh chuyện của cứ điểm xem như giải quyết. Bất quá ngay lúc này, một cái kinh tin tức về bạo nhường vô số anh linh cứ điểm các người chơi Hái Nhiên. Tô Nhĩ Bích 600 vạn nam người chơi tập kích bất ngờ thiên Cái này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Tô Nhĩ Bích làm bộ rút lui, không nghĩ tới đúng là chạy tới tập kích Thiên Truyền Thành đi. Thiên Truyền Thành cùng bình thường cứ điểm cũng không đồng đạm, đây chính là Hoa Hạ Âu chỉ có 3 tòa cấp 2 chủ thành một trong, từ khắp thiên hạ tiến vào chiếm giữ Thiên Truyền Thành, bởi vậy Thiên Truyền Thành cũng là Hoa Hạ Âu phát triển được tốt nhất một tòa thành thị, không, có cái thứ hai. Nếu như bị chiếm lĩnh, như vậy tổn thất liền lớn. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch trầm Quả nhiên, hắn đã cảm thấy Tô Nhĩ Bích đều rút lui có chút không thích hợp. Hiện tại xem ra, quả là thế. Cũng không biết Thiên Thành bên cạnh kia như thế nào. Cùng lúc đó, Thiên Thành Thiên tuyền thành thế nào, nhìn vừa nhìn liền biết. Lít nha lít nhít người chơi như là thủy triều, năng lượng hóa cánh người chơi không ngừng sau lưng luốt năng lượng hai cánh tiến hành phi hành. Lúc này, toàn bộ thiên tuyền thành đều lâm vào bối rối đúng vậy, nguyên bản thiên tuyền thành người chơi thủ đến còn có thể. Trước 3 ngày đối mặt nam ấn 500 vạn người chơi tiến công, bọn hắn 400 vạn người dự vào tường thành, cũng đã có thế lực ngang nhau. Mấy ngày nay song phương đều là giảm quân số hơn mấy trăm vạn, tổn thất cũng đều cơ bản tại một, một. Thật là, ngay tại vừa rồi, theo phía cạnh xuất hiện 600 vạn nam đại quân. Thiên truyền thành người chơi lập tức gặp áp lực lớn, bọn hắn đã hướng mục tu văn cầu viện, nhưng là vẫn tránh không được gia tăng mãnh liệt tương vong hử Tô Nhĩ Bích nhìn xem liên tục bại lui Trung quốc người chơi, gương mặt xinh đẹp không có chút nào biểu lộ duy tạp tư, nhanh đi chuẩn bị đi. Tô Nhĩ Bích nói rằng kỳ thật ta cảm thấy không bằng cứ như vậy chiếm lĩnh Thiên truyền thành như thế nào. Chiếm lĩnh về sau chúng ta nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, coi như tụ hợp toàn Trung Quốc người chơi cũng không cách nào đoạt lại Thiên truyền thành. Duy tạp tư nói rằng mục đích của ta là chiếm Cựu Châu thành, mà không phải chỉ là một tòa Thiên truyền thành, tiêu diệt sinh lực trọng yếu nhất, cho ta dựa theo kế hoạch đến. Tô Nhĩ Bích nhiên nói là Lạ, nữ vương đại nhân của ta ba vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút cái kia đại ma vương là biểu tình gì. Duy Tạp Tư trên vừa nghĩ tới lần bị Hạ Tiểu Bạch trêu đùa cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Hắn có thể đường đường chính chính bị đánh bại, nhưng tuyệt đối không thể lấy bị dạng này trêu bùa. Đại ma vương, dáng của ta. Lúc này liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thế là Duy Tạp Tư mang theo số lớn nam nhân người chơi từ phía sau lặng yên rút lui tiểu bạch, chúng ta nên làm cái gì? Mục Tu Văn đã mang theo cái kia 400 vạn người đi chi viện, nhưng là không có nhanh như vậy tới. Nhiệm Thu Linh hỏi. Chương 924. Lạnh lờ nói ra phong Chương 924, lạnh lời nói giao phong chúng ta tự nhiên cũng muốn đi trợ rút. Hạ tiểu Bạch nói rằng, sau đó nghĩ nghi ta mang 2 triệu người đi trợ rút, còn lại Trung Quốc người chơi thì là giữ lại ở phụ cận đây luyện cấp, nếu như có người nào đến cũng tốt phòng bị một chút. Mặc dù mục tu văn mang theo hắn bên kia 400 vạn người đi chi viện, nhưng là cho dù tăng thêm giờ phút này Thiên tuyển thành người chơi, tổng số cũng chính là hơn 6 triệu. Mà dưới mắt Tô Nhĩ Bích mang theo người tập kích bất ngờ thiên tuyển thành về sau, vậy quanh thiên tuyển thành nam người chơi lập tức liền tăng tới gần ngàn vạn quy mô một cái nhân số. Cho nên hắn nhất định phải dẫn người đi tiếp viện. Nhiệm tu linh gật gật đầu. Sau đó Hạ Tiểu Bạch theo ba lô xuất ra vừa mới cây kia lôi thần chi trượng, không biết do vì cái gì, Tô Nhị Bích tổng cho hắn một loại cảm giác vô cùng thiêng kỵ. Mặc dù là nữ nhân, trên thực tế cũng chưa từng thấy qua một mặt, nhưng là nàng nưu lược tuyệt đối nhất lưu. Liền chưa từng cho nên rút lui điểm này liền có thể đã nhìn ra, rõ ràng thế lực ngang nhau lại rút lui, rõ ràng tổn thất nhiều như vậy người chơi cũng chỉ là vì lừa gạt đồng minh. Có thể nghĩ, tâm cơ của nữ nhân này cỡ nào sâu, ít ra tại trên nưu lực 10 phần xuất chúng lôi thần chi trượng, hy vọng không biết dùng tới. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch ngoại trừ giữ lại một số người tại Anh Linh bên ngoài cứ điểm, chính mình mang theo trước đó truy phong chiến kỵ bộ đội cùng Hỏa Vân chi chủ bọn người, dẫn đầu xuất phát. Về phần đi được tương đối chậm, thì là hơi chậm một chút. Trung trung điệp điệp đội ngũ, tự anh linh cứ điểm Nam Môn mà ra, hướng phía Thiên Tuyển thành phương hướng tiến đến. Kế tiếp bạn theo thời gian trôi qua, mục tu văn bên này cũng rốt cục chạy tới Thiên Tuyển thành. Cái này khiến Thiên Tuyển thành các các gự lớn hội trưởng cùng người chơi đều là nhẹ nhàng trở ra. Mặc dù nam vẫn người chơi như cũ số lượng đông đảo, nhưng là thế nào nói áp lực cũng đều giảm bớt một chút. Mục Tu Văn là mang theo người theo Thiên Tuyển thành Bắc Môn sông đi vào, Nam ấn tứ phía vây thành, đơn độc một mặt tưởng thành người của vây không coi là nhiều, ngăn không được Mục Tu Văn 400 vạn người. Sở dĩ không cần quyển trụ về thành, là bởi vì quốc chiến trong lúc đó quyển trụ về thành vô hiệu, đây là 100 đầu quốc chiến quy tắc phòng trong một đầu. Tóm lại, là Mục Tu Văn mang theo người theo Bắc Môn giết vào Thiên Tuyển thành, ở vào Bắc Môn Nam ấn người chơi đều là tan tác. Chỉ có điều xem như cường độ thấp tan tác mà thôi, bọn hắn hướng về Tây Môn cùng Đông Môn Nam ấn người chơi tạm thời rút lui, nhường Mục vào thành quá tốt rồi, pháp thần trở về. A Mục Tu Văn trở về Mục Tu Văn, đem đám kia nam ấn người mạnh mẽ đánh nã. Không ít người hưng phấn dị thường, coi như chỉ có một mình Mục Tu Văn trở về, cũng có thể kéo theo thiên tuyển thành người chơi sĩ khí tăng vọt lên Mục Tu Văn kiếm các hội trưởng kiếm các chi chủ đi tới. Mục Tu Văn bước nhanh hướng phía nam môn phương hướng đi đến, tình huống thế nào? Kiếm các chi chủ đầy người đều là máu tươi tại nhỏ xuống, ngựa khí mười phần lưu loát nói ngay từ đầu tôi nhĩ bích đích thật là cũng là giống như người theo Bắc môn công tới. Nhưng phía sau Tô Nhị Bích dần dần mang theo người liên chiến Đông môn, về sau lại liên chiến Nam môn, người của chúng ta lực chú ý cũng là theo Bắc môn lại đến Đông môn cuối cùng tới Nam môn, nữ nhân này cũng thật sự là sẽ đánh, một mực tại trêu đùa chúng ta. Cựu Thiên Vân Hà hội trưởng Vân Tiêu tức giận nói đầu tiên là Bắc môn, sau đó Đông môn, cuối cùng đến bây giờ Nam môn, tựa như tại dắt chó đồng dạng, nàng đánh cái nào, bọn hắn liền phải cường điệu phòng thủ chỗ nào. Bất quá Mục Tu Văn thì là dừng bước lại thế nào? Kiếm các chi chủ sững sờ có chút không đúng. Mục Tu Văn nói rằng, tính toán, đi trước Nam môn lại nói. Rất nhanh, Mục Tu Văn đi vào Nam môn. Tại trên thành lâu Hắn thấy được đếm mãi không hết nam ấn người chơi ngay tại huấn chiến, bọn hắn giống như thủy triều phô thiên cái địa vào tới, quy mô to lớn. Rít hô thanh âm chấn thiên động mảnh ba. Một gã bay ngược mà đến cùng chiến sĩ trực tiếp cùng mục tu văn đụng vào nhau người làm lông nghĩ. Kiếm các chi chủ giận dữ, một cái nhấc lên cái kia cùng chiến sĩ phát thần. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta bị nam ấn nở tở cờ những cái kia xe bắn đá cho đe bay. Mục tu văn nhìn một chút lượng HP của mình, vô dụng rơi một giọt huyết lượng. Hắn khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, đây chính là giờ phút này tiên tuyển thành trên thành lâu bộ dáng, 10 phần huấn loạn. Mục Tu Văn rốt cuộc tìm được một cái góc, khép mắt nhìn hướng phía dưới chiến trường có chút không đúng Mục Tu Văn nhíu nhíu mày cái nào không đúng. Vân Tiêu hỏi Tô Nhĩ Bích mang đến nhiều ít người. Mục Tu Văn hỏi đại khái 600 vận a, cái này thực sự không tốt đoán chừng. Kiếm Cắt chi chủ nói rằng, Mục Tu Văn nhìn một chút phía dưới, trong lòng hoàn toàn đoán chừng không ra nhân số, kỳ thực hiện tại phòng thủ đến coi như không tệ. Kia là nhất định, đây không phải là người mang người đến đi. Kiếm Cắt chi chủ nói phái người đi dò xét trang một chút nam người của công thành số. Mục Tu Văn nói cái này có cái gì tốt cha, ngược lại vô luận như thế nào cha đều là nhiều người kiếm các chi chủ vẻ mà không hiểu để ngươi cha ngươi liền cha, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Vân Tiêu nói. "Đương nhiên, Nam ấn người chơi nơi đó xuất hiện gì động." Một bên Vân Tiêu nhíu nhíu mày, cái này tình huống như thế nào? Một đám ngũ chuyển nam ấn người chơi nhau nhau vây quanh một người lên không, bọn hắn không có tới gần, chính là cứ như vậy xa xa đi vào cùng tưởng thành cân bằng độ cao làm cái quỷ gì? "Nhanh, cùng tiến thủ cho ta tập kích những người kia kiếm cất chi chủ liền phải hạ lệnh." Mục Tu Văn làm ra tay của ngừng thế, đầu tiên chờ chút đã, không có ích lợi gì. Sau đó Kiếm cắt chi chủ tình linh phát hiện, những cái kia ngũ chuyển Nam ấn người chơi đều là cầm trong tay tâm chắn kỳ sĩ. Ngay sau đó, theo trong những người này, bị chen chúc người kia chậm rãi bay về phía trước ra một khoảng cách, chính là Nam ấn quốc chiến tổng chỉ huy Tô Nhi Bích. Mục Tu Văn tới xa đối lập với nhau, không nói gì Trung Quốc phát thần. Tô Nhi Bích nói, "Mục Tu Văn hiếm mắt, Tô Nhi Bích, cảm giác thế nào?" Tô Nhi Bích cười duyên một tiếng, có khác phong tình mặc dù Nam ấn là hậu, nhưng là nhân khẩu cũng đích thật là cái vấn đề đâu. Mục Tu Văn nhạt cười một tiếng nói rằng cái này đúng là như thế, bất quá nhân khẩu nhiều, ở trong game cũng không phải là không có chỗ tốt. Thật là thế này phải không? Toàn bộ sẽ vợ tài nguyên không bằng chúng ta Trung Quốc, nhân khẩu lại so với chúng ta Trung Quốc thiếu không có bao nhiêu. Các ngươi một số cao thủ còn tốt, người chơi bình thường, có thể còn kém rất rất xa chúng ta Trung Quốc người chơi." Mục Tu Văn chậm rãi nói rằng. Kiếm Cắt chi chủ cùng một bên Vân Tiêu hai mặt nhìn nhau. Hai đại chiến khu tổng chỉ huy thế mà tại dưới loại tình huống này gặp mặt, bọn hắn đều là không dám xem bảo. Bởi vì hắn tổng mơ hồ cảm thấy, hai người đều đúng lời nói đều là mang theo sắc bén phong mang. Tô Nhĩ Bích cười cười, "Ngươi nói đúng, tình hình trong nước dạng này, ta cũng không có cách nào, nhưng là cùng yên ổn thế giới hiện thực không giống." Thế giới giả tưởng tài nguyên, là có thể ước, không đúng a. Tô Nhĩ Bích gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên lạnh lẽo, "Lực khí băng hàn vậy liền để ta xem các ngươi thế nào đã tốt." Mục Tu Văn nói ta cho là ngươi đã phát hiện đâu, không nghĩ tới ngươi còn không có phát hiện à. Tô Nhĩ Bích nói phát hiện cái gì? Mục Tu Văn nhíu mày. Tô Nhĩ Bích cười lạnh một tiếng, "Mục Tu Văn, xem ra nhiều người cũng có chỗ tốt, cho dù chúng ta thiếu đi nhiều người như vậy, ngươi cũng rất khó phát hiện." Mục Tu Văn lúc này cho mày. Chương 925, Tao nội kích. Chương 925, Tao nội kích. Cùng lúc đó, thời gian thoáng hồi phục một chút. Lúc này Hạ Tiểu Bạch mang theo người một đường đi nhanh, hướng phía Thiên Truyền thành phương hướng tiến đến. Kỳ thật vội vàng vội vàng, hắn trận phát hiện chính mình không cần vội vã như vậy. Mục Tu Văn đã đi Thiên Truyền thành, như vậy Thiên Truyền thành áp lực hẳn là sẽ giảm bất rất lớn một bộ phận. Dù sao Mục Tu Văn mang theo là 400 vài người, mà hắn chỉ là mang theo 200 mà đi. Cho nên đằng sau hắn rức hất thả chậm bước chân, nhường đại bộ đội tốc độ tiến lên nhất trí. Lúc này Hạ Tiểu Bạch thả chậm bước chân đi vào Mục Tiểu Linh bên cạnh. Hắn ngâm một chút, hỏi: "Ngươi vì cái gì chính là không chịu làm đồ đệ của ta đâu? Ta cảm giác có nguyên nhân khác, ngươi có thể nói cho ta, để ta giải quyết?" Mục Tiểu Linh phủ hạ tiểu Bạch một cái, ngươi không giải quyết được, hơn nữa, không làm ngươi đồ đệ liền không làm ngươi đồ đệ, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Làm đồ đệ của ta, ta còn có thể dạy ngươi cổ vũ, cái này ngươi hẳn phải biết ta, Trung Quốc cổ vũ ngươi đã nói không chỉ một lần, cổ vũ ta nghe nói qua một chút, nhưng là chính vì vậy, ngươi đối với ta như vậy tốt, mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mục Tiểu Linh nói rằng ngao, dạng này à, là ta đối với ngươi quá ân cần sao, ngươi phải hiểu được, cường giả tìm đệ tử, phát hiện tiên phu không tồi, cơ bản đều là thấy cái mình thích là thèm thái độ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Mục Tiểu Linh mặt không biểu tình, cho nên ý của ngươi là Ta là người con mồi. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mục tiểu linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ấy, ta chính là lấy một thí dụ, lấy một thí dụ Hạ Tiểu Bạch ngượng ngùng. Đương nhiên, Nhiệm Tu Linh rục ngựa đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, "Tiểu Bạch, phía trước chính là Lạc Bạch Lĩnh, thông qua Lạc Bạch Lĩnh liền đến Thiên Tuyển Sâm Lâm, Thiên Tuyển Sâm Lâm." Sau khi ra khỏi Lạc Bạch Lĩnh, phái 10 tổ thích khách đi dò xét Thiên Tuyển Sâm Lâm, nhìn xem có hay không mai phục. Hạ Tiểu nghĩ nghĩ nói rằng, "Ân, ân, mai phục." Nhiệm Tu ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Vây điểm binh là binh thường sử dụng thủ đoạn." không thể không phòng. Hơn nữa lần thứ ba thành chiến, Liệu Nguyên thành chủ lực chính là tại Thiên Tuyển Sâm Lâm bị Mục Tu Văn cùng bọn hắn diệt thần nọ cho phục kích, mới tạo thành thương vong to lớn. Cái này để bọn hắn uấn tựa 10 phần cắt sâu. Rất nhanh, Diễm Tu Linh dục ngựa đi, Mục Tiểu Linh thì là phủ hạ tiểu Bạch một cái, nha, ngươi biết thật đúng là thật nhiều. Kia là đương nhiên, không phải ta ở đâu ra dũng khí làm sư phụ ngươi." Hạ Tiểu Bạch tràn đầy tự tin. Mục Tiểu Linh khinh bị nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, ta còn không có đáp ứng làm ngươi đồ đệ đâu. Hạ Tiểu Bạch lập tức sụp đổ hạ mặt, ngươi đến cùng như thế nào mới đáp ứng làm đồ đệ của ta à? Ngươi làm sao lại như vậy vội vã tìm đồ đệ? Mục Tiểu Linh không hiểu. Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, bởi vì thời gian không nhiều lắm a. Thời gian không nhiều? Chẳng lẽ hắn biết? Ngươi biết thứ gì? Mục Tiểu Linh hỏi ân. Hạ Tiểu Bạch nghi hoặc tính toán. Mục Tiểu Linh lắc đầu. Nàng làm sao không biết song kiếm lưu đối nàng chiến lược tăng phúc có bao nhiêu? Nàng có thể không chút khách khí nói, nếu như nàng nắm giữ song kiếm lưu, như vậy trong trò chơi, tại kỹ thuật cùng thao tác phương diện, tuyệt đối không người có thể địch. Thật là vừa nghĩ tới tình huống của mình, trong lòng nàng liền càng thêm cảm thấy bi ai. Nàng hiếm thấy thở dài một tiếng len ken một tiếng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đi tới rơi Bạch Sơn núi tóm lại, ta làm đồ đệ của ngươi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục Tiểu Linh nói xong, con mắt của thật to bên trong đều là ảm đạm chi sắc, sau đó hô một tiếng, dũng ngựa hướng về phía trước tăng thêm tốc độ. Hạ Tiểu Bạch mười phần không hiểu bưng tay. Cho nên đây rốt cuộc có ý tứ gì? Hạ Tiểu Bạch phiền muộn thật lâu. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi theo phía sau Mục Tiểu Linh, cười truy điện mã đi tới rơi Bạch Sơn núi trung bộ khu vực. Đương nhiên, hắn phát hiện Mục Tiểu Linh ngừng lại thế nào. Hạ Tiểu Bạch cũng đi theo ngừng lại có chút không đúng. Mục Tiểu Linh nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chăm chú cùng nghiêm túc không đúng chỗ nào, chân chính cẩn thận hẳn là thiên truyền lâm lâm, thiên truyền lâm lâm có thể nói là thiên truyền thành xung quanh nhất khu rừng rậm rạp, cổ thụ che trời, quái vật nhiều lần ra, cũng là có lợi nhất mai phục địa điểm hạ tiểu Bạch nói rằng ta đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng là chính là cảm giác hư ba. Mục Tiểu Linh lời còn chưa nói hết, sau một khắc, một mũi tên đã dùng đến tốc độ của không gì sánh kịp hướng phía hạ tiểu Bạch bắn nhanh mà đến. Hạ tiểu Bạch trong lòng hãy nhiên, lúc này song kiếm sau lưng còn tại, muốn muốn xuất ra đến trở, trên thời gian đã rất không có khả năng Tại trong lúc nguy cấp, Mục Tiểu Linh thân thể của nhỏ nhắn nhanh chóng nhanh rời đi tọa kỵ của mình, trong tay đoạn kiếm đã bị nàng trong giữa không trung rút ra cho ta. Đoạn 3. Mục Tiểu Linh khép kêu một thân, tự thân thân thể xoay tròn kéo theo lấy trong tay đoạn kiếm tốc độ đánh đề cao. Trận trận kiếm ảnh một hồi lập loè làm ba. Mũi tên bị gãy là hai đoạn, sau đó bay đến một bên khác. Nhưng là vẫn chưa xong, vừa mới chỉ là cái thứ nhất mũi tên, về sau là lít nhã lít nhít, như là mưa rạo tầm tã đồng dạng mũi tên hư hư hư hư hư hư hư hư Dày đặc mưa tên vô thiên cái điệu rơi xuống. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cực kỳ xuất linh Trung Quốc người chơi bốn phía trên dốc núi, đã xuất hiện từng người từng người nam ấn thân ảnh của cung tiễn thủ, bọn hắn mặt không biểu tình, không ngừng phát động chính mình công kích từ xa. Phục kích. Bọn hắn bị phục kích. Không phải tại Thiên Tuyền xâm Lâm, mà là tại cái này Lạc Bạch Linh 3. Vì cái gì? Trong mắt Hạ Tiểu Bạch một bộ khó mà thần sắc của tin. Cái này tương đối ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng bất kể như thế nào ra ngoài ý định, tình huống trước mắt đối bọn hắn mà nói hiển nhiên bất lợi tất cả mọi người, kết toán phòng ngự. Vú em cùng tuật sư, cung tiễn thủ trong đi vào trung tâm, kỵ sĩ cùng võ tăng tranh thủ thời gian ngắn chờ. Trên có thể bay thiên trên bay thẳng thiên, có thể tránh nhiều ít liền tránh nhiều ít. Trung Quốc người chơi loạn thành một mảnh. Tóm lại, cái này phục kích thật sự là xuất kỳ bất ý, lập tức, bọn hắn thương vòng to lớn. Bởi vì Lạc Bạch Linh bên trong con đường là hố lượng, lấy về phần bọn hắn tứ phía đều là đỉnh núi, tại tứ phía đều có thể tìm tới điểm cao. Vòng thứ nhất xạ kích về sau, nam ấn cung tiến thủ chính là đỉnh chỉ xạ kích. Ngay sau đó kỳ sĩ, võ tăng đi tới trước nhất phương, về sau là kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, cuối cùng thuật sư cùng triệu hoán sư cùng cung tiến thủ đứng chung một chỗ, trận hình 10 phần nghiêm mật vẻ. Sau đó lúc này Duy Tạp Tư cũng đi tới những người này phía trước nhất. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Duy Tạp Tư, con người bỗng nhiên có giật lại. Lại là hắn? Hừ, Đại Ma Vương, không nghĩ tới sao? Ngày đó lúc đầu coi là có thể cùng người thỏa thích một trận chiến, thật là người thế mà cùng ta chiến chiến. Hiện tại ngươi trốn không thoát ta. Duy Tạp Tư mặt lộ vẻ vẻ đắc ý hắn mang theo trọn vẹn 400 vạn người, mà Trung Quốc chỉ có 2 triệu người, tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạ Tiểu Bạch mặt âm trầm không nói gì tích tích tích lúc này máy truyền tin vang lên, là Mục Tu Văn. Hạ Tiểu Bạch kết nối uy, "Hạ Tiểu Bạch, người bên cạnh kia như thế nào?" Duy Tạp Tư dẫn người đi phục kích các người đã trợm. Ánh mắt hạ tiểu bạch trước nhìn thẳng phương cái kia nam ấn chiến khu thiên bảng người thứ 2 Duy Tạp Tư giờ phút này liền trước mặt tại. chương 926. Lũ quét cuốn tới. chương 926. Lũ quét cuốn tới. Mục tu văn đáy lòng chầm xuống. Quả nhiên. Mặc dù hắn dự cảm tới có chút không đúng, nhưng là không nghĩ tới vẫn là chậm Cứ việc nhường kiếm các chi chủ đi do xét đối phương nhân số, nhưng là đối phương đã trên chủ động đến nói cho hắn. Về điểm đánh viện binh A, hắn không hiểu. Hắn chỗ 400 vạn người hiển nhiên mới là trọng lượng cấp lực lượng, nếu như bọn hắn bị mai phục dẫn đến đoàn diệt hay là trọng thường, kia lần thứ nhất quốc chiến bọn hắn Hoa Hạ Âu cũng đã rất khó lại ngăn trở Tô Nhĩ Bích. Có thể Tô Nhĩ Bích vì cái gì không làm như vậy? Lạc Bạch Linh. Bởi vì bọn hắn trên đường đi của trợ giúp không có gì hiểm yếu địa hình a hơn nữa theo hắn, hắn giống nhau không hiểu, vì cái gì đối phương tại Lạc Bạch Linh bố trí mai phục, Thiên Tuyển Sâm Lâm chẳng phải là tốt hơn? Thế nào, Trung Quốc pháp thần, tại Lạc Bạch Linh bố trí mai phục xuất kỳ bất ý a? Tô Nhĩ cười một tiếng bố trí mai phục. Chẳng lẽ anh linh cứ điểm tới những viện binh kia đều bị mai phục? Một bên kiếm các chi chủ kinh hãi, nói rằng nhà rồi, mục tu văn ngươi còn không nói cho bọn hắn sao? Các ngươi chi kia viện binh đã không có khả năng đến trợ giúp các ngươi." Tô Nhĩ Bích khẽ cười một tiếng. Lập tức, thiên truyền thành thành lâu bốn phía không ít Trung Quốc người chơi xôn xao một tiếng. Bọn hắn đều là kinh hoàng nghị luận tình huống như thế nào. Anh linh cứ điểm tới viện binh giống như bị mai phục. Mai phục? Cái này, đại ma vương bọn hắn bị mai phục? Không thể nào, Tô Nhĩ Bích lấy ở đâu nhiều người như vậy đi mai phục, nàng lúc nào thời điểm người của đi đi? Mục tu văn nhìn xem tình huống xung quanh, trầm mặc không nói. Chết không được hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Nhị Bích vì cái gì chủ động tới nói cho hắn biết những này? Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch bọn hắn lộ ra nhưng đã không đường có thể đi, hơn nữa giá kiện sự tình tuôn ra đến, còn có thể đối người chơi cho một cái trên sĩ khí đả kích. Tưởng tượng một chút, thủ thành thời điểm đối mặt cương địch, thủ thành người chơi hy vọng dĩ nhiên chính là viện binh. Hiện tại biết viện binh bị mai phục, bọn hắn đương nhiên tất kinh. Nữ nhân này, thủ đoạn của thật mạnh. Đối với tình người đem không có thể nói cực mạnh. Thế nào mục tu văn, các ngươi cựu Châu hủy diệt chính là định, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, chờ duy tạm tư giải quyết tất cả đi vào tiên truyền thành, các ngươi liền sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Đương nhiên Các ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Ngược lại ta là không quan trọng, chúng ta sẽ truy giết các ngươi tới chân trời góc biển, sau đó một đường bắt thượng, chiếm dẫn các ngươi Trung Quốc thủ thành, Cựu Châu thành, giết hoàng đế của các ngươi, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Mục Tu Văn, rút lui a, đem Thiên Tiền thành nhượng cho bọn ta, ngươi còn có thể người của có đầy đủ tìm kiếm đủ nhiều cơ hội đối phó ta. Tô Nhĩ Bích nhạt cười một tiếng, thế nào? Mục Tu Văn trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch bên này thì là triển khai một trận chiến. Kỳ thật hắn dẫn người xông giết ra ngoài không phải là không có cơ hội. Cung binh không cách nào nhanh chóng tiến lên Thiên xâm Lâm so sánh cùng Mạn Linh Vũ Long không cách nào nhắm chuẩn cùng tầng trời thấp phi hành thiên tuyển xâm lâm so sánh. Lạc Bạch Linh căn bản không tính là hiểu yếu, tập trung một chút đột phá, vẫn là có hy vọng. Chỉ có điều không thể hướng tiên tuyển thành đột phá, bởi vì duy tạp tư là là tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công đi vào thiên tuyển thành đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương 3. Mục Tiểu Linh một hồi bạo phát xuống, hỏa tinh vẩy ra, trực tiếp miểu sát nam ấn một gã kỵ sĩ. Kỳ thật chính như cùng Mục Tu văn nói tới, Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là dù sao không phải bảy đại chi khu, nhân khẩu nhiều, tài nguyên cũng không bằng Trung Quốc tới nhiều, người chơi bình thường cá thể thực lực thoáng lạc hậu Trung Quốc người chơi bình thường. Giết hết cái này kỳ sĩ, Mục Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, vẫn là không đúng. Hạ Tiểu Bạch, nhanh tuyển phương hướng rời đi nơi này. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt, bất luận hướng Thiên Tuyền Thành vẫn là hướng Anh Linh cứ điểm phương hướng, sống phá tỷ lệ cũng không lớn, vậy thì hướng phía Tây Nga La chiến Âu phương hướng sông lên đi. Tốt. đây tuyệt đối là đối phương không nghĩ tới. Bất quá dưới mắt không lo được nhiều như vậy. Nhưng là giờ phút này, Duy Tạm Tư đã lên Hạ Tiểu Bạch Kỵ sĩ trưởng kiếm cùng Tinh Lăng kiếm đan vào lẫn nhau, lúc này Tinh Lăng kiếm đặc hiệu vừa vận bộ pháp, trong chỏa Tinh Lăng rầm rầm đánh kích, nhiều duy tạm tư liên tiếp lui về phía sau cắt duy tạm tư trầm mặt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Đại Ma Vương, các ngươi cảm thấy tôi nhĩ bích vì sao lại lựa chọn nơi này cho các ngươi mai phục? Nguyên nhân chẳng lẽ đến bây giờ còn không nghĩ tới sao?" "Nguyên nhân? Không phải liền là không tưởng được sao? Dù sao ngay từ đầu, hắn coi là sẽ ở Thiên Tuyển Sâm Lâm mai phục tính toán, ngược lại lần này cốt chiến, các Trung Quốc nhất định là chúng ta bại tướng dưới tay Nam Ấn, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm." Hạ Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, không để ý đến đang định tiếp tục lao ra, nhưng là ngay lúc này ầm ầm. Bầu trời chuyển đến âm thanh sấm sét. Thì ra, trên trời đã bất tri bất giác giáng xuống, mây đen dày đặc, một bộ muốn mưa dấu hiệu tí tách bốn. Nước mưa bắt đầu rơi xuống. Trời mưa. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn tương khung. Nước mưa cơ trên người đánh vào trên trang bị, kích thích điểm điểm một nước. Thiên Khải vì càng thêm rất thật, thời tiết hệ thống đương nhiên là nhất định phải có. Hơn nữa thiên Khải thời tiết hệ thống có thể nói tương đối hoàn thiện. Nhưng là lúc này trời mưa, nhưng Hạ Tiểu Bạch có dự cảm không tốt lạ biệt lĩnh, rơi bạch suối xuyên thẳng qua ở giữa. Ngải Thường tiểu Vũ còn dễ nói, một khi gặp phải mưa rào tầm tã. Duy tạp tư lời còn chưa nói hết, dị biến đã xuất hiện. Nước mưa càng lúc càng lớn, có thể đủ dùng mưa rào tầm tã để hình dung. Chỗ sâu trong lạc mật lĩnh, không biết xảy ra cái gì, giống như một đầu bị côn trụ manh thú tránh thoát lồng giam, sông ra ngoài ra. Sau đó, bọn hắn chính là thấy được đời này khó quên tình cảnh đỏ hoàng buồn cùng dòng suối nước hợp thành hợp lại cùng nhau, thủy vị tăng vọt, hình thành một cỗ hồng lưu hướng bốn phía tứ ngược cùng quét sạch, thế không thể đỡ. Lũ ống. Lũ quét cuốn tới ba. Lũ ống gầm thét, giống một đám bị hoảng sợ ngựa hoang theo trong sơn quốc băng băng mà tới, thế không thể đỡ. Lũ ống hình thành trận trận kinh đảo hải lãng, lập tức xuất hiện tại Đông đảo Trung Quốc trước mặt người chơi. Một màn này có thể nói làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, đến mạn không hết Trung Quốc người chơi tại thời khắc này bị giằng ngập, tung khiến cho bọn hắn có ngàn vạn người, nhưng là tụ tập người của quá nhiều ở chỗ này, lập tức tổn thất hơn mấy trăm vạn hồn nước đây, chạy mau à, a, a a a a, cái quỷ gì đồ chơi, ngoa tảo. Các người chơi đều là thất kinh. Duy tạm tư thì là đã sớm hạ lệnh, nhường nam ấn người chơi triệt thoát phía sau, kéo dài khoảng cách Lúc ống là tại bên trong sơn linh trung tâm một phát, bọn hắn cách xa một chút, hình thành một cái bọc lớn vòng vây, vây quanh bốn phía liên tốt. Mặc dù cứ như vậy cái này vòng vây sẽ thay đổi tương đối yếu kém, nhưng là không sao đại thế đã định. Duy Tạp Tư đứng tại cao nhất một chỗ đỉnh núi, nhìn phía dưới mình mang lũ ống quét sạch cảnh tượng, trong lòng đối tay của Tô Nhị Bích cổ tay lại lần nữa cảm thấy kinh hãi Tô Nhị Bích, ngươi quả nhiên là nam Ấn phúc tinh, nam Ấn thiên chi tiểu nữ. Lần này quốc chiến, ngươi không thể bỏ qua công lao à. Trong lòng Duy Tạm Tư cảm khái một tiếng. Chương 927, một ngày đồ đệ. Chương 927, một ngày đồ đệ. Lúc này Tô Nhĩ Bích nhìn xem Duy Tạp Tư tin tức về phát tới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh đại thế đã mất, "Mục Tu Văn, nếu như bên kia viện quân còn có người có công phu cho ngươi phát tin tức, ngươi liền sẽ biết bọn hắn nhất định toàn quân bị diệt." Tô Nhĩ Bích nhìn xem Mục Tu Văn, nói rằng, "Cả ngươi tính trước kỹ càng dáng vẻ." Mục Tu Văn thì là nhàn nhạt nhìn xem nàng. Tô Nhĩ Bích nhíu như mày, "Thế nào, không xác nhận một chút sao? Xác nhận có làm được cái gì? Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, ngươi nói những này, chính là muốn không làm mà hưởng mà tôi, không cần tổn thất quá nhiều người, liền có thể cầm xuống thiên tuyên thành. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy." Dưới mắt ta Thiên Tuyển Thành 700 vạn người chơi, mà các ngươi cho dù tính cả người của Duy tạp Tứ Ngựa, cộng lại cũng đã không đủ đàn vạn. Liên cơ sở nhất đều gấp 3 ưu thế binh lực đều không có, các ngươi tuyệt không có khả năng cầm xuống Thiên Tuyển Thành. Ta Mục Tu Văn tự mình tọa chấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có biện pháp nào? Mục Tu Văn âm thanh của sáng sủa chuyên gia, Trung Quốc Thiên bảng danh đầu của đệ nhất nhân còn có thể cho bọn hắn yên ổn sức mạnh của lòng người ngươi. Mục Tu Văn, ngươi cứ như vậy đối 200 vạn Trung Quốc người chơi không quan tâm sao? Tô Nhĩ bĩu cao giọng quát ta coi như muốn quản thì phải làm thế nào đây, hơn nữa theo ta, chỉ cần có đại ma vương tại Như vậy tất cả liền có cơ hội xoay chuyển." Mục Tu Văn Thản nhiên nói. Tô Nhĩ Bích cười nhạo, "Đại Ma Vương, hắn là ai? Ưốc, ta nghe Duy Tạp Tư nói qua, tựa như là các ngươi Trung Quốc tiên bảng một cái tân tấn cao thủ. Liền ngươi cũng bị ta vây ở cái này Thiên Tuyển Thành bên trong, hắn lại tính là thứ gì?" Mục Tu Văn, ngươi đối với hắn thật đúng là có tự tin, cũng bởi vì hắn đã đánh bại ngươi sao?" Tô Nhĩ Bích, ta có thể kết luận, ngươi ngươi không hiểu rõ Đại Ma Vương." Mục Tu Văn đột nhiên nói rằng. Tô Nhĩ Bích nhíu mày, "Ngươi muốn nói cái gì? Lại nói nam người nghiên cứu chính là gì có thể vẫn là cổ vũ tới?" "Tần, tựa như là dị năng à, các ngươi dị năng đẳng cấp cũng không cao, không phải ngươi liền sẽ không có tự tin như vậy." Tô Nhĩ Bích lắc đầu, "Ngươi nói không sai, dị năng của ta đẳng cấp không cao, nhưng là cái này có quan hệ gì với trò chơi? Không sao cả, ta chính là kéo dài thời gian mà thôi." Mục Tu Văn nói rằng, tiếp tục trở lại vừa mới chủ đề, "Ta sở dĩ đối đại ma vương có lòng tin, cũng là bởi vì hắn am hiểu sáng tạo kỳ tích." Tô Nhĩ Bích cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai like đây chính là ngươi niềm tin của đối với hắn. Mà thôi, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn xem kia 200 vạn viện quân thế nào toàn quân bị diệt." Tô Nhĩ Bích nói rằng, Dương Nam ấn người chơi đình chỉ tiến công. Tự Ái Duy Tạp tư về trước khi đến, bọn hắn nhân số cùng thiên tuyển thành cơ bản không sai bị lắm, tiến công chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Cho nên chờ Duy Tạp tư trở về tốt nhất. Nhất là viện quân tin tức về hủy diện, điều này rất trọng yếu, bởi vì cái này có thể đối Trung quốc người chơi tạo thành trên sĩ khí đặc kích. Về phần mục tu văn lời nói, nàng căn bản không có trên đệ trong lòng. Kỳ tích. Tại tuyệt đối trước mặt thế yếu, căn bản không có cái gì kỳ tích. Có thể bay lên đều bay lên, có phi hành tọa kỵ chen một chút. Hạ tiểu Bạch hay lớn. Lúc này, Trung Quốc các người chơi tình cảnh thật không tốt. Lũ ống loại bọn này, là nhân lực không cách nào chống lại tồn tại, có thể nghĩ, kinh khủng cỡ nào. Liền xem Như Duy tự tự, cũng không có ở thời điểm này tiến công, bởi vì làm căn bản tiến công không được, một khi bị cuốn vào, bọn hắn tổn thất cũng sẽ rất lớn. Phản chính sơn hồng xung kích, Trung Quốc cũng không biết có thể thừa nhiều ít người, coi như còn sống sót một chút, cũng khẳng định không cách nào xông phá bọn hắn bao vây. Kế tiếp chính là hạ tiểu Bạch đám người dãy rựa. Những này lũ ống có thể nói là người chơi bình thường ác ngộng, HP thấp trực tiếp bị miểu sát, cho dù có không có bị miểu sát, cũng bị chết đối làm sao bây giờ hạ tiểu Bạch lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Thế giới hiện thực bên trong gặp phải Hồng Thủy căn bản không sợ, nhưng là những người khác khẳng định làm không được tiểu bạch, Dận Lưu. Nhiệm thu Linh hô to một tiếng dẫn Lưu. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt biết ý của Nhiệm thu Linh. Hạ Tiểu Bạch năng lượng hóa cánh, trên bay đến không. Hắn trong coi một chút lạc bạch lĩnh địa thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên những người khác tránh ra cho ta. Hạ Tiểu Bạch đối với phía dưới đại địa, vung song trảm quét ngang mà mở bá. To lớn kiếm khí quét ngang, mang theo bảng bả uy thế quét ngang phía dưới đại địa. Lập tức, một đạo khe rẽ theo rơi bạch suối xẻ ra. Sau đó, vô số hồng thủy liền phân nhánh ra ngoài. Dận Lưu Nguyên lý liền cùng đào kênh mương không sai biệt lắm. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch chỉ huy những người khác trắng trận phá hư mặt đất, đem hồng thủy không ngừng dẫn xuất đi. Cuối cùng, thủy vị hạ xuống, không ít người đều là nhẹ nhàng trở ra. Duy Tạp Tư nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước tôi nghĩ Bích liền là nói qua, hiểu được dẫn lưu lời nói, như vậy đối phương thương vong liền sẽ hơi hơi ít một chút. Nàng nói quả nhiên không sai. Không nghĩ tới Trung Quốc trong đám người cũng có người thông minh hử. Bất quá không quan trọng. Mặc dù có người thông minh, nhưng là vừa vặn hồng thủy cũng chết đối bọn hắn mấy thập và người. Bọn hắn 400 vạn người ở chỗ này, lấy lồng giam chi thế vây quanh bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đào thoát không thành? Nếu như nói trước đó 2 triệu người còn có hy vọng, như vậy hiện tại một tia hy vọng cũng bị mất. Không ít người ngồi vững buồn trên thổ địa há mồm thở dốc thật buồn nôn a. Mục Tiểu Linh ngẩng mặt lên bước lên mặt đất bùn đất. Lúc này lớn mưa vẫn như cũng đang không ngừng rơi xuống, nhưng là tốt tại không có tiếp tục tăng lớn xu thế tí tách bốn mưa hơi hơi ít đi một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng hiện tại ngươi định làm như thế nào? Mục Tiểu Linh hỏi. Bốn phía đều là vây quanh mà hiện tại bọn hắn vô luận là nhân số hay là trạng thái cũng không tính là tốt, chỉ có thể tiếp tục cưỡng ép phá vây, cũng may bọn hắn vòng vây quá lớn, đơn điểm rất yếu, tìm điểm tiếp tục phá vây chính là Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiếp tục hướng tây. Mục Tiểu Linh hỏi không, hướng tây khẳng định có phòng bị, duy tạp tư ở đâu, chúng ta liền từ chỗ nào phá vây? Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Mục Tiểu Linh phủi Hạ Tiểu Bạch một cái duy tạm tự ngay tại phía tây. Nhiễm Tu Linh nói rằng tránh Hạ Tiểu Bạch tìm lặng. Mục Tiểu Linh tiếp tục Hạ Tiểu Bạch một cái, chậc chậc chậc, làm sư phụ ta dũng khí lần này cũng mất ta. Ta hiện tại cũng không phải sư phụ ngươi. Ngươi cũng là trước tiên làm đồ đệ của ta lại nói à. Hạ Tiểu Bạch trừng mắt hử. Mục Tiểu Linh quay đầu đi chỗ khác, không phải liền là làm ngươi đồ đệ sao, vậy ta làm ngươi một ngày đồ đệ tốt, nhìn ngươi dũng khí từ đâu tới." Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, "Thật." Mục Tiểu Linh giật mình, "Uy, một ngày mà thôi, vì cái gì ngươi cao hứng như vậy? Một ngày cũng không quan trọng à, có thể là một ngày nói không chừng về sau liền hai ngày ba ngày sau đó tới vĩnh viễn Vĩ đâu." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn một mực không thiếu lòng tin đó là không có khả năng. Mục Tiểu Linh nói rằng, đi về phía trước mấy bước, nhìn xem phong cảnh phía xa, Hồng Thủy Như cũng tại Trần Lan chỉ có điều so vừa mới tốt lên rất nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua, Hạ Tiểu Bạch một bộ thất lạc biểu lộ. Trong lòng Mục Tiểu Linh ai thán một tiếng kia liền đến là một ngày tốt. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, "Thật. Trước tiên nói rõ, một ngày. Haha, ha, quá tốt rồi. Không đúng, hiện tại là cuộc chiến, làm sao có thời giờ dạy ngươi? Ngươi đây là tại đùa nghịch ta à? Bằng không dạng này, ta dạy cho ngươi đổ vật thời điểm mới tính toán thời gian, thời gian khắc cũng không tính là, tổng cộng 24 giờ, ngươi xem, coi thế nào?" Thật sự là rông giải. Mục Tiểu Linh bỗng nhiên có chút hối hận. Thế nào đáp ứng đâu được được, được? 24 giờ liền 24 giờ co như ngươi, một ngày đồ đệ. Chương 928, nghề thứ hai giải tỏa. Chương 928, nghề thứ hai giải tỏa. Kế tiếp, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu phá vây. Kỳ thật bọn hắn phát hiện hướng phía chỗ nào phá vây đều như thế. Thế là cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn phía tây. Coi như tiếp tục đi về phía nam, phá vây về sau cũng biết đi đến Thiên Tuyển xâm Lâm, bên trong quái vật phong phú, không tốt đi đường. Tốt nhất là Bình Nguyên. Hạ tiểu Bạch Viễn Trinh qua Nga La, cho nên biết địa hình như thế nào. Tại đến Nga La trước đó, cơ bản đều là đất bằng, cứ chiến mã trong thời gian ngắn đối phương cũng khó có thể đối kịp. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo người của còn trừa đi tới Lạc Bạch Linh phía tây. Cuối cùng, Nam Ấn Tiên bảng người thứ 2 duy tạp tư cùng Hạ Tiểu Bạch bọn người đứng đối mặt nhau a. Thật sự là ngoài dữ liệu, lại còn là lựa chọn dựa dẫm vào ta phá vây A Duy tạp tư hiếp mắt chém trước ngươi, chúng ta liền tốt phá vây. Hòa Vân Chi chủ cười lạnh một tiếng, 13 thiết kỵ trên cùng ta. Xích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ kỳ thật cung cấp không ít người. Nhưng là cái này như cũng ngăn cản không được bọn hắn cường đại thế công ầm ầm, chiến mã đang lao nhanh, dường như thế không thể đỡ. Nhưng là ngay lúc này, dị biến mộc lan tràn thủy ba. Một cây dài 4 Năm mét trường mâu đồng nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu 4-5 tên xích Diễm Vương chiều người chơi suy ba. Lại là một cây suy suy suy suy suy suy ba. Từng cây trường mâu theo duy tạp tư phía sau bắn nhanh mà ra. Một màn bất thình lình lại lần nữa nhường không ít người giật nảy cả mình, nhất là Họa Vân chi chủ, hắn nhìn xem dưới tay người liên tiếp qua điệu, hai mắt đều là biến xích hồng đó là đồ chơi gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức con người có co dù lại. Từng người từng người nở trợ cỡ vậy mà đẩy ra từng chiếc chiến xa, phía trên là một cái cùng loại cung tiến kết cấu, chỉ có điều cái này cùng tiến rất lớn, có thể đem một cây dài 4, 5 mét trường bắn đi ra cùng thiên hạ diệt thần nọ so sánh, mặc dù những binh khí này không có diệt thần nọ tinh vi, sa tốc cùng duy nhất một lần phóng ra số lượng cũng cũng không bằng diệt thần nọ, nhưng là uy lực lại là vô cùng lớn. Một cây trường nỏ bắn đi ra, chỉ cần là hơi hơi dạy đặt người của một chút nhóm, đều có thể liên tục xuyên thấu 4-5 người. Đây ít nhất là thập nhị dai trở lên chiến tranh binh khí. Là công chúa điện hạ mà chiến, bán. tờ cờ các binh sĩ cùng tê lên hết lớn, uy thế trấn thiên động địa rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Hòa Vân chi chủ để cho dưới tay mình người lui, nhưng là cứ như vậy thương vong càng lớn. Duy tạm tư cười lạnh một tiếng rơ lên trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm giết cho ta, khiến người khác cho ta vây kín tới, ta muốn ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ làm sủi cao. Cứ như vậy, hỗn chiến hoàn toàn bắt đầu. Thật là cục diện lại không phải hạ tiểu Bạch bọn người tưởng tượng như thế đối phương tới rất nhiều người, cho nên nở tờ cờ lẫn vào trong đó bọn hắn cũng không thể phát hiện. Ghê tởm, bình thường đến giảng, nở tờ cờ ngoại trừ thực lực cường đại, chỗ điều khiển chiến tranh binh khí cũng là cực mạnh. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể mang theo những binh khí này, bọn hắn là viện binh, mang theo những vật này kéo chậm tốc độ suy suy suy ba. Từng cây bén nhọn trường mâu không ngừng xuyên thấu Trung quốc người trời, làm cho những này nhân số lượng không ngừng giảm mạnh tất sách, chúng ta đều thất sách, đối phương sớm liền tính toán tốt tất cả, chúng ta kết thúc." Hòa Vân Chi chủ bị có nói. Theo bị mai phục lại đến lu ống, hiển nhiên, đối phương tính toán kỹ tất cả, bọn hắn căn bản như cùng ở tại đối phương trong lòng bàn tay, khó mà đào thoát đạo này nhìn không thấy giam cầm tình lại. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hô to một tiếng, tập kích hủy đi những binh khí kia. Đây là nhất định, không phải bọn hắn thực sự đoàn diệt ở chỗ này. Hỏa Vân chi chủ như cũ bi quan, vô dụng, nợ tợ cờ đều là 150 cấp, rất khó giết. Coi như như thế, vậy cũng không có biện pháp a, không liệu, chẳng lẽ chờ chết sao? Hơn nữa chúng ta chưa hẳn không có cơ hội." Hạ Tiểu Bạch đang nói, đông nhiên, sau lưng từ đám bọn hắn, chuyển đến trấn thiên động địa giết hô Hồ thanh âm. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu ở nơi đó, lúc càng thêm lít nha lít nhít nam ấn người chơi. Chính như cùng trước đó nói tới, nam ấn người chơi 400 vạn người là bình quân hình thành một cái đông tây nam bắc 4 đạo phòng tuyến, làm ra một cái phạm vi lớn vòng đây. Cho nên bọn hắn từ chỗ nào phá vây đều như thế. Dưới mắt bọn hắn đã lựa chọn hướng tây phá vây, như vậy người của những ba mặt tự nhiên thuốc vây kín đến đây. Hòa vân chi chủ nhìn xem một màn này, cả người tâm tính sụp đổ không được, 400 vạn người vây kín, chúng ta muốn đoàn diện ở chỗ này. Lúc này bọn hắn khả năng liền 2 triệu người cũng không có, tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì? Cơ hội. Hòa vân chi chủ cười thảm một tiếng, những này người đều tới, còn có cái cọng lông cơ hội. Ngay từ đầu duy tạp tư là khai thác thủ thế. 400 vạn người coi như vây quanh, trên một cái phương hướng cũng mới 100 người Cho nên Hạ Tiểu Bạch tập trung người chơi hướng Tây phá Vây, song phương người chơi số lượng tương đối, cũng chính là nở tợ cờ chiến tranh binh khí khóa lại Hỏa Vân Chi chủ 13 thiết kỷ hành nộp lực. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, Vây kín đã hình thành, đây là trận chiến cuối cùng, những này Trung Quốc người sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này, bọn hắn đem sẽ trở thành thiên khai quốc chiến bên trong cái thứ nhất kích Nam ấn bại 1000 vạn Trung Quốc người chơi trên khu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình tất cả mọi người nghe, tiếp tục hướng Tây phá Vây, sau lưng không cần phải để ý đến. Hạ Tiểu Bạch hô to à? muốn liều mạng sao? Đã như vậy, duy tạm tư lại một lần nữa năng lượng hóa cánh. Giết tới trong giữa không trùng trước mặt Hạ Tiểu Bạch lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đi, đến đánh với ta một trận a. Thật không tiện, lần này các ngươi là không cách nào đoàn diệt chúng ta. Đồ đệ. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Mục Tiểu Linh, ngăn chặn hắn. Đừng như vậy gọi ta. Mục Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ đen nhánh, muốn muốn đối phó hắn trực tiếp giết chính là, còn kéo cái gì kéo. Ngươi chỉ cần ngăn chặn 5 giây, ngươi 5 giây hẳn là không giết được hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng hoàn toàn chính xác, có chút độ khó. Mục Tiểu Linh trầm ngâm một chút, duy tạm tư sắc mặt của thì là khó coi, trầm vô cùng. 5 giây, giết hắn. Mơ mộng Hao Huyền. Hắn dù sao cũng là nam ấn tiên bảng người thứ hai, vẫn là ngũ chuyển siêu phàm kỵ sĩ, thế mà cũng nghĩ tại trong 5 giây dưới hắn, không biết tự lượng sức mình. Trên cho ta, diệt đi Trung Quốc bọn này là quê. Duy Tạp Tư nổi giận, chính mình cũng hướng phía Hạ Tiểu Bạch Phương hướng đánh tới. Mục Tiểu Linh đã cản tại trước mặt hắn, tự thân cao tốc xoé xoay, xoay người, hỏa tinh tóe dưới tóc, Duy Tạp Tư xách theo tâm chắn liên tiếp lui về phía sau nghỉ muốn đi qua. Trong giữa không chung, Mục Tiểu Linh lạnh lùng nói, "Duy Tạp Tư cười lạnh, chỉ là 5 giây, hắn có thể làm cái gì? Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được." Lúc này Nhiễm Thu Linh cũng là trên mặt thần sắc lo lắng đồng bệnh tại bên trong không thi pháp, bốn phía của nàng là Vương Tiến trời thiên linh ngũ chuyển kỵ sĩ đang bảo vệ nàng chuyển vận tiểu bạch. Loại tình huống này, ngươi đến cùng còn có biện pháp nào? Sau đó, nàng chính là khiếp sợ nhìn thấy, Hạ tiểu bạch rút về song kiếm của mình, xuất ra một cây pháp trượng. Kia là Lôi thần chi trượng. Hắn cầm một cây pháp trượng muốn làm cái gì? Rất nhanh, nàng chính là đã hiểu. Giờ phút này, Hạ tiểu bạch nhìn xem bốn phía Lít nha như là kiến hôi nam người trời, giơ cao trong tay Lôi thần chi trượng nghề thứ hai, dài tòa 3. Chương 929. Lồi thần chi chương 929 lôi thần chi làm Duy tạm tư nghe được hạ tiểu bạch câu nói này trong ngày mắt trong nội tâm chính là sức sở cái quỷ gì sau đó khi hắn lý giải câu nói này trong lòng rất nhanh chính là cười lạnh phát cái gì bị kinh phong còn nghề thứ hai Thiên Khải lấy ở đâu nghề thứ hai một khi mở ra loại này thiết lập vậy thì thật quá ảnh hưởng thăng bằng quan Phương tuyệt sẽ không làm như thế nhữngu Linh cũng là có chút không hiểu nhưng là sau một khắc không tưởng tượng được một màn đã xảy ra ba bầu trời Bạch Quang bỗng nhiên nợ rộ để cho người ta cảm thấy ra ngoài ý định Một tia chấp đánh kích bên cạnh Hạ Tiểu Bạch, khói đặc dâng lên, để cho người ta kinh nghi bất định. Người của bọn phía đều là khó có thể tin nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Lôi đỉnh. Dạ Mọi người đều biết, Hạ Tiểu Bạch là cận chiến chức nghiệp, liền xem như ẩn tàng chức nghiệp, nhưng lại như cũ thuộc về cận chiến. Một cái cận chiến chức nghiệp sẽ sử dụng pháp thuật, kia là căn bản chuyện của không có khả năng. Thật là ngay tại vừa rồi, Hạ Tiểu Bạch giơ lên trong tay cây kia pháp trượng, kết quả một tia chớp liền đánh xuống tới. Mặc dù nói lên sức mạnh của kiếm sĩ, cầm lấy một cây pháp trượng không uổng phí khí là gì? Nhưng mà trên thực tế thanh trang bị chỉ có thể biểu hiện một cái biểu thị kiện trang bị này sẽ không kèm theo hiệu quả gì cùng thổ tính, bởi vì chức nghiệp căn bản cũng không đối. Có thể là vừa vận vậy là có ý gì, vì cái gì trên trời cư nhân như thế phối hợp hạ xuống một tiết chớp? Không có khả năng. Đúng, hẳn là thời tiết biến hóa duy tạp tự cả người mà tâm trầm nói rằng. Vừa mới cũng là bởi vì dông tố mới khiến cho Lạc Bạch lĩnh xuất hiện lũ ống. Mặc dù bây giờ mưa rơi không lớn, nhưng là nhiều khi đều là đánh trước lôi lại xuống mưa. Khẳng định là mưa thế muốn biến lớn đúng, không sai, khẳng định là mưa thế muốn biến lớn. Các khắc nam ấn người chơi ngay vậy, cũng đều là gật gật đầu đây là giải thích hợp lý nhất. Thật là, ngay lúc này két, tạch tạch tạch. Tịch tịch tạch tạch tạch tạch. tạch, tạch, tạch, tạch. Kia mở tối thưa khung, lại là có điện quang không ngừng lập loé, như là lít nha lít nhí dưới điện, trải tại trên đầu tất cả mọi người đây cũng không phải là bình thường thời tiết giông tố có thể có cảnh tượng. Sau đó, làm cho người rung động một màn chính là xuất hiện đánh sấu. Trước so với càng thêm to lớn xét đánh xuất hiện, hơn nữa cùng vừa mới không giống chính là, đạo này sét đánh, đánh vào một chỗ nam ấn người chơi dày đặc khu vực bên trong đồng thời cái này hành một cái. Trên trăm tên nam ấn người chơi chính là toàn thân điện xà quân quanh, lốt bốp bay ngược ra ngoài. Trong bị điện giật người chơi đều là trên ngã xuống đất không thể động đậy. Sau đó ngay sau đó đạo này xét đánh chính là vô số xét đánh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sét đánh lấy càng cao tần hơn xuất xuất hiện, đồng thời càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một lần sét đánh đều có thể đánh bại mấy trăm nam ấn người chơi. Những máy lôi đỉnh tựa như từng mai từng mai đạn đạo từ không trung rơi xuống, mỗi đánh trúng một lần mặt đất, toàn bộ lạc bạch lĩnh đều phản phất là lay động một cái, loại kia thay thế, quả thực khủng lồ đến không cách nào hình dung. Giờ phút này Duy Tạm Tư cùng vô số namấn người chơi sắp mặt đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, bởi vì lúc này Hạ Tiểu Bạch liền như là chân chính lôi thần đồng dạng, dáng lâm thế gian. Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Duy tạp Tư cả người không ngừng lắc đầu, hiển nhiên đối với một màn này cảm thấy khó có thể tin, hoặc là nói căn bản cũng không tin tưởng đúng vậy. Nghe thứ hai, nói đùa cái gì, nói đùa cái gì a 3 Một gã người chơi, làm sao có thể nắm giữ hai cái chiến đấu chuyên nghiệp? Nhưng là loại uy thế này hiển nhiên không phải thời tiết hệ thống có thể làm ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, đến mại không hết nam Ấn người chơi thần sắc kinh hãi, mà Lôi đỉnh y nguyên còn tại duy trì liên tục ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dày đắc sét đánh đã đá để nơi này trung quốc người chơi đều là lập lỏe đến không mở ra được hai mắt. Cuộc chiến dưới tình huống hệ thống sẽ tự động phán đoán sẽ không nộ thương quân đội bạn, cho nên bọn hắn là sẽ không bị thương tổn. Nhưng là nam Ấn người chơi coi như tao ương, trước mắt Lôi đình hành kích không đến 20 giây, thật là nam Ấn có ít nhất mấy trăm người bị đánh bay ra ngoài, nguyên một đám trên ngã xuống đất không cách nào đậy. Mẹ nó tệ. Sắc mặt của Duy Tạm Tư vô cùng khó coi. Không hề nghi ngờ, Diệm Tu Linh đã nhìn ra Mặc dù không biết rõ Hạ Tiểu Bạch là cái gì có thể thi pháp, mà lại là vượt qua tất cả thuật sư game thủ chuyên nghiệp tưởng tượng vô cùng lớn phạm vi lớn lôi hệ pháp thuật. Nhưng là nàng minh bạch, sở dĩ có thể tạo thành tê liệt khẳng định là lôi thần chi trượng đặc hiệu, lôi thần chi uy. Kèm theo, lôi thần chi huy, lôi hệ pháp thuật 100% tạo thành tê liệt hiệu quả, đồng thời toàn bộ bổ sung đánh bay hiệu quả đây chính là căn này siêu phàm pháp trượng hiệu quả. Chắc không được Hạ Tiểu Bạch không chịu cho nàng, thì ra còn có loại công dụng này. Thật là, dù vậy Hạ Tiểu Bạch lại là thế nào phát động pháp thuật? Sẽ đánh kéo dài tròn vẹn 1 phút về sau, rốt cục đình chỉ. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch bốn phía đã là một mảnh hỗn độn đến mãi không hết nam nữ người chơi trên ngã xuống đất không cách nào động đậy, bị xét đánh đến đốt cháy khét là thi thể càng là vô số kể. Vẹn vẹn chỉ một người liền có thể tạo thành khủng bố như vậy, Tô Thương quả thực nghe rợn cả người. Hạ Tiểu Bạch nhìn pháp trượng của lấy trong tay, nắm chặt một chút. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ vẻ hứng phấn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Duy Tạm Tư, ngươi đã nói muốn bao chúng ta sủi cạo vậy sao? Vừa vặn, đến thử xem, nhìn xem các ngươi có thể hay không tiếp tục bao chúng ta Sắc mặt của Duy Tạm Tư lập tức khó coi lại mà vương, người chớ đáp ý. Mặc dù ta không biết rõ ngươi thế nào mở treo, nhưng là về sau chúng ta liền sẽ báo cáo ngươi. Mở loại này học. Ngươi trở bị vĩnh cửu phong hào a." Duy Tạp Tư hung hăng nói. Hiển nhiên, loại tình huống này hắn nhận định là Hạ Tiểu Bạch bật học hơn nữa chúng ta như cũ còn có rất nhiều người, dùng chiến thuật biển người chìm đều có thể chết đối ngươi. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem Duy Tạp Tư cười lạnh một tiếng, "Vậy sao, vậy thì đến thử xem tốt. Ta nhớ được ngươi một lòng muốn cùng ta tặc cờ. Đã như vậy." Hạ Tiểu Bạch tay phải lôi thần chi trượng nhắm ngay Duy Tạm Tư một chỉ. Duy Tạm Tư cười lạnh, "Ngươi ngu, ta bây giờ cách ngươi tối thiểu có 1 mã." khoảng cách xa như vậy, liền xem như a cấp pháp thuật cũng không có khả năng. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, tư một tiếng, theo lôi thần chi chượng đỉnh, một đạo cự đại dòng điện trực tiếp vây trúng ngực hắn bài 3. Duy tạp tư căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người ngực chỉ cảm thấy sắp vỡ tan, to lớn lực đẩy nhường hắn không thể ngăn chặn bay ngược ra ngoài phía ba. Trong miệng phun ra thật dài một đạo máu tươi, giờ phút này, trong giữa không trung bay rất ra ngoài hắn, nội tâm lại lần nữa là rung động dị thường. Nói đùa cái gì, khoảng cách xa như vậy, vì cái gì có thể đánh trúng hắn? Bài 3. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ xuống đất, Đồng thời trọn vẹn trên tại mặt đất đổ ra gần như khoảng trăm thước, lúc này mới ngừng lại 143569. Trên đầu của hắn xuất hiện một con số, giờ phút này, hắn trực tiếp bị hạ tiểu Bạch Miểu sát. Chỉ bằng vừa mới cái kia đạo điện giật. Trong chấp nhóm này, tất cả nam Ấn người chơi tâm thần cùng nhau chấn động. Bởi vì, lão đại của bọn hắn, Duy Tạm Tư, nam Ấn thiên bảng thứ 2 cường giả, lại bị đối phương dùng một đạo xét đánh miểu sát. Chương 930, đánh vỡ tử cục. Chương 930, đánh vỡ tử cục. Bởi vì Tô Nhĩ biết là kiếm sĩ chuyên nghiệp, cho nên Duy Tạm Tư có thể nói là nam ẩn thứ nhất sĩ. Một thân cực phẩm trang bị vô số kể, tất cả đều là quân tinh xảo trở lên trang bị, HP cũng không biết dày tới trình độ nào. Kết quả hiện tại thế mà bị đối phương hóa hạ ô một cái kiếm sĩ cho một tia chấp miểu sát. Nói đùa cái gì? Duy tạp Tư quả điệu, trên người tâm chắn phát nổ đi ra. Bất quá bởi vì nam ấn nhiều người, tuy tiện đến thầy thuốc phục hoạt thuật, nhường hắn nguyên địa phục sinh. Duy tạp Tư mặt âm trầm nhặt lên tâm chấn của mình, cả người nhìn về phía sắc mặt hạ tiểu bạch đều là âm tình bất định. Chính mình thế mà bị hạ tiểu bạch miểu sát, giản làm cho người ta khó mà tiếp nhận đại ma vương âm thanh của thấp theo cổ họng hắn truyền ra ai, đừng ông. Ta ở chỗ này đây." Hạ Tiểu Bạch cười nói ngươi đừng quá đặc ý. Duy Tạp Tư mặt âm trầm nói rằng ngươi nói đúng, như vậy xin ngươi tiếp tục biểu diễn, nói đi, là dùng chiến thuật biển người đem ta chết đối, vẫn là sao?" Ta sắc mặt của Duy Tạp Tư càng thêm khó coi. Chiến thuật biển người? Ai biết hắn có thể hay không lại một lần nữa bộc phát ra vừa mới loại pháp thuật kia. Loại pháp thuật kia quả thực không thể ngăn cản, người lại nhiều, cũng chỉ là cho hắn hiệu suất cao danh sát một cái cơ hội. Phái chút ít ít người đối phó hắn càng không khả năng, bởi vì hắn đơn giết năng lực quá mạnh. Trong lúc nhất thời, Duy Tạm Tư phát, phát hiện mình tiến tới lưỡng nan. Bọn hắn tốt xấu có 400 vài người, cũng bởi vì chỉ là một cái đại ma vương rút lui, kia là tuyệt không có khả năng, trở lại Nam Ấn chiến khu liền sẽ bị những người khác phun chết. Thiên công, trước mắt cũng chỉ có dạng này, trên tên trên dây cùng, không phát không được. Duy tạp tư triệt thoái phía sau một bước, trong tay trường kiếm vùng về phía trước một cái, bên trên. Đúng vậy, 400 vài người, ta cũng không tin ngươi không hao tổ làm, không, có làm lệnh. Chỉ cần có rảnh rỗi nghỉ thời gian, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, người của Nam Vân sợ hại rủi đẻ, chứ không dám lên cấp ngươi thất thần làm gì. Lên a? Duy Tạm Tư giận dữ duy Tạm Tư, ngươi mặc dù kỹ thuật không tệ, nhưng là dường như không hiểu được mang binh đánh ra ca. Hạ Tiểu Bạch trêu tức nói ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Duy Tạp Tư hắc như than cốc, ngươi nếu là những người này tổng chỉ huy, như vậy đạo lý của xung phong đi đầu đừng nói cho ta không hiểu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, chính ngươi cũng không dám cùng ta đánh, bọn hắn lại thế nào dám cùng ta đánh? Đúng vậy. Trước đó Duy Tạp Tư mười phần hung hăng, khát vọng cùng Hạ Tiểu Bạch một trận chiến, cái này khiến nam ấn người chơi đều cảm thấy Duy Tạm Tư mạnh hơn Hạ Tiểu Bạch, Duy Tạm Tư còn không sợ, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Duy Tạm Tư cũng cú Trên sự thật, đây là duy Tạp tư khai phục đến nay lần đầu tử vong. Có thể nghĩ, điều này có ý vị gì? Mạnh như duy Tạp tư, sử nữ treo đều bỏ ở nơi này, bọn hắn ai đi người đó chết ra một thân trang bị có thể đạt tới cái này phẩm cấp cũng không dễ dàng, còn lại là tài nguyên không thế nào phong phú nam ẩn, cho nên bọn hắn đều là không dám trên cái thứ nhất trước. Cái này cũng đúng lúc gấn chứng một chút, người đều là tự tư. Sắc mặt duy Tạp tư đã có chút và mèo. Tô Nhĩ bích giao cho hắn nhiệm vụ lúc trước theo hắn là 10 phần đơn giản, thật là hắn lần không ngờ, kết cục thế mà biến thành cái dạng này. Nhưng mà muốn hắn trên tự mình là không thể nào ghét tội. Các ngươi đang sợ cái gì? Trên cho ta, 400 vạn người ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ các ngươi tôn gia trang bị nhặt không trở lại sao? Ta có thể thả ra hứa hẹn, cuối cùng đánh giết người của đại ma vương, ta cho hắn 1000 vạn ruby, tham dự người của đánh giết cũng có 100 vạn. Lập tức, không ít nam ấn người chơi đều suần suần dục động. Hiển nhiên, cái số này đối bọn hắn rất có lực hấp dẫn. Bất quá mục tiểu linh phố cười, 1000 vạn ruby, ta tính toán a, giống như liền 100 vạn nhân dân tệ cũng chưa tới a, nam ấn nghẹo như vậy sao? Sắc mặt Duy Tạm Tư đã không cách nào hình dung. Bất quá cũng may có trọng thượng tất có dũng phù, nam ấn người chơi vẫn là giống như thủy triều giết tới đây tất cả mọi người, theo sát ta. Hạ tiểu Bạch hô to một tiếng, sau đó lại độ uy vũ một chút lôi thần chi trượng. Lập tức, trên trời điện xà lại lần nữa dày đặc. Sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Cường hãn vô song uy thế lại lần nữa bạo phát đi ra, từng đạo lôi đỉnh ầm ầm mạnh kích mặt đất bao la, các loại bùn đất nước bẩn vấy ra, hạ tiểu Bạch như là thần linh giáng lâm, thế không thể đỡ. Vô số lôi điện tại tứ ngược, giờ phút này, nam ấn người chơi đều là cảm giác được, uy thế dường như so vừa mới còn mùa lớn. Kỳ thật cũng coi là hạ tiểu Bạch vận khí không tệ. Bởi vì thời tiết vẫn luôn là thời tiết giông tố, có thời tiết gia chỉ, liền xem như cầm trong tay truyền thuyết cấp pháp trượng, cũng chưa chắc có thể tăng phúc tới loại trình độ này, đoán chừng cũng chỉ có thần khí, mới có thể có uy thế như vậy a Mỗi một tia chấp dường như đều có thể miểu sát mấy trăm người, mà bị người của đánh bay càng là vô số kể. Căn bản không ai có thể tới gần Hạ Tiểu Bạch, lôi đỉnh quá dày đặc, căn bản không nhìn tất cả. Nam ấn người chơi kêu lên thanh âm liên tục không ngừng, không ít người bị đánh bay về sau nằm trên trên mặt đất, không cách nào động đậy. Hạ Tiểu Bạch buốn phía những người khác thì là nhân cơ hội đi đánh giết những này không thể động đậy người chơi, toàn bộ nhắm chuẩn cổ chờ yếu hại. Quản thực không nên quá nhẹ nhõm tất cả mọi người, hướng Tây Pha Vây. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hạ lệ. Mặc dù nhưng đã không ai có thể ngăn trở Hạ Tiểu Bạch, nhưng là nam ấn người chơi nói cho cùng như cũng còn có gần 400 bạn, đó là cái khó mà chống lại số lượng. Mà pháp thuật của hắn cũng chỉ có thể là dùng để đột phá chúng đây. Thế là hơn 100 vạn Trung Quốc người chơi bắt đầu hướng phía, phía Tây phương hướng Pha Vây, thiên linh bọn người thì là giống như trên trường thương sắc bén đầu đường, giết ở hàng đầu mở đường đương nhiên, hạch tâm vẫn là Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn bảo hộ Hạ Tiểu Bạch một đường hướng phía, phía Tây giết ra ngoài. Mà song vương thương vong cũng đều là 10 phần thảm trọng, ai cũng rất khó nói do đến cùng bên nào chết được càng nhiều giết. Giết cho ta, giết chết đại ma vương. Duy Tạp Tư giữ tận sắc mặt của lấy hô to. Nói đùa cái gì, nếu như hắn không thể đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này, mặt của vậy hắn cũng tuyệt đối phải né vào. 400 vạn người diệt không diệt được 100 vạn Trung Quốc người chơi. Cái khác nam nhân người không biết rõ muốn trả phúng hắn. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là xa xa hướng Duy Tạp Tư một cái 100 ma anh Một đạo xét đánh lại lần nữa nhắm ngay Duy Tạm Tư phương hướng hoành kích mà đi bành ba. Duy Tạm Tư lại lần nữa bay rất ra ngoài. Hắn lại một lần nữa bị Hạ Tiểu Bạch miêu sát. Cứ như vậy, hắn đã tại trong thời gian ngắn chết trong tay Hạ Tiểu Bạch hai lần. Cứ như vậy, song phương nhân số không ngừng hạ xuống 355 vạn, 153 vạn 307 vạn, 129 vạn 244 vạn, 96 vạn. Bị vây quanh trung quốc người chơi đều biết, ngược lại đều là một con đường chết, không bằng chém giết đổi được một chút hy vọng sống. Bởi vậy bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch cường hãn pháp thuật cũng cho bọn hắn niềm tin của cực lớn. Tương phản, nam ấn sẽ vợ tại không bằng trung quốc cái này thân làm bảy đại chiến khu một trong server, ngoại trừ duy tạm tư cao thủ như vậy Cái khác người chơi bình thường trang bị không nhất định so Trung Quốc người chơi tốt đi nơi nào. Trên lại thêm duy tạp tư liên tiếp tử vong, cái này cho nam ấn tạo thành cực lớn sĩ khí đã kích. Cuối cùng phối hợp thời tiết cùng Hạ Tiểu Bạch siêu cường pháp thuật, cùng kia xưa nay chưa từng có xong chức nghiệp, Trung Quốc người chơi vậy mà thật theo phía Tây sẽ mở một cái lỗ hổng, liền xông ra ngoài đến tận đây, trận này phục kích chiến rốt cục hết thể đều kết thúc, Hạ Tiểu Bạch mang theo hơn 900.000 người thành công đột phá vây quanh, phá vỡ cái này tình thế chắc chắn phải chết. Chương 931, kia là ta bịa chuyện. Chương 931, kia là ta bịa chuyện. Nhưng là cái này như cũng không có nghĩa là thắng lợi. Bất kể nói thế nào loại 2 triệu người chỉ còn lại hơn 90 vạn, tổn thất quá khổng lồ. Hơn nữa đối phương vẫn có hơn 200 vạn người, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn trốn được nhất thời, cũng rất khó trốn một thế. Cho dù Hạ Tiểu Bạch có thể dựa vào pháp thuật lấy được cục bộ thắng lợi, nhưng là tại nhân số đông đảo cuộc chiến bên trong, y nguyên vẫn là khó mà đối kháng mấy trăm vạn người của cấp bậc biển chiến thuật. Cho nên Hạ Tiểu Bạch nhất định phải còn muốn tìm cơ hội. Bất quá khi tin tức kia chuyển về Thiên Tuyên Thành, Tô Nhị Mịch cùng cái khác nam ấn cao thủ tất cả đều sợ người. Duy tạm tư vậy mà thất bại. Đây hết thảy đều là nàng tỉ mỉ suy tính tốt bao quát địa điểm phục kích, bao quát thời tiết, bao quát lũ ống, bao quát song phương chiến lược so sánh. Mục đích của nàng chỉ có một cái, cái kia chính là hoàn toàn đoạn diệt Trung Quốc kia 200 vạn vệ quân. Chỉ cần có thể đoạn diệt, như vậy đối Trung Quốc mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng đại đả đạ kích. Nhưng là duy tạp tư vậy mà thất bại. Trọn vẹn 400 vạn người, hơn nữa lũ ống về sau Trung Quốc tổn thất không ít, cái này đều không thể đoạn diệt. Theo duy tạp tư báo cáo đến xem, Trung Quốc cái kia gọi là đại ma vương người chơi lấy sức một mình tổng cộng tiêu diệt bọn họ không ít người, cấp tốc kéo lên Trung Quốc, quốc chiến điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất. Nói đùa cái gì, xong chức nghiệp cận chiến pháp thuật xong chức nghiệp, nó thế mà không nhìn ra, cái này duy tạm tư giác rữa như vậy. A, xem ra kế hoạch của ngươi cũng không thành công. Mục Tu Văn khẽ cười một tiếng. Sắc mặt của Tô Nhĩ Bích hơi khó coi, cao thẳng trên bộ ngực hạ chập trùng, hiển nhiên có chút khó thở các ngươi lại có thể tốt đi nơi nào. Tô Nhĩ Bích bình tĩnh gương mặt xinh đẹp nói rằng chúng ta thực sự chẳng tốt đẹp gì, nhưng là ta rất muốn biết, kế tiếp các ngươi phải chẳng còn dự định tiếp tục cường công thiên tuyển thành. Mục Tu Văn hỏi Tô Nhị Bích sắc mặt của lập tức khó coi đúng vậy, mặc dù Duy Tạp Tư còn có hơn 200 vạn người, nhưng là hiện tại nàng đã đung đưa không ngừng đến tọt cùng là nhượng Duy Tạp Tư tiếp tục truy kích kia hơn 90 vạn Trung Quốc người chơi, vẫn là hiện tại lập tức trở về đến chỗ của trợ giúp, đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như Duy Tạp Tư không dẫn người trở về trợ rút, như vậy thiên tuyển thành nơi này, song phương người chơi số lượng là 6 700 vạn, Tô Nhị Bích căn bản không chiếm như thế. Có thể là đối phương dù sao không có đoàn diện, Trung Quốc hơn 200 người chơi, nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng có ít, hơn nữa lại có cái kia gọi là đại ma vương người chơi, thật sự là làm cho người khó mà coi nhẹ. Tô Nhị Bích lạnh lùng nhìn Mục Tu Văn một cái, chờ xem Trung Quốc phát thần, Thiên Tuyển Thành ta sớm muộn hội công xuống tới. Nang lần đầu tiên trong đội bị người bảy một đạo nàng đây là ý gì? Kiếm Cắt Chi chủ hỏi nàng kế tiếp hẳn là sẽ không tiếp tục tấn công Mạnh Thiên Tuyển Thành. Vân Tiêu nói, nàng hẳn là dự định vây mà không công, nhường duy tạp tư những người kia tiếp tục đối phó đại ma vương cùng hỏa Vân Chi chủ bọn hắn. Mục Tu Văn gật gật đầu, không tệ. Dạng này A Kiếm Cắt Chi chủ lẫn người. Loại tình huống này mặc dù nói không tính quá tốt, nhưng là cũng tốt hơn trước đó nhiều, trước đó nam hắn người chơi công được gọi là một cái mãnh. Thật sự là toàn bộ nhờ Đại Ma Vương ngăn chặn Duy tạp tư những cái kia nam ấn người chơi chủ lực A bất quá Mục Tu Văn như cũ trao mày. Vây mà không công mặc dù nhường thiên tuyển thành có thể thở dốc một đoạn thời gian, nhưng là Hạ Tiểu Bạch bọn hắn liền nguy hiểm, không ai có thể trợ giúp bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Mục Tu Văn vẫn là lấy ra máy chuyển tin tình huống đại khái chính là như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy sao? Đối phương vẫn gần 7 lần ở, người có thể làm sao? Mục Tu Văn nói, không thể đi ta liền muốn biện pháp khác. Không cần, người muốn mang người đến trợ giúp chúng ta không cần thiết hạ tiểu bạch cười cười Chúng ta hơn 900.000 người chỉ cần không có bị vây quanh, vậy a tiếp theo liền dễ làm. Chỉ cần duy tạp tư giám truy, như vậy kéo 4 ngày thời gian không thành vấn đề, chờ chúng ta cùng Nam ấn quốc chiến kết thúc, như vậy mọi thứ đều hết thể đều kết thúc. Ân. Được thôi, có khó khăn gì có thể thử tìm ta, mặc khác. Ngươi thật đúng là làm được. Mục Tu Văn nói rằng ngươi là chỉ phá vây sao? Mặc dù ta trò chơi thiên phú so ngươi kém chút, nhưng là tốt xấu nhiều hơn ngươi chơi mấy năm. Mục Tu Văn nói rằng đối với thiên khải ngươi biết thứ gì? Hạ Tiểu Bạch cau mày hỏi. Cùng nhau đi tới, nghĩa phụ mất tích cùng hắn nói với hắn nói. Cùng Thiên Khải ai dám tranh phong hoạt động bản thượng, Hạ Tiểu Bạch cảm giác rất không đúng. Bọn hắn nói không chừng biết chút ít cái gì. Mục Tu văn trầm mặc một chút, về sau ngươi sẽ biết. Cúp máy thông tin, Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này mây đen đã tan đi, bốn phía Trung Quốc người chơi đều đang tại nơi một trong khe núi nghỉ ngơi. Nghĩa phụ, ngươi đến tuột cùng muốn muốn ta làm gì đâu? Cùng lúc đó, Duy Tạp Tư mặt âm trầm nghe thích khách mang tới điều tra kết quả bọn hắn xông vào Hoàng Vân Đại Sơn mạch. Hoàng Vân mạch. Duy Tạm mày. Hoàng Vân Đại Sơn mạch là nằm ở Trung Quốc phía tây trên đường biên giới một trường cực lớn địa đồ. Địa hình có thể nói hết sức phức tạp, toàn bộ hoa hạ Âu Tây bộ cũng không có so tấm bản đồ này phức tạp hơn. Các loại thế núi mạch lạc cùng đi hướng vô cùng phức tạp, các loại động quật xuyên thẳng qua ở giữa, thậm chí nghe nói đẳng cấp cao hơn cao hơn phẩm cấp quái vật đều dấu ở ở giữa. Bọn hắn một đường truy kích, cuối cùng không thể không dừng bước nơi này phó hội trưởng, làm sao bây giờ? Một gã không trung hoa viên nam ấn kỵ sĩ hỏi. Loại địa hình này phải đi vào thật sao? Tô Nhĩ Bích hạn định ta 2 ngày thời gian đoàn diệt những người kia, nếu như cái này đều làm không được, vậy lần này cuộc chiến chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, duy tạm tư mắt lộ ra vẻ định. Hắn bắt đầu hạ lệnh tất cả mọi người, tiến vào Hoàng Vân Đại Sơn mạch. "Tham tức lục soát, cần phải bắt người hoa." Thời gian rất nhanh tới đạt trạm vào tối, lúc này, những cao thủ rốt cục có rảnh tìm tới Hạ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, trước ngươi thi pháp. Kia là Nhiệm Tu Linh mở to mắt to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Đúng, Đại Ma Vương. Xong chức nghiệp đến cùng thế nào giải tỏa, mau nói cho chúng ta biết." Hòa Vân chi chủ cũng là tìm tới cửa, bán liên thanh dường như mà hỏi. Vẻ hắn đều là vẻ hưng phấn. Không có cách nào, trước đó Hạ Tiểu Bạch dùng Lôi Thần chi trượng nhanh người chơi tạo thành không biết bao nhiêu vạn đánh giết số. Cái này thật quá thiên. Bọn hắn cảm thấy liền xem như mục tu văn cũng khẳng định làm không được loại trình độ này, nhưng là Đại Ma Vương lại làm được. Hắn xem bọn hắn chơi thật là một cái trò chơi. Bọn hắn cũng không biết Thiên Khải vẫn là một cái cắt cỏ trò chơi. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu quả như thật có loại này thiết lập, như vậy bọn hắn nhất định phải giải tỏa nghề thứ hai đây tuyệt đối là nhường chiến lược hiện lên cấp số nhân đề cao phương pháp. Cho nên bọn hắn đều là muốn biết thế nào giải tỏa cái thứ hai chức nghiệp. Liên Đại Ma Vương đều có thể thi pháp, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có thể ma vụ song tu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn lấy bọn hắn mỉm cười xong chức nghiệp. Cái gì xong chức nghiệp? Đại ma vương ta cho ngươi biết dưới mắt quốc chiến vào đầu, ngươi đừng che giấu, mau nói cho chúng ta biết. Hỏa Vân chi chủ nói a, ngươi nói vừa mới ta lần thứ nhất thị pháp thời điểm a. Ừ, Hỏa Vân chi chủ nhỏ gật đầu như gà mổ thóc kia là ta bịa chuyện. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Chương 932, Lôi thần chấp nhẫn. Chương 932, Lôi thần chấp nhẫn. Bịa chuyện? Nói đùa cái gì? Hòa Vân chi chủ có chút khó mà tiếp nhận. Vừa mới một màn kia có thể nói lật đổ hắn nhận biết, không phải nói hắn lập tức liền tin tưởng Hạ Tiểu Bạch giải tỏa nghề thứ hai, mà là không thể không tin tưởng bởi vì chỉ có giải thích như vậy mới là hợp lý nhất, không phải hắn một cái cận chiến chức nghiệp làm sao có thể phát động đúng phương pháp thuật đi ra. Cái này sao có thể là giả, ngươi đừng lừa gạt gạt chúng ta." Hòa Vân Chi chủ nổi giận nói. "Hạ tiểu Bạch bất đắc dĩ, ta lừa gạt ngươi làm cái gì, ta rõ ràng chính là muốn lừa gạt tất cả mọi người mà thôi đi." Hòa Vân Chi chủ kinh ngạc. "Dạng này ngay thẳng nói ra thật được không?" Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hoa Vân Chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngược lại cứ như vậy cùng các ngươi nói đi, các ngươi rất có thể đời này cũng không cách nào làm được ta vừa mới chuyện của làm được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Hỏa Vân chi chủ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hỏa Vân chi chủ 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một đống người toát ra tâm tình tiêu cực. Về phần nói đến dạng này tuyệt vọng sao? Tóm lại Hạ Tiểu Bạch cùng bọn hắn cái cỏ sẽ đã hơn nửa ngày, bọn hắn mới tán đi. Bọn hắn cũng cơ bản cho rằng có lẽ giải tỏa nghề thứ 2 cần gì cực kỳ điều kiện hạ khắc, thậm chí toàn thế giới có thể giải khóa người của nghề thứ 2 còn hạn định nhân số chờ một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bọn hắn, mà Nhiệm Tu Linh thì là đi tới, "Tiểu Bạch, ngươi Ngươi vừa mới không phải giải tỏa nghề thứ hai lời nói, vậy là ngươi thế nào cái này à, đạo cụ a. Hạ Tiểu Bạch cười cười khúc khúc, là quyển trục sao? Diễm Thu Linh lập tức có chút hiểu được, Năng cũng là dùng quyển trục, cho nên có chỗ minh bạch kỳ thật cũng không phải quyển trục cay đúng vậy, đây là Hạ Tiểu Bạch theo danh sách trao đổi bên trong hối đoán đạo cụ. Lôi thần chấp nhẫn, tiêu hao thành phẩm, sử dụng 100 lần về sau trực tiếp hư hao, không thể chữa trị. Tình huống nguy cơ, hắn cũng không có cách nào, thần kỳ bánh kẹo tạm thời trước không còn, trực tiếp tiêu hết giá trị cảm xúc tiêu cực đổi cái này lôi thần chiết nhẫn. Sau đó Hạ Tiểu Bạch trực tiếp thay đổi liền dùng Lôi thần chức nhẫn kèm theo có hai cái pháp thuật, một cái là phạm vi cực lớn lôi thần dị thế, còn có một cái chính là cự ly xa đơn thể pháp thuật lôi đình diệt. Hạ Tiểu Bạch đánh giết Duy Tạt Tư, chính là dựa vào lôi đình diệt đây cũng là Hạ Tiểu Bạch không có đem lôi thần chi trượng cho nhiệm thu linh nguyên nhân, lôi thần chi trượng không có chức nghiệp hạn chế, cái này cho Hạ Tiểu Bạch cơ hội. Bởi vậy lôi thần chi trượng đặc hiệu là có thể tạo tác dụng. Phối hợp hắn chức nhẫn phát động pháp thuật, có thể tăng lên không tiểu uy lực. Toàn bộ nhờ chiếc nhấn này, Hạ Tiểu Bạch mới lấy đột phá trùng đây. Một ngày thời gian cứ như vậy kết thúc. Trong khe núi này coi như an toàn, Hạ Tiểu Bạch cũng không gọi những người khác đi. Hạ Tuyến, cơm nước xong xuôi Hạ Tiểu Bạch chính là bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, ngày thứ hai, cũng chính là Trung Quốc cùng Nam Ấn khai chiến ngày thứ tư, một ngày này sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch trên vừa mới tuyến, chính là đạt được một cái tin tức nặng ký. Ngay tại đêm qua, Mỹ Lợi Quốc một mạch chiếm lĩnh anh cắt chiến khu cùng Pháp Lan chiến khu chủ thành anh sắt thành, nhét lên thành. Trừ bên ngoài này còn có bộ răng này một ít tiểu nhân server. Tóm lại, Mỹ Lợi một mạch liên tục chiếm lĩnh hai tòa cấp một chủ thành, các đại chiến khu đều là vì thế mà kinh ngạc. Cấp 1 chủ thành tổng cộng chỉ có 7 tòa, dưới mắt Mỹ Lợi đã cầm xuống 3 tòa. Cái này khiến rất nhiều người có dự cảm không tốt. Mỹ Lợi đây là dự định thống nhất bảy đại chủ thành sao. Mỹ Lợi tại trước kia lên vào bên trong một mực xếp hạng thứ nhất, dường như cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này, Mỹ Lợi chiến khu hạ tiểu bạch thì thào nghe nói Mỹ Lợi là hôm qua thừa dịp anh cắt cùng Pháp Lan tiến công anh linh cứ điểm thời điểm hành động, anh cắt cùng Pháp Lan mặc dù rút về chính mình trên khu, nhưng là trên thời gian chưa kịp nhiệm thu linh nói rằng được thôi, phản trước chính mục chúng ta cũng không xem bảo. Hiện tại bọn hắn Trung Quốc đã có chút nhân thủ không đủ, đâu còn quản được nhiều như vậy. Bỗng nhiên, Hàn Dư quang cong lên, diễn đàn một đám người tại báo cáo hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là hôm qua hắn bộ phát uy lực pháp thuật quá lớn. Rất nhiều người cho là hắn bất hắc. Chủ yếu báo cáo chính là nam ấn người chơi, đương nhiên Trung Quốc người chơi cũng có hoa, Tiểu Bạch, thật nhiều người báo cáo ngươi. Nhiệm Tu Linh cũng nhìn thấy những này tiếp mời hừ hạ tiểu Bạch nhẹ hừ một tiếng, nam ấn người chơi báo cáo coi như xong, ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng ta Trung Quốc cũng có người báo cáo ta. Kia là đương nhiên, luôn có như vậy một số người tâm tư đấu kỵ tràn đấy Tần Phong Hoa tức giận nói Tiểu Bạch, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Giống như lần này báo cáo quy mô so trước kia còn lớn hơn a, giống như có mấy thập vạn nam ấn người chơi báo cáo Nhiệm Tu Linh vẻ mặt thần sắc lo lắng. Muyên bản thủy nộn mặt của Phấn Hồng chứng đều có chút tái nhợt lên. Hạ Tiểu Bạch đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng, "Không sao, ta không có việc gì." Hắn đối với cái này rất có tự tin thật sao? Nghiễm Thu Linh mở to con mắt của thật to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đương nhiên là thật. Kế tiếp, có thích khách đến báo, nói người của Duy Tạp Tư đã tiến vào Hoàng Vân Đại Sơn mạch, Phù Thiên cái địa, chia rất nhiều đường thám thức lục soát. Hạ Tiểu Bạch thì là mang theo Trung Quốc người chơi tiếp tục thâm nhập sâu Hoàng Vân Đại Sơn mạch đối mặt hơn 200 vạn nam người chơi, những người khác tự nhiên Alexander. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch dáng vẻ một bộ tự tin. Rất nhiều người không hiểu, đối phương mấy lần tại mình, vì cái gì hắn có thể bình tĩnh như vậy. Cái này cả ngày, Hạ Tiểu Bạch đều là mang lấy bọn hắn tại Hoàng Vân Đại Sơn mạch bên trong loạn truyền a, nơi đó có một đầu quân cấp đột, thế mà 140 tầng cấp, ngược lại chúng ta nhiều người như vậy, đi rết bột a. Oa, nơi đó động quật thật nhiều, không bằng vào xem. Ân. Nơi này thác nước không tệ. Đám người cảm giác Hạ Tiểu Bạch tựa như du sơn và thủy, sau lưng đối với nam ấn người chơi căn bản không thèm để ý chút nào đối phương nhiều người như vậy, một không quyết tiếp xúc khả năng liền phải đàn diệt, hắn đến tột cùng ở đâu ra lực lượng. Tới trạm vào tối. Duy Tạm Tư như cũng không thể phát hiện hạ tiểu Bạch đám người bóng dáng. Hắn có chút gấp tại sao có thể như vậy. Duy Tạp Tư tức hồn hển hoàn vân đại sơn mạch rất lớn, không có 4 5 ngày thời gian là thăm dò không hết. Phụ trách điều tra thích khách nói rằng, nhưng là tôi nghĩ Bích chỉ cho hắn 2 ngày thời gian, hắn làm sao có thể cho phép hoa nhiều thời gian như vậy? Phái người tìm kiếm cho ta, thực sự không được tiếp tục đa phần mấy người qua đường tay. Duy Tạp Tư nói phó hội trưởng, dạng này rất dễ dàng bị đối diện bắt đơn bắt chỉ riêng bắt đơn, sợ cộng lồng, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bắt đơn sao? Bọn hắn bắt lấy tốt hơn, chỉ cần bọn hắn vừa hiện thân, những người khác lập tức tiến đến trợ giúp, bọn hắn không nhất định phải chết. Cái này gọi bao vây tấn công biết hay không? Cứ như vậy, truy quét diện tích càng gia tăng. Nhưng là đối hạ tiểu Bạch mà nói, cái này cũng cho hắn cơ hội. Lại ngày thứ 5 sáng sớm, hắn mang theo người mai phục tại Hoàn Vân Đại Sơn mạch bên trong một cái tên là Cắt Vàng Lĩnh địa phương. Ngày đó sáng sớm, sương ngủ 10 phần dày đặc, Liền Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Hơn 90 vạn Trung Quốc người chơi thành công ở chỗ này phục kích đối phương 1 chi 16 vạn người điều tra đoàn ngũ. Trận đấu kéo dài nửa giờ, nhất cuối cùng thành công đem đối phương diệt. Chương 933. Gọi sư phụ. Chương 933. Gọi sư phụ đương nhiên, chuyện này đối với hơn 200 vạn nam ấn người chơi mà nói không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu. Nhất khiến Duy Tạp Tư tức giận là, hắn trong dự đoán bao vây tấn công chiến thuật không thể thực hiện. Cái gọi là bao vây tấn công chính là chia ra nhiều đường tiến lên, lục soát. Một khi ở trong có một chi bộ đội tao ngộ tiến công hoặc là mai phục, như vậy tranh thủ kéo dài thời gian, chờ đợi những người khác trợ rút, sau đó cùng một chỗ đoàn diệt đối phương. Nhưng là ai từng lường trước, thời tiết trợ giúp Hạ Tiểu Bạch, sương mù thời tiết tại loại địa hình này tầm nhìn rõ rất ngắn ảnh hưởng tới hành quân tốc độ. Nhưng là một trận chiến này không nghi ngờ gì vẫn là mang cho Trung Quốc người chơi một chút lòng tin. Bọn hắn chỉ có điều tổn thất vạn thanh người mà thôi, đối phương đoàn diệt chính là hơn 10 vạn. Cứ như vậy, thời gian tại dưới loại tình huống này trôi qua. Hạ Tiểu Bạch tuần tự dẫn người phục kích mấy lần, đều thành công, Nam ấn người chơi nhân số hạ hạ xuống vừa vặn 200 vạn trình tình trạng. Ngày thứ năm cứ như vậy kết thúc, duy Tạp tư không thể hoàn thành tô nhị bích giao cho hắn nhiệm vụ, vị nàng gọi về thành. Nàng đã không quản được nhiều như vậy. Trung Quốc cùng Nam ấn quốc chiến chỉ còn lại 2 ngày, vô luận như thế nào cũng muốn công tòa thành thị tiếp theo. Không phải lần này quy mô to lớn như vậy thì công, thật là bạch bạch phát động. 2000 vạn người chơi, dòng giá 2000 vạn người chơi à, vì trận này quốc chiến, Nam ấn chính phủ đều trợ giúp chuẩn bị rất nhiều tài chính, càng đừng đề cập trong trò chơi tiếp tế, đan dược, trang bị, quyển trục các loại vật phẩm. Tới ngày thứ 6, Hạ tiểu Bạch thành công mang theo còn sót lại hơn 90 vạn Trung Quốc người chơi đi ra Hoàng Vân Đại Sơn mạch có cần hay không ta mang người tới. Hạ tiểu Bạch nói không cần. Mục Tu Văn đứng tại trên đầu tường, nhìn xem vận sức chờ phát động Nam ấn người chơi, coi như hắn dẫn người tới, đối diện cộng lại cũng chính là 800 vạn, ta chỗ này 700 vạn cuối hợp tường thành phòng ngự, bọn hắn công không được. Mục Tu Văn nói rằng hơn nữa ngươi một khi dẫn người tới, không chừng lại muốn bị mai phục, hơn nữa đối phương tứ phía tường thành đều bình quân có 2 triệu người, các ngươi chín thập vạn người giết không vào thành, đến lúc đó chúng ta tổn thất khả năng càng nhiều hơn. Mục Tu Văn lại nói vậy được rồi, ta xem một chút tình huống, ta khả năng mang mấy người bay đi tham gia phòng ngự chiến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái này không có vấn đề gì, mang nhiều cao thủ là được rồi. Cút máy thông tin. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Sau khi Hoàng Vân Đại Sơn mạch, bọn hắn chính là đi tới Hồng Hà Bình Nguyên. Cỏ xanh như tấm đệm, manh quái vật ở chỗ này rú đãng. Rất nhiều người chơi nữ đều ưa thích ở chỗ này lựa cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút một bên Mục Tiểu Linh, gọi sư phụ. Mục Tiểu Linh, ba. Mục Tiểu Linh, không gọi. Hạ Tiểu Bạch, gọi sư phụ. Mục Tiểu Linh, không gọi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mục Tiểu Linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hay a, ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thì tính sao? Hiện tại ta dự định bắt đầu dạy ngươi song kiếm lưu, nhanh lên, trước gọi tiếng sư phụ. Hừ, ngươi yêu có dạy. Mục Tiểu Linh quay đầu đi chỗ khác tốt ta, sớm muộn có một ngày để ngươi hô sư phụ ta, cái này cho ngươi. Hạ Tiểu Bạch xuất ra một đôi đoàn kiếm đây là vũ khí của ta. Mục Tiểu Linh sững sờ ân, ta tìm Âu Linh tử định chế, kích thước cùng trong tay ngươi trước mắt đoạn kiếm là giống nhau, bất quá phẩm cấp lại là quân tinh xảo, đáng tiếc quân siêu phẩm có chút khó hạ Tiểu Bạch nói rằng chế tạo. Ngươi ở đâu ra vật liệu cùng thời gian? Phân giải à, ngược lại mấy thập vạn kiện chiến lợi phẩm, tùy tiện phân giải chừng trăm trang bị, vật liệu liền có. Hạ Tiểu Bạch nói rằng phân giải chuyện thua thiệt như vậy ngươi thế mà cũng chịu làm. Điều nói, mấy thập vạn trang bị đâu, không thiếu ngươi điểm này. Hạ Tiểu Bạch nói rằng bị người ta phát hiện không tốt, ta không cần. Mục Tiểu Linh con mắt của thật to nhìn một chút chuyện này đối với đoàn kiếm, lắc đầu ngươi không có vũ khí của phù hợp, ta dạy thế nào ngươi xong kiếm lưu. Hạ Tiểu Bạch 10 phần bất đắc dĩ vậy được rồi, chờ 24 giờ kết thúc, ta sẽ trả lại cho ngươi." Mục Tiểu Linh là rất có nguyên tắc tiểu cô nương. Sau đó Mục Tiểu Linh trang bị hai thanh kiếm này duồng lịch duồng lịch, yêu thích không buông tay. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Tốt, bắt đầu đi. Ngươi không đi thiên tuyển thành sao?" Mục Tiểu Linh hỏi. Hiện tại mặc dù Hạ Tiểu Bạch có chiến điểm tích lũy xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng là lấy mục tu văn chuyển vận, 2 ngày thời gian nhất định có thể đuổi kịp ngày mai lại đi. Hôm nay dạy ngươi cơ sở, ngày mai dẫn ngươi đi thực chiến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng với ta. Thế là Hạ Tiểu Bạch dạy Mục Tiểu Linh cả ngày, tổng lúc giải hai người tính toán là 8 giờ. Ban đêm, lúc ăn cơm, Nhiệm Thu Linh tò mò hỏi, "Vì cái gì ta cảm giác ngươi gấp gáp như vậy đâu?" Hạ Tiểu Bạch mở người, "Ta gấp sao?" Ừ nhiễm Thu Linh gật đầu dạng này, há Hạ Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Có lẽ, thời gian của hắn cũng không phải là rất nhiều a. Rốt cục, thời gian đi vào Nam ấn cùng Trung Quốc Quốc chiến mở ra ngày thứ 7. Buổi sáng Hạ Tiểu Bạch vừa lên mạng, chính là lại lấy được một tin tức. Mỹ lợi quốc tại hôm qua thành công chiếm lĩnh Đức ý trên Âu. Còn thế giới đều xôn xao, bởi vì Mỹ lợi quốc tình thế thật quá mạnh. Một trận quốc chiến một khi mở ra chính là 7 ngày thời gian, lúc này mới mấy ngày, liền liên tục chiếm cứ 3 tòa cấp 1 chủ thành, Mỹ lợi liền không sợ nơi đó người chơi phấn khởi phán kích sao? Nhưng là đối Trung Quốc người chơi mà nói như cũng không quan tâm chút nào. Theo lộ tuyến mà nói, bọn hắn mục tiêu kế tiếp là Nga La. Nga La cũng không có dễ đối phó như vậy, chỉ có chiếm linh Nga tư thành, kế tiếp mới có thể tới bọn hắn Trung Quốc, cuối cùng chính là Trung Quốc phía Đông đương nhiên. Ngoài trừ tin tức này, làm cho người xôn xao còn có một chuyện đại ma vương báo cáo kết quả hiện ra. Không chuẩn xác mà nói kỳ thật còn chưa có đi ra bởi vì cái này đều đi qua đã mấy ngày quan Phương vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại loại thái độ đó thật giống như người yêu chơi hay không hoàn toàn chính xác thiên Khải trước mắt tiến vào từ nhà không chơi cơ hội là không thể nào nhưng là cái này khiến duy tạp tư chờ nam ấn người chơi khó mà tiếp nhận ngày đó tình cảnh trước mắt rõ ràng lấy sức một mình dẫn người thoát khỏi vòng đây một cái xét đánh biểu sát hắn coi như xong thật là hắn phát động cái kia không biết tên phạm vi lớn pháp thuật một lần liền có thểánh sát mấy là người cái này thực sự quá người thiên cái này cũng không tính làậ Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì truyền thuyết cấp trang bị không được sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tóm lại các loại tiếng kháng nghị vô số, nhưng là Quan Phương chính là không có phản ứng. Diệm Thu Linh cũng là có chút giật mình, quan phương thế mà không làm bất kỳ đáp lại nào. chắc không được tiểu Bạch tự tin như vậy. Thật là vì cái gì Quan Phương đều không ra mặt giải thích. Không ra treo tốt xấu cũng muốn ra mặt giải thích một chút ta Coi như không giải thích tốt xấu cũng phải cấp kết quả Dưới mắt Quan Phương không làm bất kỳ đáp lại nào, thật sự là làm cho người khó có thể lý giải được. Cứ như vậy, tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch mười phần bình tĩnh dùng Mạn Linh Vũ Long mang theo Nhiệm Thu Linh, đêm về lạnh, Mục Tiểu Linh chờ Thiên Linh trước Thiên Bảng trăm cao thủ hướng phía Thiên Tuyển thành bay đi. Mặc dù không thể mang theo kia chín thập vạn người đến, nhưng là mang theo số ít một số cao thủ bay qua, như vậy tương đối an toàn. Chương 934: Làm thí nghiệm. Chương 934: Làm thí nghiệm. Mà lúc này đây, vì tại địa cầu nơi nào đó, Đức Ý chiến Âu trên biên giới tuyến, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc lặng lặng nhìn qua đường biên giới bên kia. Sau lưng bọn hắn, đứng đấy đều nhịp ngũ. Bọn hắn không chỉ có số lượng đông đảo, Hơn nữa còn cho người ta thần sắc của một loại kiên định, dường như ý chí lực cảm giác hết sức cứng hãn. Mỗi người bọn họ đều là thể trạng cường tráng, thần sắc lạnh lùng. Nếu để cho người chơi bình thường nhìn thấy, như vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mặc dù đây là cuộc chiến, thật là trên thực tế cũng chính là chỉ có nhân số, không có khả năng mỗi người thật giống như binh sĩ kỷ luật như mình, không có khả năng mỗi người đều có thể có loại này tố chất. Không cần nhiều lời, bọn hắn địa vị đã vô cùng sống động, trên cơ bản có chút đầu góc đều có thể đoản được. Thiên Khải xem như toàn thế giới tiếng tâm lừng lẫy lên bảo, rất nhiều người đều chơi. Mà những người này chính là mỹ lợi quốc thống nhất thế giới giả tưởng sức mạnh lớn nhất. Tại thế giới hiện thực cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù người không nhiều, nhưng là chính là dựa vào lấy bọn hắn mới liên tục đoạt lấy vài tòa cấp một chủ thành sách. Giống như có chút không A. Hôm nay là Trung Quốc cùng Nam ấn quốc chiến ngày cuối cùng, nếu như chúng ta không cách nào vào hôm nay trước kết thúc đến Trung Quốc, như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả liền không có, hơn nữa cũng biết cho Trung Quốc thời gian thở dốc. Ta tuyệt không hắc nói rằng. Bầu trời thành lũy gật gật đầu, cho nên chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, lên đường đi, hôm nay cần phải chiếm Nga Tư thành, sau đó tiến quân Trung Quốc. Cùng lúc đó, Thiên truyền thành Hôm nay, là Nam Ấn đối Trung Quốc phát động quốc chiến ngày thứ 7, điều này có ý vị gì ai cũng biết. Một khi hôm nay bọn hắn không cách nào lấy được bất kỳ chiến quả nào, như vậy trận này quốc chiến xem như hoàn toàn làm chuyện vô ích. Kế tiếp tiếp, liên sẽ lâm vào dài đến 7 ngày đình trệ thời gian. Mặc dù nói 7 ngày sau đó có thể tiếp tục phát động quốc chiến, nhưng là bọn hắn thật còn có thể lại một lần phát động quốc chiến sao? Lần này đã hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, quốc không biết bao nhiêu người. Cho dù có thể tái phát động, quy mô chịu định viện thua xa lần này, khả năng chiến quả càng kém rất ba. To lớn dưới tường thành phương Lalit nhát nhít giống như thủy triều nam ấn người chơi. Ngũ chuyển người chơi đều là nhao nhao năng lượng hóa cánh leo lên đầu thành chậm giết, người chơi khác chỉ có thể học nở đỡ cờ mang lấy thang mây leo đi lên. Cục diện có thể nói là dị thường kịch liệt đánh đến bây giờ, thiên truyền thành Trung Quốc người chơi chỉ còn lại hơn 500 vạn. Bất quá Tô Nhĩ Bích cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ còn lại hơn 6 triệu, nhiều không có bao nhiêu. Phối hợp cao lớn tưởng thành cùng một chút phòng thành binh khí, bọn hắn như cũ nửa bước khó đi đúng lúc này, Tô Nhĩ Bích đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì, một đạo cự long thân ảnh thành lình trong từ không trung bay lượn mà qua kia là Tô Nhĩ Bích mà người. Duy Tạm Tư trước hết nhấc kịp phản ứng, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Đại Ma Vương?" Hiển nhiên, hắn một cái nhận ra được Đại Ma Vương. Hắn mang theo kia chín thập vạn Trung Quốc người trợ giúp đến đây. Tô Nhĩ Bích cau mạnh nói rằng không có khả năng, theo Hoàng Vân Đại Sơn mạch thông hướng đường xá của Thiên Tuyển thành bên trên ta đều an bài thích khách sẵn nút, nếu như bọn hắn đến trợ giúp ta không phải không biết. Sắc mặt của Duy Tạp Tư không phải quá đẹp đẽ nói đó chính là hắn chính mình tới, nhiều nhất đáp lấy mấy người, không cần để ý. Tô Nhĩ Bích rất nhanh lơ lễ. Mặc kệ Đại Ma Vương mạnh bao nhiêu, tại cái này ngàn vạn cấp bậc trong chiến tranh, lại có thể có cái gì xem như? Hạ Tiểu Bạch thành công mang theo nhiệm tu linh đi tới thiên tuyển thành trên đầu tường các ngươi đã tới. Mục tu văn một bên thi pháp, một bên mắt không chấp nhìn xem tình huống phía dưới ân, tình huống thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi mặc dù bọn hắn người so với chúng ta nhiều không có bao nhiêu, nhưng là hôm nay là ngày cuối cùng, bọn hắn cũng giống như liều mạng dường như, áp lực trước so với mấy ngày còn lớn hơn. Hiện tại Tô Nhĩ Bích tập trung hỏa lực công kích chúng ta bây giờ Trâu Nam Môn, tiếp tục như vậy làm không tốt Nam Môn sẽ bị nàng phá vỡ. Mục tu văn sợ hâu nói rằng yên tâm, chúng ta tới, bọn hắn muốn vào cái cửa này, cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, Một bên kiếm các chi chủ lập tức bất mãn, "Nhà, khẩu khí thật lớn, không coi chúng ta, Thiên Tuyển thành chỗ nào có thể thủ đến bây giờ, hơn nữa một tòa cửa thành đều không có phá qua. Đây đều là chúng ta cùng mục tu văn công lao, đừng làm đến thiếu ngươi chúng ta cửa liền nhất định sẽ phá dường như." Hạ tiểu Bạch xoay người nhàn nhạt, nhạt nhìn kiếm các chi chủ một cái kiếm các chi chủ, "Thật lâu không thấy biến đắc y a, ta rất muốn biết hiện tại ai cho ngươi chỗ dựa, nếu như không ai cho ngươi chỗ dựa, như vậy thì chính mình nhảy đi xuống a." Kiếm các chi chủ ngẩn người, "Ngươi nói cái gì? Chính mình nhảy đi xuống a, bằng không ta giúp ngươi cũng được." Hạ tiểu Bạch nói rằng Kiếm Cắt chi chủ ngây ngốc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cái này mẹ nó cũng quá phách lối đi. Đại Ma Vương, ta cho ngươi biết, nơi này là Thiên Tuyển Thành, không phải Liệu Nguyên Thành. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Kiếm Cắt chi chủ quát to vậy sao? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, hướng phía Kiếm Cắt chi chủ đi tới. Kiếm Cắt chi chủ rút kiếm trước người bảo hộ ở, 10 phần cảnh giác dáng vẻ, Hạ Tiểu Bạch khẽ dựa gần hắn, hắn liền lùi lại. Hạ Tiểu Bạch xách một tiếng, không nghĩ tới giá hóa như thế để phòng hắn. Lắc đầu, xuất ra Lôi Thần chi trượng nhắm hắn, đồng thời Lôi Thần chiếc bắt đầu tránh Một đạo lập mắt lôi đình diện vào hắn trên áo giáp. Áo giáp trong nháy mắt vỡ tan, cả người hắn bật một tiếng đập vào thành lâu trên mặt đất. Thân thể tại mặt đất đổ ra mấy chục mét khoảng cách, sau đó kiếm cắt chi chủ cùng thổ máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Miểu sát, kiếm các, các người chơi tại thời khắc này đều là ngây dại đại ma vương điên rồi sao? Thế mà chạy đến tiên tuyển thành giết bọn hắn hội trưởng. Đại ma vương, ngươi làm cái gì? Một gã kiếm cấp thành viên đối với Hạ Tiểu Bạch trợn mắt nhìn, giơ lên trong tay đại cung liên phát động mấy cái kỹ năng. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lơ đễnh, lôi thần chi trượng lại lần nữa lên, đem hắn đưa về nhà ầm ầm ầm tiếng, kiếm các một đám người bị hắn miểu sát. Lúc này kiếm các chi chủ bị nhà mình vú em phục sinh, hắn mặt âm chầm nhìn xem hạ tiểu bạch, đại ma vương. Vậy mà công kích cùng chiến khu người chơi, người điên rồi sao? Ta không điên, làm thí nghiệm mà thôi. Hạ tiểu bạch thản nhiên nói thí nghiệm. Kiếm các chi chủ ngần người. Nhưng là không đợi hạ tiểu bạch nói ra đoạn dưới, một đội nở thở cờ binh sĩ đã đi tới hạ tiểu bạch nơi này, đem hắn đoàn đoàn bao vây đồng thời, những binh lính này đối kiếm các chi chủ tôn xưng là thiên phu trưởng. Kiếm các chi chủ, lại là tứ phương thành võ trưởng Bởi vì Tứ Vương thành áp lực không có thiên tuyển thành lớn như thế, cho nên lúc ban đầu Nam ẩn 500 vạn người chơi tiến công thiên tuyển thành thời điểm, hắn liền bị Mục Tu Văn điều khiển đi thiên tuyển thành phòng thủ. Tứ Vương thành võ tốt quân đoàn cũng đến nơi này, trở thành thiên tuyển thành nợ tử cờ lực lượng phòng ngự một bộ phận. Hiện tại thiên tuyển thành nợ tử cờ quân đoàn cao đến bảy nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, dưới mắt nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bị một đám nở tờ cờ binh sĩ vây quanh, kiếm các chi chủ lực lượng liền đã tới ngươi vừa mới hỏi ta ai cho ta chỗ dựa. Hiện tại đáp án hẳn phải biết đi. Cho ta chỗ dựa chính là nợ cờ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kiếm các chi chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng lơ đến vì cái gì ngươi liền không nghe nghe lời của ta đâu. Mặc kệ ngươi nói cái gì hôm nay ngươi cũng chết chắc. Kiếm các chi chủ vẫn như cũ cười lạnh nói chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện một chuyện không. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vấn đề gì. Quốc chiến trong khu vực, cùng chiến khu người chơi công kích lẫn nhau là sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì à. Hạ Tiểu Bạch nết miệng lên một tia cười lạnh cái gì. Chương 935. Dung động toàn trường Kiếm Cắt chi chủ kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Bạch, cả người không biết rõ vì cái gì tâm sinh sợ hãi lui về sau hai bước. Trải qua Hạ Tiểu Bạch tiểu nói này, hắn mới nhớ tới giống như thật là như thế này. Trước đó mục tu văn đến thời điểm bị người đụng cũng là không có mất máu, hắn nhớ tính thường. liền xem như hắn, 100 đầu quốc chiến quy tắc cũng không có khả năng toàn bộ nhớ được, nhưng là điểm này vẫn là nhiều ít rõ ràng. Như vậy vấn đề liền đến, vì cái gì đại ma vương có thể vánh giết bọn hắn người của Kiếm Cắt? Kiếm Cắt trong lòng chi chủ cực kỳ không công bằng. Chó chơi xuất hiện ở UG sao? Đại Ma Vương, ngươi làm sao làm được? Kiếm Cắt Chi chủ hỏi do ta làm sao làm được ngươi liền không cần biết, ngược lại ngươi chỉ phải hiểu, ngươi công kích ta là vô hiệu là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Kiếm các Chi chủ phất tay, kiếm các người chơi đối với Hạ Tiểu Bạch tập kích, nhưng là hạ nhỏ trên đầu bạc toàn bộ làm ít. Một màn này lập tức nhường không ít người hít một hơi lấy khí. Quốc chiến trong khu vực người chơi ở giữa thật đúng là không cách nào công kích, nhưng là cái này chẳng phải là nói về sau chỉ có thể Đại Ma Vương công kích bọn hắn, bọn hắn công kích không được Đại Ma Vương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Kiếm Cắt Chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Ải nhà đại gia tới chơi đi 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không ít người cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng là Kiếm Các chi chủ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cắn răng lại Ma Vương, ngươi chớ đắc ý. Chúng ta mặc dù công kích không được ngươi, nhưng là nở đợ cờ cũng không phải người chơi. Kiếm Các các người chơi nghe được, lập tức mừng rỡ đúng vậy à, lao đại bọn họ thật là thiên phú trưởng, nhường đỡ đợ cở công kích đại ma vương, nhất định có thể đi. Bên trên, bắt lại, công nhân tại trong thiên tuyển thành gia tay đánh nhau, làm làm chứng trị. Kiếm Các chi chủ đối với dưới tay đỡ đợ cở nói rằng, Nhưng là nở tờ cờ binh sĩ không hề lay động kiếm các chi chủ xương sở các ngươi thất thần làm gì Thiên phu trưởng đại nhân Mặc dù hắn không phải chúng ta quân đoàn nhưng là hắn tốt xấu là một gã vạn phu trưởng chúng ta cũng không dám động thủ một gã nở tờ cờ binh sĩ nhỏ giọng đối kiếm các chi chủ nói rằng kiếm các chi chủ là người hạ tiểu bạch cười lắc đầu kiếm các chi chủ rõ chưa quân hàm loại vật này thật là không nhìn quân đoàn quân hàm đại biểu cho chiến công cao thấp hiểu không Vạn phu trưởng về lực rất lớn người kiếm các sắc mặt của tri chủ khó coi thì ra là thế thì ra là thế hạ tiểu bạch là vạn phu trưởng cho nên hắn có quyền giết người. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch đã hướng phía hắn đi tới người đừng tới đây, kiếm các chi chủ đối dối rối lui lại. Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn đi vào kiếm các trước mặt chi chủ, sau đó một tay lấy hắn kéo, hướng phía dưới tường thành ném xuống. Trong chấp nhóm này, kiếm các thành viên đều là nguyên một đám há to mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được kiếm các chi chủ kia vẻ mặt hoảng sợ a ba. Kiếm các chi chủ thật dài tiếng thét chói tai lên phía ba. Sau đó không còn có âm. Kiếm cất thành viên đều là nhịn không được nước miếng một cái, toàn thân run sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đại ma vương. Thật đúng là danh xứng với Vậy mà thật đem bọn hắn hội trưởng ném xuống. Hắn liền không sợ bị Trung Quốc người chơi khiển trách sao? Tóm lại, mặc kệ khiển trách không khiển trách, bọn hắn đã không dám tiếp tục sống ở chỗ này, nhao nhao hướng phía cái khác thành lâu chạy tới. Kiếm các chuyện của chi chủ xem như giải quyết xong, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn hướng phía dưới thành lâu chuẩn bị sẵn sàng sao, chuyển vận lưu tại trên thành lâu, cận chiến hệ theo ta xuống dưới rất thông khoái. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Lúc này, Tô Nhĩ Bích cũng sẽ một màn này trong mắt xem ở nói thật, nàng không nghĩ tới Trung Quốc thế mà cũng có thể ngay tại lúc này bên trong xuất hiện Trung Quốc người bên trong thế mà cũng nhiều như vậy mâu thuẫn, hôm nay Thiên điện thành nhất định có thể công phá. Nàng bắt đầu có chút lòng tin. Kế tiếp, hồn chiến vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch đã mang theo Mục Tiểu Linh cùng đêm về lạnh ngồi mạn linh u long đến đi tới dưới tường thành phương. Bốn phía đều là vũ khí của Chấn Thiên Động địa sen lẫn âm thanh, rít hô tiếng gào hét, kỹ năng pháp thuật âm thanh của va chạm. Cảnh tượng có thể nói tương đối bao la hùng vĩ. Hạ Tiểu Bạch rút ra trong tay song kiếm, như vậy, dết đi. Hắn nhìn về phía Mục Tiểu Linh, "Hôm nay liền thử một chút ta cho ngươi hồn qua dạng cơ sở đệm, dù một cái song kiếm lưu kỹ năng đều không có giao cho ngươi." Nhưng lạ song kiếm lưu cũng không phải dựa vào kỹ năng mới dương danh lập bạn. Đã biết rồi, rông rải. Mục Tiểu Linh nhếch môi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch, Mục Tiểu Linh, đêm về lạnh 3 người chính là thẳng hướng như là kiếm hôi nam ẩn người chơi. Hắn chỉ dẫn theo Mục Tiểu Linh cùng đêm về lạnh, bởi vì đêm về lạnh có biến thân kỹ năng, cho nên năng lực tự vệ mạnh một chút. Mục Tiểu Linh tốc độ cũng rất nhanh, cơ hội không có kỹ năng có thể trong lấy mạnh nàng. Về phần những người khác, tại không có vu em dưới tình huống dễ dàng chết, cho nên hắn trên không mang. Rất nhanh, số lớn nam vẫn người chơi trên tụ đến. Tô Nhĩ bích lặng lặng nhìn xem một màn này. Đối với Hạ Tiểu Bạch ba người tại dưới thành lâu phương khởi sướng tiến công, nàng căn bản không làm ra bất kỳ chỉ lệnh đúng vậy, ba người này thế mà không rựa vào tường thành chủ động tiến công, căn bản chính là đang tìm cái chết. Nàng tại Nam môn tụ tập người của nhiều nhất, chọn vẹn 160 tập vạn người tấn công mạnh Nam môn. Ba người tại 100 trước mặt 600.000 người lại có thể có gì xem như. Bất quá là đầu nhập vông dương đại hải cục đá mà tôi, không cần mấy giây, liền sẽ không thấy tăm hơi. Nhưng là sau một khắc, làm nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch vung vẩy lôi thần chi trượng, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Ầm ầm. Vành thiên tiếng sống xuất hiện tại bên thai tất cả mọi người, thời tiết thay đổi bất thường, làm cho người kinh hại không thôi. Vậy mà có thể tạo thành uy thế cỡ này? Không, đây không có khả năng, đây nhất định là thời tiết hệ thống làm biến hóa Tô Nhĩ Bích một đôi trong đôi mắt đẹp có vẻ không thể tin được, nhưng là rất nhanh, một màn kế tiếp càng là tâm thần của làm nạn cực kỳ chấn động anh ba. Một tiêu chớp tầm vang từ trên trời giáng xuống, đánh vào phía trên mặt đất. Bởi vì dưới tường thành phương cơ bản đều là nam ấn người chơi, 10 phần dày đặc, cho nên cái này đánh một cái, trực tiếp nổ bay mấy trăm tên nam ấn người chơi. Trên người bọn hắn đều có dày đặc dòng điện đang nhấp nhảy. Đồng thời nguyên một đám bởi vì cường đại dòng điện chạy qua thân thể mà kêu rên không thôi vang ba, lại làm một tia chớp rơi xuống. Lần này, trừ bỏ bị đánh bay, có mấy trăm người trong giữa không chuẩn bị thành không hắc hề, trực tiếp bị miểu sát. Ngay sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Kế tiếp là dày đặc tới không cách nào hình dung sét đánh, từng đạo lôi đình mang theo thế gian nhất là lập loè địa quang, bao trùm hạ tiểu bạch bốn phía ngàn mã phạm vi tạch tạch tạch tứ tứ lốt bốp thanh âm cùng nam giữa, mọi thứ đều kết thúc, đất vàng mặt đất sớm đã là cháy đen vô cùng người từng người chạy đen nam ấn người chơi thẳng tắp trên ngã xuống đất, bọn hắn nguyên một đám mở hai mắt ra, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Hạ tiểu Bạch vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người, chính là tạo thành rung động toàn trường hiệu quả. Vô số nam ấn người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem một mặt này. Giờ phút này, bọn hắn đều là hai chân run lên, trong lòng sinh ra sợ hãi, chứ không dám lên. Chương 936, Hỏa diễm chi luân. Chương 936, Hỏa diễm chi luân. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thật là một cái người chơi có thể bộc phát ra như thế. Đạp ngựa mở ra chéo a Chắc không được mấy ngày nay bọn hắn đều nhìn thấy duy tạp tư xuất lĩnh những người kia một mực đang không ngừng báo cáo một cái tên là Đại Ma Vương Trung Quốc người chơi. Bọn hắn chỉ là nghe nói cái này ai đi gọi Đại Ma Vương người chơi bạo phát đi ra sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương đúng là cường hãn như thế. Mẹ nó ai đi lên ai chết ta. Tại sao có thể như vậy? Lúc này đêm về lạnh nhìn xem một màn này cũng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Rõ ràng chỉ là quá khứ mấy ngày thời gian, hắn thế nào cảm giác hạ tiểu bạch ở trong game bạo phát đi ra uy lực pháp thuật mạnh hơn. Tô nhĩ bích, hắn chính là mạnh như vậy, hiện tại ngươi rõ chưa? Duy Tạm Tư cười khổ nói với Tô Nhĩ Bích, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, Tô Nhĩ Bích vẫn cảm thấy hắn vô dụng. Dưới mắt Tô Nhĩ Bích tận mắt thấy, kia nàng nhiều ít có thể hiểu được đi. Tô Nhĩ Bích thì là môi đỏ có chút mở ra, cả người nàng đều ngốc trệ dòng dã được phút. Sau đó, nàng thở ra một hơi tốt ta. "Duy Tạm Tư, nhìn trước khi đến ngươi thất bại cũng không phải là lỗi của ngươi, bất quá thì tính sao? Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể dựa vào chỉ là ba người đối kháng chúng ta trăm vạn người sao?" Tô Nhĩ Bích lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu hạ lệnh phía sau sông không lên người của thành, ưu tiên tập kích ba cái kia chúng quốc người. Lần này Hạ Tiểu Bạch thật ngưỡng nàng có chút độc dung, cho nên nàng quyết định hạ tử thủ. Vì thế mạnh, nhưng là cái này không có nghĩa là hát HP dày. Bị đầy đủ người của số lượng tập kích, như vậy như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào. Đánh. Một đạo dòng điện đánh vào một gã nam ấn trên người kỵ sĩ, trực tiếp đem cả người hắn điện cháy đen, ngã trên mặt đất đêm về lạnh trước tiên tiến hành biến thân, hắn không có Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tiểu Linh mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào biến thân trèo chống một đoạn thời gian đương nhiên, biểu hiện giống nhau chút mục đích đúng là Mục Tiểu Linh. Lúc này tay nàng nắm hai đem đoản kiếm. Tự thân thân thể cao tốc xoay tròn nhường nạng mỗi một lần công kích đều có thể mang ra hai đạo thổ thường, lực chiến đấu của nàng tăng lên trước kia không chỉ gấp 2. Đây chính là song kiếm lưu, thêm ra một thanh kiếm, dùng đến tốt, sức chiến đấu tăng lên gấp 3 trở lên không có vấn đề. Nhưng là ba người bọn họ lợi hại hơn nữa, hiển nhiên cũng rất khó ứng đối đối diện tập kích. Cho mình thực hiện Long Linh hộ thuẫn, lúc này Mạn Linh Vũ Long tầng trời thấp lao xuống mà đến, tiếng long ngâm vang vọng bốn điều, ba người nắm lấy Mạn Linh Vũ Long, long trên bay cung thủ đem long xuống đến. Đầy trời mưa tên hướng phía trên trời vọt tới, nhưng là tầm bắn có hạn, không có tác dụng gì. Tô Nhĩ Bích gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi, cái này đại ma vương uy hiếp thực sự quá lớn, nếu quả như thật bỏ mặc hắn dạng này chuyển vận, kia thật so 10 tòa pháo đài còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, nàng nhìn thấy mạn linh thú trên long tại thiên xoay quanh một tuần lại bay trở về, mà lại là hướng phía nàng bay tới. Vậy mà lại trở về, là muốn giết nàng, vẫn là muốn đánh khoé rối chiến. Tô Nhĩ Bích lần thứ nhất cảm giác được cục diện không nhận sự khống chế của chính mình. Có lẽ theo duy tạp tư phục kích thất bại bắt đầu, cục diện liền đã không nhận nàng không chế đi. Nghĩ như vậy lời nói, nàng phát hiện, kẻ đầu tiêu lại là cái này đại ma vương. Trấn chính khó chơi vậy mà không phải mục tu văn, mà là cái này đại ma vương. Duy Tạp Tư thấy cảnh này, lập tức hô to một tiếng, "Tô Nhĩ Bích, lui ra phía sau bà." Hắn là từng trải qua hạ tiểu bạch chỗ lợi hại, hắn phát động pháp thuật tầm bắn so cái khác thuật sư không biết xa gấp bao nhiêu lần. Nhưng là Tô Nhĩ Bích thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, nếu như đánh quá rối chiến, như vậy ta còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là muốn tới giết ta, vậy thì đừng trách ta không khắc khí. Duy Tạp Tư sững sờ, "Tô Nhĩ Bích, ngươi là muốn dùng rơi kia quyển sách." Không sai, chỉ cần có thể ở chỗ này xử lý hắn, dù la một lần, như vậy sĩ khí cũng liền có thể trở về. Tô Nhị Bích lòng tự tin tràn đầy nói rằng, duy tạp tư thì là không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm thấy cái này vẫn rất có hy vọng. Đây chính là thập nhị giai cấp pháp thuật của chủng. Loại này phẩm cấp pháp thuật quần chủng, tuyệt đối có thể miểu sát trước mắt bất cứ người nào. Đừng nói là người, liền xem như hạ tiểu Bạch Mạn Linh U Long, Tô Nhị Bích cũng đều có tự tin có thể đánh giết. Nàng xuất ra quần trụ, giờ phút này, sắc mặt nàng lạnh nhạt trên nhìn lên trời đáp xuống hạ tiểu Bạch cùng Mạn Linh U Long ba. Quần chủng hóa thành vô số vụ, đó hỏa cấp tốc trước người tụ, hình đạo rưỡi 50 mét to lớn tròn hỏa diễm Cái này đạo cự đại trái hừng hực lấy hỏa diễm mâm tròn lập tức hướng phía hạ tiểu bạch cùng mạn linh u long phương hướng nói cho xoay tròn mà đi. Giờ phút này, không ít trung quốc người chơi cùng nam ấn người chơi đều là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tất khổng lồ ý thế. Đường kính chừng 50 mét hỏa diễm mâm tròn nở rộ bên trong ở trên không, mấy ngàn vạn người chơi đều có thể thấy cảnh này. Nhất là thiên tuyển thành tây môn, đông môn, bắc môn người chơi, bọn hắn đều là không hiểu, nam môn bên kia xảy ra chuyện gì? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện loại cảnh tượng này? Đây là pháp thuật sao? Đây là người chơi có thể phát động pháp thuật? Bọn hắn rất hiếu kỳ rất muốn đi vây xem, nhưng cũng tiếc, địch quá nhiều người căn bản không có cơ sẽ đi qua. Mà lúc này ở vào Nam môn mục tu văn cũng là hiếm mắt. Hắn nhìn một chút một bên Vân Tiêu, chuẩn bị, một khi có cái gì không đúng, cũng làm người ta xông ra Nam môn. Hạ Tiểu Bạch là hoa trước hạ đương trọng yếu chiến lực, không cho sơ thất. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái này đạo cự đại hỏa diễm chi luân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh vậy thì đi thử một chút, nhìn xem là ta long linh hộ thuần mạnh vẫn là ngươi hỏa diễm chi luân mạnh. Long ở thời điểm này bắt đầu tăng tốc à, à, à, à, à, à. về người đã bắt đầu luôn cuống hạ Tiểu ngươi điên rồi sao? liền không thể trước tránh thoát Tô Nhĩ Bích công kích sao? Đêm về sắc mặt của lạnh Tái Nhật hô to sợ cái gì? Hạ tiểu Bạch nĩu môi ngọa táo, ngươi muốn chết đừng mang ta lên ba. Đêm về lạnh nổi giận, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại tại bên trong không cao tốc phi hành, không có khả năng nhảy đi xuống. Mà mạn linh u long tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn cảm giác chính mình thật giống như đang ngồi một chiếc 1000 cờ mở hở siêu cấp trên xe thể thao. Cuối cùng, nhìn lên hỏa diễm chi luôn gần trước mắt tại, Đêm về lạnh nhắm mắt lại. Không có biện pháp, nghe theo mệnh trời. Sau đó, ngay sau đó 06, một tiếng to lớn vô cùng tiếng minh bay thẳng vật tiêu. Triển vọng phương viên mấy trăm cây số phạm vi. Thiên truyền lâm lâm vô số chim bay bị sợ quá chạy mất, lâm tử bên trong vô số quái vật cũng bắt đầu rời đi phạm vi hoạt động của mình di chuyển. Có thể nghĩ, đối bọn chúng mà nói, một màn này có thể xưng tai nạn. Vô số trung quốc cùng nam ấn người chơi mảng nhị vỡ tan, trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương, mặc dù không cao, nhưng là phạm vi rất rộng, toàn bộ người đều bị thương tồn. Bọn hắn đều là thật kinh ngạc, cái kia tô nhị bích vậy mà có thể bộc phát ra lớn như thế uy thế. Chương 937. Lịch điểm tích lũy số. Chương 937. Lịch thiên điểm tích lũy số. Như vậy cuối cùng đến tụt cùng người nào thắng? Bọn hắn mở to mắt nhìn lại, phía dưới trên chiến trường mê vụ mù mịt. Kia là bạo tạc mang tới sương ngủ, để cho người ta thấy không rõ phía dưới hiện trạng. Lúc này nam môn chiến đấu đã sớm đình chỉ, không có nguyên nhân khác, vừa mới va chạm mang tới thanh thế thật sự là quá mức to lớn. Bọn hắn đợi tròn vẹn 5 phút thời gian, bùi mù cái này mới hoàn toàn tan đi. Mây hình mờ chậm rãi tiêu tán, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, hỏa diễm chi luôn không có, đại ma vương bên kia hộ thuẫn cũng mất. Lúc này đại ma vương bọn người cùng linh lũ long trên ngã xuống đất. Quả nhiên vẫn là thua sao? Trong lòng bọn hắn thở dài một tiếng. Tô Nhĩ Bích chính mình cũng không có gì, nàng trực tiếp bị dư ba cọ rửa đến bay ngược ra ngoài, HP trực tiếp biến tán. Nàng đứng lên nhìn một chút, thành công không. Sau đó, nàng chính là nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch thất tha thất thể bò lên. Giờ phút này, vô số người hãnh nhiên. Không chết ba. Mặc dù nhìn lúc lưỡng bại câu thường, nhưng nói cách khác, vừa mới kia cường hãn tới cực điểm một kích, đại ma vương bọn hắn vậy mà chặn. Vô số người xôn xao. Trong mắt Tô Nhĩ Bích cũng là vẻ không thể tin được, phát động kia quyển sách vậy mà cũng không cách nào đánh giết. Cái này, cái này sao có thể Khu khụ khụ Hạ Tiểu Bạch thất tha thất thể đứng dậy, sau đó cho mình ăn một quả 11 cấp hồi máu đan không tệ, vừa mới chiêu kia uy lực thật sự không tệ. Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, có thể đánh vỡ ta cải tiến lôi con thuần, như vậy lần sau cải tiến ta liền có mới giáo hấn có thể hấp thụ. Người Tô Nhĩ Bích nói không ra lời ta. Trước lo lắng tốt chính ngươi à, giết không được ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, một cái không gian gai nhọn song long gai nhọn, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Nhĩ Bích, một tay lấy nàng nhấc lên. Không thể không nói Tô Nhĩ Bích đích thật là đại mỹ nữ. Mặc dù màu da hơi hơi đen một chút, nhưng là thành thuộc đạn. Chiếc ngực áo giáp chỉ che lại nam bán cầu, lộ ra một nửa kia trắng nón. Ngực nàng khe danh rất sâu, về phần nửa người dưới, rõ ràng chân dài bại lộ trong tại không khí. Lúc này Tô Nhĩ Bích tóc hai rối bời, lạc bại bộ dáng nàng đích xác là ta thấy mà yêu. Vô số người xôn xao, Tô Nhĩ Bích bị đại mà vương bắt lấy. Nam ấn người chơi xôi chảo, đối bọn hắn mà nói, Tô Nhĩ Bích chính là thần, chính là bọn hắn nam ấn chiến khu biểu tượng. Liên thật giống như Mục Tu Văn. Mục Tu Văn mặc dù trên ở thế giới xếp hạng cũng không tính quá cao, nhưng là danh khí chúng quy vẫn là rất lớn, nhất là tại Trung Quốc, càng là lớn nhất lực hiệu triệu tồn tại. Tô Nhĩ Bích cũng là như thế. Càng đừng đề cập nàng vẫn là siêu cấp đại mỹ nữ Vung ra Tô Nhĩ Bích. Vung nàng ra, ngươi lặn rừng, lăn mấy theo cháy mạnh tạ đặc biệt. Ngươi không có gì, một đám nam văn người chửi rủa đừng tới đây, không phải ta liền giết nàng." Hạ Tiểu Bạch yếu ớt nói rằng. Lập tức, những cái kia nam ấn người chơi đến lúc đó trước không dám lên, chỉ là ở nơi đó chửi rủa chập chập, dáng người coi như không thể nghe nói ngươi vẫn là nam ấn ca sĩ. Vẫn là minh tinh tới. Hát một bài tới nghe một chút, liền hát trình tốt." Hạ Tiểu Bạch nói giang phi. Ngươi nằm mơ." Tô Nhĩ Bích lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ai nha ai nha, ta là nói thật chỉ cần ngươi hắc chinh phục đồng thời người của để ngươi toàn bộ rời đi Trung Quốc, vậy ta có thể không giết ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta chết một lần cũng liền 10 điểm kinh nghiệm, có bản lĩnh giết ta. Tô Nhĩ Bích cười lạnh a. "Vậy sao? Nhưng là trong trò chơi chỉ có số ít kỹ năng có thể tự sát, ngươi bây giờ không cách nào động đậy, là tự giết không được a." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, đã như vậy phế ba. Hạ Tiểu Bạch buông tay ra, một tay lấy Tô Nhĩ Bích giống tại dưới lòng bàn chân. Lập tức, nam ấn người chơi lại lần nữa trợn mắt nhìn dừng tay. "Ngươi rưởi Trung Quốc người, baka, keo, khỏi phải tra theo nhóm." Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không hề lay động phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, giang hạ cho đến, đều là Hán thổ, các người Nam Ấn đã xâm lấn Trung Quốc, như vậy toàn diện đều cút ra ngoài cho ta. Hạ Tiểu Bạch đối với Tô Nhĩ Bích thấp giọng quát nói năm mơ. 3. Hạ Tiểu Bạch lại giẫm một cước, ngươi lặp lại lần nữa. Nam mơ. Ba. Nam mơ. Ba. Tô Nhĩ Bích bộ dáng càng thêm chất vấn, nàng cười thầm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, có lẽ chúng ta Nam Ấn thua, nhưng là sau cùng bên thắng tuyệt không phải là các ngươi Trung Quốc. Chờ xem, không bao lâu, không. Thậm chí không cần một ngày, các ngươi Trung Quốc liền sẽ luân Vậy sao? Vậy ta chờ cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy phiền, đem Tô Nhị Bích đánh giết lên Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương đánh giết Nam Ấn chiến khu người chơi Tô Nhị Bích thu hoạch được 10% quốc chiến điểm tích lũy. Giờ phút này, toàn bộ Hoa Hạ đại ô cùng Nam Ấn đại khu đều tại xôn sao. Những cái kia không tham nộ cùng quốc chiến Trung Quốc người chơi đến lúc đó khó có thể tin nhìn xem thông cáo này. Tô Nhị Bích bị Đại Ma Vương giết. Tốt, good. Làm được to ta, ta còn lo tiên truyền thành có thể hay không rơi vào, Tô Nhị Bích đều đã chết, đoán chừng thành hẳn là trạng thái không tệ. Hừ. Tìm đường chết Nam ấn cảm thấy mình nắm giữ cùng người của không sai biệt làm chúng ta miệng là được rồi cũng không cần nhắc phương diện khác không ít người bắt đầu nghị luận hợp Mỹ mà thiênuyền thành phía Nam trên chiến trường Duy tạp tư ngây ngốc nhìn xem một màn này tôi nghĩ bích tử vong không chỉ là quốc chiến bên trong lần thứ nhất tử vong vẫn là nàng tiến vào thiênải đến nay lần thứ nhất tử vong kết quả không phải chết tại Trung Quốc pháp thần trong tay mục tu văn mà là chết tại cái này gọi là người của đại ma Vương trong tay cái khác Nam ấn người chơi lúc này cũng là điênẩn Namấn đệ nhất nhân vậy mà cốt mặc dù làm cho người thất vọng nhưng là càng nhiều phẫ nộ Bởi vì Tô Nhĩ Bích tại Nam Ấn Đích thật là minh tinh, cùng ngộng chi bến bờ không sai biệt lắm, là minh tinh người chơi, Phan Hâm Mộ vô số đáng tiếc, Hạ Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị, mang theo những người khác rượi vào Mạn Linh Vũ Long bay trở về Thiên Tuyền thành độ tượng. Mặc dù Tô Nhĩ Bích rất nhanh phục sinh, nhưng là, sự nữ treo trùng quy là bỏ ở nơi này. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch rượi vào Mạn Linh Vũ Long một mực tại nơi này đánh quay rối chiến, thỉnh thoảng phát động lôi pháp, lập tức diệt mất không ít người. Chờ bọn hắn lại quanh, tới một Cứ như vậy, phân chiến cả ngày. Hạ Tiểu Bạch quốc chiến điểm tích lũy cao đến quá đáng quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng 1. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 25366812. Mục Tu Văn Linh luôn thuật sư thiên hạ 18824563. Dương Y Lia đỉnh tinh không xạ thủ thiên hạ 13656654. Ngộc Chi Bến bờ siêu phàm thuật sư Vân Ngộc 12864655. Thu Ý Chi linh nguyên tố pháp sư thiên linh 12214276. Tu ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Xích Diễm Vương Triều 11843697. Thiên Lang siêu phàm cung tiễn thủ Bình thần điện 11143659 với ảnh đao siêu phẩm cường chiến sĩ huyết vực 108524410, một tiến phi thiên siêu phẩm cung tiến thủ xích diễm vương 1991646. Loại này điểm tích lũy có thể xương thủy thiên. Hạ tiểu Bạch tròn vẹn so thứ hai mục tu văn còn nhiều hơn mấy thập vạn, loại này chiến lệch, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 938, mỹ lợi lai tập. Chương 938, mỹ lợi lai tập. Bất quá đây cũng là bởi vì Hạ tiểu Bạch bây giờ bạo phát đi ra pháp thuật quá kinh người. Hạ tiểu Bạch lui hệ pháp thuật một lần miểu sát mấy trăm không có vấn đề, có thể nói dễ dàng chủ yếu vẫn là quốc chiến người chơi hỗn chiến quy mô quá lớn, đắng người mười phần dày đặc. Ngay kế, Nam Ấn rốt cục vẫn là rút lui. Tại Hạ Tiểu Bạch qué rối hạ, Nam môn mặc dù bền bị không có thừa nhiều ít, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể đánh vỡ. Mà tôi nghĩ Bích quải điệu có lẽ trong là làm một cái nguyên nhân rất trọng yếu a tóm lại, tới trên sáng sớm ngày mai, Trung Quốc cùng Nam Ấn quốc chiến kết thúc thông cáo hẳn là liền sẽ đến. Nhìn xem đầy đất thi thể chiến trường, Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, mang theo Thiên Linh cái khác người đi tới trong tiên truyền thành một nhà trà sữa trong tiệm nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Mục Tiểu Linh, cười nói, "Thế nào, ta nhìn thấy trên xếp hạng lên." Xong kiếm lưu dùng tốt à? Tạm được. Mục tiểu Linh đắc ý uống vào xóa trà, có lẽ là phấn chiến một ngày duyên cớ, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhật. Hạ tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu đúng rồi, hôm nay cũng coi như nhập học lúc. Mục tiểu Linh đông nhiên nói rằng a Hôm nay ta không có dạy ngươi a Ừ. Ngươi hôn qua nói, hôm nay tiến hành thực chiến diễn luyện, đương nhiên cũng coi như đi vào, liền miễn cưỡng cho ngươi đánh ghê tính 8 giờ tốt, cứ như vậy chỉ còn lại cuối cùng 8 giờ, ngươi xem đó mà làm. Mục tiểu Linh nào kiểu nói Hạ Tiểu Bạch 10 phần bất đắc dĩ được thôi, ngược lại Trung Quốc cùng Nam Ấn quốc chiến cũng kết thúc, cái khác chiến khu giống như tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy thì ngày mai tốt, ngày mai ban ngày lại cuối cùng dạy ngươi một lần." Hạ Tiểu Bạch thở dài, nói rằng, Mục Tiểu Linh ừ một tiếng uy, "Ta nói ngươi thật giống như một tiếng sư phụ không có giao qua ta à. Hạ Tiểu Bạch chợt phát hiện không thích hợp không gọi, "Là cái lông a, thời cơ chưa tới." Mục Tiểu Linh nhắm mắt lại uống vào xoa trà. "Hạ Tiểu Bạch." Hắn lắc đầu, "Đi ta hạ tuyến, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." "Đã biết rồi." Mục Tiểu Linh nói rằng, Hạ tiểu bạch mang theo nhiễm thu Linh rời đi vừa đi ra không có mấy bước hắn lại quay đầu nhìn mục tiểu Linh một cái mục tiểu Linh lặng lặng ngồi ở chỗ đó khoảng hốt thời gian hạ tiểu bạch đột nhiên cảm thấy nàng giống như liền chưa từng có tồn tại qua mục tiểu Linh nhiều khi đều cho nàng cảm giác như vậy không biết rõ vì cái gì hoàn Mỹ dung hợp chung với thế giới này thật giống như nở tợ cờ như thế thế nào nhiễm thu Linh hỏi không có việc gì hạ tiểu bạch thật sâu nhìn mục tiểu Linh một cái sau đó tìm hiểu lãnh hạ tuyến hắn nói cũng hoàn toàn chính xác không là nói dối đêm nay có chính sự mới làm tại đột phá tới thiên trong cực cảnh dai về sau Bây giờ hắn đã đi tới bình cảnh chỗ, đêm nay hắn liền phải đến thử đột phá tới thiên cực cảnh cao giai. Loại tốc độ này, liền Niệm Tu Linh đều giật mình vô cùng. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch tu luyện càng thêm cố gắng, dường như làm cái gì đều thời gian rất gấp. Nàng không biết rõ là nguyên nhân gì đến khuya, cơn nước song xuôi về sau, Hạ Tiểu Bạch ủy thác Thần Phong Hoa lấy xe mang theo hắn rời đi Đông Vân thị khu. Bây giờ hắn cảnh giới đã rất cao, hắn sợ đột phá thời điểm y thế quá lớn, tạo thời ảnh hưởng không tốt gì. Lại một lần nữa đi vào Thương Vân Sơn, Hạ Tiểu Bạch tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, chính là bắt đầu đột phá ông. Linh lực 4 phía tứ tán mà ra bá. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu xung kích bình cảnh. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch thiên phú xuất chúng, thậm chí có thể nói dùng thiên hạ vô song để hình dung, nhưng là thiên phú xuất chúng cũng chỉ là nhường tốc độ tu luyện tăng tốc, nhường bình cảnh xung kích độ khó giảm xuống, cũng không thể nhường bình cảnh biến mất. Nhiều ít vẫn là ở bá. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục xung kích bình cảnh bá. Không thể không nói xung kích bình cảnh còn là rất khó. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu bá ba. Một đạo vầng bạc tới cực điểm cơn bão năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành một vòng lại một vòng như là sóng nước sóng năng lượng văn hoa bá. Thương Vân Sơn bốn phía bốn phía rừng cây đều là cùng nhau lay động, hủ dọa vô số chim bay. Hạ Tiểu Bạch từ từ mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên cực cảnh cao dai, thành. Hạ Tiểu Bạch xuống núi, tại dưới chân núi nhìn thấy Tần Phong Hoa tiểu Bạch, thành công rồi. Thần Phong Hoa cười hỏi ư, chúng ta trở về đi. Ai? Vậy không tốt lắm, chúng ta dứt khoát đến xe trấn a. Thần Phong Hoa hoàn toàn như trước đây lớn mặt khách sáo. Được rồi được rồi hì hì. Tiếp tiếp hai người trở về. Hạ Tiểu Bạch đột phá kỳ thật cũng liền xảy một giờ không đến thời gian. Sau khi trở lại công tác thất, Hạ Tiểu Bạch chính là lập tức nằm ngủ. Thật là không ngủ bao lâu, Hạ Tiểu Bạch liền nghe tới âm thanh của điện thoại di động vang lên uy, ai nha. Hạ Tiểu Bạch tiếp thông điện thoại, Tiểu Bạch không xong, nhanh lên tuyến, Mỹ Lợi trong đêm tiến công Trung Quốc, hiện tại đã chiếm linh Anh Linh cứ điểm, một đường hướng Cửu Châu thành tới gần, chúng ta Trung Quốc cùng Mỹ Lợi quốc chiến đã mở ra bà. Điện thoại đầu kia là Diệp Long ngâm hét to âm thanh. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một cái giật mình, ta đã biết, ta trên cái này tuyến. Mỹ Lợi quốc. Bọn hắn trước đó không mới vừa vận chiếm lĩnh Đức Ý chiến Âu chủ thành Đức Bạch thành sao, thế nào nhanh như vậy liền đến Trung Quốc? Hạ Tiểu Bạch đứng dậy lập tức đi vào lầu 3 đập mấy một cô gái cửa phòng đùng đùng đùng. Tỉnh. Tiểu Bạch sự tình gì, muốn làm chuyện gì chờ thứ nhất vòng quốc chiến kết thúc rồi nói sau, Nhiệm Thu Linh mơ mơ, mơ màng màng lên mở cửa Mỹ Lợi đành tới. Nhanh lên tuyến tập hợp thiên linh chỗ có thành viên. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ơn. Ân. A. Tôi cũng ta đã biết Nhiệm Thu Linh bạch bạch bạch chạy về đi đội nón an toàn lên. Sau đó Hạ Tiểu Bạch lại đem cái khác mấy cái mỹ mi đánh thức, sau đó bọn hắn trên lúc này mới tới bá. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi xuất hiện tại Thiên Tuyền Thành. Lúc này chính vào ban đêm, nhưng là Thiên Tuyền Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lúc này không ít người chơi đều tại trong Thiên Truyền Thành tất chạy, toàn bộ Thiên Truyền Thành mặc dù người so ba ngày ít đi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng là 10 phần bận rộn bộ dáng. Hiển nhiên, hẳn là có không ít người đã biết được tin tức này nhanh. Tiểu Châu thành phía tây, tọa độ 33216, 43999, tập hợp. Trang bức người của hiệp hội ở nơi nào, trang bức người của hiệp hội tập hợp. Ngoa tảo, ta đang đánh pháo đâu mỹ lợi cái này tới. Tóm lại, Thiên Truyền Thành đã loạn thành một bầy. Lúc này Long Âm Thiên Hạ trên cũng đã tuyển, đồng thời trực tiếp tới Hạ Tiểu Bạch mở miệng lên đường, trước tranh thủ thời gian tập hợp các người người của Tiên Linh. Ta đem tọa độ phát cho ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tuyết. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đi theo Long Lâm Thiên Hạ đi đầu một bước, mấy cái mờ mờ triệu tập phường hội thành viên. Nhưng là vấn đề cũng rất nhiều, mặc dù trong tay các nàng có 8 vạn thiên linh chủ minh thành viên điện thoại, nhưng là hiện tại là dạng sáng 3 điểm, có thể nói là chiều sâu ngủ đông thời gian. Hơn nữa mấy người các nàng Mỹ Mi gọi điện thoại hiệu suất quá thấp. Long Phượng các lúc này tụ tập một bộ phận người, điểm cho các nàng một số người hỗ trợ gọi điện thoại mới miễn cưỡng triệu tập đến một bộ phận. Chương 939. Cường Hãn bầu trời thành Chương 939. Cường Hãn bầu trời thành Lũy. Ma Hạ Tiểu Bạch thì là cùng Long Ngâm Thiên Hạ đi đầu một bước, đi tại đại bộ đội phía trước nhất. Trên đường vừa vặn gặp phải Mục Tu Văn, hắn nói có chuyện của Trọng Yếu nói cho Hạ Tiểu Bạch, cho nên hắn cũng đi theo một đường đồng hành. Cùng lúc đó, Cửu Châu thành phía tây tới anh linh cứ điểm cái này rộng lớn trong khu vực, vô số bó đuốc cắm trên trên mặt đất, gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trên trời đầy sao lỏa sáng, không sai mà phía dưới lại là thây ngang khắp đồng, máu tươi vô tận. Bầu trời thành lũy một tay, tay nắm một thanh đại kiếm lẳng lặng đứng thẳng trong tại chiến trường tâm, bốn phía của hắn là vô số ngã xuống đất tử trận trung quốc cao thủ. Mà chung quanh hắn, từng người từng người Trung Quốc người chơi kinh hãi nhìn xem một màn này, hai chân không ngừng run lên. Kinh khủng, quá kinh khủng. Xem trước một chút người của ngã xuống có nào. Một pháo tới Hưng Đông, Phật, một kiếm xuyên vân, ra quốc thiên hạ. Chư bên ngoài này, còn có Song Thừa Tuyên, Tung ngàn lưỡi lao, Huyết ảnh đao. Đúng vậy, cho dù là mạnh như những này trước tiên bảng 10 đỉnh tiêm cao thủ, cũng đều là nhau nhau chết tại bầu trời trong tay thành lũy. Trung Quốc các người chơi lúc này đã cách xa bầu trời trên thành lũy ngàn mã khoảng cách. Bởi vì Vừa mới Trung Quốc mười mấy tên cao thủ vây công bầu trời thành lũy, nhưng là đều là không được lại. Tại bên trong quá trình chiến đấu, bầu trời thành lũy tùy tiện một kiếm quét ngang, phạm vi chính là tác động đến bốn phía ngàn mã khoảng cách, một mạch trực tiếp miểu sát mấy ngàn Trung Quốc người chơi. Quả thực so mấy ngày nay bởi vì báo cáo sự kiện huyên náo Sơn Sao Đại Ma Vương còn muốn không hợp thói thượng. Bọn hắn ít nhiều biết một chút Đại Ma Vương sẽ chuyện của thi pháp, cái này để bọn hắn bọn hắn đã cảm thấy rất bột tật là cái này đến từ Mỹ lợi quốc thiên bảng thứ 2 cao thủ, đúng là cho người ta một loại so Đại Ma Vương còn muốn cảm giác cường hãn. Bầu trời lũy lặng lặng nhìn bốn phía, lắc đầu. Xẹt Quả nhiên đều là chút người bình thường a. Tính toán, hôm nay hẳn là có thể cầm xuống Cửu Châu, chỉnh đốn 2 ngày sau đó tiến công Nhật Bản, vòng thứ nhất quốc chiến chúng ta Mỹ lợi chính là người thắng cuối cùng còn có ai không? Bầu trời thành lũy hỏi. Nói thật, lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch một chút video, cũng rất khiếp sợ. Cho nên hắn coi là Trung Quốc cao thủ hẳn là có thể có mấy cái đặc biệt mạnh, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Không có người đáp lại, hắn lắc đầu. Sau đó xách theo kiếm đi về phía Cửu Châu thành. Bốn phía Trung Quốc người chơi sắc mặt của cũng đều là khó coi. Bị Mỹ lợi xâm lấn đến nhanh chóng như vậy, cũng là xưa nay chưa từng có. Trọng yếu nhất là, mười mấy cái thiên bảng cao thủ vây công phía dưới còn không diệt được cái này bầu trời thành lũy, vì cái gì chênh lệch lớn như thế. Bỗng nhiên, một đạo mang theo âm thanh của non nớt từ đằng xa chuyển đến nơi này là Trung Quốc, không phải ngươi muốn tới thì tới địa phương. Không ít người sửng sở, khi bọn hắn nhìn sang, lập tức chính là lộ ra thần sắc của hưng phấn. Nàng tới, quá tốt rồi. Bọn hắn mười phần phấn chấn. Dưới mắt Mục Tu Văn cùng Đại Ma Vương còn chưa tới, nếu như nhưng là là nàng, như vậy hẳn là có thể quyết tuyệt cái này bầu trời thành lũy. Dù sao bọn hắn đều là nhìn qua nảng video chiến đấu, mặc dù tuổi còn nhỏ điểm, nhưng là sức chiến đấu thật mạnh ngoại hạng. Bầu trời Thành Lũy thì là không nhìn những này Trung Quốc người chơi biểu lộ, hắn xoay người, nhìn xem cái kia đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, sau đó một bộ dáng nhiều hứng thú lại là ngươi, ta xem qua ngươi video, có thể đánh bại chiến thần, rất không tệ. Phải biết hắn thực lực không kém, ngươi có thể đánh bại hắn, thật sự là khiến ta giật mình. Bất quá ngươi thật muốn ngăn ta. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Bầu trời Thành Lũy nói rằng ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngược lại ngươi vĩnh viễn cũng không đến được Cửu Châu. Mục Tiểu Linh cao mày nói rằng, sau đó tay nắm song kiếm chính là hướng phía bầu trời thành Lũy trên vọt lên đi đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Bốn phía, số lớn Trung Quốc người chơi cầm bó đuốc đang đi đường, đen nhánh Cửu Châu đại địa là từng đầu đang theo lấy một điểm nào đó tụ lại hỏa tuyến. Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ, Mục Tu Văn bọn người, đi theo phía sau Lít Nha Lít Nhĩ các phường hội thành viên, cưỡi tọa kỵ của mình, dùng tốc độ của nhanh nhất hướng phía mục đích tiến đến. Lúc này, bọn hắn đều là không biết rõ tuyến đầu phát sinh chuyện cụ thể. Bất quá trên đoạn đường này, Hạ Tiểu Bạch cũng đem đại khái tình huống hiểu. Mỹ lợi tại chiếm lĩnh đức Bách thành về sau, Lập tức liền đối với Nga là chiến Âu Nga Tư thành phát khởi tiến công. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Chiếm lĩnh Nga Tư thành về sau, bây giờ bảy đại chủ thành, chỉ còn lại Doanh Dương thành cùng Cựu Châu thành không có bị chiếm lĩnh. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi liên tục công chiếm 5 tòa cấp 1 chủ thành, Mỹ Lợi cho tới bây giờ đã sáng tạo kỷ lục thế giới. Tóm lại, tối hôm nay, Mỹ Lợi quốc quốc chiến chỉ huy phó bầu trời thành lũy mang theo người trong đêm tập kích, dùng thời gian một tiếng cầm xuống anh linh tứ điểm, sau đó liền trực tiếp hướng phía Cựu Châu chạy đến. Trước thệ thủy lưu niên sau tụ tập gần 100 vạn người chặn đường tại Cửu Châu thành phía Tây trên Bình Nguyên, hiện ra tại đó đã loạn thành một đoàn người ít như vậy. Hạ Tiểu Bạch nếu mày không có cách nào, hiện tại thời gian này rất nhiều người đều tới không được tuyến. Ba ngày phân chiến một ngày bọn hắn đều mệt mỏi, trọng yếu nhất là rất nhiều người bảo đảm nắm điện thoại di động yên lặng hay là tắt máy, căn bản trên không liên lạc được. Hạ Tiểu Bạch chau mày. Tình thế quả nhiên nghiêm trọng, bất quá kỵ sĩ hắn cảm thấy còn tốt. Chỉ cần có thể kiên trì tới 3 ngày trên các người trời tuyến, coi như Mỹ lợi quốc thực lực tổng hợp rất mạnh, bọn hắn Trung Quốc cũng không sợ. Bất quá lúc này, một cái tin tức về mới nhất truyền đến không xong. Bầu trời thành lũy độc chiến Trung Quốc mười mấy tên cao thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết mục tu văn chau mày cái gì? Long Ngâm Thiên Hạ giật nảy cả mình. Hạ Tiểu Bạch cũng rất khiếp sợ, một người độc chiến Trung Quốc cao thủ cũng đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Dưới mắt nương theo lấy hắn đột phá thánh trong cực cảnh giai, như vậy nhường hắn đến thử một lần, hẳn là có thể làm được. Nhưng là nếu là trước đây tuyệt đối là không được cái này bầu trời thành lũy mạnh như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch không kìm ham được nói. Mục tu văn ngưng trọng đầu, không sai, các ngươi đều không cùng hắn giao thủ qua, cho nên không biết hắn điểm mạnh. Thực lực của hắn có thể xưng thế giới thứ hai, trước mắt người quốc chiến bảng điểm số bên trong hắn cũng là thứ hai, mà Hạ Tiểu Bạch ngươi vừa lúc là thứ 10. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày. Hắn hơn 200 vạn điểm tích lũy vượt rất xa những người khác xếp hạng Trung Quốc thứ nhất, ở thế giới trong phạm vi thế mà chỉ là thứ 10. Người này mạnh như vậy. Vậy cái này liền phiền phái Á Hạ Tiểu Bạch nói rằng là thật phi toái. Mục Tu Văn nói rằng ngươi khẳng định còn giấu có át chủ bài a. Át chủ bài a? Giấu có át chủ bài a? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Tu Văn. Mục Tu Văn cười khổ một tiếng, ngươi đừng hi vọng ta, ta muốn giấu cũng giấu không được nữa, bầu trời thành lũy rất mạnh, ta nhiều lắm là cùng ăn kéo dài thời gian thắng khả năng chẳng nhiều lắm ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hạ Tiểu Bạch mắt trợn trắng, cái gì cao giai quyển trục cũng vũ khí tốt cũng tốt pháp thuật cũng tốt, tóm lại đừng lưu lại. Đúng vậy, hắn mới sẽ không tin tưởng Mục Tu Văn có thể kéo hắn nhiều như vậy điểm tích lũy. Hắn cũng không đơn giản, khẳng định có át chủ bài. Chương 940, hệ thống cảnh cáo. Chương 940, hệ thống cảnh cáo. Bất quá Long Ngâm Thiên Hạ vẫn là không hiểu ra sao át chủ bài, Mục Tu Văn còn giấu có át chủ bài. Bất quá tính toán, hắn rất may mắn. May mắn Mục Tiểu Linh không tại, nếu không, lấy tính tình của nàng chắc chắn sẽ không hạ tuyến, mà là chạy tới trận đường cái kia bầu trời thành lũy. Hiện tại thân thể của nàng tình huống càng ngày càng không tốt, nếu như cùng bầu trời người như thành lũy chiến đấu, như vậy rất có thể liền thật lên không được tuyến. Kêu cứ như vậy, thời gian của nàng cũng không dư thừa bao nhiêu. Bệnh tình của nàng thật là càng ngày càng nghiêm trọng a. Long Ngâm Thiên Hạ không dám nghĩ tiếp nữa. Mà lúc này đây, Mục Tu Văn lại lấy được một tin tức tin tức mới nhất, Mục Tiểu Linh cùng bầu trời thành lũy tại chiến đấu. Cái gì? Bốn. Long Ngâm Thiên Hạ giật nảy cả mình. Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn đều bị Long Ngâm Thiên Hạ phản ứng giật này mình long đắc đục, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng không phải bầu trời thành lũy đối thủ? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, bầu trời thành lũy theo tình huống trước mắt đến xem, đích thật là mạnh ngoại hạng cũng không phải là nguyên nhân này. Long Ngâm Thiên Hạ ngữ khí mười phần gấp rút, ánh mắt hắn nhìn thẳng Hạ Tiểu Bạch, nàng một ngày ôn lại thời gian là không thể vượt qua 8 giờ, mấy ngày nay cuộc chiến nhiều một chút thời gian thì thôi, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là nàng thế mà đến bây giờ cũng không số tuyến. Ta hiện tại cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, mặc kệ nàng hiện tại cùng ai chiến đấu. Thân thể của nàng đều sẽ không chịu được nổi, một khi ở loại tình huống này phát động tiên phú, kia nàng. Long Ngâm Thiên Hạ không có nói thêm gì đi nữa nàng cái gì. Hạ Tiểu Bạch chau mày, nàng một mực không chịu làm đồ đệ của ta, nguyên nhân đến cùng là cái gì? Thân thể nàng có vấn đề gì? Về sau ta nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại bất luận như thế nào, việc ngươi cần chỉ có một việc tình, cái kia chính là dùng thời gian nhanh nhất chạy tới nơi đó cứu Tiểu Linh, cũng khuyên nàng lập tức hạ tuyến. Long Ngâm Thiên Hạ chứa lộ ra một bộ không thể nghi ngờ ngưỡng khí. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức gật gật đầu, ngược lại hắn cũng dự định làm như vậy tốt, vậy ta hiện tại liền đi. Đã như vậy Vậy ta cũng đi tốt, bầu trời thành lũy rất mạnh, lấy phòng ngừa và nhất, chúng ta cùng một chỗ. Mục Tu Văn nói kia thật là đá tạ. Long âm Thiên Hạ cảm kích nói không có gì, dù sao bầu trời thành lũy là chúng ta Trung Quốc địch nhân. Thế là kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra mạn linh lưu long, mang theo Long âm Thiên Hạ cùng mục Tu Văn chờ số ít mấy người cao thủ cùng một chỗ thoát ly đại bộ đội, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Cửu Châu thành phía tây trên chiến trường. Cùng lúc đó, chiến trường nơi này, chiến đấu như cũ tại duy trì liên tục. Vinh vũ khí của bang và chạm âm bên tai không dứt, toàn tượng mười Mà dưới mắt, bầu trời thành nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Mộc nói thực lực của ngươi. Nói như thế nào đây, ngươi cho người ta rất cảm giác không giống nhau, ngươi để cho ta cảm giác ngươi thật giống như đã sinh hoạt tại cái này thế giới giả tưởng rất lâu, cái này khiến ngươi tại đồng loại trong người chơi chổ hết tài năng, thậm chí không người có thể siêu việt. Đáng tiếc, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không phải ngươi so với ai khác đều cường đại hơn. Tóm lại ngươi không phải là đối thủ của ta. Mục Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không ngừng thở, cắn răng nhìn lên bầu trời thành lũy. Nàng không nói gì. Hoàn toàn chính xác, bầu trời thành lũy rất mạnh, loại này cường đại đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Dựa theo lúc trước hạ tiểu Bạch cho ra hắn có thể thi pháp giải thích đến xem, đối phương hẳn là sẽ dị năng đây mới là nguyên nhân chỗ. Nhưng là cho dù biết nguyên nhân, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý vì sao lại dạng này nàng thì thảo. Lúc này bầu trời thành lũy cho nàng cảm giác đặc biệt quen thuộc, tại thế giới hiện thực bên trong, khiến chuyện của người không biết làm sao cũng rất nhiều, mà nàng liền gặp một cái. Rất nhiều người đều nói chuyện này tuyệt đối không cách nào khắc phục khó khăn, nàng không tin. Thiên Khải khai phục thời điểm, nàng đã thức tỉnh bên thắng trì tâm phú. Cái này khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Coi như thế giới hiện thực tràn đầy khiến chuyện của người không biết làm sao khiến người vô pháp khắc phục khó khăn, nhưng là tại cái này trong thế giới giả lập, hẳn là sẽ không đi. Nàng một đường đi tới đến nay, bất luận mạnh cỡ nào địch nhân đều đánh bại, bất luận là khó khăn dường nào nhiệm vụ đều hoàn thành. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện một cái không cách nào chống lại địch nhân? Ta không tin. Ta không tin. Bầu trời thành lũy cau mày nhìn xem nàng, trạng thái của ngươi giống như rất không đúng. Thể lực không chịu nổi sao? Tính toán, ngược lại ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta giết ngươi về sau ngươi tựu lọ gặp đây a. coi làm mục tiêu linh trung quy là tiểu cô nương, thể lực căn bản là không có cách cùng trưởng thành so sánh. Nhưng là ta không tin ba. Mục Tiểu Linh đột nhiên ngẩn đầu gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời thành Lũy. Giờ phút này, nàng mở ra thiên phú của chính mình. Nhưng là theo sát mà đến là bên thai quanh quần một câu ngươi nhớ kỹ, một ngày trò chơi thời gian đường siêu 8 giờ, thiên phú cũng muốn dùng cẩn thận, một khi vượt qua 8 giờ, hàng nghìn hàng vạn không nên dùng thiên phú, không phải thân thể ngươi thật nhịn không được. Nhưng là ánh mắt Mục Tiểu Linh kiên định, câu nói này tại trong đầu của nàng biến mất mây tiêu. Nàng đã không cố được nhiều như vậy bá. Kiếm khí lượn vòng, giờ phút này, Mục Tiểu Linh hướng phía bầu trời thành Lũy đánh tới ánh mắt nàng bên trong là khó mà hình dung kiên định. Thế giới hiện thực còn chưa tính tại cái này trong thế giới giả lập nàng tuyệt sẽ không tuyệt sẽ không chết ở chỗ này đương đương đương đương đương đương đương đưa ba cầm trong tay xong kiếm mục tiểu Linh bạo phát ra trước so với đối đầu chiến thần thời điểm nhanh hơn tốc độ đánh bầu trời thành lũy lượng máu cũng là xưa nay chưa từng có lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống lấy cái gì bầu trời thành lũy hãi nhiên hắn đột nhiên cho mình ăn một quả 12 cấp hồi máu đan cả người không ngừng lại dùng trong tay mình đại kiếm quét ngang bạc tới cực điểm kiếm khí quét ngang phương viên ngàn mã khoảng cách vô số Trung Quốc người chơi bay ngược ra ngoài ba mục tiểu Linh mặc dùường hãn Nhưng là đối mặt loại này có đánh bay hiệu quả kiếm khí, căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng trực tiếp bị quét bay ra ngoài, thân thể của nhỏ nhắn sinh sắn liên tục tại mặt đất trên cỏ sát ra trăm mét khoảng cách, lưu lại một đạo tơ máu. HP cũng không đủ 10%. Vô số quen thuộc hệ thống cảnh cáo âm truyền đến tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Trái tim của ngươi suất cao hơn thường nhân 100. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Huyết áp của ngươi cao hơn thường nhân 90. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Đầu óc của ngươi phụ tại vượt qua thường nhân 150. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Sinh mệnh của ngươi đặc thù thấp hơn thường nhân 60. Hệ thống nhắc nhở, thân thể của ngươi xuất hiện tình huống dị thường, mời lập tức hạ tuyến. Mời lập tức hạ tuyến. Mời lập tức hạ tuyến. Hệ thống gấp rút giai điệu như là đoạt mệnh thanh kiếm quanh quần bên thai nàng, vì sao lại dạng này? Mục tiểu linh run rẩy nhỏ tay nắm lấy chính mình một cây bằng kiếm, nhưng là thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Tâm mắt của hoàng hốt bên trong, nàng nhìn thấy bầu trời thành lũy đi đến trước mặt của mình rất tốt. Ngươi thật để cho ta cảm thấy kiêng kỵ, bằng vào bản thân phàm nhân chi lực kém chút đem ta đánh giết, tương lai ngươi nhất định sẽ tại trong thế giới giả lập sáng tạo truyền kỳ mới a. Nhưng cũng tiếp Tối nay ngươi vẫn là không cách nào ngăn cản ta. Chỉ là Trung Quốc ngăn cản không được chúng ta sương bá thế giới bất chân. Bầu trời thành lũy dơ cao trong tay đại kiếm, đối với mục tiểu linh thân thể của nhỏ nhắn sinh xắn vũ xuống. Giờ phút này, mục tiểu linh trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng. Sau lần này, nàng hẳn là trên cũng không còn cách nào tiến a. Thì ra buổi chiều kia một mặt chính là một lần cuối sau. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, giống như còn chưa hô qua hắn một tiếng sư phụ á chương 941, giết tới thế rồi cuối cùng. Chương 941, giết tới thế giới cuối cùng xì xì xì. Hệ thống nhắc nhở Sẽ thấy người chơi thân thể xuất hiện tình huống dị thường, hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế hạ tuyến. Hệ thống nhắc nhở, cưỡng chế hạ tuyến bắt đầu, đang tại bên trong đếm ngược. Bên hai vẫn là không ngừng quanh quần hệ thống nhắc nhở âm. Kỳ thật đối mục tiểu linh mà nói, nàng cũng chưa hề coi hạ tiểu Bạch là thành sư phụ, mà là một loại khác quan hệ, bằng hữu. Từ khi trước 5 năm, nàng chỗ bằng hữu của nhận biết, đồng học, lao sư đều cách nàng mà đi, về sau 4 năm nay, nàng liền không còn có một người bạn. Thằng đến tiên khai phục, cùng trong đó một chút nguyên nhân, nàng tại bệnh viện quen biết tình cảnh giống nhau một chút tiểu đồng bọn, cho nên bọn họ cùng một chỗ liên thủ xây một cái phương hội. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, nàng càng ưa thích ở tại bên người Hạ Tiểu Bạch. Có lẽ, hắn cùng những cái kia tiểu đồng bọn đều không hoàn toàn giống nhau ác cũng có lẽ, hắn mới thật sự là bằng hữu của trên ý nghĩa. Vì cái gì hắn một mực quyết tâm muốn chính mình khi hắn đổ đệ đâu. Mục Tiểu Linh ánh mắt đã mơ hồ, nhưng là dù vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được bầu trời thành lũy kia trên mặt giữ tận mặt mũi cười lạnh. Hẳn là, đã sẽ không còn gặp được hắn nữa a. Mục Tiểu Linh vô lực nghĩ đến. Muốn từ bỏ sao? Trước 5 năm bắt đầu, nàng đều không ngừng trong lòng tại hỏi vấn đề này. Mà nàng một mực trả lời 5 năm, hơi mệt chút. Thật là ẩm. Tay nọ cầm thật chặt đoản kiếm. Thật là, vì cái gì chính là như thế không cam tâm đâu? Tối thiểu nhất, để cho ta lại gặp một lần A làm đồ đệ của ta a. Ngươi vì cái gì chính là không chịu làm đồ đệ của ta đâu? Ai? Ta tốt như vậy một cái sư phụ, đi đâu mà tìm đây? Từng man hồi ức hiện hiện trong lòng đi chết đi. Bầu trời thành lũy hô to một tiếng, giờ phút này, bốn phía Trung quốc người chơi đều là không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn thua. Bọn hắn thật thua. Người của dạng này, liền xem như đại ma vương cùng mục tu và tới, cũng vô dụng. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn không có tới là, làm một tiếng hưởng. Hỏa tinh bắn tung tóe, thân thể của Mục Tiểu Linh lăn ra ngoài. Nàng không chết. Vô số người xôn xao một tiếng. Mục Tiểu Linh miễn cưỡng đứng đấy, trong tay chỉ có một cây đoản kiếm chống đơ trên trên mặt đất. Nàng há mồm thở dốc tư tư dòng điện tại trên người nàng lập lòe đây là cưỡng chế hạ tuyến dấu hiệu đây là chuyện gì xảy ra. A ha. A ha Mục Tiểu Linh miệng lớn thở phì phò. Quả nhiên, quả nhiên vẫn là không cam tâm a dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Bầu trời sắc mặt của Thành Lũy có chút khó coi. Mục Tiểu Linh không nói gì, bởi vì nàng thật không có khí lực. Mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không biện pháp đếm ngược nhanh phải kết thúc không nhìn thấy hắn sao? Mục tiểu Linh ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể lão đảo muốn ngã. Mơ hồ ở giữa Mục tiểu Linh tám, quát to một tiếng, xẹt qua chân trời, vang vọng vân tiêu. Mục tiểu Linh đột nhiên xoay người, mở to mắt. Nơi xa, Hạ Tiểu Bạch theo mạng linh trên người U Long nhẹ xuống, hướng phía nơi này chạy tới. Thì ra, hắn đã mang theo Mục Tu Văn cùng Long Ngâm Thiên Hạ đến nơi này. Mục tiểu Linh nước mắt chảy xuống. Nàng rất ít khóc, hoặc là nói chưa từng có khắc qua, nhưng là nàng hiện tại thật rất muốn khóc lên tiếng đáng tiếc nàng không còn khí lực. Hạ Tiểu Bạch hướng phía Mục Điểu Linh phương hướng điên cuồng tiến đến. Quả nhiên Lúc trước đánh bại chiến thần thời điểm hắn đã cảm thấy không đúng, dưới tình huống nào mới có thể bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến? Đó là đương nhiên là thân thể xảy ra vấn đề thời điểm. "Gây tổn, chờ lấy ta." Mắt thấy hắn liền phải chạy đến, nhưng là ngay lúc này, hắn con ngươi co dù lại. Sau lưng nàng bầu trời thành lụa giơ lên trong tay lại kiếm, đối với mục tiểu linh thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn đâm tới. Mục tiểu linh thì là không nhìn thấy, nàng há to miệng, quyết định hô lên cuối cùng có thể nói ra hai chữ "sư phộc phạ". Mục tiểu linh miệng nhỏ hơi há ra, phun ra một máu tươi, lời gì cũng không nói được, sau đó liền ngã trên mặt đất. Băng lãnh mặt đất, buồn ngủ buồn ngủ không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Thì ra, tới cuối cùng vẫn là không thể kêu đi ra a. Mục Tiểu Linh hoàn toàn đã mất đi ý thức. Hạ Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn xem một màn này. Không biết rõ vì cái gì, trong đầu của hắn hiện lên cùng Mục Tiểu Linh tương quan từng màn. Hắn nhớ ký Mục Tiểu Linh cầm tới xóa trà dáng vẽ, nàng rất thích cùng xóa trà. Hắn còn nhớ rõ Mục Tiểu Linh ôm bút vẽ dáng vẽ, lúc kia hắn cảm thấy Mục Tiểu Linh mới giống một cái bình thường tiểu nữ hài. Hắn càng nhớ kỹ Mục Tiểu Linh vẽ mặt kiên định bộ dáng, nàng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mình thất bại, vĩnh viễn sẽ không. Long Ngâm Thiên Hạ đứng sau lưng Hạ Tiểu Bạch, nhìn xem một màn này, hai mắt lập tức đỏ lên. Long Ngâm Thiên Hạ hét lớn một tiếng, xẹt theo kiếm liền trên gọt lên đi. Bầu trời thành lũy nhíu nhíu mày, "Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi như thế lao, Loại thực lực này, có tư cách gì làm đối thủ của ta?" Bang một tiếng, hỏa tinh bay ra, Long Ngâm Thiên Hạ bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Linh Long Ngâm Thiên Hạ duỗi đôi tay, cuối cùng vẫn là cúp Long Đại Túc. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình mới người của là không rõ tình hình, kỳ thật trong mắt ở những người khác, tử vong cũng chính là tổn thất chuyện của điểm kinh nghiệm, nhưng là dưới mắt khẳng định không có đơn giản như vậy. Không biết rõ vì cái gì Hắn chưa từng như này mong muốn giết một người ta muốn. Giết ngươi Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời thanh lũy, nhẹ nói ngươi là Đại Ma Vương. Nô thiên bảng thứ 11 bầu trời thành lũy về suy nghĩ một chút tình báo ta muốn giết ngươi. Gặp một lần giết một lần. Bất luận ngươi ở đâu, chân trời vẫn là góc biển, ta đều sẽ đi giết ngươi. Chỉ cần ngươi không trở về không cấp, vậy ta vẫn giết tới thế giới cuối cùng. Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch càng ngày càng kiên định, càng ngày càng tràn ngập sát ý bầu trời thành luy nghe lời của dạng này lời nói, sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua trầm xuống đại ma vương, thân sự là khẩu khí thật lớn. Giết ta Còn giết ta về không cấp. Thật là lớn đoán khí a, vậy ngươi đến giết giết nhìn a." Bầu trời thành lũy cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay đại kiếm, trực tiếp quét ngang ra ba ba. Không biết rõ vì cái gì, lần này quét ngang nguy lực dường như so vừa mới quét ngang mục tiểu linh thời điểm còn mạnh hơn, hiển nhiên, bầu trời thành lũy là tức giận. Năng lượng bàng bạc lấy sức mạnh của vô song cùng lao qua, hạ tiểu bạch giao nhau song kiếm, vẫn như cũng là không cách nào ngăn cả cản. Hắn trực tiếp đụng phải trăm mét có hơn một quả đại thụ trên thân cây, sau đó trong miệng không ngừng phun máu 81236. HV trực tiếp rơi mất hơn phân nửa đại ma vương, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao?" cũng chẳng có gì đặc biệt. Bầu trời thành lũy cười lạnh một tiếng hạ tiểu bạch, ngươi không sao chứ? Mục Tu Văn chạy tới, sau đó tay năm pháp trượng nhắm ngay bầu trời thành lũy. Hiển nhiên, hắn dự định liên thủ với hạ tiểu bạch ngươi đi ra hạ tiểu bạch lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cho mình ăn một quả hồi máu đan, đồng thời dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng: "Mục Tu Văn không hiểu để cho ta một người đến." Hạ tiểu bạch nhẹ nói: "Ngươi xác định sao?" Mục Tu Văn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bầu trời thành lũy cường đã vượt ra khỏi hắn mong muốn yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết hắn, nhất định ta. Mục Tu lui qua một bên. Chương 942 Đại Ma Vương VS bầu trời thánh nữ. Chương 942, Đại Ma Vương VS bầu trời Thành Lũy Mục Tu Văn cuối cùng vẫn đồng ý không có cách nào, Đại Ma Vương cố chấp như vậy, hắn chỉ có thể chờ thời điểm then chốt xuất thủ nữa. Mà bầu trời Thành Lũy thì là ngậm lấy cười lạnh nhìn xem một màn này một đối một đơn đấu sao, thật có thú vị a. Nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ngươi cùng kết cục của Mục Tiểu Linh là giống nhau. Bầu trời Thành Lũy lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, ánh mắt chỉ là nhìn chầm chầm bầu trời thánh nữ. Lúc này, bốn phía là vô số xa xa đứng xem chung cuộc người chơi. Bọn hắn đã tạo thành cục diện giằng co nhất là mục tu văn cùng đại ma vương đến về sau. Trước đó bọn hắn một phen phân chiến, chết không biết bao nhiêu người. Dưới mắt nương theo lấy Trung Quốc người chơi số lượng dần dần gia tăng, cục diện cũng là càng thêm phức tạp. Lúc này, bọn hắn có thể nhìn thấy, nơi xa không ít các dị lớn chủ lực ngay tại chạy đến. Thì như thiên hạ, thì như thiên linh, chờ một chút. Cái này để bọn hắn vui mừng quá đỗi. Thật là đại ma vương là chuyện gì xảy ra, đơn đấu bầu trời thành lũy. Nói đùa cái gì? Liên mục tiểu linh đều không phải là bầu trời thành lũy đối thủ, hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể đánh bại bầu trời thành lũy. Ban đầu ở Cửu Châu thành trên lôi đài, Đại Ma Vương mặc dù miễn cưỡng cùng Nga là Quốc chiến vương chờ hai cái đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ đồng quy vu tận đã kéo xuống này, nhưng là cuối cùng chiến thắng chiến thần vẫn là Mục Tiểu Linh. Bọn hắn cảm thấy, nếu như đổi lại là Đại Ma Vương, cũng không cách nào làm được đánh giết chiến thần cái loại này hành động vĩ đại. Hiển nhiên, Mục Tiểu Linh đều không thể chiến thắng bầu trời thánh lũy, đã cường hãn tới không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình trạng Đại Ma Vương hẳn là liên thủ với Mục Tu Văn, dạng này mới là bọn hắn thắng lợi duy nhất hy vọng. Không phải bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, nhưng cũng tiếc, nơi này cục diện không phải bọn hắn định đoạt. Không ít người lắc đầu thở dài. Ta tuyệt không hấp thì là ngáp một cái, đứng tại nơi không xa địa phương nhìn xem một màn này. Theo hắn, trận chiến đấu này không có gì đáng lo lắng đại ma vương. Bầu trời thành lũy lặng lặng nhìn hạ Tiểu Bạch, nếu như kỳ thật chỉ là đánh một trận, như vậy cũng không có gì, nhưng là ngươi lại muốn đem ta giết trở lại không cấp. Xem ra, ta cũng muốn học một chút ngươi. Đại ma vương, giết ngươi về sau ta liền sẽ phái người thủ thi, thẳng đến ngươi trở lại Tân thủ thôn. Bầu trời thành lũy lao đến, trong mắt hắn mang theo tức giận, trong tay vậy cái kia đem răng cơ đại kiếm trực tiếp đối với hạ Tiểu Bạch quét ngang mà đến bá. Cùng vừa mới cùng loại, lại làm một cái phạm vi lớn quét ngang không tốt. Bầu trời thành lũy quét ngang quả thực chính là vô địch giống như tồn tại, phạm vi lớn như thế, căn bản mít không xong, nhất định bị quét bay ra ngoài. Một gã Trung Quốc sắc mặt của người chơi khó coi nói, nhưng là sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, bước chân điểm nhẹ, đi tới lúc trước hắn đụng vào gốc cây kia đỉnh cao nhất. Sau đó cả người hắn thả người nhảy lên, trước hướng phía phương lăn mình một cái, đối với bầu trời thành lũy đánh tới. Hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện một cái to lớn mít thành công tránh ra bầu trời thành lũy quét ngang. Lập tức, bốn phía không ít người kinh hô đại ma vương quả nhiên vẫn là có chút thực lực, đổi lại là cái khác thiên bảng cao thủ, đều không nhất định có thể tránh ra. Ngay sau đó, bọn hắn thình linh nhìn thấy, lẽ tránh đạo này công kích hạ tiểu Bạch đa hương phía bầu trời thành lũy bạo phát ra một cái sao trời liền diệu tốt, cuối cùng công kích tới bầu trời pháo đài. Hắn mặc dù mạnh, nhưng là HP cũng không tính cao, Mục Tiểu Linh có thể đem hắn HP đánh hụt một nửa, giải thích do hắn HP lại nhiều, cũng sẽ không nghịch thiên đi nơi nào. Lấy đại ma vương tổn thương, hẳn là có thể đánh mất không ít HP trong lòng không ít người phần chừng nghĩ đến. Nhưng mà, mời đạo tinh thần kiếm khí đánh vào bầu trời thành lũy trước trên áo giáp, phát ra 10 tiếng trầm đục, bầu trời thành lũy lượng máu chỉ là giảm xuống 20 làm sao có thể ba? Vô số vây xem Trung Quốc người chơi nghẹn nào đại ma vương tiêu bài kỹ năng vậy mà chỉ có thể đánh dụng cái này điểm HP. Bọn hắn chợt phát hiện chính mình đoán chừng sai lầm, vừa mới mục tiểu linh bạo phát đi ra công kích đến tuột cùng là bực nào cao cường độ, vậy mà có thể một mạch đánh dụng bầu trời thành lũy hơn một nửa nhờ hình bất kể như thế nào, mục tiểu linh cuối cùng vẫn là bại. Tiếp tiếp, bầu trời thành lũy căn bản lơ đễnh, tay trái của xuất kỳ bất ý văng ra một quyền. Sức mạnh của cùng chiến sĩ tại tất cả chức nghiệp bên trong có thể xứng nhất tuyệt, dù chỉ là một quyền, nhưng lại là cũng làm cho hạ tiểu bạch trực tiếp bị đánh ra ngoài ba. Côn bạo quyền ảnh không ngừng lóe ra. Trận trận năng lượng vượt tỏa ra 4 phía 33. Một đạo năng lượng sóng xung kích xuất hiện, Nhưng không ít người trường bảo bay phất phối Cho dù là bình thường một quyền cũng có cái loại này đi lực. Chẳng lẽ bầu trời thành Lũy cũng bật ở sao? Phan. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bị đập bay trên tới mặt đất, mặt đất vết rách dày đặc, hạ Tiểu Bạch lượng máu lập tức giảm xuống hơn phân nửa tiểu bạch lúc này, Nhiệm Thu Linh đám người đã mang theo phường hội chủ lực chạy tới, nàng đi vào bên cạnh Mục Tu Văn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, vừa vận thấy cảnh này tại sao có thể như vậy. Mục tu Văn nhẹ nói, cái này rất bình thường, bầu trời thực lực của thành Lũy đặt vào toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, loại này cấp bậc cao thủ Hắn rất khó ứng phó. Diệm Thu Linh không nói gì, cấp thế giới người chơi sao? Nàng không quan tâm những này, nàng chỉ tin tưởng Hạ Tiểu Bạch nhất định sẽ thắng. Đại Ma Vương, ngươi không thắng được ta, ngươi trò chơi thiên phú không tồi, cùng vừa mới tiểu cô nương kia như thế, trưởng thành rất nhanh, nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ như cũng không phải là đối thủ của ta." Bầu trời thành Lũy nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, tiếp tục cho mình ăn một quả hồi máu đan. Hắn lặng lặng nhìn lên bầu trời thành Lũy đã như vậy. Hạ Tiểu Bạch thu hồi song kiếm. Sau đó, hắn phát động hai cái kỹ năng, Long biến Long quyền. Cái đó không xa, ta tuyệt không hắc lặng lặng nhìn một màn này. Biến thân kỹ năng à, nếu như là dưới tình huống bình thường, như vậy biến thân kỹ năng đích thật là muốn so bình thường kỹ năng cường đại. Nhưng là tại dưới mắt loại này tình huống đặc biệt hạ, liền xem như biến thân cũng vô dụng. Dị năng cường hóa phía dưới, trời mới biết bầu trời thành lũy thuộc tính tăng dài đến loại nào mức độ nghịch thiên đại ma vương lúc này hẳn là chết chắc Nhưng mà, kế tiếp làm cho hắn không có nghĩ tới là, làm hạ tiểu bạch một cái long quyền đánh ra, đúng là bộc phát ra một đạo cự long hư ảnh. Cự long tiếng gầm giống như tiếng sấm, làm cho người đỉnh thai nhức óc, bạc long chi sôi trào mấy liệt, như là hung dương đại hài. Vì thế, đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Sau đó, khi bầu trời thành lũy sách theo của mình kiếm tiến hành đó đỡ, hắn cả người nhất thời không chút do dự bị đánh bay ra ngoài ầm ầm. Cự Long Hư ảnh như là chiến xa đồng dạng gầm két một đường đẩy ngang đi qua, cái này đấy, chính là trên trọn vẹn khoảng trăm thước. Tất cả mọi người trợn mắt hốt muồm, bọn hắn trước mặt nhìn xem cái này dài đến dài trăm thước bùn đất khe rẽn, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Mà ta tuyệt không hắc càng là lộ ra khó mà thần sắc của tin. Bầu trời thành lại bị một quyền đánh bay. Hắn đột nhiên nhìn về phía hạ cả người ngự khí mười phần kinh hãi. Cái này sao có thể Cái này sao có thể a3? Chương 943. Bầu trời thành lũy cái chết. Chương 943. Bầu trời thành lũy cái chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Căn cứ tư liệu của hắn, đại ma vương tên thật Hạ Tiểu Bạch, bây giờ bất quá là thiên bảng thứ 11 mà tôi, liền trước thiên bảng 10 còn không thể nào vào được, làm sao có thể là bầu trời thành lũy đối thủ? Lúc này, bầu trời thành lũy trên ngã xuống đất, hắn phun máu tươi tung tóe, trên đầu lượng máu trong nháy mắt hạ xuống tới 20% trình độ. Hắn khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, thần sắc đều là vẻ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được, Hạ Tiểu Bạch rất mạnh. Rõ ràng chỉ là Trung Quốc Thiên bảng thứ 11, nhưng là thực lực lại không thua kém Trung Quốc trước Thiên bảng 10 những cao thủ kia. Nói đùa cái gì? Đẳng cấp tương đương, làm sao lại tạo thành hiệu quả như vậy? Bầu trời thành Lũy tiếp tục cho mình ăn một quả 12 cấp hồi màu đan, sau đó chậm rãi đứng lên. Hạ Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời thành Lũy, lời ta từng nói, tuyệt đối sẽ làm được. Ngươi thật không nên giết nàng. Bầu trời thành Lũy cười lạnh, cũng bởi vì nàng ngươi mới muốn đem ta giết trở lại không cấp. Không, chuẩn xác mà nói là giết trở lại tân thủ thôn a, ta không tin ngươi còn có tân thủ thôn đầm thủ. Ngươi sau lưng không nên tập kích bất ngờ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Bầu Trời Thành Lũy cười một tiếng đại ma vương, ngươi sẽ không như vậy ngây thơ a. Nơi này là chiến trường, ai còn quản những này? Chúng ta lập tức liền phải một khi công thành, ta sẽ quản nhiều như vậy. Hơn nữa nàng loại kia trạng thái, ta bất luận trộm không đánh lén nàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ, có khác nhau sao? Tóm lại, ngươi nhất định phải chết. Hạ Tiểu Bạch hướng phía Bầu Trời Thành Lũy đi đến vậy nhưng chưa hẳn. Đại ma vương a đại ma vương, ngươi còn quá trẻ, ta vừa mới nói thì ra ngươi không nghe luật hai. Người da đen. Bầu Trời Thành nói xong, sau đó hét lớn một tiếng đừng gọi ta người da đen. Ta tuyệt không sắc mặt của Hắc Khó có nói, sau đó lúc này bước chân hắn trùng điệp đạp lên mặt đất, hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới. Nghệ nghiệp của hắn là võ tăng, bởi vậy hắn đối Hạ Tiểu Bạch không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là hời hợt đánh ra một trường. Cả người hắn nương theo lấy lớn đại trưởng ấn ầm ầm đánh út về phía Hạ Tiểu Bạch, toàn bộ quá trình xuất kỳ bất ý, đồng thời tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho người ta khó mà đoán trước. Giờ phút này, vô số Trung Quốc người chơi hã nhiên, cái này Mỹ lợi quốc người da đen, vậy mà tập kích bất ngờ ba. Loại thời điểm này bọn hắn căn bản không kịp nói chuyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn ta tuyệt không H cùng bầu trời thành lũy liên thủ công kích Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, cả người không ngừng ngồi lại. Không thể không nói đây là hỗn cảnh, bởi vì hắn cảm nhận được, ta tuyệt không hắc cùng bầu trời thành lũy như thế, đồng dạng cũng là cấp thế giới cao thủ. Hắn rốt cuộc minh bạch anh các, pháp lan, đức ý mấy cái chiến khu, vì cái gì ngăn không được mỹ lợi? Chỉ là cấp thế giới cao thủ liền có hai tên, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được? Mặc dù bọn hắn người của tiến công thiếu, nhưng là dựa theo mục tu văn trước đó lời giải thích, mỹ lợi mang tới người chơi đều rất thu bức. Thế giới trên bảng xếp hạng, mỹ lợi quốc cao thủ nhiều nhất. Làm không tốt lần này, mỹ lợi quốc sầm lớn, mang đến rất nhiều cấp thế giới người chơi. Mỹ Lợi Quốc bỏ được tiêu tốn rất nhiều tài chính bồi dưỡng được nhiều như vậy cấp thế giới cao thủ, có thể nghĩ, bọn hắn đối thống nhất bảy đại chủ thành tình thế bắt buộc chi tâm. Vô số Trung Quốc trong lòng người chơi ai thán một tiếng, quả nhiên vẫn là không được a. Nhưng là, ở thời điểm này, bay một tiếng, trong chẳng bộ phát ra một đạo tự đại ánh lửa. Thì ra, một đạo hỏa cầu cự kỳ lớn nện vào ta tuyệt không trên người hắc. Ta tuyệt không hát vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bay ngược ra ngoài, công kích tình thế cũng bị lập tức đã ngừng lại. Giờ phút này, bầu trời thành lũy giật mình nhìn xem đi vào hạ tiểu Bạch bên cạnh mục tu Văn, mục tu Văn. Bọn hắn trước đó còn tại Mỹ Lợi khu thời điểm Bọn hắn đối Trung Quốc đều là lơ đẽn. Dù sao bọn hắn cảm thấy Trung Quốc cao thủ hẳn là đều chẳng ra sao cả, nếu như nói bọn hắn đều là cấp thế giới cao thủ, như vậy Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi đao loại này nhiều lắm là xem như cấp quốc gia cao thủ, cũng liền Mục Tu Văn có trở thành cấp thế giới khả năng đương nhiên cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, Mục Tu Văn thực lực cũng không yếu. Gieo tầm bầu trời sắc mặt thanh lũy, rốt cục dần dần âm trầm xuống. Cứ như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn liền bị ngắm bắn. Song phương 2 với 2, người đều là trò chơi cao thủ. Hơn nữa đối diện Hạ Tiểu Bạch không biết rõ chuyện gì xảy ra, cảm xúc tựa hồ có chút tăng vọt cùng kích động, đánh nhau dường như liên tục có thể uy lực đều tăng lên mấy phần. Bốn phía Trung Quốc người chơi thì là kinh ngạc tốt lên. Bởi vì bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới mục tu văn vậy mà ở lúc mấu chốt xuất thủ. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn dường như thành công chặn đối phương cái kia đánh lén người da đen. Làm được tốt, không ít người vui vẻ. Bởi vì một màn này bọn hắn thấy thật sự là quá đáng nghiện, bốn đại cao thủ 2v2 quyết đấu, đến tụt cùng ai có thể được. Trung Quốc bên này cổ lên vị Hạ tiểu bạch lúc này thì là chậm dại hướng phía bầu trời thành lũy đi đến toàn thế giới mười mấy ước người chơi bên trong, các người xác thực trong là cao thủ cao thủ, trong đỉnh tiêm đỉnh tiêm. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, chúng ta Trung Quốc hơn một tỷ người, ngươi thật làm chúng ta ăn chay. Hạ tiểu bạch hét lớn một tiếng, sau đó một cái không gian gai nhọn song long gai nhọn, đi thẳng tới bầu trời trước mặt thành lũy, sau đó giống như sao trổi và chạm một quyền hướng cứ như vậy ném ra bành ba. Bầu trời thành lũy vội vàng không kịp chuẩn bị Cả người kia gương mặt to tại cùng nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt liền đã sẹ ra vận vẹo cùng biến hình, trực tiếp bị hung ác đập một quyền, cả người cứ như vậy bay ngược ra ngoài thành lũy 3. Ta Tuyệt Không Hắc lương hô to một tiếng. Cái này sao có thể, bầu trời thành lũy lại bị đại ma vương một quyền đập bay. Nói đùa cái gì, nói đùa cái gì a? Hắn lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch văng ra một quyền ta nói, ngươi cũng quá không coi ta ra gì đi. Mục tu văn diếu ớt nói rằng, sau đó lý cục hướng phía hắn văng ra từng cây thương. A cấp đơn thể pháp thuật, Thánh thương chi lâm. ta Tuyệt Không Hắc một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là không ngừng né tránh mục tu công kích. Hạ Tiểu Bạch lúc này thì là yên lặng nhìn trời thành Lũy đại ma vương. Có bản lĩnh thủ thi, ta một mực không hồn ta cũng không tin ta tìm không thấy cơ hội phục sinh. Bầu trời sắc mặt của thành Lũy hết sức khó coi nói, kết quả Hạ Tiểu Bạch phanh một tiếng, một cước giẫm tại thiên không trên mặt thành Lũy. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nói qua đem ngươi giết trở lại không cấp, ngươi khẳng định sẽ về không cấp, mà khác, ngươi còn cần biết một việc có lẽ ngươi nói không sai, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần phục sinh một nháy mắt phát động tất cả kỹ năng, không ai có thể ngăn trở nhưng Minh Phạm mạnh hắn người, đâu cũng giết. Co như ngươi thành công chạy về Mỹ Lợi, ta cũng biết dẫn người đánh tới Mỹ Lợi thẳng đến chiếm dẫn các người Mỹ lợi chủ thành mới thôi." Hạ Tiểu Bạch nói xong, cũng mặc kệ bầu trời sắc mặt thành lũy như thế nào, trực tiếp một kiếm vung xuống, chấm dứt hắn đến tận đây. Bầu trời thành lũy, chết, chương 944. Mục tiểu linh tình huống. Chương 944, mục tiểu linh tình huống. Ta tuyệt không hắc ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bầu trời thành lũy. Cúc. Bọn hắn thua. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a 3 Bọn hắn chuẩn bị đã lâu, cùng nhau đi tới, thật vất vả liên tục công chiếm bốn tòa cấp 1 chủ thành. Kết quả là muốn dừng bước tại nơi này sao? Không. Không ba. Ta tuyệt không hất cánh răng, xoay người chạy. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tùy đốt. Ngược lại bọn hắn lần này mang tới mỹ lợi người chơi đều là cấp thế giới cao thủ, coi như ban đêm tập kích bất ngờ thất bại, bằng lấy bọn hắn cường đại thực lực tổng hợp, chưa hẳn không thể đánh hạ Cửu Châu. Ta tuyệt không hất chạy trốn hạ Tiểu Bạch không có ngăn lại, cũng không có ý định đi cản. Dù sao là một cấp thế giới cao thủ, thế nào cản đều là vô dụng. Kế tiếp, bọn hắn đem quải điệu long ngâm thiên hạ, tung ngàn lưỡi đao, thừa tuyên bọn người phục hình, sau đó lại triển khai một trận đại chiến. Bầu trời thành lũy tựa hồ là về một địa xuống lại, Hắn cũng không phải người thủ thi đang như cùng hắn nói như vậy, thủ thi lời nói hắn một mực không ô lại, kia hạ tiểu Bạch cũng một mực không giết được hắn. Cho nên còn không bằng nhường hắn phục sinh, dạng này cũng có đánh giết cơ hội. Mặc dù rất lo lắng Mục Tiểu Linh, hơn nữa trong lòng hắn dự cảm càng thêm mạnh mẽ, nhưng là không có cách nào, dưới mắt loại tình huống này, hắn thoát thân không ra. Hơn nữa Diệp Long Lâm cũng hạ tuyến, coi như hắn thoát đến mờ thân, đoán chừng Diệp Long Lâm cũng không có thời gian nói cho hắn biết chuyện liên quan tới Mục Tiểu Linh. Cứ như vậy, tất cả mọi người phân chiến suốt cả đêm, thẳng đến hừng đông lén ken một tiếng. Hệ thống nhắc nhở Nam Ấn cùng Trung Quốc quốc chiến kết thúc, nhưng là sớm vào hôm nay dạng sáng thời điểm, Mỹ lợi cùng Trung Quốc quốc chiến bắt đầu. Giao nhau hình thức hạ quốc chiến hình thức là tạm thời sẽ không còn bế. Mà lúc này đây, tất cả mọi người điểm tích lũy cũng đều là tăng vọt một đoạn quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng 1. Đại ma Vương Long Tướng Thiên Linh 3568512 Mục Tu Văn Linh Môn Thuật Sư Thiên Hạ 32223763 Dương Y Vì Hà Đình Tinh Không Xạ Thủ Thiên Hạ 22856654 Mộng Chi Bến Bở Siêu Ph Tu ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Sích Diễm Vương chiều 22079637. Thiên Lang siêu phàm cung tiến thủ Bình Minh Chi Quang 21845318. Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ Huyết vực 21544669. Một tiến phi thiên siêu phàm cung tiến thủ Sích Diễm Vương chiều 211546410. Quan Thế Anh hùng siêu phàm kiếm sĩ si Anh hùng cốc 2085416. Bởi vì mục tu văn dùng ra một chút ác chủ bài, thế là điểm tích lũy bắt đầu tăng gọn. Bất quá cách hắn còn là có không ngắn một khoảng cách. Mà mục tiểu linh bởi vì bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến, bị rất nhiều người siêu việt. Tóm lại phân chiến một đêm, Cựu Châu thành về phía tây. Thây nàng cấp đồng, hài cốt vô số. Kên kên đáp xuống thi thể trùng lên, phát ra một cục thanh âm. Diệu nhật trên xuất hiện ở cuối chân trời, rõ ràng ngày hôm đó ra, lại ngược lại có một loại mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu cầm rác. Mỹ lợi mấy trăm vạn người chơi lại quân rốt cục rút lui về tới anh linh cứ điểm, ai cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Hạ Tiểu Bạch thì là trực tiếp hạ tuyến. Một chút tuyến, hắn liền lập tức gọi điện thoại cho Diệp Long Nguy. Long đại Thúc, nàng nàng không được cho chơi. Hạ Tiểu Bạch con ngươi có rụt lại uy. Vì sao lại dạng này, năng điện thoại không tiện, Thượng Tuyên nói đi. Tốt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến. Diệp Long ngâm lời nói nhường trái tim của hắn nhịn không được trầm xuống. Trên người Mục Tiểu Linh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cảm giác, Mục Tiểu Linh cự tuyệt khi hắn đồ lệ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là cái này. Trở lại tuyến bên trên, hai người tới Cựu Châu Thành bên trong. Lúc này, Mục Tu văn chỉ uy những cái kia Trung Quốc người chơi đóng giữ tại Cựu Châu Thành đương nhiên, Cựu Châu Thành phía tây cũng có mấy đầu phòng tuyến đương nhiên cái này đều không phải là trọng điểm. Bạch Cửu Châu thành một nhà trà sữa trong tiệm, Hạ Tiểu Bạch điểm một chén xóa trà, uống một ngụm về sau sau đó liền không kịp chờ lại hỏi, "Long đại thúc tiểu Linh thân mắc bệnh nan y đi à?" "Thân? Người đoán được a." "Long ngâm tiên hạ thở giải đoán được đại khai à, cụ thể như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiểu Linh là ta một cái quan hệ bằng hữu của rất tốt nữ nhi. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, bọn hắn một nhà ba miệng ra thai nạn xe cộ, cha mẹ của nàng qua đời, chỉ có nàng may mắn còn sống sót xuống dưới, sau đó ta tạm thời xung làm nàng người giám hộ. Nhưng là thẳng đến trước 5 năm Nàng bị cha ra mắc phải HIV, Long Ngâm Thiên Hạ thanh âm nặng nề lên, thì ra, lúc trước thai nạn xe cộ thời điểm nàng mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là cứu chữa trong quá trình truyền máu không làm, dẫn đến nàng mắc phải HIV. HIV, thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong. Tuổi nhỏ như thế, lại mắc loại tuyệt chứng này, kia nàng vì cái gì còn có thể đi vào trò chơi? Hạ Tiểu Bạch hỏi ngươi cũng biết, chúng ta hiệp thị tập đoàn vốn chính là làm chữa bệnh cùng dược dụng cái này nghề nghiệp. Mấy năm này nương theo lấy giả lập kỹ thuật phát triển, trừ trò chơi ra, giả lập kỹ thuật còn phát triển tới các cái lĩnh vực. Chữa bệnh liền là một cái trong số đó. Trong đó thiết yếu nhất chính là gây tê. Gây tê. Hạ Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi ân, thuốc tiên hiệu quả ta liền không nói. Chúng ta người chơi tiến vào trò chơi, mũ giác có thể ngăn cách thân thể đa số chi giác, nhưng tinh thần của ngươi cơ bản tiến vào trong trò chơi, người của ngoại giới đụng vào thân thể của người, người cơ bản không có cảm giác gì. Cái này cũng cho không ít người linh cảm, các nhà khoa học cảm thấy, đây có lẽ là thuốc tê kế tiếp giai đoạn phát triển. Thế là chúng ta hiệp thị tập đoàn nghiên cứu ra một cái gọi là vạn giật máy móc, phiên dịch tới chính là thiên đường hoặc là nhạc viên. Đeo lên cái này máy móc có thể lúc ở thượng tiến ngăn chặn 100% thần kinh, để cho người ta khỏi bị ốm đau. Cho dù đối với bệnh chứng trị liệu không có gì trợ giúp, nhưng là cái này máy móc cũng không có gì tác dụng phụ. Ta không đành lòng nhìn xem nàng bị ốm đau tra tấn, trải qua nàng đồng ý về sau, liền để nàng trở thành một hào vật thí nghiệm, khảo thí đài này hệ vẹn gì liễu. Cái này một khảo thí chính là thời gian 5 năm, máy móc không ngừng được hoàn thiện, mà bây giờ tại chúng ta hiệp thị tập đoàn thành lập tân nguyện trong bệnh viện, sử dụng cái này người của máy hai đồng cùng thiếu năm vượt qua 200 tên. Cho nên, người của tinh thần điện, tất cả đều là mắc phải bệnh nan y hoặc là nghi nan tạp người của chứng Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng là như thế này không sai. Bệnh nan y ngoại trừ cho người ta mang đến bên ngoài tuyệt vọng, trả lại người mang đến đủ loại đả kích. Từ khi Tiểu Linh mắc HIV, nàng trước kia những bằng hưu kia đồng học lao sư toàn bộ sơ với nàng, đồng thời, HIV cần muốn tiến hành ngăn cách, đến mức coi như thật sự có quan tâm người của nàng, cuối cùng cũng nguyên một đám mỗi người đi một ngả tóm lại, mặc dù thành lập tinh thần điện, nhưng là nàng chân chính bằng hữu của trên ý nghĩa lại là một cái đều không có. Long Lâm Thiên Hạ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nói thật ta rất kỳ, trong khoảng thời gian này nàng dĩ nhiên thẳng đến cùng ngươi ở chung một chỗ, cho dù là cái này thời gian 5 năm bên trong. Nàng tại trò chơi cũng vẫn luôn là cô độc một người. Hạ Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Hắn nghĩ tới rồi Mục Tiểu Linh nói lời thu ta làm đồ đệ giá kiện sự tình đối với người mà nói sẽ không có bất kỳ hồi báo, lại càng không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như ta đồng ý, người cuối cùng sẽ phát hiện, người chỉ là tại lãng phí thời gian. Không có ý nghĩa, hóa ra là ý tứ này sao? Nàng biết rõ chính mình sống không được bao lâu, cho nên mới không đáp ứng khi hắn đồ đệ. Kia trước đó nhìn thấy kia một mặt, kỳ thật chính là một lần cuối. Hạ Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm. Chương 945. Tinh Dương Hoa. Chương 945. Tinh Dương Hoa ta muốn gặp nàng. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói rằng, Long Ngâm Thiên Hạ trầm mặc một chút, ngươi không gặp được nàng. Nàng vị trí trọng chứng giám hộ thất là ta chuyên môn vì nàng đích chế, bất luận kẻ nào đi vào rất dễ dàng liền sẽ bị vi rút lây nhiễm. Không sao, ta có thể linh lực hộ thể, vi rút xâm lấn không được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy được rồi, ngươi đến một chuyến Lâm Châu. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng ta hiện tại liền đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Long Ngâm Thiên Hạ nhíu nhíu mày, vội vã như vậy sao? Quốc chiến làm sao bây giờ? Ta Hạ Tiểu Bạch nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, dưới mắt cuộc chiến sắp đến, không tốt thoát thân ta mang theo ngũ giáp đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đương nhiên muốn dẫn lấy mũ Dật đi, bất quá vạn nhất lúc ngươi tới Mỹ Lợi vừa vặn đánh tới làm sao bây giờ? Long Ngâm Thiên Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt không nói. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch thở dài, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngược lại hôm nay rạng sáng chiến đấu vẫn là để bệnh của nàng chứng phát tác. Như vậy đi, có hôm nay chuyện của rạng sáng, Mỹ Lợi hẳn là sẽ không ở buổi tối khởi xướng tiến công. Ngươi buổi tối tới Lâm Châu thị, ngày mai nhìn một cái tình huống thế nào, nàng tình ổn định ta liền để ngươi gặp nàng. Tốt. Hạ Tiểu Bạch gật đầu. Chuyện cứ như vậy định ra kia. Nàng còn có thể có bao nhiêu thời gian? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi cái này tùy từng người mà khác nhau, có ít người 10 năm mới bệnh phát, có ít người 2-3 năm cũng không phải là không có. Tiểu Linh chính là bệnh phát thật sự sớm một nhóm. Theo lần thứ nhất bệnh phát đến bây giờ đã qua 5 năm. Nếu như thời kỳ ủ bệnh thêm chút còn tốt, nàng bệnh phát đến sớm như vậy, giữ vững được 5 năm, đã nhanh muốn đến tự hạ. Long Ngâm Thiên Hạ không hề tiếp tục nói tốt, người đi nghỉ ngơi à, phấn chiến cả đêm, mặc dù Cổ Vũ Cường Giả không cần đi ngủ, nhưng là tinh lực loại vật này vẫn là hơi hơi bảo một chút cho thỏa đáng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó Hạ Tuyên. Cùng lúc đó Cửu Châu đại địa phương tây anh linh bên trong cứ điểm, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc đứng thẳng đông môn thành lâu chỗ cao nhất, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa tòa kiệt như ẩn như hiện hùng thành. Không hề nghi ngờ, đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, Trung Quốc chủ thành, Cửu Châu thành. Bọn hắn nguyên bản định tại ban đêm rạng sáng thời điểm tập kích bất ngờ Cửu Châu, nhưng là cuối cùng vẫn bị ngăn lại. Chủ yếu nhất một nguyên nhân cái kia chính là Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn. Không hề nghi ngờ, nếu như không có hai người bọn họ, vậy bọn hắn có lẽ đã binh lâm Kiểu Châu thành hạ. Cho dù trong thời gian ngắn không cách nào đánh hạ, nhưng lại ít ra kế hoạch xem như sơ bộ hoàn thành. Nhưng lạ bây giờ bọn hắn liền Cửu Châu thành tường thành đều không có sơ đến. Thành Lũy, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta tuyệt không hát hỏi bây giờ Trung Quốc người đã tập hợp khá nhiều số lượng, chỉ là theo Thiên Tuyển thành chạy đến trợ giúp liền có hơn trăm vạn người không ngừng, càng đừng đề cập còn có người của tứ phương thành trên ở nửa đường. Nam ấn đã trong 7 ngày không cách nào lại mở ra quốc chiến, bọn hắn hoàn toàn là không hề cố kỵ phái người đến trợ giúp. Mặc dù mỗi người chúng ta sức chiến đấu đều rất mạnh, mặc dù phòng ngự vẫn được, mong muốn làm được tiến công quá khó khăn. Bầu trời Thành Lũy nghe ta tuyệt không hắc lời nói, cả người thở sâu bởi tối hôm nay, chúng ta lại khởi một lần tiến công. Bầu trời thành Lũy nói rằng đêm nay, ta tuyệt không hắc ngẩn người không được a. Trung Quốc người hẳn là hấp thủ giáo dạy dỗ, hơn nữa hiện ở ngoài thành tối thiểu có hơn mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi, chúng ta căn bản ra không được a. Yên tâm, nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới không thể nào đón trước, về phần như thế nào đi ra vấn đề, cũng rất đơn giản, đem tia chương thập nhị giai quyển trục dùng xong là được rồi. Ngươi phải dùng rơi kia quyển sách. Ta tuyệt không hắc kinh hãi. Thập nhị dai, liền xem như toàn bộ thế giới giả tưởng trò chơi tiến trình nhất dẫn trước Mỹ lợi chiến khu, trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có khả năng tìm ra tâm thứ hai đi ra. Cái này dùng hết, không có cách nào chỉ cần có thể đổ bộ, Nhật Bản là muốn so Trung Quốc dễ giải quyết. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh Cửu Châu thành, chỉ là một chương quyển chụp lại đáng là gì?" Bầu trời thành Lũy nói rằng, "Ta tuyệt không hắc trầm mặc không nói gì đi, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể dạng này. Như là đã quyết định dùng xong kia quyển sách, vậy hắn cũng giống như buông xuống cái gì gánh. Hắn bắt đầu có chút chờ mong, hiện tại nhiều người như vậy nhìn chầm chằm tại anh linh cứ điểm nơi này, Cửu Châu thành hẳn là người không nhiều lắm đâu. Xem bọn hắn như thế nào tập kích bất ngờ Cửu Châu thành." Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến về sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi, Hắn theo không gian bên trong xuất ra một chút cổ tịch nhìn một chút, không có thấy cái gì trong hữu dụng cho. HIV, không hề nghi ngờ, đây là thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong, đương kim chữa bệnh thủ đoạn không cách nào chữa trị. Nhưng là địa cầu siêu phàm thời đại đã đến gần, hắn tin tưởng khẳng định sẽ có biện pháp lê tầm. Có biện pháp nào? Coi như không có biện pháp gì, hắn cũng không quan trọng. Hắn hiện tại không hy vọng xa vời phạm vi lớn chữa trị cái này tận bệnh phương pháp, dù chỉ là ví dụ, chỉ cần có thể chữa khỏi mục tiểu linh một người như vậy đủ rồi không nghĩ ra được hạ tiểu bạch cùng nắm tóc tiểu bạch, ta tiến đến. Nhiệm tu linh đi đến có gì sự tình không? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Nhiệm Thu Linh cười cười, "Vì cái gì còn không nghỉ ngơi? Ta nghĩ không nghỉ ngơi cũng không đáng kể." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi không mang ta đi Lâm Châu ta không bắt buộc, nhưng là vẫn muốn nghỉ ngơi. Nhiễm Thu Linh nói rằng, "Lúc này nàng đại khái biết chuyện của Mục Tiểu Linh, ta cho ta đi ngủ." Hai tay Nhiệm Thu Linh chống lạnh nói rằng, "Hạ Tiểu Bạch." Nhiễm Thu Linh đi tới, dựa vào Hạ Tiểu Bạch cái ghế, nhường Hạ Tiểu Bạch đầu gối lên chính mình mềm mại trên bộ ngực, hai tay vò theo hắn huyết thái dương Tiểu Bạch, chớ cho mình áp lực quá lớn, hướng trước nên đi nhịn. Trước kia cổ Vũ Dị năng loại vật này ai mà tin hiện tại không đều đi ra. Nói không chừng tương lai còn có tinh ngoại văn minh đánh tới địa cầu đâu, cho nên HIV ý loại tuyệt chứng này, khẳng định có biện pháp." Hạ Tiểu Bạch cười, "Tinh ngoại văn minh a? Tiểu tỷ tỷ ngươi náo động thật to lớn." "Ha ha, ngực ta càng lớn." "Ách ách, ngươi ngược lớn, ngươi nói đều đúng." Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền ngủ mất. Trong ngậm, hắn hồi tưởng lại một chút chuyện cũ nghĩa phụ, "Đây là hoa gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Hạ Lâm Viên, đây không phải hoa, đây là cỏ đôi chó." "Hạ Tiểu Bạch, ba." "Ha ha, ha một chút. Đây là tinh dương hoa, nó là đương thời hiếm có thần dược, có thể chữa trị bất kỳ tật bệnh." Nhưng là loại này hoa mỗi 100 năm chỉ nở rộ 7 ngày, 7 ngày qua đi liền sẽ khô héo. Theo nở rộ thời gian tỷ lệ tính toán, phụ dung sớm nở tối tàn, đều không cách nào hình dung loại này hoa. Nó khả năng xuất hiện tại sóng biển đánh ra bên bờ trên vách núi. Nó khả năng sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳng bên trong bên trong khe đá. Nó khả năng tồn tại cái nào đó góc tối không người, lặng lặng nở rộ. Nó đại biểu cho hy vọng, nhưng lại theo không có người từng chiếm được. Đây chính là tinh dương hoa. Chương 946. Dạ tập. Chương 946. Dạ tập, đột kích ban đêm, Cửu Châu thành. Hạ Tiểu Bạch từ từ mở mắt tinh dương hoa. Hắn tìm tới mục tiêu. Ban đêm, công tác thất muội tử đã giúp hắn lấy lòng đường sắt cao tốc phiếu. Không có cách nào, 12 giờ đêm về sau máy bay là không cất cánh, không phải Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đi máy bay trong trò chơi thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi trước mắt Mỹ Lợi bên kia không có gì động gì. Nhiễm Thu Linh nói rằng, Mục Tu Văn đang chủ trì đại cục, tiến tâm đi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, hiện tại có phải hay không đặc biệt nhiều người tụ tập tại Anh Linh cứ điểm? Không sai, hiện tại vượt qua 6 triệu người tụ tập tại Anh Linh cứ điểm. Kia Cửu Châu thành chẳng phải là rất ít. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày Không do lắm, bất quá hẳn là này. Diệm Thu Linh nói rằng có rảnh nói cho Mục Tu Văn, nhường hắn nhiều tại Cửu Châu thành thêm phái nhân thủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng gục gục Tiểu Bạch, đại bảo buổi chuẩn bị kỹ căn rồi. Âm thanh của Tần Phong Hoa truyền đến. Nàng phải lái xe đưa Hạ Tiểu Bạch đi nhà ga. Hạ Tiểu Bạch mồ hôi, cái gì đại bảo bối chiếc xe này chính là đại bảo buổi nha ba Tần Phong Hoa liếc mắt cười. Hạ Tiểu Bạch trên đang muốn xe, kết quả lúc này Diệp Long ngâm gọi điện thoại tới. Tình huống như thế nào? Uy, thế nào, Mục Tiểu Linh xảy ra chuyện gì a? Hạ Tiểu Bạch vội vàng hỏi ân. Không phải, ngay tại vừa rồi Mĩ lợi tất cả người chơi chủ lực không biết rõ vì cái gì toàn bộ biến mất tại Anh Linh Cứ Điểm, hiện tại bọn hắn 300 vạn người đã binh lâm Cựu Châu thành hạ. Cái gì? Hạ Tiểu Bạch cùng nhiễm Thu Linh bọn người đều là giật nảy cả mình tại sao có thể như vậy? 300 bạn người biến mất thế mà đều không phát hiện được sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi chúng ta cũng không biết. Bọn hắn giống như dùng phạm vi cực lớn truyền tống, ngược lại hẳn là so ngươi kia cái nhân hình sủng vật độn thổ phạm vi còn muốn lớn mười mấy lần. Hơn nữa bọn hắn còn để lại một số người ở phía trên tuần tra, làm không thành kế, trên lại thêm là bóng đêm, không có người phát hiện Long Ngâm Thiên Hạ ngữ khí dồn dập nói rằng hiện tại Cửu Châu thành tình huống thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi hiện tại mục tu văn mang theo 6 thập vạn trung quốc người chơi phối hợp Cửu Châu quân đoàn 5 thập vạn người thủ thành, nhưng là đối phương quá mạnh, có chút thủ không được tư thế. Tóm lại ngươi trên tranh thủ thời gian tuyến a. Thật là ta còn muốn đi Lâm Châu, nhưng mà cái gì, đi Lâm Châu lại không vội tại nhất thời. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng như vậy đi, ta lái xe đưa Tiểu Bạch đi Lâm Châu tốt, Tiểu Bạch liền trên xe tiến vào trò chơi a. Thần Phong Hoa nói rằng dạng này được không? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Tần Phong Hoa mắt cười, không có vấn đề đáp. Chính là hơn 1.000 lộ trình của cây số, muốn mở mười mấy tiếng, thời gian hơi dài. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút mở. Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, đây là nhất điều hòa biện pháp. Thế là kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng Tần Phong Hoa xuất phát, nhiễm thu linh mấy cái Mỹ mi, mi thì là về trên công tác thất tuyến. Cùng lúc đó, trong trò chơi, ở vào cửu châu ngoài cửa thành đông nào đó chỗ, nơi này cây xanh sung xuê. Bầu trời thành lũy trốn ở tòa này thụ lâm lý. Chỉ huy trận này xuất kỳ bất ý công thành chiến rất tốt, chỉ muốn tiếp tục tập kích tấn công mạnh bắt môn, kia bác môn hẳn là có thể dẫn đầu phá mất hắn chỉ lấy địa đồ nói rằng ta nói thành lũy, chúng ta cứ như vậy trốn ở chỗ này có thể làm sao? Ta tuyệt không hắc nói rằng hừ, nơi này tương đối ẩn ấp, hạ tiểu bạch căn bản không có khả năng biết nói chúng ta ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại Trung Quốc nhường đều ức còn không mang nổi mình ức, hắn nơi nào có công phu chạy xa như vậy đến truy sát ta. Bầu trời thành lũy thả nhiên nói thật là ta tuyệt không hắc muốn nói lại tôi ngươi liền yên tâm đi, hắn tuyệt đối không tìm được nơi này, coi như thật tìm tới, chẳng lẽ một mình hắn còn có thể đồng thời đánh bại chúng ta hai người? Cung cấp bậc phía dưới thật sự là hắn càng mạnh một chút, nhưng là một trời hai, hiển nhiên vẫn là chúng ta chiếm thượng phong. Bầu trời thành lũy nhếch miệng lên một tia cười lạnh hắn giáng đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Vả, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Cửu Châu thành. Hắn nhìn chung quanh đường đi, đế mãi không hết Trung Quốc người chơi ngay tại buôn tàu hũ. Lúc trước hắn nói truy sát bầu trời thành lũy cũng không phải là nói đùa, chỉ bất quá hắn như cũ đối giá kiện sự tình không có quá để tâm. Dù sao hắn tương lai cũng muốn thống nhất bảy đại chủ thành, chờ lúc kia hắn dẫn người đánh lúc đến Mỹ lợi quốc sẽ giải quyết bầu trời thành lũy tốt, không cần nóng lòng nhất thời. Thật là hắn biết chuyện của Mục Tiểu Linh về sau, hắn liền đối với Thiên Không Thành Lũy lên sát tâm. Dưới mắt hắn vậy mà lại tới vừa vặn, lại đánh chết người một lần. Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra Maạn Linh Long, sau đó bay đến Cửu trâu Thành Không Trung nhìn một chút. Bốn phía đều là các loại sáng chói kỹ năng cùng pháp thuật tại bộ phát. Có thể nghĩ, lúc này chiến đấu mười phần kịch liệt. Như vậy, bầu trời Thành Lũy ở chỗ nào? Hắn đánh không lại chính mình, như vậy rất có thể sẽ tìm ẩn nấp đều chỗ trốn lên. Bởi vì Mục Tu Văn là gia giòản thuật sư, cho nên chỉ có thể ở trên đầu tường chuyển vận cũng không có người ngóc tới đi dưới tường thành phương cùng mỹ lợi quốc những cái kia người chơi đánh nhau. Hạ Tiểu Bạch mở ra tổ đội lịch biểu, ấn mở thủy băng tâm ảnh chân dung, mở ra nói chuyện phía bảng. Hạ Tiểu Bạch, băng Mimi, đem bầu trời thành lũy tọa độ phát cho ta. Thủy băng tâm, tốt. Mà liên tại trong trò chơi đánh cho như hỏa như đồ thời điểm, lúc này, phương chợt lại là hiếm thấy trên không có tuyến. Phương thị tập đoàn trong cao Úc, hắn trong văn phòng của Sa Hoa, hắn đều đệ đệ phương Thiên Hoa tìm tới hắn Tinh Dương Hoa. Tin tức này là thật sao? Đương nhiên là thật. Ta tin tưởng, không bao lâu, tin tức này liền có thể truyền khắp toàn bộ cổ giới, cho đến lúc đó Không biết rõ lại muốn nhắc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Tinh Dương Hoa, tuyệt thế thần dược, phục dụng về sau có thể chữa trị bách bệnh. Nếu như có thể đạt được nó, dùng để xem như ý dược phương diện nghiên cứu ca, cái này là không thể nào. Phương Thiên Hoa một tay lấy suy nghĩ của hắn cắt ngang tinh dương hoa hiếm thấy trên đời, có thể có một đóa liền là không sai, đầu nhập nghiên cứu cần rất nhiều nguyên vật liệu, tinh dương hoa hiển nhiên không thể hài lòng. Hơn nữa, sư phụ ta cũng muốn lấy được đóa hoa này, Vũ Thánh cũng muốn. Phương chợt thở sâu, "Tốt a, vậy thì không có biện pháp. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì?" "Ca, Vũ Thánh mặc dù muốn có được đóa hoa này, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ cổ vũ giới đều sẽ bán hắn mặt mũi này, cho nên hắn tụ tập không ít bằng hữu cùng giúp đỡ, Thì như lúc trước trợ giúp qua ngươi tung hoành tập đoàn ngươi biết, mặc dù chúng ta phương thị tập đoàn dùng tiền mời không ít cổ vũ cường giả, nhưng là cường giả đỉnh cao căn bản không có mấy cái phương chật đạp đạp vai nói rằng ca ngươi yên tâm đi, hết sức liên tốt, đội hình là bảy cho đối phương nhìn, là để dùng. Cho đối phương ước lượng, phối hợp danh đầu của sư phụ ta, đa số người cũng không dám động thủ. Cho dù thật sự có người động thủ, kia cũng sẽ không đến phiên chúng ta xuất thủ, hơn nữa đây là giao hảo sư phụ ta một cái cơ hội. Ta là đệ tử của hắn. Ta cũng hắn nói xong, nếu như ca ca ngươi chịu phái người gia nhập lão nhân ra ông ta đội ngũ, như vậy hắn tư tàng một chút hi hữu dược thảo, có thể cho một bộ phần ngươi, mặc dù so ra kém tinh dương hoa, nhưng là thực tế hiệu dụng càng lớn. Phương trật chấm ngâm thật lâu, nhẹ gật đầu, ngươi là đệ đệ ta, ta tin tưởng ngươi, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Chương 947, 1 chọi 2. Chương 947, 1 chọi 2. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ phương trật chuyện của bên này. Khi lấy được bầu trời thành lũy vị trí về sau, hắn chính là cỡi mạn linh U long xuất phát. Rất nhanh, hắn chính là đi tới Cựu Châu thành phía đông. Hạ Tiểu Bạch trước nhìn xem phương mạnh dừng cây kia. Hẳn là, chính là chỗ này. Hạ Tiểu Bạch thần sắc lạnh lẽo. Bắt giặc trước bắt vua, bất luận là chuyện của Mục Tiểu Linh vẫn là tối nay tập kích bất ngờ Cửu Châu thành, bọn hắn Trung Quốc đều phải ưu xử lý trước cái này bầu trời thành lũy. Tối nay, bầu trời thành lũy, không sống được. Bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc như cũ tại quan sát lấy chiến cuộc ghê tởm, thế nào vẫn là không công nổi. Bầu trời thành lũy vặn vẹo lên khuôn mặt. Bọn hắn tốn ra người tập kích bất ngờ Cửu Nếu như lại bắt không được đến kia các cái khác Trung Quốc người chơi tạo thành viện binh đến, như vậy tập kích bất ngờ liền hoàn toàn thất bại. Không chỉ có như thế, sẽ còn mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Bọn hắn đã rời đi Anh Linh cứ điểm, lúc này Anh Linh cứ điểm khẳng định đã bị Trung Quốc người đoạt lại. Bắt không được Cựu Châu thành, như vậy bọn hắn cái này mấy trăm và người, đem hầm sâu Trung Quốc chiến khu nội địa, khó mà rời đi. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân ai. Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, trầm ngâm 2 giây, ngươi không có gì gì. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ bầu trời thành lũy 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất hiển nhiên, ám hiệu đúng sai. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch căn bản không nghĩ ra vì cái gì Mỹ Lợi người chơi muốn bắt Trung quốc câu đối ám hiệu. Mà cùng tháng quang chiếu rọi xuống Hạ Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện tại thiên không trước mặt thành lũy, bầu trời sắc mặt của thành lũy không khỏi biến đổi hạ tiểu bạch. Vì cái gì ngươi biết ta ở chỗ này? Hắn thần sắc lộ ra đến vô cùng chi kinh ngạc. Đúng vậy, hắn tranh trốn ở chỗ này không có mấy người biết. Chỉ huy chiến cuộc cũng chỉ là thông qua giọng nói cùng máy truyền tin đến làm. Biết hắn người của ở chỗ này khẳng định đều có thể đối đầu khẩu hiệu. Hắn đã trên đúng không? Vậy hắn vì cái gì biết? Chẳng lẽ là hơn nửa đêm ngủ đi dạo trong vô ý phát hiện sao? Giống như chỉ có loại khả năng này. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ bầu trời thành lũy 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Bang một tiếng, sau lưng rút ra xong kiếm ngươi đây liền không cần biết, ta nói qua, truy sát ngươi tới thế giới cuối cùng, ngươi thật coi cho là ta là nói đùa?" Hạ Tiểu Bạch, ngươi đừng phép lối. Ngươi chỉ là một người, hai chúng ta ở chỗ này, ta cũng không tin hai chọn một, ngươi còn có thể được." Bầu trời thành lũy cười lạnh một tiếng. "Rất nhanh, ta tuyệt không hắc đứng ở bầu trời thành lũy bên cạnh trận, trận cùng bạo năng lượng bắt đầu ở trên người bọn hắn bộc phát." Từng đạo khí lãng bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía phát ra, nhuôn mảnh này lâm tử cây tối không ngừng lay động, lá cây xồ xột rơi xuống, bầu trời thành lưu cùng ta tuyệt không hắc khí thế phi phàm hạ tiểu bạch, ngươi vận khí không tệ, vậy mà thật tìm tới chúng ta. Nhưng cũng tiếc, ngươi hẳn là mang lên mục tù mà và tới, vặn vào ngươi một người, có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Bầu trời thành lưu cảm thụ được thực lực của chính mình, cười lạnh một tiếng. Hắn đúng là cho rằng hạ tiểu bạch chỉ là vận khí tốt, thật tình không biết, đây hết thảy toàn bộ nhờ tiên phú của thủy Băng tâm. Hạ tiểu bạch lẳng lặng nhìn lên bầu trời thành lưu, bất đắc dĩ lắc đầu ta thực sự không nghĩ ra vì cái gì các ngươi đều muốn lấy xếp hạng đến xem thắng bại, lấy nhân số đến thấy kết quả. Các ngươi mặc dù là hai cái, nhưng là thật sự cho rằng hai người liền hữu dụng không? Bầu trời thành luy nhíu như mày, ngươi nhiều lắm là tại Trung Quốc nổi danh, coi như ngươi có thể thắng mục tu văn, cũng không có khả năng đồng thời đánh bại chúng ta hai cái. Đã như vậy, vậy thì thử xem tốt. Hạ tiểu Bạch không lại nói cái gì, hướng thẳng đến hai người vào tới. Hoàn toàn chính xác, ba người bọn họ cảnh giới tu vi đều là giống nhau, thật là. Hắn lại là song kiếm lưu Hà ông. Bang bang tới cực điểm năng lượng màu nhũ bạch đồng nhiên tại trên người Hạ tiểu Bạch phát. Dưới bóng đêm cả người hắn lộ ra 10 phần oá mắt, đối mặt với bầu trời thành lũy, Hạ Tiểu Bạch tay trái kiếm hàn quang lóe lên bá. Mang theo sắc bén hàn quang kiếm khí đối với bầu trời thành lũy quát ngang. Bầu trời thành lũy đại kiếm vừa cản, năng lượng bao vây lấy thân kiếm, dường như dự định tiến hành phòng ngự. Mà ta tuyệt không hắc thì là nhân cơ hội đối hạ tiểu bạch phát khởi công kích. Tay phải bắt đầu không ngừng hội tụ năng lượng, bốn phía lâm tử lá cây bắt đầu không ngừng run rẩy động, vòng lại một vòng năng lượng lấy năm của hắn làm trung tâm không ngừng tụ tập lại. Sau đó, theo sau lưng Hạ Tiểu Bạch trực tiếp vung ra một này. Rất hiển nhiên, hai người phối hợp ăn ý, bầu trời thành lũy tự tiến hành phòng ngự. Trong dẫn hạ tiểu Bạch chú ý lực, ta tuyệt không hắc thì là sao lưng theo tiên công. Nhưng, hạ tiểu Bạch căn bản lơ đễnh, tay phải của hắn kiếm động, trực tiếp mà không thay đổi dùng kiếm trong tay phải cầm ngược, đối với ta tuyệt không hắc nắm đấm đâm tới đà ba. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ rừng cây, một hồi như là sóng lớn đồng dạng dọa người năng lượng tình lình theo tinh lang kiếm cùng ta tuyệt không hắc quyền đầu đụng vào nhau địa phương bộc phát ra huy ba. Một đạo năng lượng thẳng đứng lấy đại địa, tại nơi trong hai người ngược mà ra, từ dưới đi lên quét cả địa. Ta tuyệt không bị lấy năng lượng trực tiếp chấn động đến bay ngược ra ngoài, cả người hắn thần hãi, miệng không ngừng máu. Với phân ngay từ đầu bị Hạ Tiểu Bạch nhằm vào bầu trời thành Lũy cũng là bị hắn tay trái kiếm kiếm khí vành trúng mảnh một tiếng trầm muộn tiếng vang, lại là một cỗ năng lượng dập dờn mà ra, hắn căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình bất quá thoáng qua liền mất, vẹn vẹn hiệp thứ 1, Hạ Tiểu Bạch chính là dựa vào sức một mình, đánh tan bầu trời thành Lũy cùng ta Tuyệt Không Hắc hai người phó hộ trưởng. Lúc này Thụ Lâm Lý cũng có một chút mỹ lợi quốc hoạch tâm người chơi. Bọn hắn nhìn thấy bầu trời thành Lũy ta Tuyệt Không Hắc vậy mà không địch lại Hạ Tiểu Bạch, đều là lộ vẻ vẻ mình. Sau đó, bọn hắn chính là phẫn nộ hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên lên đến ân. Muốn chết. Hạ Tiểu Bạch trở tay lại là một cái quét ngang bá. Dựa vào tín niệm chi tâm đặc hiệu, bọn hắn toàn bộ bị quét ngang mà bay phanh. Bầu trời thành lũy trùng điệp nện vào trên mặt đất, giống mạng nện vết rách xuất hiện tại mặt đất. Hắn toàn bộ thần sắc đều là vẻ kinh hãi, cả người miệng phun máu tươi, khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể. Đúng vậy, thế mà vừa đối mặt hai người bọn họ liên thủ chính là thua trận. Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Đại gia giống nhau đều tu vi là đồng dạng, vì cái gì bọn hắn liên thủ còn không đánh lại cái này Hạ Tiểu Bạch? Ta tuyệt không hắc cũng là giật mình nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Xem ra Tối nay bọn hắn cũng coi là hoàn toàn xong đời. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Thành, các loại kỹ năng cùng pháp thuật tại dưới bóng đêm càng thêm sáng chói. Lúc này chiến đấu đã tiến hành đến mức độ kịch liệt đối mặt Mỹ lợi mấy trăm vạn người chơi tiến công. Mặc dù nói tại trên quy mô không sánh bằng Nam Ấn tiến đánh Thiên Tuyền Thành thời điểm, nhưng là, chương 948, không muốn gặp ngươi. Chương 948, không muốn gặp ngươi áp lực tuyệt sẽ không so khi đó nhỏ. Đối phương 300 vạn người, tất cả đều là ngũ chuyển trở lên siêu phẩm người chơi. Đây không thể nghi ngờ là tương đối kinh khủng. Nam Ấn vây công Thiên Tuyền Thành thời điểm, cũng chỉ có một phần nhỏ người đạt tới ngũ chuyển, những người này nhiều nhất thời điểm cũng liền chừng trăm bạn. Dưới mắt Mỹ Lợi quốc tiến công Cửu Châu thành nhiều người như vậy, đều là ngũ chuyển trở lên người chơi. Ngũ chuyển, mới tăng một cái năng lực chính là tầng trời thấp phi hành. Không hề nghi ngờ, người của Mỹ Lợi cơ bản đều là làm như thế. 300 bạn người bay thẳng tới đầu tường tấn công mạnh, không nhìn Cửu Châu thành tường thành. Đây cũng là vì cái gì thủ vệ Cửu Châu thành Trung Quốc người chơi áp lực lớn như thế nguyên nhân vây tạm. Đông Ly không ngừng cơ trưởng kiếm trong tay. Mỹ Lợi quốc người chơi tố chất thật quá cao. Toàn bộ Mỹ lợi chiến khu người chơi bình quân đẳng cấp đệ nhất thế giới, liền trước mắt cái này 300 vạn Mỹ lợi người chơi, cơ hội tương đương với 800 vạn cái khắc chiến khu người chơi đại quân chủ lực. Dựa vào, Hạ tiểu biệt đâu, hắn thế nào còn chưa tới? Đông Ly lớn tiếng hỏi hắn đã sớm tới, chỉ bất quá hắn giống như đội theo giết bầu trời thành lũy đi. Mục Tu Văn nói rằng a, nếu như có thể đánh giết bầu trời thành lũy quả thật không tệ, nhưng là chúng ta phải người tìm lâu như vậy cũng không phát hiện hắn ở đâu, hắn đi có thể tìm tới sao? Cái này nửa đêm canh 3, bên ngoài chỗ nào không phải hắc? Đông Ly bất mãn lắc đầu. Nhưng là ngay lúc này, ở vào cựu Châu thành phương Đông nơi đó, từng đạo chướng mắt ánh sáng lóe mắt sắc quang mang lập lòe mà qua, dường như có người ở nơi đó chiến đấu. Sau đó, cũng không lâu lắm lên Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương đánh giết Mỹ lợi chiến khu người chơi bầu trời thành lũy thu hoạch được 10% quốc chiến điểm tích lũy. Lên Thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương đánh giết Mỹ lợi chiến khu người chơi ta tuyệt không hấp thu hoạch được 10% quốc chiến điểm tích lũy. Liên tiếp hạ tiểu đánh chết cao thủ thông cáo tiếng lên hạt. kinh ngạc. Lại còn thật bị hạ tiểu Bạch tìm tới. Mục Tu Văn nhìn xem thông cáo mỉm cười, xem ra hắn thành công. Ta đi, cái này đều có thể tìm tới ba. Không đúng, coi như tìm được người rồi, một mình hắn đi. Một mình hắn đồng thời đánh chết bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc. Đông Ly lại lần nữa phát hiện vấn đề. Trước đó mặc dù hắn cùng Mục Tu Văn thành công đánh lén, xuống nắm, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc, nhưng là lúc kia là 2v2. Nhưng bây giờ lại không phải 2v2, mà là 1v2. Chẳng lẽ nói Hạ Tiểu Bạch một người chọn hai thế giới nghe tiếng cao thủ đều đã không thành vấn đề sao? Quá nhiều bước đi. Tóm lại, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc cái này một chàng. Mỹ loại người chơi rắn mắt đầu. Mặc dù quải điệu cũng có thể chỉ huy, nhưng là cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu thời gian bên trong phương diện chỉ huy vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem biến mất tí thể, rất hiển nhiên, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hát hai người kia hẳn là về mộ địa xuống lại. Hạ Tiểu Bạch cũng lười đi tìm mộ địa ở nơi nào, trực tiếp trở lại Cựu Châu thành, sau đó chuẩn bị tham dự phòng vệ chiến đi vào Cựu Châu thành Bắc môn trên thành lâu. Hạ Tiểu Bạch thấy được đông đi, mục tu văn bọn người. Thành lâu binh binh bang bang là hai đại chiến khu người chơi tại chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái vô trạm quét ngang, lập tức quét trên bay giá trăm người. Hắn cứ như vậy một đường không có chút nào ngăn cản tiến lên tình huống thế nào. Hạ tiểu bạch hỏi còn có thể, tiếp tục như vậy kiên trì tới anh linh cứ điểm những người kia tới, là không có vấn đề. Mục Tu Văn nói rằng vậy là được. Kế tiếp chính là một trận hút chiến. Cuối cùng, theo anh linh cứ điểm tới Trung Quốc người chơi nhau nhau chạy tới cựu châu thành tham dự phòng ngự, Mỹ lợi 300 vạn người cuối cùng chỉ còn lại 200 vạn, sau đó cuối cùng không thể không rút lui. Chuyện của kế tiếp Hạ tiểu bạch liền giao cho Mục Tu Văn, chính mình thì là đi vào trong cựu châu thành hạ tuyến. bên bên trong trong ánh mắt là bên trong xe Hạ Tiểu Bạch nháy nháy mắt, lúc này mới muốn từ bản thân là tại đi trên đường đi của Lâm Châu Tiểu Bạch, ngươi tỉnh rồi. Thần Phong Hoa hỏi, nàng còn đang lái xe ư? Trong trò chơi thế nào? Tần Phong Hoa hỏi giữ vững, hơn nữa anh linh cứ điểm bọn hắn cũng không thể quay về, kế tiếp liền nhìn mục tu văn hành động như thế nào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng gù gù. Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện. Hiện tại thiên như cũng rất đen, Hạ Tiểu Bạch lười nhắc nhìn thời gian. Rất nhanh, trời đã sáng, làm cảnh tượng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Hạ Tiểu Bạch, hắn hiểu được, Lâm Châu tới. Kỳ hiệp thị tập đoàn tổng bộ không tại Lâm Châu, chỉ có điều Lâm Châu cũng có địa bàn của bọn hắn. Rất nhiều công trình xây dựng ở nơi này. Trong đó, Hiệp thị tập đoàn đầu tư thành lập Trung Quốc Đông Bộ nhất bệnh viện lớn, Tân Nguyệt bệnh viện chính là tại Lâm Châu thị biên giới chỗ. Thường ngày cũng tiếp phòng khám bệnh, người của đến nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng là đỉnh cao nhất thiết bị cái khác bệnh viện rất ít có thể so ra mà vượt Tiểu Ca Ca. Diệp Long Ngâm không có tới tiếp Hạ Tiểu Bạch, bởi vì Đại La Lị Dung Phong nhận việc muốn tới. Nàng trước mang theo Hạ Tiểu Bạch cùng Tần Phong Hoa tới Hiệp thị tập đoàn danh hạ một cái trong tiểu điểm ở lại. Một mạch mở 12 giờ xe, Hạ Tiểu Bạch Phong Hoa Mỹ, Mỹ đi trước, kế chính là bắt đầu chính mình đi theo Diệp Tuyết Linh đi tới Tân Nguyệt Không thể không nói Tân Nguyệt bệnh viện quả nhiên là lớn đến kinh người, ngoại trừ nồng đậm nước khử trùng khí vị, Hạ Tiểu Bạch có thể nhìn thấy không ít bệnh nhân ẩn hiện trong đó. Nhất là những y tá kia cùng bác sĩ, đi đường tốc độ đều rất nhanh, toàn bộ trên bệnh viện hạ 10 phần bận rộn bộ dáng hì hì, Tiểu ca, ca nhà ta bệnh viện thế nào, đủ lớn a. Đại La Lệ đặc ý nói ngân, là không sai kỳ thật đâu, nơi này cũng là chúng ta hiệp thị tập đoàn nghiên cứu linh thảo linh dược địa điểm một trong, trước mắt không ít tân dược đều là từ nơi này khai phát ra tới. Đại La Lệ vừa nói, một bên đợi Hạ Tiểu Bạch đi tới bệnh viện Choso trong nhất ca úc. Nơi này có rất nhiều cảnh vệ, phòng ngự mười phần nghiêm mật. Sau đó, Diệp Tuyết Linh liền ở lại Hạ Tiểu Bạch một đường đi lên trên, ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất chính là chỗ này. Diệp Tuyết Linh mang theo Hạ Tiểu Bạch đi tới một cái cực lớn tầng lầu, nơi này chỉ có một cái trọng chứng giám hộ thất, hơn nữa thoạt nhìn còn cùng cái khác không giống nhau lắm. Hắn nhìn thấy Long Ngâm Thiên Hạ đứng tại căn này phòng bệnh bên ngoài nhất, xuyên thấu qua thủy tinh mở nhìn xem cảnh tượng bên trong Tiểu Bạch, người đã đến. Diệp Long Ngâm miễn cưỡng cười cười, nói rằng nàng tình huống thế nào? Thật không tốt, năm nay nàng bệnh phát tần suất càng ngày càng cao, hiện tại nàng trên là tuyệt đối không được cho chơi, tiếp tục như vậy. Ngươi hẳn là Minh Bạch, để cho ta gặp nàng một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân, liên quan tới giá kiện sự tình thế nào? Nàng hiện tại thấy không được người sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi, nàng hiện tại tình huống thế nào? Nàng lần này bệnh phát bình phục xuống tới, bây giờ vẫn tốt, nhưng là lần tiếp theo. Liên có nói, Diệp Long Ngâm nói rằng kia để cho ta gặp nàng. Hạ Tiểu Bạch lại nói liên quan tới giá kiện sự tình, ta vừa mới hỏi qua nàng, ngươi nghe xong cũng đừng quá thất vọng. Diệp Long Ngâm xoay người lại nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nàng. Không muốn gặp ngươi. Chương 949. Mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè đi xem biển. Chương 949. Mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè đi xem biển không muốn gặp hắn. Hạ tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới là kết quả này đêm hôm đó, Mục tiểu Linh muốn nói cái gì hắn đại khái đoán được, cho nên hắn tới. Nhưng là vì cái gì hiện tại không muốn gặp hắn. Hạ tiểu Bạch không hiểu nàng nói, cùng nó gặp mặt không bằng không gặp. Nàng con nói cái gì? Hạ tiểu Bạch hỏi ân. Nàng con nói, đời này không làm được đệ tử của ngươi, vẫn thật tiếc rối. Hạ tiểu Bạch nắm chặt lại nắm đấm, coi như không thấy mặt. Kia có thể làm cho nàng nghe được âm thanh của ta sao? Cái này ngược là có thể, bất quá nàng có nguyện ý hay không nói chuyện cùng ngươi, chính là một chuyện khác. Diệp Long Lâm không biết từ nơi nào xuất ra một chiếc điện thoại, không biết rõ nghĩ tới rồi cái gì, thở dài một tiếng, cái này trọng chứng phòng bệnh là ngoài ngăn cách giới, ta đến thăm nàng cũng chỉ có thể thông qua cũ điện thoại này, nói đến, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy nàng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút cái này trọng chứng phòng bệnh, mặc dù có thủy tinh, nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, như cùng một chỗ ngăn cách không người ở sâu. Nàng ngay ở chỗ này ở lại 5 năm. Hạ Tiểu Bạch cầm điện thoại lên uy. Trong phòng bệnh, một gã thân thể có chút nhỏ nhắn sinh sán thiếu nữ nửa ngồi trên giường bệnh. Mục Tiểu Linh lặng lặng ngồi ở chỗ này, âm thanh của Hạ Tiểu Bạch quanh quần tại chỗ sâu trong gian phòng vì cái gì? Ngươi muốn tới đâu? Mục Tiểu Linh nhẹ nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Mục Tiểu Linh nói chuyện, trong lòng đại hỷ bởi vì ngươi là đồ đệ của ta a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta có thể chưa từng đồng ý làm ngươi đồ đệ. Phi phi. Hạ Tiểu Bạch rất tức giận, ngươi nói làm ta một ngày đồ đệ, hiện tại còn kém 8 giờ, ngươi cái này đem quên đi. Cũng bởi vì dạng này, ngươi mới tới sao? Mục Tiểu Linh nhẹ giọng hỏi ngươi cho rằng đâu, chưa nói xong thừa 8 giờ, coi như chỉ còn lại 1 phút, chỉ cần ngươi vẫn là của ta đồ đệ, như vậy ta đều sẽ tới. Hạ Tiểu Bạch thanh âm mười phần kiên định nói rằng sau đó thì sao, sau đó ngươi muốn như thế nào, để cho ta trên tiếp tục tiến làm người cuối cùng 8 giờ đồ đệ sao? Hạ Tiểu Bạch trầm mặt một chút, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng ngươi cái gì? Tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới vượt qua ý về phương pháp không thể nào. Mục Tiểu Linh không ngừng lắc đầu, không thể nào, đây là bệnh nan ý, ý không thể nào ngươi biết không, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Hạ Tiểu Bạch dõng nhiên nói rằng ngươi rất kiên cường, điểm này theo thiên phú của ngươi cũng có thể thấy được đến. Thiên hải cũng không phải là một cái đơn giản trò chơi. Thiên phú của mỗi người đều không phải là trống rỗng tưởng tượng ra tới, ngươi có thể đạt được thắng lợi chi tâm cái thiên phú này, chứng minh ngươi dứt khoát đều nắm giữ một quả vĩnh trái tim của không chịu thua. Cho nên, vô luận như thế nào, đều phải kiên trì, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tin tưởng ta, coi như tương lai ngươi không làm đồ đệ của ta, nhưng là ít ra hiện tại vẫn là. Chỉ cần cái ước định kia còn chưa hoàn thành, vậy ngươi liền y nguyên vẫn là đồ đệ của ta, ta tuyệt sẽ không chờ mắt nhìn xem ngươi chết mất. Chờ bệnh của ngươi tốt, đi trong nhà của mới, đi rất lớn trên trường học học. Rao rất nhiều rất nhiều bằng hữu. Mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè đi xem biển, mùa thu ăn rất nhiều rất nhiều mỹ thực, mùa đông đi đóng tuyết phòng cùng các bằng hữu cùng một chỗ ăn bánh mật. Nói lạnh quá a nhưng là nhà tuyết bên trong thật là ấm áp trời sắp tối rồi, liền đi trong nhà vụng trộm cầm ngọn lên đến, đến. Tiếp lấy liền như thế ngủ tiếp đi ta hy vọng, ngươi có thể vượt qua cuộc sống của dạng này, mà đây cũng là ngươi hy vọng, không phải sao? Hạ tiểu Bạch thanh âm nhẹ nhàng, như là một bộ tên là hy vọng bức tranh tại trước mặt nàng triển khai. Mục tiểu Linh nước mắt trong nháy mắt chảy xuống sư phụ Ta không muốn chết không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ngươi đã nhận ta là sư phụ của ngươi, vậy ta nhất định sẽ cứu với ngươi, tin tưởng ta a." Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, mặc dù mục tiểu linh khả năng không nhìn thấy. "Hạ Tiểu Bạch rời đi tân nguyệt bệnh viện ngươi định làm gì?" Diệp Long Ngâm ngồi trên phòng điều khiển hỏi đương nhiên là cứu nàng. "Hạ Tiểu Bạch nói rằng đừng nói giỡn, mặc dù ngươi chỉ tận gốc bệnh tiểu đường, nhưng đây chính là bệnh nan y a." Diệp Long Ngâm nói rằng nếu như cổ vũ rối rối dị năng những cái kia linh đan linh dược linh có thể dụng, kia địa cầu đã sớm đẩy ra mới phương án hiện ra, nhưng đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. "Chơi không tuyệt đường người." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn quay đầu nhìn xem bên ngoài cửa sổ xe, có một loại linh dược gọi là Tinh Dương Hoa. Người nói là trong khoảng thời gian này tại cổ vũ giới Yên Não rất hỏa tin tức kia, giống như nói cái gì Tinh Dương Hoa là thần dược. Không sai, nghĩa phụ ta nói với ta qua, Tinh Dương nhành hoa trị bệnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật hay giả, mặc dù danh xưng thần dược, nhưng ngươi biết, lần này thần không phải kiết thần. Diệp Long Ngâm nói rằng, linh đan, linh thảo, linh dược đẳng cấp là phàm cấp, linh cấp, thiên cấp, dương cấp, thánh cấp, vừa vặn đối ứng cổ vũ năm đại cảnh giới. Cho nên Tinh Dương Hoa danh thần dược Nhưng mà trên thực tế cũng trong không hề tưởng tượng khoa trương như vậy, dựa theo phẩm cấp mà nói, cũng chính là thánh cấp dược thảo mà thôi, nhưng là bất kể như thế nào đều muốn thử một lần, cái này tinh dương hoa, ta nhất định phải nắm bắt tới tay." Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng vô luận là tám gia tộc lớn nhất hay là những cái kia cổ vũ giới đoàn thể, cường giả đều sẽ đi tranh đoạt đóa này tinh dương hoa, một mình ngươi được không?" Diệp Long âm lo lắng hỏi không được cũng muốn đi, ngươi yên tâm đi, trước 10 năm nghĩa phụ mang ta quét ngang tám gia tộc lớn nhất, ta đã 10 năm không có tại bên trong cổ vũ giới xuất hiện, lần này, cùng lắm thì một lần nữa." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói như vậy, người gặp phải nhà của 8 gia tộc lớn nhất chủ cấp nhân vật làm sao bây giờ? Bọn hắn tất cả đều là thiên cực cảnh người của đỉnh phong vật, hơn nữa thời gian rất lâu không có xuất thủ, ai cũng không biết bọn hắn thực lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Còn có Vũ Thánh, mặc dù rất nhiều người đều nói hắn đạt tới dương cực cảnh sơ dai, nếu như nhưng nói trước mắt Trung Quốc có người đột phá tới dương trong cực cảnh dai, như vậy người này cũng nhất định là Vũ Thánh. Tiếp theo lại đến các gia chủ ta biết tinh dương hoa tranh đoạt rất khó khăn, nhưng là ta vẫn là muốn đi. Nghĩa phụ dạy qua ta rất nhiều bản lĩnh, cũng coi là ta sư phụ, năm đó không có hắn, ta hiện tại cũng không biết sẽ ở nơi nào lang thang. To mục tiểu linh làm đồ đệ của ta là ta nói ra, như vậy bất luận như thế nào ta đều muốn kết thúc cái này chỉ trích. Bất quá ngươi cũng yên tâm, nhà của tám gia tộc lớn nhất chủ hòa vũ thánh là chuyến này lớn nhất chướng ngại vật, ta đã sớm nghĩ kia thế nào đi đối phó bọn hắn, cái này thời gian 10 năm, ta cũng không phải của bọn phí. Trong trò chơi liền giao cho đại thúc ngươi cùng mục tu văn, mỹ lợi người chơi đã lâm vào bị động, đánh tan bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Lần này tinh dương bỏ ra hiện tại tin tức về Thái Sơn lưu truyền quy mô rất lớn, hẳn không phải là giả. Bất luận như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến Đông nhạc. Hạ tiểu bạch dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, Chương 950, Đông Nhạc Bí cảnh. Chương 950, Đông Nhạc Bí cảnh. Thái Sơn lại tên Đại Sơn, Đại Tông, Đại Nhạc, Đông Nhạc, Thái Nhạc, lệ thuộc vào Đông Nhạc thị, tổng diện tích 24200 ha. Chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh độ cao so với mặt biển 1545m, khi thế hùng vĩ bằng bạc, có ngũ nhạc đứng đầu ngũ nhạc trưởng ngũ nhạc tri tôn, thiên hạ đệ nhất sơn danh xưng. Lúc này, Đông Nhạc thị một trong con rượu, một đoàn người chậm rãi đi ra. Ngay trong bọn họ có 3 tên thanh niên nam nữ, mà bên phía là đủ loại bảo tiêu. Bọn hắn phía trước nhất, có chọn vẹn 10 bánh bao của mấy chiếc xe và bên trong đám người này, một sắc mặt tên Tiếu Niên lạnh nhạt nhìn xung quanh, chính là Hạ Tiểu Bạch. Vì tìm kiếm tinh dương hoa, hắn một thân một mình đi tới Đông nhạc thị. Sau đó, rốt cục chờ đến bí cảnh mở ra thời cơ. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng là mấy năm không đến, nơi này cũng là biến hoa khá lớn. Mà đúng lúc này, Hạ Tiểu Bạch bên cạnh một gã thanh niên đối với Hạ Tiểu Bạch trên mặt nụ cười nói rằng, "Hạ Tiểu huynh đệ, chúng ta lên đường đi." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu. Người trước mắt này gọi là Khâu Vân, là hắn đi vào Đông ngoại ngoại ô thành phố thời điểm gặp phải. Lúc kia hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra bị người đòi giết, còn nói mình là Khâu gia người thừa kế. Khâu gia không phải cái gì lại tộc, căn bản là không có cách cùng 8 gia tộc lớn nhất so sánh. Nhưng là ngay tại chỗ, cũng chính là Đông Nhạc thị, đặc biệt nổi danh, xem như Đông Nhạc thị tứ đại gia tộc một trong. Nếu như có thể cứu hắn, như vậy hẳn là có thể thuận tiện làm việc. Hạ Tiểu Bạch thuận tay liền cứu hắn. Sau sau đó mặt chính là Khâu gia ở giữa mâu thuẫn xung đột. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch cũng không để ý quá nhiều, chờ Khâu Vân giải quyết cái khác mấy cái huynh muội, bí cảnh cũng lập tức muốn bắt đầu. Mà trong khoảng thời gian này, nơi này có thể nói là cường giả tụ tập được rồi, ca, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này, Khâu Vân bên cạnh một thiếu nữ bĩu môi dậm chân, 10 phần không nhịn được bộ dáng thật tốt. Khâu Vân mười phần cưng chiều muội muội của mình, sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, vẻ mặt hiền lành, Hạ Tiểu huynh đệ mời, vừa vặn ta đến vì ngươi giảng một chút lần này, đông nhạc bí cảnh đều có nào thế lực cùng cực, giả. Khâu Tiểu Vũ phủi Hạ Tiểu Bạch một cái, ngươi ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Tiểu Vũ. Khâu Vân chường muội mình một cái, ca. có cái gì tốt dạng, rõ ràng hai chúng ta ngồi ở phía sau liên tốt. Vì cái gì còn muốn trộn lẫn hắn ngoài cái này người tiến đến. Khâu Tiểu Vũ nói rằng hạ tiểu huynh đệ tại ta có ân cứu mạng. Khâu Vân bất đắc dĩ vậy thì thế nào, là chính hắn không cần những cái kia bất động sản, hơn nữa hắn thực lực có không rất mạnh, không có nhường hắn ngồi cái khác xe cũng không tệ rồi, thêm một cái bảo tiêu trên ngồi kế bên tài xế còn có thể an toàn hơn chút. Khâu Tiểu Vũ nói rằng, mặc dù nói hạ tiểu Bạch Sinh rất khá nhìn, nhưng là do ở bảo hộ Khâu Vân bảo tiêu cùng âm thầm truy sát những cái kia đa số đều đồng quy vu tận, dẫn đến ngày đó truy sát Khâu Vân chỉ là một gã nhỏ nhỏ linh cực cảnh mà thôi. Về sau Hạ Tiểu Bạch vì không làm cho tám gia tộc lớn nhất cùng những cái kia cổ vũ cường giả nhìn trong chú, nói chính mình đồng dạng cũng là linh cực cảnh, chỉ có điều vừa vặn so truy sát Khâu Vân cái kia linh cực cảnh cao nhất tiểu giai. Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ đều là người bình thường, nhưng là hết lần này tới lần khác lại sinh tại cổ vũ trong gia tộc, bởi vậy đều khát vọng có thể có người của càng mạnh bảo hộ. Thế là Hạ Tiểu Bạch liền không thế nào chịu Khâu Tiểu Vũ chào đón. Hạ Tiểu Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Khâu tiểu thư còn không bằng để cho ta lái xe. Mặc dù Minh Bạch Khâu Tiểu Vũ nhằm vào, nhưng là trong lòng Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý lần này việc quan hệ mục tiểu linh. Hắn chuyện của làm ra đều mười phần cẩn thận. Hơn Nữa nói thật, hắn lái xe kỳ thật so với hắn ngồi ở phía sau tốt hơn, bởi vì xe chưởng không trong tay hắn, hắn càng yên tâm hơn một chút. Khâu Tiểu Vũ nghe vậy nhếch miệng, "Ngươi, Đông Nhạc địa hình có thể phức tạp, cũng đừng đến lúc đó lật hạ vết núi." Khâu Vân cũng nói, "Sao có thể cực khổ hạ tiểu huynh đệ đại giá đâu, hạ tiểu huynh đệ vẫn là cùng ta cùng một chỗ ngồi ở phía sau nói chuyện đi a." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, "Đã Khâu tiểu thư xem thường ta, vậy ta cũng sẽ không tự chốc nhập nhã, về phần chuyện của lái xe các ngươi cứ yên tâm đi, xe tuyển sẽ không lật." Như thế, vậy thì Không miễn cưỡng hạ huynh khâu vân bất đắc di thở dài nói, cuối cùng, Hạ tiểu Bạch phụ trách lái xe rất tốt, nếu như dạng này trên đường có người tập kích, ta liền có thể trước tiên tránh đi. Hạ tiểu Bạch nghi thầm. Thế là, mười mấy xe mini bật toàn bộ tràn đầy người, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía Thái Sơn phương hướng xuất phát. Lần này Tinh Dương tin tức về Hoa chính là từ nơi này chuyển đi. Kỳ thật, chủ yếu là bởi vì đông nhạc nơi này xuất hiện một cái phạm vi cực lớn bí cảnh, cái này bí cảnh đem toàn bộ Thái Sơn bao gồm đi vào, kích thước to lớn hiếm thấy trên đời, Tinh Dương tin tức về Hoa cũng theo đó mà đến. Thế là toàn bộ cổ vũ giới đều tới hì, hì. Kaka ba khâu tiểu vũ ôm khâu vân cánh tay cười ngươi lại không là tiểu hải tử, thả ta ra khâu vân bất đắc dĩ khâu thiếu, lần này bí cảnh đều tới người nào?" Hạ tiểu bị hỏi. Khâu tiểu vũ lập tức chừng hạ tiểu bạch một cái, hạ tiểu bạch từ trên kinh chiếu hậu có thể thấy rõ ràng, nhưng là hạ tiểu bạch cũng không lý tới sẽ nàng, loại chuyện này khẳng định là muốn hiểu, không có có tình báo, sau khi tiến vào bí cảnh gặp phải cái gì địch nhân cũng không biết tám gia tộc lớn nhất đều đã tới, không chỉ có như thế, còn bao gồm những cái kia quy mô hơi gia tộc của nhỏ một chút. Mà khác, một chút nội tiếng bên ngoài cường giả hẳn là cũng đều tới. Tại nhóm này không phải người của tám gia tộc lớn nhất bên trong, nhất làm cho người kiêng kỵ chính là Vũ Thánh, hắn soán suất không ít bằng Hữu cùng Nhân Mã, quy mô quả thực so trong tám gia tộc lớn nhất bất kỳ một gia tộc nào còn mu lớn. Khâu Vân nói rằng Vũ Thánh. Hạ Tiểu Bạch như mày, cái này có thể có chút phiền phức không tệ, mặc dù tinh dương hoa có thể cứu trị bệnh bệnh, nhưng cũng có thể dùng để đột phá dương cực trong cảnh giới bất kỳ một cái nào bình cạnh, Vũ Thánh có thể nói nhất định phải được. Khâu Vân nói rằng, sau đó thở dài. Mặc dù gia tộc phái bọn hắn cũng tới tranh đoạt, nhưng là có Vũ Thánh tại, bọn hắn chỗ nào có thể cầm được. Gia tộc cũng không chỉ nhìn bọn họ đoạt tinh dương hoa chỉ cần có thể mang về một chút những bảo vật khác cũng xem là không tệ. Xe ầm ầm tại vốn lượn trên đường núi chạy, phía trước là một cái dường như che đậy thường không to lớn lồng ánh sáng đó chính là mấy chục năm qua, có thể sương quy mô lớn nhất một lần bị cảnh. Cùng lúc đó, cách đó không xa phía trên một ngọn núi, một đám người lặng lặng đứng ở chỗ này. Bọn hắn đều là một thân hộ vệ áo đen, một cái cá thể ô cứng trắng, mang theo màu đèn tím râm. Trong đó, tại bọn này bảo tiêu phía trước, một gã độc nhãn thanh niên đứng chắp tay, lặng lặng nhìn phía dưới vốn lượn trên làn xe trải qua mười mấy xe mịn bật ca của ta. Không nghĩ tới ngươi như thế gặp may mắn. Dạng này đều đại nạn không chết. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ ra ta có thể từ trong nhà trốn tới A. Ta không giết được ngươi, nhưng là... Ngươi của Bạch Gia nhất định có thể giải quyết hết ngươi đi. Còn có... Cái kiểu cứu người của ngươi. Khâu đức sờ lên mắt của mình che đậy không nghĩ tới cuối cùng chuyện xấu cũng chỉ là một cái chỉ là linh cực cảnh tiểu tử. Lần này ngươi cũng bồi ca ca ta cùng một chỗ táng thân tại cái này đông nhạc bên trong đại sân A. Chương 951 Sa thần hạ tiểu bạch Chương 951 Sa thần hạ tiểu bạch Chu Thiên Hàn lặng lặng trước mắt nhìn xem cái tia đạo bao phủ bao quát Thái Sơn ở bên trong số thập vạn hecta lớn nhỏ lồng ánh sáng bảy màu. Chính là đạo ánh sáng này che đậy, nhường bên trong trở thành vô số lòng người chi hướng tới đông nhạc bí cảnh. Sau lưng hắn, đi theo số lớn nhân mã, hơn nữa nguyên một đám thực lực cường đại. Phương Trật mang theo Phương Thị tập đoàn cao thủ cũng tại bên trong. Chứ bên ngoài này còn có Tung Hoành tập đoàn lão bản Lăng Thiên Thịnh mang theo Tung Hoành tập đoàn cường giả. Cuối cùng còn có một số bằng hữu của hắn. Kỳ thật bằng hữu của hắn mới thật sự là chủ lực, bất luận là Phương Trật người của Mang vẫn là Lăng Thiên Thịnh người của Mang. Kỳ thật đều là đánh xì dầu sư phụ, không biết rõ lần này cái kia Hạ tiểu Bạch có thể hay không tới. Phương Thiên Hoa nghĩ nghĩ nói rằng hy vọng hắn có thể đến, dạng này ta cũng tốt bắt hắn. Chu Thiên Hàn không thèm để ý chút nào nói rằng có nói, hắn hiện tại chỉ biết là một lòng chơi game, có lẽ người của hiệp thị tập đoàn sẽ đến. Phương Thiên Hoa nói rằng Tiên Khải a, không quan trọng, mặc kệ Thiên Khải có bí mật như thế nào, đối ta thực lực của trước mắt tăng lên kém xa Tinh Dương Hoa tới lớn. Chu Thiên Hàn thản nhiên nói vô luận là tám gia tộc lớn nhất hay là ai, lần này Tinh Dương Hoa ta tỉnh thế bắt buộc. Ai muốn cướp, ta giết ai. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Không thể không nói đông nhạc địa khu thế núi phức tạp, con đường gỗ lượng. Mong muốn tại đường này tăng tốc độ, có thể nói tương đối chi nạ. một cái sơ sẩy sông vào vách đá vạn trượng đều là rất có thể Kêu Khâu Thiếu Hạ Tiểu Bạch đang muốn mở miệng hỏi thăm tình báo, kết quả Khâu Tiểu Vũ rốt cục phát hỏa hạ Khâu Tiểu Vũ cái này mới phát giác Hạ Tiểu Bạch chưa nói qua tên chính mình, ngươi đủ à, cả ngày hỏi thăm không xong, không thấy anh ta đều đắp không được sao. Khâu Vân vội ho một tiếng, không, kỳ thật ta còn là đáp đến đi lên ca, hắn bộ dạng này vừa lái xe hỏi, ta đều lo lắng hắn đem xe lái đến bên dưới vách núi mà đi. Khâu Tiểu Vũ tức giận nói: Khâu Vân bất đắc dĩ nói, không có khoa trương như vậy, đoạn đường này hắn mở vẫn là rất ổn ba. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên, xe đột nhiên nguyên điệu đảo quanh, bén nhọn tiếng thắng xe bên thai không rước. Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ thân thể của hai người trong xe tả hữu đi loạn, nhất là Khâu Tiểu Vũ, đã là nhịn không được hét dầm lên a a a a tình huống như thế nào. Khâu Tiểu Vũ cảm thấy mình nhịp tim trong nháy mắt đột phá 200, ã điện linh đều đại lượng bài tiết đi ra. Nhưng là kế tiếp càng làm cho nàng khiếp sợ lạ, bọn hắn mặc dù nguyên điệu đảo quanh, nhưng là xe lại là khoảng cách vách núi càng ngày càng gần. Cuối cùng, làm xe dừng lại, có gần một nửa thân xe treo ở bên ngoài vách núi, xe một lay một cái, giống như tùy thời muốn rơi xuống. Khâu Tiểu Vũ lập tức khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nhìn, quả nhiên bị nàng nói đúng a, bọn hắn kém chút liền rơi xuống vách đá. Ngươi đang làm gì a? Ngươi mở thứ đổ gì a? Ngươi muốn chết đừng kéo xuống chúng ta a, vẫn là nói ngươi là gia tộc khác phái tới đánh vào chúng ta Khâu gia gia thế, đếnưu giết chúng ta. Ngươi nói chuyện a, ngươi nói chuyện, ngươi nói chuyện a. Khâu Tiểu Vũ bị dọa phát sợ, miệng lớn thở phì phò, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, liễu díu không ngừng. Đồng nhiên Xe lại là một hồi lắc lư sản sạt buồn cắt theo bên vách núi rơi xuống a a a a, Khâu Tiểu Vũ nước mắt đều mau ra đây muốn không rớt xuống đi, cũng đừng bước bướp. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói bấp bướp. Ngươi mới bấp bướp cả nhà ngươi đều tại bấp bướp. Đây không phải ngươi làm ra chuyện tốt sao? Khâu Tiểu Vũ hoàn toàn xù lông. Từ khi giá hoa đến một lần bọn hắn khâu ra, liền không có tốt chuyện phát sinh qua. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, cầm lấy một bình không có mở qua nước hoàng uống lên, vừa mới một màn kia hoàn toàn chính xác cũng làm cho hắn máu của có chút sôi trào chính ngươi sẽ không nhìn chung quanh một chút. Bốn phía. Bốn phía có thể có cái gì? Bốn phía Khâu Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết, bang lang một tiếng, bọn hắn câu ra một xe mini nhị bật đã rất xuống vách núi ước chừng qua mười mấy giây ầm ầm. Phía dưới chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Xe bị ánh lửa bao phủ, trong xe khâu ra hơn 10 người cao thủ cứ như vậy không có. Sau đó vẫn chưa xong, lại một chiếc xe rơi xuống vách núi, sau đó giống nhau đã xảy ra bạo tạc. Khâu Tiểu Vũ từng điểm từng điểm quay đầu nhìn lại. Không biết rõ lúc nào thời điểm, bọn hắn câu ra đội xe bốn phía, xuất hiện mười mấy chiếc ầm chính là những này ầm bánh bao của đem bọn hắn xe đập xuống vách núi. Nơi này là một chỗ đường cong cực lớn chuyển biến lối đi nhỏ. Bọn hắn cứ như vậy từ phía sau không muốn mạng va chạm mà đến, tăng thêm xe của bọn hắn thời điểm quẹo cua giảm tốc, trực tiếp xuất kỳ bất ý liền bị đụng hạ sơn sườn núi. Những người này là ai? Tại sao phải đưa bọn hắn vào chỗ chết? Người của tứ đại gia tộc sao? Khâu Tiểu Vũ toàn thân rét run. Nói cách khác, vừa mới cái này họ hạ xuất phát hiện ra trước ý đồ của bọn hắn, cũng lập tức né tránh đối phương va chạm. Nàng thận trọng theo cửa sổ xe nhìn bốn phía. Bốn phía đã sớm bị hầm mở vây quanh, một đám người ngay tại liên tục không ngừng từ trên hầm mỡ dưới mà đến. Như thế không gian thu hẹp, trên lý luận mà nói vô luận như thế nào tránh đều sẽ lao xuống vách núi. Hắn vậy mà thành công né tránh, cũng đem chiếc xe quản tính thông qua nguyên địa đảo quanh phương thức không ngừng tán mất. Cái này không phải không biết lái xe a, cái này căn bản là xa thần a. Lật hạ vách núi. Tuy nói kém chút liền là qua, nhưng là toàn bộ nhờ kỹ thuật lái xe của hắn mới khiến cho xe không có bị đập xuống vách núi. Khâu Vân lúc này cũng minh bạch sáng khoái dưới tình cảnh. Cùng Khâu Tiểu Vũ một cái tiểu cô nương so sánh, Khâu Vân thân làm Khâu ra người thừa kế, chung quy vẫn là hắn thấy qua việc đời nhiều một chút. Bất quá dù là như thế, vừa mới một màn kia vẫn là để đáy lòng của hắn phát lạnh, sắc mặt trắng bệch là người của Bạch gia. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mười phần chắc chắn nói Mặc dù không có thân phận biểu tượng, nhưng là bạch gia người hộ vệ kia ta gặp qua. Hạ Tiểu Bạch nhìn Khâu Vân một cái, mặc dù là người bình thường, nhưng là chi tiết phương diện lại chú ý đến 10 phần đúng chỗ ca, chúng ta dưới mắt làm sao bây giờ, nơi này tới gần bí cảnh, chết ở chỗ này lời nói, Trung Quốc bảo hộ cũng nói không chừng gì gì đó. Cổ Vũ dưới có cổ vũ giới quý củ, bí cảnh trong đoạt bảo xuất hiện thương vong là Trung Quốc bảo hộ duy nhất không cách nào khắc phục vấn đề. Khâu Vân nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Hinh đệ, ngươi có gì biện pháp không? Khâu Tiểu Vũ không hiểu ca ca của nhìn mình. Mặc dù nói hắn kỹ thuật lái xe không tệ, Có lẽ đang chạy chối chết trong quá trình có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn có thể đột phá vây quanh lại nói a, hiện tại toàn bộ trên làn xe hạ đều người của là đối phương, bọn hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị. Không có thể đột phá vây quanh, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống cái này không biết bao nhiêu ngàn thức cao vách núi phía dưới. Hạ Tiểu Bạch cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn xung quanh, phương pháp cũng là có một cái, hơn nữa có thể để chúng ta lập tức thoát khỏi những người này, chỉ là có chút nguy hiểm. Là phương pháp gì? Khâu Vân cùng Câu Tiểu Vũ lập tức dùng ánh mắt của chờ mong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, các ngươi nhìn thấy đối diện con đường kia sao? Hạ Tiểu Bạch chỉ vào vách núi đối diện đầu kia đường cái nói rằng đầu kia đường cái địa thế so với bọn hắn vị trí chỗ ở muốn thấp thấy được, sau đó thì sao? Khâu Tiểu Vũ không hiểu. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn Khâu Tiểu Vũ một cái, trực tiếp từ nơi này bay qua vách núi, tới đầu kia trên đường cái đi. Trong xe lập tức yên tĩnh lên người nói cái gì? Chương 952, bay qua thành công. Chương 952, bay qua thành công. Bay thẳng càng đến phía dưới đầu kia trên làn xe. Đạp ngựa ra hỏa này điên rồi sao ba, đông nhạc địa thế phức tạp, chớ nhìn bọn họ hiện tại nơi chỗ đường rẽ là lên dốc, nhưng là qua đoạn này núi về sau liền lại là xuống dốc, sau đó liền có thể mở đến phía dưới đầu kia trên đường cái. Trên thực tế bọn hắn hiện tại nơi chỗ địa phương cùng đối diện phía dưới đầu kia đường cái theo thứ tự là hai ngọn núi vòng quanh núi đường cái, ở giữa là cách xa nhau vài trăm mét vết núi, hai cái đường cái đều là vốn lượt lấy liên thông cùng một chỗ. Mặc dù bọn hắn là tại nơi cao, nhưng là một cái sơ sẩy rơi đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ ba. Loại độ cao này rơi xuống dưới liền một tia còn sống khả năng đều không có ba. Khâu Tiểu Vũ tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, nói đùa cái gì, sẽ té xuống. Sắc mặt của Khâu Vân cũng rất khó coi, bất quá hắn cũng minh bạch trước mắt bọn hắn đã không có cái nào. Khâu Tiểu Vũ hốt hoảng hốt nhìn chung quanh, cái kia vừa mới ngươi vì cái gì không trực tiếp ra tốc tiến lên? Hiện tại đã không có đầy đủ để chúng ta tiến lên không gian. Lúc kia ta có thể kịp phản ứng cũng không tệ rồi, ai trước nghĩ đến mặt cũng có người cả đường. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói thật là, "A." Khâu Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì, thật là tốt tốt tốt, tốt tiếng súng vang lên, hỏa tinh bay ra, Khâu Tiểu Vũ bị hù dọa đối phương khai hỏa. Chứ bên ngoài này, Khâu ra còn sót lại cao thủ cũng là bắt đầu cùng Bạch gia cao thủ đánh lên. Mặc dù đều là một đám linh cực cảnh cao giai tại đánh lộn. Hạ Tiểu Bạch cũng đánh chịu Không biết do vì cái gì, đông nhạc thị tứ đại gia tộc cao thủ không nhiều. Lúc trước cứu Khâu Vân thời điểm giết cái kia chính là linh cực cảnh sơ dai. mà hắn lão xương chính mình là linh trong cực cảnh dai. Tại đông nhạc thị, linh cực cảnh cao giai cùng linh cực cảnh đỉnh phong liền rất mạnh không có thời gian. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu nổ máy xe, hướng về sau rút lui một khoảng cách, bất kể nói thế nào dưới mắt chỉ có làm như vậy, hơn nữa khoảng cách không đủ ta có thể dùng linh lực bao khóa xe, cung cấp động năng. Còn có thể dạng này sao? Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân hai mặt nhìn nhau thực lực mạnh liền có thể làm được. Xe ầm khởi động. Sắc mặt của Khâu Tiểu Vũ càng ngày càng trắng. Thực mạnh Mạnh cái giám a? Gê tởm. Vì cái gì ngươi chỉ là linh trong cực cảnh dai mà thôi? Ngươi là cao dai tốt bao nhiêu? Nếu quả như thật có thể làm như vậy, vậy hiển nhiên, thực lực càng mạnh càng có thể khiến cho xe động năng càng lớn, tiến lên hy vọng cũng càng lớn tiểu Vũ đủ. Ai không hy vọng mạnh lên? Lúc trước người ta bị kiểm chắc ra không có chút nào cổ vũ thiên phú thời điểm ngươi chẳng lẽ không thất vọng sao? Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hạ tiểu huynh đệ đã hết sức, bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể trách hắn. Khâu Vân khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đều xem ngươi, nếu như đại nạn không chết, Ta Khâu Vân chắc chắn vị thế báo đáp ơn tình của người. Hạ Tiểu Bạch phủi Khâu Vân một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó, xe dứt khoát quyết nhiên bay qua vách núi. Giờ phút này, Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân đều có thể phát giác được máu của chính mình sôi trào, khí huyết tiêu thăng, nhịp tim như là chống trận đùng đặng đông đặng cao tốc nhảy lên a a a a a a a ba. Khâu Tiểu Vũ tiếng thét trói tai quanh quần bốn phía không gian, tại cái này Hoàng Sơn Giá Linh bên trong tiếng vọng tròn vẹn mười mấy giây. Mà một màn này, cũng làm cho lúc này ở vào phụ cận trên một cái ngọn núi độc nhãn Khâu Đức không tưởng được vậy mà bay qua vách núi. Mặt mũi hắn đều là vẻ không thể tin được. Cái này linh cực cảnh nhà của trung giai băng thế mà to gan như vậy. Bất quá cũng đúng, loại tình huống này dường như cũng chỉ có làm như vậy. Hắn xuất ra một cái máy truyền tin, "Tất cả mọi người, toàn lực công kích kia xe mini Hắn khâu Đức, tuyệt sẽ không nhường cái này xe mini bus bình yên vô sự tiến lên." Lúc này, trong xe Khâu Tiểu Vũ cùng Khâu Vân hai người đều là sắp không chịu nổi. Mặc dù chỉ có mấy khoảng trăm thước, nhưng là dù là tốc độ chỉ có mỗi giây 30m, nhưng là cũng cần mười mấy giây. Cái này mười mấy giây đồng hồ đối bọn hắn mà nói có thể nói cực kỳ chậm rãi, nhịp tim quá mức nhanh chóng, lấy về phần bọn hắn hai người bình thường đều nhanh không chịu nổi. Mà chỗ chết người nhất chính là, ở thời điểm này, bành một tiếng, xe chấn động một cái, cửa sổ xe miệm thủy tinh ức, toàn bộ chiếu xuống trong xe. Hai người nhất thời lấy lại tinh thần. Có người công kích. Sắc mặt Khâu Tiểu Vũ càng thêm tái nhợt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, sau lưng nàng nhìn thấy cách đó không xa, có mấy cái thân nhà của mặc Cao bảo trắng băng ngay tại thi pháp, là pháp Dương. hơn nữa còn là hòa pháp. Kết thúc giờ phút này, trong lòng Khâu Tiểu Vũ chỉ có ý nghĩ này, có lẽ ca ca của nàng nói không sai, thực lực yếu cũng không phải cái này họ hạ sai lầm, nhưng là, Khâu Vân sắc mặt cũng là tái nhợt, nhưng là cũng không nói gì lên tầm. Khâu Đức sắc mặt khâu Vân có coi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem loại tình huống này, cũng là thần sắc ngưng trọng mấy phần hừ hắn nhẹ hừ một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Lập tức, một cái long lánh dòng điện lồng ánh sáng bao quạ xe van toàn thân. Lôi quan phấn. Mặc dù nhưng cái này không coi là bao nhiêu cao cấp lôi pháp, nhưng là hắn cảnh giới cao, thân làm thánh cực cảnh cao giai tu vi cường giả, phòng ngự những này lĩnh cực cảnh bảo tiêu công kích tuyệt đối đầy đủ. Sau đó, Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ liền cảm giác kỳ quái tới, xe bị ổn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Khâu Đức bên này, nhìn xem bánh bao của sừng bất động xe, con ngươi co rụt lại, Trong xe Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ bên ngoài không nhìn thấy tình huống, cho nên cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch dùng lôi quang thuần bảo vệ xe. Nhưng là Khâu Đức ở chỗ này thấy rất rõ ràng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch lại còn là một cái lôi pháp. Cái quỷ gì đồ chơi. Vo pháp xong tu linh ở cạnh. Công kích. Nhanh công kích cho ta. Hắn cầm máy truyền tin giống to. Nhưng là xe van chính là sừng sững bất động. Sau đó đông đông đông. Xe van tại trên đường cái rơi vào, sau đó sóc nảy đến mấy lần, cuối cùng vẫn bình ổn lái đi. Bị bọn hắn thành công chạy. Sắc mặt của Khâu Đức khó coi tới cực điểm. Cái này đều bị bọn hắn chạy. Sừng sốt làm gì, tất cả mọi người, lên xe đổi theo cho ta." Khâu Đức hét lớn một tiếng. Mặc dù bọn hắn chạy, nhưng là hiện tại bọn hắn lái xe cũng không phải là đuổi không kịp ghê tởm ta cũng không tin không diệt được các ngươi. Khâu Đức chính mình cũng tới một chiếc hầm mở ầm ầm. Đội xe trước tiếp tục hướng chạy. Một trận truy đổi chiến liền triển khai như vậy. Khâu Tiểu Vũ mở to mắt. Nàng ngẩn người, nhìn chung quanh chúng ta. Đến đây. Nàng theo cửa sổ xe nhìn về phía đối diện trên ngọn núi kia đường rẽ đúng vậy à? Thật sự là nhờ có Hạ huynh. Khâu Vân cảm kích nói rằng rõ ràng là chúng ta vận khí tốt, đằng sau bọn hắn trong cũng không đánh chúng ta. Khâu Tiểu Vũ bất mãn nói: "Hiển nhiên, nàng cho rằng đằng sau công kích của đối phương hẳn là không có chúng đích bọn hắn, nàng cũng không cho rằng là Hạ Tiểu Bạch công lao bất kể nói thế nào, không, có Hạ Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng trốn không thoát đến." Khâu Vân nói rằng: "Hạ Tiểu huynh đệ đại ân, Khâu Vân đợi này đi khác." Hạ Tiểu Bạch trầm âm 2 giây, "Đợi này đi khác? Có tiền sao?" Khâu Vân: "Bốn. Ngươi nếu mà muốn, sẽ có." "Uy, ngươi mong muốn tiền, kia trước đó anh ta cho ngươi bất động sản ngươi sao không muốn. Khâu Tiểu Vũ trừng to mắt, bất động sản cũng không phải tiền, ta cũng mang không đi. Người có thể bán a? Khâu Tiểu Vũ tiếp tục trừng mắt bán nhờ có a. Thiện nhân chính là giả muộm, chương 953. Thoát khỏi. Chương 953, thoát khỏi. Hạ Tiểu Bạch bọn người thành công trốn qua một tiệp, biết được tin tức còn có mặt khác một đám người. Lúc này, một gã toàn thân áo trắng thanh niên anh tuấn trước lẳng lặng nhìn phương to lớn lồng ánh sáng. Bí cảnh, lập tức liền muốn mở ra thật sự là phế vật đã bạch ngọc đường nói rằng thiếu ra, tại sao phải thu Khâu Đức gia này? Không chỉ có phế vật, hơn nữa dưới mắt cho hắn nhiều người như vậy vậy mà đều bắt không được Khâu Vân. Một bên trong một gã năm nam nhân nói ánh mắt bạch ngọc đường không thay đổi, trước lẳng lặng nhìn phương lồng ánh sáng lần này, Đông Nhạc Bí cảnh cường ra tụ tập, chúng ta bạch ra mặc dù là Đông Nhạc thị tứ đại gia tộc thủ vị, nhưng là như cũng khó mà cùng bọn hắn cạnh tranh. Nhiều một con chó, tóm lại sẽ có điểm tốt, hơn nữa tung khiến cho chúng ta không chiếm được bí cảnh bên trong bảo vật, nhưng cũng tuyệt không thể nhường cái khác tam đại gia tộc đạt được, rõ chưa? Thì ra là thế, chúng ta không chiếm được, cũng không thể để những người khác bắt được. Nhưng là bây giờ khâu đức cũng không thành công. Không quan trọng, cùng lắm thì đến lúc đó bí cảnh bên trong đụng tới ta tự mình giải quyết." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói là, "Thiếu gia vất vả." Trung niên nam nhân nói đều là vì gia tộc làm việc, không tính là gì. Bí cảnh cũng nên mở ra a. Ân. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Trung niên nam nhân nhìn xung quanh, bốn phía kinh vị rõ ràng tạo thành nguyên một đám lớn nhỏ không đều tập đoàn, những cái kia trước đều là đến tranh đoạt tinh dương hoa các thế lực lớn. Hắn thấy được thủy gia, Mạc gia, Mục nhà, Bách lý nhà. Chờ 8 gia tộc lớn nhất, trừ bên ngoài này còn có Vũ Thánh. Vũ Thánh phía kia nhân mã mới là thật cường hãn a. Rất nhanh, cũng không biết đi qua bao lâu, bao quải bí cảnh lồng ánh sáng bắt đầu dần dần biến ảm Không ít người phát ra trận trận nhẹ hoa thanh âm. Bí cảnh mở ra. Bí cảnh mở ra trong xe, Khâu Vân trước nhìn xem phương kia không ngừng biến ảo đạm bí cảnh lồng ánh sáng, nhẹ nói quá tốt rồi, không trải qua sau lưng giải quyết những người kia, chờ sau khi tiến vào bí cảnh giải quyết sao hạ tiểu bạch theo ngoài cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng bắt đầu ở trầm tư cái gì. Tiến vào bí cảnh. Khâu Tiểu Vũ hét lên một tiếng a, thế nào, chúng ta lúc đầu không phải liền là muốn đi vào bí cảnh sao? Hạ tiểu bạch nói là người đại đầu quỷ a. Khâu Tiểu Vũ tức giận đến không được, hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy cái, đi bí cảnh không làm muốn chết a, loại tình huống này chúng ta hẳn là trước trở về gia tộc không được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vì cái gì không được. Khâu Tiểu Vũ mắt trận tròn ta đến nơi này chính là vì tiến vào bí cảnh đi tìm Tinh Dương Hoa, làm sao có thể dẹp đường hồi phủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng một mình người đến Đông Nhạc thị chính là vì cùng những người kia đoạt Tinh Dương Hoa. Người ngu rồi sao? Bây giờ không sai biệt lắm toàn bộ cổ vũ giới đều tới, một mình ngươi có thể có làm được cái gì? Khâu Tiểu Vũ điên cuồng lắc đầu nói rằng đây là chuyện của chúng ta, các ngươi muốn trở về, ta hiện tại có thể thả các ngươi xuống xe. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói uy, đây là xe của chúng ta. Khâu Tiểu Vũ hô vậy sao, sớm biết vừa mới liền không cứu ngươi nhỏ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi, ngươi không cứu chúng ta chẳng lẽ ngươi chạy được không? Khâu Tiểu Vũ vô cùng tức giận ngược lại so với các ngươi cơ hội lớn. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh tốt tốt, chớ ồn nào, dưới mắt con đường này một mực thông hướng bí cảnh, chúng ta muốn trở về đoán chừng cũng là không được. Khâu Vân sau lưng nhìn thoáng qua truy đổi đội xe nói rằng, nhưng là Khâu Tiểu Vũ vẫn là không xong nhưng là đoạt bảo gì gì đó quá không xuất hiện thực, không nói Vũ Thánh, nhà của tám gia tộc lớn nhất chủ cơ hội đều tới. Nhà của thủy gia chủ thủy Tinh Lan, Mạc gia gia chủ Mạc Hán Hải. Những này tất cả đều là cổ vũ giới đỉnh cấp cường giả. Không nói những người này, những ngày kia cực cảnh thánh cực cảnh cao thủ càng là vô số, ngươi một cái nho nhỏ linh vực cảnh, đến tụt cùng từ đâu tới tự tin có thể theo bọn hắn dưới tay cướp được tinh dương hoa. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, vật khí. vật khí. Bọn hắn nhiều người như vậy, tinh dương hoa chỉ có một đóa, ta chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó liền có thể cướp đến tay ha. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, "Ha ha, ha ha ha, Khâu Tiểu Vũ biểu thị chính mình không lời nào để nói chậc chậc, ý trời ạ." Hạ Tiểu Bạch nhiên nói thế nào? Khâu Vân hỏi các ngươi nhìn phía trước. Khâu Vân huynh muội trước nhìn về phía phương Không hề có động tính gì phía trước thế nào. Chính là đường giống như có chút cong các ngươi nhìn kỹ, phía trước rẽ ngoặt nơi đó, chúng ta có thể không rẽ ngoặt, trực tiếp nhất cổ tác khí trước nhảy đến mặt đầu kia trên đường cái, dạng này liền lại kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch trước chỉ vào mặt đường cái nói rằng ngươi nói cái gì? Khâu Tiểu Vũ thanh âm lại lần nữa nhọn, lại tới ba. Ngươi nha chơi cực hạn đua tốc độ còn chơi nghiệm đúng không? Không có cách nào, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đổi kịp, các ngươi khâu ra cũng quá nghèo, người ta dùng hở mở, các ngươi lại la thế mà dùng xe van Hạ Tiểu Bạch bất đắc nói. Khâu Vân. Khâu Tiểu Vũ, đúng đúng đúng đều là lỗi của chúng ta được rồi. Đương nhiên, ngay lúc này, sau lưng chuyển đến tiếng súng vang lên phanh phanh phanh. Hỏa tinh vậy ra A Khâu tiểu Vũ lại lần nữa la hoàng lên kỳ quái, bọn hắn vì cái gì không cần cổ vũ pháp thuật công kích chúng ta? Uy lực pháp thuật quá lớn, một khi hủy hoại đường cái, bọn hắn thì tương đương với trước tự đoạn đường, rốt cuộc đuổi không kịp tới. Hạ tiểu Bạch nói rằng thì ra là thế tóm lại ta muốn bay a. Hạ tiểu Bạch lòng bàn chân giẫm mạnh chân ga, lần này, hắn căn bản liền linh lực cũng không có động tới, toàn bộ xe trực tiếp không mà lên. Khâu tiểu Vũ nuối rộng ra nhỏ, nhịp tim lại lần nữa gia tốc. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có một ngày liên tục bay qua hai lần không chung ở trong chỉ cần có bất kỳ lần nào rơi xuống, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngày này kích thích trình độ nàng trước đó cả đời cộng lại đều kém xa tí tắ. Phanh phanh phanh. Xe nện trên tới mặt đất, sau đó siêu siêu vẹo vèo đi tới một khoảng cách, về sau trước ổn định tiến. Thành công thoát khỏi bọn hắn. Cùng trước đó so sánh, lần này không có như vậy bảo hiểm. Bất quá dù vậy, như cũng rất đáng sợ. Cùng lúc đó, một chiếc trong hầm mở khâu Đức nhìn xem một màn này, sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Vậy mà lại bay qua. Nhiệm đó Bọn hắn thật đúng là không cần mệnh nữa điều khiển hẩm mở một cái bảo tiêu đều kinh hãi các ngươi, cũng cho ta tiến lên." Khâu Đức trầm mặt nói rằng a. "Không không không, không được, cái này vạn nhất rơi xuống, chính là vạn kiếp bất phục a." "Đúng vậy à, chúng ta tới bí cảnh bên trong lại tìm bọn hắn à, ngược lại giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tụi đốt. Coi như bí cảnh tìm không thấy, thật là còn có khâu ra đâu, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, khâu ra luôn không khả năng gì chuyển ra đông nhạc thị a." Trên chỗ kế tài xế một cái khắc linh cực cảnh cao giai bảo tiêu nói rằng. Khâu Đức không nói gì. Một đám sợ hãi Chờ xem, bí cảnh bên trong tốt nhất đừng để ta gặp gỡ. Không phải các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 954, bí cảnh. Chương 954, bí cảnh. Xe một đường chạy rất nhanh, bí cảnh gần trước mắt tại tốt, cứ như vậy tiến vào bí cảnh. Hạ Tiểu Bạch đang nói, bỗng nhiên sương mù lên. Hắn nhíu nhíu mày, thật lâu chưa đi đến bí cảnh, kém chút quên đi, càng là lớn bí cảnh, liền càng dễ dàng đụng phải ngẫu nhiên chuyển tống a ông. Nông đậm sương trắng xuất hiện tại hạ tiểu bạch bốn phía, sương mù càng ngày càng đậm. cuối cùng bốn phía tất cả cảnh tượng biến mất. Làm hạ tiểu bạch mở to mắt tài nha. Hạ Tiểu Bạch đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn đúng là rời đi xe, bốn phía không có người ai, Khâu Vân cùng Khâu Tiểu Vũ đều không thấy bị chuyển tống đi sao Hạ Tiểu Bạch gãi gãi đầu, sau đó phát hiện bên cạnh mặt đất có một cây nhỏ cây gậy trúc tê hạ tiểu bạch che che cái mông, may mắn vừa mới chuyển tống không có sai lầm, nếu có điểm sai lầm hoa cúc liền khó giữ được. Như vậy, nơi này là chỗ nào đâu? Các vị, đã đi tới đông nhạc ngoài bí cảnh, chúng ta có thể nhìn thấy đông nhạc bí cảnh bị một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng vây quanh, bao trùm diện tích rất ra tại 8 vạn công khanh, rất hùng vĩ. Lúc này Ngoài bí cảnh cách đó không xa địa phương, một chiếc máy bay trực thăng đỉnh lấy quần phòng, máy bay trực thăng cổng nơi này, một cái nữ MC đang đang giải thích. Nàng một thân váy dài bao vây lấy tương đối thân thể của mê người, con mắt của thật to 10 phần linh động. Bỗng nhiên, nương theo lấy máy bay trực thăng tới gần bí cảnh, xương trắng đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Kế tiếp chính là một hồi trời đất quay cuồng. Chờ lữ linh vi tỉnh lại, nàng chính là phát hiện, mấy chục mét có hơn, đi theo nàng tới mấy người hộ vệ kiệt đều trên nằm xuống đất. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới ui các ngươi không có sao chứ? Tiểu thư bọn bảo tiêu miễn cưỡng tỉnh lại. Khi thật bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống sẽ không tạo thành tổn thương, chỉ có điều bởi vì bọn họ bay trên trời, đến rơi xuống tổn thương vẫn là không thể tránh khỏi không tốt, chúng ta vậy mà gặp ngẫu nhiên truyền tống bí cảnh bên trong một cái bảo tiêu nhìn chung quanh, có ước chừng một nửa bảo tiêu không thấy ngẫu nhiên truyền tống. Vậy cái này loại bí cảnh nguy hiểm không? Lữ Linh Vi vội vàng hỏi đương nhiên nguy hiểm, tóm lại tiểu thư chúng ta vẫn là trở về đi, làm trực tiếp mà thôi, không cần thiết dạng này liều mạng. Một gã bảo tiêu nói rằng thật lạ, hiện tại hẳn là cũng không ra được Lữ Linh Vi cắn cắn hàm nói rằng bảo tiêu nhìn chung quanh một chút đúng vậy à? Nếu là ngẫu nhiên truyền thống, như vậy bọn hắn căn bản là không có cách xác định chính mình đi tới bí cảnh đều địa phương nào. Cái này bí cảnh thật quá khum lồ, để bọn hắn căn bản không biết rõ hiện tại thân ở vị trí nào. Mà có thể dùng đến tham khảo tọa độ càng là không có cái gì không tốt, máy bay trực thăng không biết rõ đi đâu, chúng ta chuẩn bị đồ ăn đều ở phía trên bảo tiêu còn nói thêm. Lữ Linh Vi gương mặt xinh đẹp càng thêm trầm nhịn, vậy chúng ta không có ăn sao? Bí cảnh vậy mà nguy hiểm như vậy. Tiểu thư không cần lo lắng, đồ ăn kỳ thật còn dễ nói, chúng ta có thể đi, đi săn, hoặc là đi giết quái vật, tổng có thể tìm tới ăn co như không tìm được ăn, chỉ cần có thể tìm tới nước, như vậy bên trong 7 ngày cũng không sự tình. Nhưng là sợ nhất chính là tiến vào bí cảnh những người kia, bên trong bí cảnh căn bản không có chút nào quy cụ có thể nói, giết người là thường chuyện của có còn có chính là thành quấn kết đội bầy quái vật, một khi gặp phải bầy quái vật, mong muốn bằng chúng ta những người này xử lý, là rất khó một việc. Bất quá tốt theo trước mắt, hẳn là sẽ không nhanh như vậy gặp phải bầy quái vật. Tên này Bảo Tiêu đang nói, đương nhiên, cách đó không xa chuyển đến ầm ầm âm thanh của đại địa chấn động. Bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Khi hắn mặt trông đi qua, sau đó liền có thể nhìn thấy một đám trâu quái ngay tại trùng trùng điệp điệp giết tới. Bảo Tiêu, những hộ vệ khác đều nhìn về người hộ vệ kia, loại kia ý vị không cần nói cũng biết. Tóm lại, không có gì đáng nói, kế tiếp chính là chạy trốn. Một cái nữ bảo tiêu có lư linh vi điên cuồng chạy trốn. Đương nhiên, không cẩn thận, cái này nữ bảo tiêu bị tảng đá ngăn trở, té ngã. Những hộ vệ khác thấy thế, cắn răng, không có bất kỳ cái gì chú lưu, chạy các người lư linh vi vạn vạn không, có nghĩ tới những thứ này bảo tiêu vứt bỏ nàng mà chạy. Nữ bảo tiêu nhìn một chút lư linh vi, cắn răng, đẩy ra lư linh vi. cũng chạy. Lư linh vi tuyệt vọng nhìn bóng lưng của bọn hắn bình thường gia tộc cho thủ lao của bọn hắn cũng không biết, kết quả tại loại này thời điểm then chốt vậy mà đều chạy. Lữ Linh Vi quay đầu nhìn thoáng qua, số lớn đàn châu ầm ầm như là đại quân đồng dạng vào tới, nàng thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân, vì cái gì những này châu có thể tụ tập thành số lượng nhiều như vậy cùng một chỗ hành động? Hơn nữa hộ vệ của nàng đều là linh cực cảnh đỉnh phong tu vi, vì cái gì đối mặt một đám châu muốn chạy? Bất quá không quan trọng, loại tình huống này, nàng căn bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Linh Vi thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Nhưng là ngay lúc này, một đạo kiếm quang lên. Cho dù là nhắm mắt lại, Lữ Linh Vi đều có thể cảm giác được đạo này mang theo hy vọng quang mang kiêu quang. Hàn quang lóe lên, vô số châu quái một phân thành hai. Toàn bộ đàn châu cứ như vậy bị một kiếm chém ra. Lữ Linh Vi ngây ngốc nhìn xem một màn này uy, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch tay phải trường kiếm dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất tại trong tay. Lữ Linh Vi ngây ngốc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, là một thiếu niên nhìn rất đẹp. Ta ân thế nào chỉ có một mình ngươi. Ngươi là người bình thường a, vì sao lại tiến đến nơi đây? Hạ Tiểu Bạch nhíu những mày, tới không đều là cổ vũ giới cường giả sao ngươi không biết ta. Lữ Linh Vi có chút buồn bực nói rằng ngươi Hóa ra là ngươi à, Cửu ngưỡng Đại danh Cửu Nương Đại danh Hạ Tiểu Bạch chạy tới nắm chặt tay của nàng, "Như vậy, ngươi đến cùng là ai?" "Lữ Linh Vi. Lại còn thật có không người của nhận biết nàng. "Lữ Linh Vi, ta là dẫn chương trình, đồng thời cũng là lạ gia đại tiểu thư, hóa ra là dẫn chương trình à, như vậy ngươi muốn trên để cho ta kính sao?" Hạ Tiểu Bạch sờ lên tóc, ra đầu mảnh lập loè tỏa sáng. "Lữ Linh Vi, trực tiếp công cụ họng." Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt thở dài, kia thật là thật là đáng tiếc, "Ta đi, xin từ "Ai khoan khoan khoan phàn, ngươi đừng đi a, đi ta làm sao bây giờ?" Lữ Linh Vi vô cùng đáng thương nói ngươi làm sao bây giờ mắc mớ gì đến ta, ta còn có việc đi làm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi là đẳng cấp gì? Lữ Linh Vi gấp gáp hỏi linh trong cực cảnh dai. Thế nào, lợi hại không? Hạ Tiểu Bạch dương dương đắc ý nói rằng linh cực cảnh. Lữ Linh Vi vẻ mặt thất vọng. Tại cái này bên trong bí cảnh, linh cực cảnh thật không tính là gì. Hơn nữa cổ vũ năm đại cảnh giới, linh cực cảnh cũng chính là thứ hai đếm ngược cảnh giới, quá thấp. Ta đi. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa quay người. Linh cực cảnh. Lữ Linh Vi cắn răng, trên chạy ôm lấy ở Hạ Tiểu Bạch cánh tay, ngươi dẫn ta cùng đi có được hay không? Hạ Tiểu Bạch lập tức nhận người. Chương 955, ta gõ mẹ nó. Chương 955, ta gõ mẹ nó. Hạ Tiểu Bạch là nhìn ra được, Lữ Linh Vi ngay từ đầu đối với hắn vẫn ôm thận trọng. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Lữ Linh Vi vậy mà lập tức liền để xuống thận trọng. Cũng đúng, nàng chỉ là người bình thường. Người bình thường đi vào bên trong bí cảnh, không có cường giả bảo hộ, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ thật không thiện, ta lần này đến có mục đích của mình, cho nên. Hạ Tiểu Bạch tránh thoát tay. Lữ Linh Vi trận tròn mắt, chẳng lẽ hắn không thích ngược lớn? Chờ, chờ một chút, chờ đi à? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, tiền. Tiền thế nào? Ngươi bảo hộ ta ra ngoài ta cho ngươi 200 vạn. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt nghĩa chính ngôn tử, cho nên dù vậy, hai bên cùng ủng hộ cũng là nên. Lữ Linh Vi, cái này thấy tiền sáng mắt hai hàng. Trong lòng Lữ Linh Vi cười lạnh cái kia, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Hạ Tiểu Bạch tràn đầy tự tin nói. Lữ Linh Vi thì là nhất miệng, chỉ là linh cực cảnh còn bảo đảm nàng bình yên vô sự. Liên Sếp như thiên cực cảnh đều chưa hẳn dám ở cái này bí cảnh bên trong loại lời này, ngươi từ đâu tới tự tin? Lữ Linh Vi cũng định tốt Trở gặp phải mạnh hơn đội ngũ, nàng thì rời đi hạ tiểu bạch. Thế là kế tiếp hai người liền hướng phía bí cảnh thân ở đi đến. Không thể không nói đường này địa hình phức tạp, hơn nữa diện tích so với trong tưởng tượng của bọn hắn phải lớn, tăng thêm các loại cổ vũ khôi phục về sau linh lực từng cường hóa quái vật, bọn hắn tốc độ tiến lên rất chậm a. Khi bọn hắn đi sau 5 tiếng, lư linh vi hét lên một tiếng. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một đám lang ở nơi đó gặm ăn thi thể của con người. Có người chết. Đây chính là bí cảnh, hung hiểm ở khắp mọi nơi. Hạ tiểu bạch cũng nhíu mày, không nghi tới động phải thiên cực cảnh tu vi lang quái. Hạ tiểu bạch tay phải bình thân Một thanh mang theo nhàn nhạt ngân bạch quang trạch trưởng kiếm hư không ra trong tay hiện tại, dần dần hóa thành thực chất. Sau đó hắn một kiếm quét ngang, to lớn kiếm khí màu nhũ bạch đăng suất, những con sói kia quái tất cả đều cùng nhau bị chặt thành hai nửa, không có chút nào đứng sống. Lữ Linh Vi lúc này mới hơi hơi yên lòng những người này đều không phải là người bình thường, thế mà cũng đã chết. Nàng tốt xấu làm qua dẫn chương trình, cho nên theo chiến đấu vết tích nhìn ra được những này khẳng định không phải người bình thường. Trên sự thật nương theo lấy cổ vũ cùng dị năng cái này hai đại siêu phàm lực lượng tỉnh, không ít ngành nghề cũng đều bị mang bắt đầu chuyển động. Nàng chính là một cái trong số đó. Lang Lạc Cổ Vũ gia tộc đại tiểu thư, lại yêu thích đương chủ chuyển bá, thế là đi trực tiếp Cổ Vũ phương diện nội dung, nhiệt độ liền đi lên những này lang đều là cảnh giới gì? Lữ Linh Vi hỏi linh cực cảnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, những người này thế nào cũng không thể thấp hơn Phạm cực cảnh, vậy những này lang cũng chỉ có thể là linh cực cảnh. Lữ Linh Vi vẻ mặt kỳ quái, ngươi cũng là linh cực cảnh, rốt thế nào những này lang dễ dàng như vậy? Lang là linh cực cảnh sơ dai, ta là chu dai, hơn nữa trên người ta có thể là có pháp khí. Hạ Tiểu Bạch nói rằng còn pháp khí, cùng lắm chính là linh cấp pháp khí a. Lữ Linh Vi cười lạnh. Bất quá nàng vẫn là tin Hạ Tiểu Bạch lời nói. Dù sao, thực lực loại vật này tại bí cảnh bên trong bày ra cần mạnh, phiền toái lại càng ít. Thật là, nàng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch là lấy lực lượng một người đến mạnh hơn Tinh Dương Hoa, cho nên tất cả hành động đều lấy điệu thấp làm chủ, các cái khác người lưỡng bại câu thường, hắn lại xuất kỳ bất ý động thủ, dạng này chỉ còn tính lớn nhất. Kế tiếp hai người tiếp tục đi, nhưng là Lữ Linh Vi đã không chịu nổi ta. Khắc quá Lữ Linh Vi nguyên bản miệng nhỏ đỏ, đỏ hồng môi đã cực độ phát khô, nàng không ngừng liếm môi một cái, nàng lúc này sắp chết khát. Tăng thêm liên tục đi 6 giờ địa hình phức tạp đường núi, cả người nàng cũng đã gần không chịu nổi. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi không có nước uống?" Ừ, Lữ Linh Vi vẫy vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Ha ha, ta có." Hạ Tiểu Bạch xuất ra một bình bình nước suối khoáng. Lữ Linh Vi lại hỉ. Sau đó Hạ Tiểu Bạch lộc cộc lộc cộc một mạch uống cạn sạch một bình. "Lữ Linh Vi, Lữ Linh Vi, cho ta uống một chút thôi." Hạ Tiểu Bạch kỳ quái nhìn về phía nàng, "Vì cái gì?" Lữ Linh Vi mắt tròn tròn, "Ta giao tiền." "Ngươi là giao tiền, nhưng là tiền này không là bảo vệ ngươi mà thôi sao?" Hạ Tiểu Bạch kỳ quái hỏi. "Lữ Linh Vi, thứ ăn nước uống không tính trong phương diện này cho sao? Kia cùng lắm thì ta mua chính là Lữ Linh Vi cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Hạ tiểu Bạch, ánh mắt lập tức sáng lên, bao nhiêu tiền một bình?" "Ách, thật vạn." Hạ tiểu Bạch vung tay lên, 100 chai nước lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng. Lữ Linh Vi! dựa vào, "Giá hỏa này thật đúng là có được a. Rõ ràng có nhiều như vậy nước, hắn là cố tình a." Lữ Linh Vi lập tức liền hối hận, nàng không nghĩ tới trên người Hạ tiểu Bạch vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy, sớm biết nói tiện nghi một chút. "Không phải liền là nước sao, trước cho ta đến 10 bình." Lữ Linh Vi xuất ra một tấm chi phiếu 1 triệu. Hạ tiểu Bạch lập tức mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới đến bí cảnh ngày đầu tiên liền từ trên người Lữ Linh Vi kiếm lợi 3 triệu. Ngẫm lại chính mình, chơi game cũng gần 1 năm a, thế mà mẹ nó mới kiếm lời hơn 1000 vạn. Cẩn thận bàn tính toán một cái, thì ra hắn hướng Vĩnh Hằng Cứ điểm đầu nhập vào mấy trăm vạn tối tiền. Thì ra thiên khải là khắc kim trò chơi. Chắc không được hắn mỗi lúc trời tối đều có thể mơ tới chim cánh cụt tìm hắn thu tiền. Sau đó hai người tiếp tục đi vào trong, nhưng là lần này Lữ Linh Vi chân không được. Lữ Linh Vi nước mắt đầm địa, chân của ta nổi bóng. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Chạy bí cảnh bên trong còn mẹ nó mang giày cao gót sợ không phải bệnh tâm thần. Ai, dưới mắt chỉ có một tên biện pháp hạ tiểu bạch thở dài một hơi. Lữ Linh Vi nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ nói hắn muốn đem dạy cho mình. Người thoát dạy đi thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lữ Linh Vi, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Lữ Linh Vi 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nếu như Hạ Tiểu Bạch là ở trong đêm, chịu nhất định có thể nhìn thấy hệ thống như vậy nhắc nhở, bởi vì Lữ Linh Vi đã bị Hạ Tiểu Bạch vô cùng tức giận. Lữ Linh Vi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không để ý tới hắn, lập tức bộ dáng tức giận ngươi dù sao cũng là linh cục cảnh, đi đường lại sẽ không nhận mài bọn. Nhưng là mặc dễ chịu a. Hạ Tiểu Bạch buông tay ta mua. Ta mua còn không được sao? Nói đi, bao nhiêu tiền, ta mua ngươi đôi giày này. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa mặt mày hớn hở lên, 1 triệu. Ngươi tại sao không đi đo ta? Lữ Linh Vi hấp thụ nước khoáng giao hấn, bắt đầu có kẻ mặt cả. Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, kia, 99 vạn 99999. Lữ Linh Vi, cuối cùng, Lữ Linh Vi bỏ ra 50 vạn mua hạ Tiểu Bạch đôi giày kia. Sau đó, hạ Tiểu Bạch không biết từ nơi nào móc ra một đôi mới tinh giày thể thao trên mặt vào đi. Lữ Linh Vi, sáu, ta gõ mẹ nó. Nàng tự khoe là nho nhã lễ độ đại tiểu thư, nhưng là bây giờ không thể không trong lòng tại bạo nói tục. Chương 956, doanh địa. Chương 956, doanh địa. Kế tiếp thời gian liền đi tới ban đêm. Không cần nhiều lời, Lữ Linh Vi lại dùng tiền mua ăn. Tóm lại, tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Mà thông qua cùng Lữ Linh Vi nói chuyện thiếm, Hạ Tiểu Bạch cũng biết tới, cái này Lữ Linh Vi mặc dù là lão gia đại tiểu thư, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này lão gia quy mô vẫn còn lớn. Lão gia căn bản không phải đông nhạc thị tứ đại gia tộc có thể so được. Mặc dù không phải Trung Quốc tám gia tộc lớn nhất, nhưng là cũng là Trung Quốc khu vực Đông Bộ đại tộc. Chắc không được nàng ngay từ đầu còn chướng mắt hắn cái này linh cực cảnh người của Chu gia. Thì ra bên người ngày bình thường đều là linh cực cảnh cường giả tối đỉnh làm bảo tiêu, trong gia tộc cũng không thiếu thiên cấp cường giả. Cái này khiến Hạ tiệu Bạch cảm khái, cái này người và người chính là không giống. Bất quá ngày thứ hai, bọn hắn cũng thành công đi tới một đỉnh núi nhỏ ở chỗ này, bọn hắn hiểu chính mình vị trí của trước mắt, mà bọn hắn cũng thành công thông qua đỉnh núi nhỏ này thấy được Thái Sơn vị trí. Thế là hơi điều chỉnh một chút phương hướng, bọn hắn liền hướng phía Thái Sơn phương hướng đi đến. Lữ Linh Vi thì là thỉnh phỏng liền hờn dối nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đi theo Hạ Tiểu Bạch đi không đến 2 ngày, không biết chịu nhiều ý khí. Nàng Minh Bạch thân làm không có tu vi người bình thường, tiến vào bí cảnh khẳng định là muốn bị khinh bị. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn gặp một cái chủ động nhà của làm giận băng, cái này khiến nàng khó mà dễ dàng tha thứ. Nàng càng thêm quyết định, chờ đụng phải mạnh hơn mạo hiểm giả đội ngũ, liền đi ôm đùi. Mình nói như thế nào cũng là lão ra đại tiểu thư, mặc dù không có thực lực gì, nhưng là không ít người hẳn là Minh Bạch, cứu nàng là có thể đạt được lão gia phản hồi. Mà chuyện quản thật như cùng nàng sở liệu. Hai người lúc ở bữa tiệc, thấy được một cái doanh địa Cái này doanh địa quy mô còn không nhỏ. Lữ Linh Vi vui mừng quá đối, lập tức hướng phía doanh địa chạy tới khoan khoan khoan, khoan. Hạ Tiểu Bạch liền vội vàng kéo nàng thế nào. Lữ Linh Vi bất mãn hỏi chúng ta không đi chỗ đó doanh địa. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn đứa thích độc hành. Cái này bí cảnh nếu là ngẫu nhiên truyền thống mới có thể tiến nhập, như vậy báo đoàn người của lên phần lớn hẳn là đều không phải là một cái thế lực, tạm thời báo đoàn bên trong khả năng mâu thuẫn rất nhiều à. Vì cái gì? Lữ Linh Vy không hiểu ngược lại không đến liền là không đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Lữ Linh Vy nhìn xem doanh địa căn răng, bất kể nói thế nào đều mau mau đến xem a. Không tốt, chúng ta lại rời đi. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, tốt "Ta." Hắn hiểu được Lữ Linh Vi là muốn thoát cách mình. Bất quá hắn cũng không tự tuyệt, ngược lại tiền đã tới tay, nàng rời đi đó chính là lựa chọn của nàng. Thế là hai người đi tới trước mặt doanh địa. Bên trong là mấy chục cái lều vải dựng cùng một chỗ hình thành doanh địa, không ít người ghé qua trong đó, quy mô khá lớn người nào. Doanh địa dường như còn có người tuần tra, Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, là linh cực cảnh sơ dai hai nam nhân người tốt, ta là. Trong vô ý bị cuốn vào bí cảnh Lữ Linh Vi nói rằng, kia hai cái linh cực cảnh sơ giai nhìn một chút Lữ Linh Vi, người bình thường Từ Lữ Linh Vi gật gật đầu a, lại có người tới rồi sao? Ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi ra, hắn nhìn Lữ Linh Vi mấy mắt, tại trên người nàng đánh giá mấy lần, lúc này mới hỏi đúng vậy, thủ lĩnh. Hai nam nhân nói. Hạ tiểu Bạch nhìn một chút Bạch Ngọc Đường. Thủ lĩnh, xem ra chính là cái này gia hỏa đem người tụ tập lại. Thiên Cực Cảnh, thực lực cũng không tệ, chắc không được có thể tụ tập được như thế một nhóm người lớn. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ta là cái này doanh địa tạm thời thủ lĩnh Bạch Ngọc Đường, hai vị tạm thời gia nhập chúng ta như thế nào? Cái này cảnh đem rất nhiều đội ngũ đều tách ra. Tại cùng đồng bọn của các ngươi trước tụ hợp đều có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hành động ngược lại tất cả mọi người mục đích cuối cùng nhất đều là tại Thái Sơn hạ tiểu Bạch bắt đầu ta thì không cần ngược lại một mình vốn chính là ta tới a xin hỏi vị huynh đệ tiên là tu vi gì Bạch Ngọc đường ngâm nghĩ một chút hỏi Linh trong cực cảnh dai hạ tiểu Bạch nói rằng Bạch Ngọc đường ngô một tiếng rất nhanh liền lơ đến lên hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi bởi vì ở loại địa phương này thực lực càng mạnh càng không người nào dám trêu trọng ai sẽ ngại phiền và thiếu ta muốn gia nhập nữ Linh vi vui vẻ nói rằng Bạch Ngọc đường gậ ra đầu không có vấn đề chỉ có điều ngươi là người bình thường, ở chỗ này, mỗi người đều muốn phát huy tác dụng của mình, mỗi một vị người bình thường đều muốn phụng dưỡng một gã cổ vũ cường giả, ngươi xác định sao? Phụng dưỡng? Lữ Linh Vi lập tức do dự. Nàng không rõ rốt cuộc muốn như thế nào phụng dưỡng, nàng nhìn một chút người của trong doanh địa, phát hiện người bình thường thế mà cũng không ít, nhưng là tổng thể vẫn là cổ vũ cường giả chiếm đa số, nếu như cổ vũ cường giả so với người bình thường còn ít hơn, đoán chừng nàng muốn vào doanh địa cũng không vào được đi. Thật là đến cùng như thế nào phụng dưỡng? Nàng nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, đi theo hắn giống như cũng là một gã cường giả mang theo một người bình thường chỉ bất quá hắn chỉ là linh của cảnh, mà ở trong đó cường giả nhiều như vậy, Bạch Ngọc Đường càng là thiên tử cảnh, an toàn tất nhiên càng có bảo hộ kia phụng dưỡng. Đều phải làm những gì Lữ Linh Vi cắn răng hỏi. Bạch Ngọc Đường phủi Lữ Linh Vi một cái, "Cô nương, nơi này có thể không thể kiềm được ngươi lựa chọn, cái này muốn nhìn ngươi hầu hạ người kia, nếu như hắn không có yêu cầu quá cao, như vậy ngươi cũng không cần làm quá nhiều, cũng liền bưng trả đổ nước gì gì đó." Lữ Linh Vi nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Hạ Tiểu Bạch cười cười, "Nơi này cũng rất tốt đi, tóm lại ngươi giữ lại không lưu lại. Không lưu lại ta đi." Bạch Ngọc Đường nhìn một chút trước Lữ Linh Vi lồi sau vệnh lên dáng người một cái, "Như vậy đi, thân phận của ta cô nương chắc hẳn cũng đã nhìn ra, ta trước mắt vẫn chưa có người nào phụng dưỡng, không bằng liền cô nương ngươi tới đi, ta có thể hứa hẹn sẽ không đối ngươi làm chuyện của quá đáng, như thế nào?" Thật sao? Bạch Thiếu nói lời giữ lời. Lữ Linh Vi đại hỷ. Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, "Ta đi đây." Hạ tiểu Bạch khoát tay áo. Bạch Ngọc Đường híp mắt, nhìn thoáng qua Hạ tiểu Bạch bóng lưng, không có quá nhiều để ý tới. Tiếp tiếp, Lữ Linh Vy đi theo Bạch Ngọc Đường đi vào doanh địa không biết rõ cô nương từ đâu đến. Bạch Ngọc Đường hỏi, "A, ta theo Kim Lang đến, chính là một người bình thường. Lữ Linh Vi do dự một chút nói rằng, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Nàng không có thân phận của nói mình, bởi vì nói ra có thể sẽ có chút phiền phức. Nàng là Trung Quốc Đông Bộ đại tộc Lã gia đại tiểu thư, một khi bị những này nơi đó người của tiểu gia tộc trên ngất ngế, kia liền xong rồi. Nhưng là rất nhanh, làm nàng đi theo Bạch Ngọc Đường đi vào một tòa trước doanh trước lúc, một bên đông nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô tiểu thư. Sắc mặt của Lữ Linh Vi biến đổi, làm nàng quay đầu nhìn lại, đương nhiên đó là thấy được trước đó vứt bỏ nàng cái kia nữ bảo tiêu tiểu thư. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức nhíu nhíu mày, "Đúng vậy a Bạch công tử, nàng chính là ta trước đó nói Kim Lăng Lã gia đại tiểu thư, Lữ Linh Vi nữ bảo Tiêu nói rằng." Lập tức, toàn bộ doanh địa bốn phía đưa tới vô số ánh mắt của nóng bỏng. "Kim Lăng Lã gia? Đây chính là có thiên cực cảnh cao thủ trấn giữ đại gia tổ Ga Ba." Chương 957. "Ta muốn cùng hắn đi." Chương 957. "Ta muốn cùng hắn đi." Lã gia đại tiểu thư thế mà chạy tới nơi này. Bạch Ngọc Đường cũng là vạn vạn không nghĩ tới Lữ Linh Vi chính là Lã gia đại tiểu thư. Lã gia đại tiểu thư hắn nghe nói qua, người dáng rất không tệ, dáng người bẩm cực Hơn nữa không có bất kỳ cái gì của Vũ Thiên Phú, nhưng hết lần này tới lần khác cưỡng thích đi mạo hiểm, làm cái gì trực tiếp hóa ra là Lữ đại tiểu thư, thất tính, thất tính Bạch Ngọc Đường con ngươi đảo một vòng, lập tức cung kính nói, "Lã gia tuyệt đối là quái vật khẩu lồ, ít ra Đông Nhạc thị tứ đại gia tộc là còn kém rất rất xa a." A Lữ Linh Vi có chút chân tay luôn cuống, nàng không có nghĩ đến cái này thời điểm lại bị nữ bảo tiêu lộ ra thân phận. Không biết do vì cái gì, nàng có chút khẩn trương Lữ tiểu thư chớ kinh hoàng hơn, nếu là Lã gia đại tiểu thư, như vậy lần này bí cảnh hành trình kết thúc sau, Bạch Mộ tự nhiên bảo hộ Lữ đại tiểu thư an toàn trở lại Kim Lăng. Bạch Ngọc Đường nói rằng kia liền đa tạ Bạch công tử. Lữ Linh Vi nói rằng không cần phải khách khí, ngươi lại đi đáp lễ vải cho các ngươi nhà tiểu thư sử dụng. Bạch Ngọc Đường đối cái kia nữ bảo tiêu nói rằng gù gù. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua. Lữ Linh Vi ngơ ngác tại trong liễu vải, cầm trong tay hạ tiểu Bạch nước khoáng. Rõ ràng nơi này an toàn hơn không phải sao? Vì cái gì? Nàng ngược lại không cảm thấy an tâm đâu tiểu thư, đây là Bạch công tử để cho ta cầm đưa cho ngươi quần áo nữ bảo tiêu đi đến, nói rằng. Lữ Linh Vi sững sốt nửa ngày, quần áo? Đúng vậy a, tiểu thư, ngươi đừng trách ta bỏ xuống ngươi, ta chỉ là muốn mạng sống. Ta biết ta khả năng lại cũng không trở về được Lã ra, nhưng lại ít ra ta sẽ đem ngươi mang về Lã ra. Cái kia Bạch công tử ta nhìn người rất tốt, ngươi liền theo hắn a, sau khi đổi lại y phục xong ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn, nữ bảo tiêu nói rằng đi theo hắn. Ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Ta? Lữ Linh vi nhịp tim kịch liệt ra tốt lên, bởi vì nàng phát giác chính mình giống như dê vào miệng cọp, tiểu thư sẽ không nhìn không ra à, ở chỗ này nhất định phải hy sinh chút gì mới có thể còn sống. Đồ ăn là nhất đồ vật của Khang Hiểm, chẳng lẽ tiểu thư cho là mình có Lã gia đại tiểu thư cái thân phận này liền có thể sống sót Nữ bảo tiêu nói rằng ta cũng lắm thì chờ ta trở về ta nhường lã ra cho hắn đầy đủ phong phú tài nguyên tiểu thư, miệng hứa hẹn ở chỗ này là vô dụng, chỉ có ngươi trở thành người của Bạch công tử, hắn mới có thể yên tâm, hơn nữa Bạch công tử cũng không có như vậy thiếu tiền. Lữ Linh Vi gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Phanh phanh, phanh phanh. Nhịp tim tại gia tốc, trong lòng một thanh âm đang không ngừng nói với nàng, rời đi nơi này, không phải liền xong rồi. Đây là nàng bản năng cầu sinh tại đối nàng đưa ra cảnh cáo, mà nàng cũng bắt đầu niệm đi theo hạ tiểu Bạch thời điểm. Nàng trả về đạt được bên người thiếu niên kia đi sao? Trở về không được, trở về hắn hẳn là cũng không cần chính mình nữa a. Không, không được. Nàng muốn đi. Lữ Linh Vi quyết định ta hiểu được, chỉ là trên người ta có chút bẩn, thay quần áo hẳn là không dùng, nơi này có nước có thể cho ta tắm một cái sao? Lữ Linh Vi nói rằng có, có nữ bảo tiêu đại hỷ. nàng chính là Bạch Ngọc Đường phái tới thuyết phục, dù sao Bạch Ngọc Đường cũng không muốn Lữ Linh Vi trên giường không dứt phản kháng hắn cũng là bởi vì nơi này tới gần nguồn nước mới xây doanh địa, tiểu thư ngơi chớ nóng đổi. ta hiện tại lập tức đi múc nước. Nữ bảo tiêu vui vẻ rời khỏi nơi này. Lữ Linh Vi nhìn một chút bóng lưng của nàng, đợi một phút Sau đó thở sâu, bình tĩnh đi ra doanh trưởng đi vào bên ngoài doanh địa, nhập khẩu nơi đó đã đổi hai người khác đang đi tuần đi đến cửa vào chỗ, hai người kia lập tức hỏi, "Lữ đại tiểu thư đi nơi nào?" Lữ Linh Vi tính lạnh thần, "Cha ta cho ta một cái thiên cấp pháp khí hộ thân không thấy, các ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Nếu như có thể tìm tới, vậy ta cho các ngươi một người một cái linh cấp pháp khí." Hai người liếc nhau một cái. "Pháp khí?" Pháp khí mặc dù là vật ngoài thân, nhưng là tuyệt đối là đồ tốt. Kỳ thật bọn hắn đối Lữ Linh Vi nói tới linh cấp pháp khí cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn mong muốn tham rơi món kia thiên cấp pháp khí. Vậy phần Lữ Linh Vi lời nói bọn hắn không có hoài nghi, bởi vì Lữ Linh Vi không có thực lực, nhưng là sinh ra ở lã gia dạng này đại tộc, trên người pháp khí hộ thân làm sao lại thiếu. Nếu là Lữ đại tiểu thư phân phó, đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng phía bên ngoài doanh địa đi đến. Sau đó, bọn hắn đi vào một mảnh lầm tử bên trong chính là ở chỗ này. Lữ Linh Vi nói rằng có hơi phiền phải à, đều đã chế thế như vậy, rừng cây tia sáng quá mở. Kia hai cái linh cực cảnh gãi đầu một cái hôm nay rớt, qua đêm nay khả năng liền cũng tìm không được nữa. Lữ Linh Vi nói rằng được thôi đồ tôi, chúng ta tách ra tìm, tìm nhanh lên. Sau đó ba người bọn họ tách ra tìm. Lữ Linh Vi làm bộ chính mình cũng đang tìm, sau đó lặng lẽ cách xa bọn hắn một chút khoảng cách. Sau đó, chạy, chạy, chạy. Hai người kia đã phát hiện nàng chạy, nhưng là nàng vẫn là phải. Chạy, chạy, chạy. Duyên Điệu cách đó không xa địa phương, đống lửa giấy lên hỏa diễm mang theo ấm áp nhiệt độ nướng lấy Hạ Tiểu Bạch hai tay. Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh ngồi một trên khúc gỗ nhìn xem đống lửa. Hắn không có đi quá xa. Kỳ thật thông qua hai ngày này cùng Lữ Linh Vi tiếp xúc đến xem, thân làm lão gia đại tiểu thư, sức phán đoán vẫn là tương đối chính xác. Không phải hôm qua trời cũng sẽ không bỏ được hy sinh nhan sắc, hy sinh nhiều tiền như vậy đến đi theo hắn. Cho nên doanh điệu một khi có cái gì không đúng, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp chạy đến. Bất quá cho dù nàng chạy đến tìm tới chính mình, chính mình cũng sẽ không để nàng lại đi theo hắn đây là lựa chọn, đời người cái nào có nhiều như vậy lựa chọn, đã chọn rời đi hắn, trên đời này lại nào có thuốc hối hơn ăn. Quả nhiên, nơi xa truyền đến tiếng huyên náo đừng chạy. Tiểu biểu lệnh đừng chạy. Truy. Tuyệt không thể nhường nàng chạy. Mà vô số bó đuốc phía trước nhất chính là Lữ Linh Uy, nàng trước so với cảng thêm vật, tóc hai rối bời. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại hắn đã quyết định mặc kệ giá kiện sự tình. Mà lúc này Lữ Linh Vi không biết rõ vì cái gì, nàng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, nước mắt lập tức chảy xuống. Sau đó, ngay lúc này, nàng đem hết toàn lực hô lớn một tiếng 500 và năm. Sau đó, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch dùng mắt thường khó mà tốc độ của thấy rõ ngăn khuất trước người của chính mình, nghĩa chính luôn từ hét lớn một tiếng các ngươi chơi cái gì, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đảng hoàng sao? Lăn đi ba. Sau đó Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lữ Linh Vi một cái, ngươi yên tâm, chúng ta là bằng hữu, đương nhiên bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lữ Linh Vi, nàng khốc một tiếng bật cười. Quả nhiên, còn là theo chân thiếu niên này, nhất làm cho người an tâm a mà những cái kia truy kích người của Lữ Linh Vi thì là hoảng sợ ngây ngốc ngừng lại. Ngược lại Lữ Linh Vi đã không có bắt đầu chạy, liền trốn ở một cái linh cực cảnh thiếu niên đằng sau, bọn hắn cũng không nóng nảy, chờ người của đằng sau đuổi theo lại nói. Rất nhanh, ánh lửa đem nơi này chiếu sáng đến giống như ban ngày. Bạch Ngọc đường tới. Lúc trước hắn dự định kỳ thật liền là muốn thông qua chiếm lấy Lữ Linh Vi, sau đó cương ép trèo lên lã ra cái này cảnh tây cao, từ đó lớn mạnh sức mạnh của bản gia. Dưới mắt Lữ Linh Vi chạy, hắn cũng là vội vàng đuổi tới. Mà hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, lập tức lại nhíu nhíu mày Lữ Tiểu Thư, ngươi cái này là ý gì? Bạch Ngọc Đường trầm rọng nói rằng ta không muốn cùng các ngươi, ta muốn cùng hắn đi. Lữ Linh Vi nói rằng cùng hắn đi. Bạch Ngọc Đường khinh thường phủi Hạ Tiểu Bạch một cái.